mục dư chân mày nhịu sâu hơn nhưng là hắn không có cách nào vì đạt được cái này tâm thuẫn hắn chỉ có thể mất đi một ít thứ bởi vì có thể bỏ qua cơ hội này sau này liền lại cũng không có cơ hội như vậy lúc này giá cả đã bị kêu lên liền tám một kg cái này đối với bên trong cứ điểm tất cả mọi người mà nói đơn giản là một cái thiên giới con số phải biết ở vạn đạt bên trong cứ điểm trong siêu thị một dương nước s u ối cũng chỉ muốn mười mấy gram hoàng kim là đủ rồi mà một chút thị thực và đang không túi đựng thức ăn ngươi cũng chỉ phải hao phí mấy lượng hoàng kim là có thể để cho một người an ổn sống ở bên trong cứ điểm riêng bị thắng dĩ nhiên mặc dù có thể sẽ có chút túng quẫn lại là vạn đặt bên trong cứ điểm các lớn nhỏ không đồng nhất hiệu ăn không nói bên ngoài trên quảng trường sạp nhỏ bơn chỉ những thứ này hiệu ăn bên trong ngươi vậy chỉ cần tiêu phí không tới mấy lượng là có thể tràn đầy ăn một bữa bữa t h ị t lớn hơn nữa hiệu ăn bên trong nhân viên phục vụ đối với ngươi thái độ cùng phục vụ sẽ tương đối tốt vạn đặt bên trong cứ điểm ở tưởng sơn dưới thao túng không nói kim cương và hoàng kim vừa so sánh với mười so ca đây là bởi vì đối với hoàng kim mà nói k i m cương hắn đối với hắn vô t ậ n ca ử hàng nụ cầu hơn nụ n cầu da sâu sắc, kim cương có thể n đổi năm kg hoàng kim mà năm kg hoàng kim chính là một mươi hai mà một hai chính là năm mươi gram ở bên trong cứ điểm không có nhỏ gam đơn vị chín mươi chín phần trăm đổi chắc đều là ở gam cái đơn vị này số lượng trở lên dẫu sao quả thật vật liệu vẫn tương đối đắt giá rất nhiều người mua một ít tiểu vật kiện đều cần mấy gam hơn nữa mua một cái một kiện vật phẩm đặc biệt thua thiệt và ít gặp nhưng là bây giờ ở vạn đạt cứ điểm tiến hành hội đấu giá lên tám mươi mấy cân số lượng bị người rô dơ lên mấy con số này quá mức to lớn thật để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không cầm được khiếp sợ tám mươi mấy cân hoàng kim tương đương với hơn tám trăm hai hơn bốn mươi kg con số là tại chỗ bao gồm tất cả bang hội đều không cách nào coi nhẹ liền linh giang cũng hơi thở tăng thêm bởi vì hắn cũng biết điểm giao dịch này g thường một tuần lễ lượng giao dịch cũng mới thỉnh thoảng khó khăn lắm bình mấy con số này trừ phi gặp phải một ít bang hội tiêu hao hết tồn chứa vật liệu tới nhiều đổi lấy mới có thể vượt qua mấy con số này hội đấu giá nhiệt liệt không ngừng mà tất cả mọi người nhìn về phía kêu giá mấy người cùng với mở ra trên đài vậy mặt đột nhiên cảm giác như vậy y ê u m ị t â m thuẫn bọn họ cặp mắt đều mang nóng bỏng khát vọng năm mươi kg một đạo tiếng kêu từ phòng khách tầng hai chuyển tới cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ tầm mắt cũng nhanh chóng tụ tập đã qua ninh giang vậy đi theo ngầm đầu chỉ gặp một cái khuôn mặt quen thuộc tiến vào hắn tầm mắt t r â n đội ta còn lấy là các người khinh phượng thành người chưa có tới đâu làm sao cũng không nhìn thấy các người nguyên lai、like、tránh đi lên lầu hai ninh giang cầm mi d ô mang t r e o chọc giọng mở miệng nói quả thật minh châu cứ điểm người đều đã ở bên trong đại s ả n h khinh phượng thành người một mực không thấy nguyên lai、like、là trốn tới lầu hai đi trần thanh cười một tiếng và ninh giang gật đầu một cái mở miệng la lớn đây không phải là ta vậy nơi tụ tập có một số việc tới chậm đến chút sau đó liền không có c h â ngồi trống chỉ có thể lên tầng hai tốt lắm đừng nạo bắn ta ngươi nhanh lên một chút kêu đến ninh giang không có ở treo chọc hắn mở miệng hồ năm mươi kg có hay không lại đầu giá huyền minh t ấ m t u ẫ n thật khá vô cùng nhìn xem phòng khách mọi người ngay tức thì yên lặng giống như quỷ vực phan đại đầu bị bên người tam mao nằm kéo túi đầu không biết đang nói cái gì hiển nhiên mới vừa rồi tâm trạng đã bị tam mao khuyên giải bình tĩnh lại năm mươi kg một lần năm mươi kg hai lần không có ai tăng giá nữa liền sao năm mươi kg ba lần ninh giang mặt nợ nụ cười gõ xuống trong tay m ộ t n ệ h hướng về phía trên lầu trần thành mở miệng nói chúc mừng trần đội mời an bài nhân thủ xuống lầu và chúng ta nhân viên phục vụ giao tiếp phan đại đầu và mục dư hai người đồng thời giống như giải thoát vậy một loại thất vọng và chán trường diễn cảm phù bây giờ trên mặt năm mươi kg giá cả quả thật đối với bọn họ mà nói thật quá mức cố hết sức hơn nữa phan đại đầu có thể lần nữa tiêu giới nhưng là tam mao kéo hắn ngăn cản hắn bởi vì và hắn sống chung tốt quang đầu quyền và trần long cho hắn và phan đại đầu cũng tiết lộ qua hội đấu giá phía sau áp chụp đồ sẽ một kiện kiện càng thêm tốt chẳng qua là phan đại đầu bởi vì thật cần cái này tấm thuẫn mê mọi giống vậy có chút xung động tốt lắm tiếp theo xin mời hạ một kiện món đồ đấu giá ninh giang dơ để tài đối với lối đi mở miệng nói chỉ gặp mới vừa rồi đi trở về lối đi đồng hoa lại cầm một trôi to lớn đôi mặt c h i ế n phủ đi ra món đồ đấu giá này gọi là luyện ngục c h i ế n phủ chẳng những là ngoài bầu trời vẫn thiết rèn luyện mà thành bén không thể l ỡ còn có một cái đặc biệt chỗ m â u chốt cái này kiện vũ khí là chúng ta điểm giao dịch thủ lãnh tam ca sử dụng qua hơn nữa tam ca sử dụng cái này món vũ khí chém giết vô số thú nhân hóa và dị sinh thú cái này món vũ khí mang theo sát ý và sát khí là tốt nhất chiến đấu bảo đảm tới đấu giá bắt đầu nhìn nhiệt liệt tình cảnh linh giang cầm mịt rô tiếp tục bắt đầu đấu giá chương bốn trăm bảy mươi vang s ơ n đánh thời gian qua thật nhanh trong lúc vô tình đấu giá tiến hành được liền mấu chốt cho hết hai mươi kiện món đồ đấu giá đã chỉ còn lại ba kiện có thể thấy ánh mặt trời mặc dù như cũ chiếu nhưng là mặt trời vậy dần dần bắt đầu kế cận xuống núi nhưng là hội đấu giá lên mọi người bầu không khí như cũ nhiệt liệt đối với một kiện kiện xuất hiện ở đấu giá trong càng xuất sắc hơn món đồ đấu giá bọn họ không cách nào không đi chú ý linh giang đứng ở trên này cầm ống nói ra giá tiếng không ngừng vang lên tái diễn tiếng tê ư cũng để cho hắn bây giờ cổ họng hơi khô ho k h ă n môi khô n ư ớ c 23 năm kg chúc mừng vị này số 33 m ư i tiên sinh lấy được được chai này tức giận hớt thuốc mời ngài theo chúng ta nhân viên phục vụ đi lối đi sau điểm giao dịch bên trong tiến hành sau này đổi c h á c linh giang buông xuống mới vừa đánh đánh nhau đúa gỗ nhỏ nắm lên bên cạnh đồng hoa đưa tới một chai nước đá mở ra miệng toa uống bất chi bất giắc một buổi chiều thời gian hắn miệng lưỡi đều không dừng lại bây giờ quả thật cổ họng đều có chút k h ẳ k h ẳ n một hơi uống cạn s ố c xỉ hơn phân nửa chai nước ninh giang bông xuống chai nắm lên trên mặt bàn mịt rô mở miệng nói giống như ta nói cái này tức g i ậ n hợp thuốc trừ tăng cường lực lượng và sức chiến đấu bên ngoài còn có thể để cho ngươi ngay tức thì lấy được được làm máu vậy năng lực thần kỳ cái năng lực này có thể để cho ngươi ở chiến đấu kế tiếp trong mỗi lần đánh cho bị thương địch nhân đồng thời khôi phục mình thương thế loại thuốc này thuốc đang đối mặt thú nhân hóa dị sinh thú thậm chí cái khác người dị hóa trong đều là một kiện có thể chuyển biến chiến cuộc thần ký dĩ nhiên nếu như hai người thực lực t r a n l ệ quá nhiều vậy cũng không tạo được quá nhiều mấu chốt tác dụng bất quá đấu giá được vị tiên sinh này vận khí cũng là thật tốt mọi người dường như trên người tiền gửi ngân hàng cũng không nhiều cũng không thế nào kêu giá nhìn dáng dấp cũng đang chờ sau cùng món đồ đấu giá chẳng lẽ cũng là vì đấu giá sau cùng món đồ đấu giá sao linh giang mở miệng ngạ bán g quả thật mới vừa rồi đấu giá một chai tức giận hợp thuốc cùng với một chai cương thiết hợp tề cũng mới đấu giá liền bốn mươi năm mươi cân giá cả quả thật so dự c h ú thấp một chút bất quá đây cũng là bởi vì đấu giá tiến hành được liền hồi cối không sai biệt lắm có thực lực có tiền gửi ngân hàng bang hội và người đều đã hao tốn hàng loạt hoàng kim đấu giá được một ít hàng hóa mọi người ở đây người có tiền đã không nhiều lắm nhưng là còn một nguyên nhân khác ninh giang rõ ràng phan đại đầu và hỏa thần đường cùng với k i n h phượng thành cứ điểm người và bệnh viện minh châu cứ điểm người những người này đều là không dứt những thứ này hàng tích chữ bọn họ còn có số lượng nhất định hoàng kim cũng là vì ở lại cuối cùng vì cuối cùng mấy kiện áp chục món đồ đấu giá mà ở nơi này chút trong mọi người cũng có thể có rất nhiều hắn không biết người sống sót và một ít tân sinh b a hội có thể cũng là đánh như vậy chú ý muốn đọ sức một phen sau đó bỗng nhiên nổi tiếng người có thể phải biết bây giờ ở buổi đấu giá này lên tụ tập bên trong cứ điểm bên ngoài có thể phải nói đại đa số người nếu là ở chỗ này đấu giá được một kiện không được món đồ đấu giá vẫn là ở một ít đã sớm người nổi danh hoặc là bang phái lên một lượt đấu giá được cái này vô hình chung đối với bọn họ người hoặc là bang hội danh vọng có thể nói là thế chấp giống vậy phi thăng cho nên như vậy tức giận hợp t h u ố c và cương thiết hợp tề giá cả không có bị lên vùn vụt quá cao quả thật có chút mất chính xác bất quá cũng là bởi vì là hai bình này dự tề đều là một lần duy nhất vật phẩm chỉ có một lần hiệu quả giá cả không cao cũng không khó khăn hiểu nhìn phía dưới nhiệt tình như trước đám người l i n h giang giơ tay lên nhìn xuống thời gian s ắ p xỉ chạm vào tối hội đấu giá còn phải tiếp tục hắn còn có mệt mỏi tốt lắm muốn đi nhà cầu liền đ ừ n g nín đói bụng cũng có thể đi bên trên hiệu ăn và cửa tiệm mua một ít thức ăn bất quá muốn xem xem người khác lao bảng có hay không mở cửa r ộ i danh không nói nhiều nói bây giờ còn dư hai kiện món đồ đấu giá tiếp theo muốn muốn bắt các vị của mình thích món đồ đấu giá cũng sẽ không muốn ở bảo bối mình hoàng kim dẫu sao tiền kiếm được chính là tốn hiện đang tăng lên liền bang hội và người thực lực các người mới có thể tốt hơn đi ra ngoài khai hoang theo ì m c á ninh g giang nói tiếng h n giày m cao góp giòn vang lục tục từ lối đi chuyển tới vẫn là đại hiến vậy cả người thiếp thân bao gồm liền y quần cụt khó khăn lắm ngăn trận bắt đụi bộ làm nổi bật người phụ nữ dáng đẹp vóc người và thành thục phong vận bất quá đã lục tục thấy qua rất nhiều lần người phụ nữ này mọi người tại đây cũng không ở thời gian đầu tiên chú ý nàng mà là cũng đem tầm mắt nhìn về phía người phụ nữ trong tay trong mâm vật phẩm chỉ cần là điểm giao dịch người phụ nữ đi ra nhất định là một ít hạng nhẹ vật phẩm nếu như là điểm giao dịch chiến sĩ đi ra vậy thì hẳn là vũ khí và trang bị như vậy hạng nặng món đồ đấu giá người phụ nữ không tốt cầm dẫu sao người đàn ông còn có thể thuận tiện biểu diễn vũ khí và trang bị lần này thì là cái gì chứ tất cả mọi người tò mò nhìn quanh không ngừng có người đứng lên muốn tìm tỏi kết quả màu bạc thép không gì chết h a thứ ậ t giống hai đến ngược kiện món đồ đấu giá cũng là một người cảm thấy đặc biệt rung động lòng người món đồ đấu giá món đồ đấu giá này vốn là tam ca nói lên thành tựu món đồ đấu giá thời điểm chúng ta điểm giao dịch nội bộ tất cả mọi người là đề nghị bác bỏ nhưng là tam ca vẫn là chủ trương thành tựu lần này hội đấu giá món đồ đấu giá hắn hy vọng các người đang ngồi tất cả mọi người lấy được đạt được những thứ này món đồ đấu giá loài người ở trong m ạ n thế có thể không ngừng mạnh mẽ vì loài người cố gắng phấn đấu l i n h giang tựa như mang tránh năng lượng mà nói ngay tức thì nói xong bất quá mọi người ở đây dường như không nhiều để ý tới tất cả mọi người nhìn về phía hắn trong miệng nói trọng yếu như vậy món đồ đấu giá muốn nhìn ra một t r ò nên n như vậy nhưng là dường như cảm giác là tương tự xét đ ồ như cũ xem không quá rõ cơ sở đao pháp nơi này tổng cộng năm bản chỉ cần cầm ở trên tay trong lòng mặc niệm học tập ngươi là có thể ở ngay tức thì học cái này bản cơ sở đao pháp trong sách hết thảy nó có thể để cho ngươi ngay tức thì từ một cái dùng đao tay mơ ninh t à n h c giang lời nói Tự mình b còn qua c chưa nói xong người trong đại sảnh nhóm đã xôi trào giống như trong trào dầu cất dầu hạn chị có thể không ngừng tăng lên giọng và sức nặng mới đem mình lời nói nói xong lần này không người không làm lộ vẻ xúc động phan đại đầu hòa hậu diệp tiểu tiên mục dư trần thành bệnh viện minh châu cứ điểm ẩn nút ở trong đám người lao đinh cùng với một loại bang hội tất cả thủ lãnh đều khiếp sợ nhìn về phía trước mặt vậy một chồng nhìn như thông thường sách ninh giang tỏ ý đám người i ê n lặng thẳng đến bọn họ đã cấp mở miệng kêu giá và nghi vấn hắn tiếp tục nói đ ừ n g kích động trừ cái này năm bản cơ sở đao pháp còn có một bản vô cùng mạnh mẽ sách kỹ năng cũng là món đồ đ ầ u giá ninh giang nắm lên chồng sách kia tầng trên nhất một bản giơ tay lên đối với mọi người mở miệng nói băng sân đánh Là chương á bán i này s c kỹ năng tên nó chữ, học nó sau đó, lực đó, sau l quần bốn ạ o sẽ c h trăm bảy mươi mốt kinh tâm động khách giá quy định năm mươi kg hoàng kim mời các vị yên lặng hiện tại bắt đầu đấu giá ninh giang dùng sức đem một nghện trùng trùng gõ ở mặt bàn chẳng những không có để cho ồn nào không gian an tính lại ngược lại giống như tăng thêm một cái cốt dầu để cho xôi trả hội đấu giá ngay tức thì hơn nữa huyên náo 7 5 kg lâu hai trần thành dụng hết toàn lực giống vậy gà o ghét hắn cả khuôn mặt cũng giống như lửa than đốt đỏ vậy không biết là hưng phấn vẫn là kích động lần này hắn không có ở đây giống như xem trò vui người xem muốn ở cuối cùng ngồi chờ ngư ông thủ lợi hắn bây giờ bị trước mặt mở ra đài trên mặt b ả n thần kỳ thoát khỏi hắn suy tính phạm vi sách kỹ năng kích động mất lý trí loại này cường hắn có thể thay đổi thực lực bản thân cùng với đoàn thể thực lực đổ hắn muốn thời gian đầu tiên nắm trong tay trần thanh đột nhiên kêu lên giá cả so giá quy định s ắ p xỉ cao một nửa đây là hắn muốn muốn bắt kiện vật phẩm này quyết tâm cũng là thành t i ể u cứ điểm r é ép mặc dù rời khỏi đến nơi này bên vạn đạt cứ điểm nhưng lại như cũ có hàng loạt sức người và tư nguyên sức bất quá và hắn như nhau đối với món đồ đấu giá này muốn c ó được người thật quá nhiều quá nhiều không hỗ là áp chụp món đồ đấu giá một trong và vốn là trước mặt mặc dù vậy đặc biệt thần kỳ món đồ đấu giá hoàn toàn không phải một cấp bậc cái này kiện cứ gọi là sách kỹ năng món đồ đấu giá để cho những người may mắn còn sống sót này trong đầu đối với điểm giao dịch thần kỳ và khủng bố đổi được hơn n ử a trực quan hòa thanh sở mà bây giờ đối với điểm giao dịch lấy ra ở các loại trò chơi trong tv trước mặt thế căn bản không tồn tại sự vận bọn họ vậy đã có chuẩn bị tâm tư dẫu sao ở mặt thế bọn họ vậy đều biến thành quái vật như vậy người dị hóa còn có cái gì không thể tiếp nhận đây chẳng qua là bọn họ cũng muốn loại này thần kỳ kinh khủng lực lượng bọn họ đặc biệt khát vọng cực độ khát vọng 85 kg phan đại đầu cả người đứng thẳng thân thể đi về phía trước hai bước đến gần linh giang trước đài mở miệng hét hắn tầm mắt ngưng tụ ở trước mặt trên mặt bàn trồng sách kia lên cả người giống như gặp được mỹ nữ tuyệt thế nhưng là hắn mê mẫn vẻ mặt ngay tức thì bị người đánh vỡ một trăm kg một đạo khí lực đầy đủ tiếng gạo linh g i a n g hơi h í p mắt lại rốt cuộc thấy cái này gọi là hỏa hầu người đàn ông mình bắt đầu kêu giá hơn nữa từ hắn trên nét mặt cũng là thấy được rõ ràng kích động và cầu nhiệt hiển nhiên như vậy có cường hãn kỹ năng sách kỹ năng là tất cả mọi người không cách nào kháng cự mục dư vậy cắn răng như vậy giá cả đã vượt qua mình trong lòng chịu đựng ranh giới cuối cùng nhưng nhìn một bên diệ tiểu thiên hắn vẫn là dơ bảng số mở miệng ô hai m năm kg tất cả kêu ra tiếng cũng trong điện quang thạnh hỏa ninh giang còn không có dự định mở miệng nhớ tiếp tục kêu ra tiếng để cho hắn đã chen miệng vào không l ọ t ở bên trong sân một ít vốn là không có chút nào cảm giác tồn tại người vậy đều rối rít bắt đầu kêu giá giá một trăm m ư ơ i kg một trăm m ư ơ i năm kg một trăm hai mươi kg một trăm hai mươi năm kg một trăm năm mươi kg giá cả ổn định leo lên ninh giang tầm mắt quét qua những người này có vài người ở hắn đầu hóc có chút ấn tượng dường như là một ít mới xây bang hội lão đại mà có một ít người liền không có một chút ấn tượng dường như hoặc là một ít bang hội người hoặc là chính là ở bên trong cứ điểm một ít cỡ nhỏ chiến đội người hoặc là ở bên trong cứ điểm bây giờ còn tràn ngập rất nhiều các loại đối với thực lực bản thân đặc biệt tự tin cô độc hành hiệp tự thân có thực lực phần lớn và tự thân có tài sản cùng với tài nguyên thành đàn so dẫu sao đại đa số người không có tốt như vậy vật khí, không có một chút thực lực sau đó tìm được nhiều hoàng kim kim cương coi như ngươi tìm được ngươi có thể an toàn rời trở về cũng là kiện không chuyện dễ dàng mà có thực lực bảo đảm như vậy ngươi có thể làm sự việc liền nhiều hơn nhiều dĩ nhiên vật khí vật này ai cũng nói không chừng bên trong cứ điểm mỗi ngày đều có các loại tin đồn và tin đồn cái gì ngày hôm nay lão vương ở khu ngân châu bên kia tìm được một nhà không người quét quãy qua tiệm vàng tìm được mấy trăm cân hoàng kim cái gì mấy ngày trước cái gì bang hội gì ở bên kia tìm được một nhà tiệm châu đ á o phát hiện thật là nhiều mấy ca da chiếc nhẫn kim cương còn có các loại hoàng kim bạo thạch như vậy vật khí như vậy có thể sẽ có nhưng là cũng sẽ không nhiều dẫu sao một ít không có ai khu vực nhất định tồn tại hàng loạt nguy hiểm ngươi không có thực lực này nhất định có đi mà không có về chỉ có đủ người n g có thực lực mới có thể ở trong m ạ n thế không ngừng mạnh mẽ tự thân còn có thể tìm đến các loại mọi người khát vọng tài nguyên đây chính là lực lượng tầm quan trọng cùng với m ạ n thế khuynh ê ư ớ n g tất nhiên dẫu sao bây giờ ở đội chắc phóng khách một cái phổ thông thú nhân hóa giá cả liền đem gần vượt qua mười mấy cân hoàng kim mà một ít mới chủng loại nghĩ người ba giao dịch giá cả sẽ bị xào đến mấy chục cân có lúc bởi vì thực lực cường đại sẽ xào đến cao hơn bất quá dẫu sao ở số ít hơn nữa đặc biệt ít gặp mà thú nhân hóa dị sinh thú như vậy quái vật căn bản không phải người bình thường có thể đối mặt chỉ có có thực lực cường đại người dị hóa cùng với những người đó đếm đông đảo thực lực cường đại bang hội mới có thể đi lùng giết cho nên có thể tưởng tượng những thứ này đang không ngừng người ra giá cửa đều là ở bên trong cứ điểm thực lực mạnh mẽ người sống sót đều có mình thế lực hoặc là có mình thực lực cường hãn ngừng cao giá cả ngay tức thì đột phá một trăm năm mươi kg để cho tại chỗ một số người ngay tức thì yên tĩnh lại giá cả cao quá mức khoa trường đã để cho có chút đấu giá người không cách nào đang kêu ra cao hơn giá cả bởi vì đã sớm vượt qua hắn tất cả tiền gửi ngân hàng tại chỗ vẫn còn ở kêu giá trừ phan đại đầu cùng với hòa h ậ u còn có tầng hai trần thành cùng với một cái mang mũ lơi ư chai người đàn ông còn có một cái giường như là minh châu cứ điểm người bên kia trong đám một ông cụ lao đầu này gào thét tiếng hô to để cho mọi người đều sợ hắn có thể hay không kích động co q u ắ p đã qua bất quá xem lao đầu mặt đỏ tới mang thai bộ dáng hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề lúc này giá cả đã đột phá tháng ba năm hai năm kg hướng hai trăm kg chạy nước rút mấy người tại chỗ cũng điên cuồng nhưng là từng cái lôi quả đấm cắn răng kiên trì bởi vì bọn họ cực hạn vậy không sai biệt lắm sắp tới hội đấu giá là hai ngày trước đột nhiên thông báo không có người nào cùng bang phái sớm sớm biết lần này hội đấu giá mà cố ý là hắn tổn t í c h dư khoản đây là mấu chốt nhất nguyên nhân bây giờ còn thừa lại mấy người đều là ở điều động đoàn thể trong tất cả mọi người tài nguyên và lợi ích hai trăm kg lão đầu từ một tiếng giống to khí lực đầy đủ phan đại đầu cắn răng đã không có sức nói chuyện mà một bên hỏa hầu vậy ngồi xuống hiển nhiên cái giá cả này vậy vượt qua cực hạn mà trần thành áo não vỗ trán một cái bắt đầu một ít món đồ đấu giá hắn dùng đi một ít tiền gửi ngân hàng cộng thêm lên đoạn thời gian khinh phưởng thành nơi tụ tập bên trong bởi vì thay đổi trang bị vậy tiêu hao nhiều tài nguyên bây giờ hắn vậy đã đạt tới cực hạn nhìn lâu dưới lao đầu hắn dĩ nhiên biết cái cụ già này bệnh viện mình châu cứ điểm người nắm quyền một trong không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây toàn trường yên tĩnh lại ngay tức thì yên tĩnh có chút quỷ dị mà lao đầu đỏ gương mặt nhìn bên trong đại sảnh mọi người một bộ, bộ dáng hưng phấn hai trăm hai mươi lăm kg một tiếng gầm nhẹ cái đó mang mũ lười chai người đàn ông đột nhiên đứng lên hắn tiếng gào vậy mang một loại kiên quyết và kiên định lao đầu đặt m ô n g c h á n trường ngồi xuống hiển nhiên cái giá cả này hắn cũng không cách nào tranh thủ hơn nữa cũng không cách nào dùng mình bệnh viện minh châu cứ điểm thực lực và điểm giao dịch đi làm áp lực cái này gần nửa năm thời gian điểm giao dịch cùng với vạn đạt cứ điểm triển hiện thực lực là bọn họ bắt đầu từ kiên kỵ từ từ thay đổi thành cần ngưỡng vọng giai đoạn ninh giang nhìn không có lần nữa tăng giá người ngưng mắt nhìn cái này có chút xa lạ người đàn ông hắn tướng mạo ở vành nón hạ nhìn không phải rất chân thiết 225 kg ba lần đồng ý ẩm đi đôi với một truy tiếng va chạm mới vừa rồi kịch liệt tranh phong tình cảnh bây giờ đổi được nhanh như vậy và thuận lợi là tại c h â u vây xem đám người không có dự liệu đến mang m ũ lười c h a i người đàn ông không có chờ ninh giang mở miệng đã nhanh chóng lao ra vị trí của mình khu vực hướng bên trong lối đi đi tới mà điểm giao dịch nhân viên phục vụ lại yến vậy d ơ mâm ở tiểu đội thứ ba nhân viên dưới sự hộ tống hướng bên trong lối đi đi tới t ê u h u n h đệ cho ta ở cứ điểm tất cả cửa và lối đi canh chừng nhìn chăm chú vào người này đi nhanh hòa hầu thấp giọng ở thủ hạ bên người thai vừa mở miệng nói giọng rồn rập mà lại mang một tia len k h ố c mà phan đại đầu cùng với mục dư còn có ở chỗ này các bang phái thậm chí là bệnh viện minh châu cứ điểm cùng với khinh phượng thành người đều có thể thấy bọn họ nhanh chóng trò chuyện với nhau sau đó nhiều nhân viên từ đội bọn họ ngũ trong đi ra ngoài hướng vòng ngoài nhanh chóng rời đi ninh giang hơi liệt liền hạ miệng đối với những người này động tác hắn đặc biệt rõ ràng hòa thanh sở bất quá những chuyện này hắn không có cái này lỏng rỗi danh đi quản dẫu sao những người này có thể hay không trận đến người đàn ông kia vậy rất khó nói dẫu sao chỉ cần hắn n ú t ở bên trong cứ điểm không có người có thể thương t ồ n tới hắn chương 472, áp trục ninh giang nhìn trước mặt náo nhiệt cảnh tượng nhìn đủ loại diễn cảm người bất đồng cửa nhất định chính là một cái chúng s a n h bách thái đặc sắc để cho người này thay nhau vang lên tuồng không ngừng có người tụ ba tụ năm thoát khỏi hội đấu giá đại đa số người đều biết bọn họ phải đi làm sao đối với cái đó lại đấu giá chiến thắng bên trong cứ điểm đông đảo ba n g hội thần bí người đàn ông mọi người đều vô cùng tò mò và kinh nghi mà đối với người đàn ông kia sắp tới tay vậy mới bản sách kỹ năng tất cả mọi người đều duy trì một loại muốn có được đây ư ợ c tham lam. đ cũng là cái này không có trật tự hỗn loạn m ạ n thế kích phát mọi người trong lòng cái loại đó tà ác dục vọng mà để cho mọi người coi thường hết thảy chỉ là mình ích kỷ tự mình kết quả bất quá bây giờ ở vạn đạt cứ điểm rất nhiều người cũng đệ nén xuống loại này sao động tâm trạng dẫu sao nơi này đã thoát khỏi mặt thế vậy hình thành một nhân loại bình thường xã hội nơi này có điểm giao dịch duy trì trật tự không người nào dám t ạ i quấy dối và phá hoại chế độ nếu muốn biết như vậy sách kỹ năng mạnh mẽ như vậy kỹ năng là điểm giao dịch lấy ra bàn đấu giá tại sao những người này không dám tại cướp đoạt điểm giao dịch mà là muốn đối với cái đó đấu giá được nam người ra Tay, đây chính là mạnh cùng yếu nhiều tại quả do nét so sánh điểm giao dịch lực lượng không người nào dám tại đi trêu chọc mà người đàn ông kia một mắt là có thể nhìn ra là một thân một mình cô độc hành hiệp hơn nữa có như vậy nhiều hoàng kim nhất định gặp cơ duyên gì và vật khí ở chỗ này đều là một ít trong mặt thế lao du đ i ề u và nhân tinh bọn họ một mắt liền nhìn đ ấ u an bài thủy hạ và huynh đệ đi điểm giao dịch vùng lân cận cùng với bên trong cứ điểm các lối đi canh chừng không phải muốn tại chỗ cướp đoạt dẫu sao nơi này là điểm giao dịch bọn họ làm ớn điều tra rõ người này dẫu sao hắn luôn là phải ra cứ điểm đến khi hắn ra cứ điểm hết thẻ cũng có cơ hội dĩ nhiên cũng có bang hội thủ lãnh nghĩ nhiều hết mức bọn họ cũng nghĩ đến mấy cái kế hoạch lôi kéo người đàn ông này cho cùng bang hội trong cao tầng địa vị như vậy không những có thể đến khi người đàn ông trong tay sách kỹ năng còn có thể lấy được được người đàn ông tài nguyên nếu như người đàn ông này không đồng ý vậy thì cùng hắn đ ổ i chắc dùng hết thẻ đ ổ i chắc trong tay hắn sách kỹ năng nếu như vậy vẫn là không được vậy chỉ có thể canh chừng trước người đàn ông này ở cứ điểm bên ngoài cướp đoạt mà ở bên trong cứ điểm chỉ cần không giết người làm được động t ĩ n h không lớn vì cướp được sách kỹ năng rất nhiều người cũng căng nguyện bất chấp khả năng này t r e o chọc điểm giao dịch nguy hiểm ninh giang trong đầu suy nghĩ là ở không nhớ nổi người đàn ông này là ai dẫu sao hắn mũ lưới chai có chút che lại liền gương mặt ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt hỗn loạn hội đấu giá đấu giá còn có cuối cùng một kiện hàng hóa hội đấu giá còn không có kết thúc nhưng là bây giờ tình cảnh đã có chút không khống chế được có thể tưởng tượng lần này hội đấu giá sau đó bên trong cứ điểm bên ngoài sẽ là một cái đặc biệt hỗn loạn thời kỳ nhưng là hết thể đều ở đây tam ca trong kế hoạch đến khi ngày hôm nay hội đấu giá kết thúc ngày mai đại sảnh nhiệm vụ chính thức mở ở vạn đạt bên trong cứ điểm người sống sót và bang hội bởi vì lần hội đấu giá này hàng loạt tiêu hao tài nguyên cần lần nữa bổ sung mà lúc này đại sảnh nhiệm vụ ở giữa các loại nhiệm vụ và tư liệu cùng với có thể lấy được hồi báo là những người này không cách nào khinh thường và khát vọng đến lúc đó giống như tam ca nói như nhau một cái mới tinh xã hội một cái mới tinh lớn khai hoang thời đại lại sắp tới mà mình cũng là trong đó một cái trọng yếu người tham dự và người khai sáng ninh giang trong đầu quần quận tưởng sơn các loại lời nói sau đó ngay tức thì hồi qua thần bây giờ sẽ để cho ta kết thúc cái này buổi đấu giá đi ta cũng mệt quá sức đều đã chạm vào tối mặt trời cũng xuống núi rất nhiều người đã tàn đi mọi người cũng lấy là hội đấu giá áp chục món đồ đấu giá đã hội đấu giá có thể đã kết thúc nhìn xem tay vòng lên thời gian không sai biệt lắm vậy phải nhanh lên một chút kết thúc dẫu sao vì ngày mai trong nhiệm vụ lòng còn có rất nhiều sự việc muốn ă n bài hơn nữa hội đấu giá sau khi kết thúc điểm giao dịch bên trong còn có rất nhiều sự việc cần và t ă n ca báo cáo bình bịnh đúa gỗ nhỏ nặng nề đập ở trên bàn phát ra liên tục tính giòn vang cũng để cho đám người hỗn loạn phục hồi tinh thần lại nhìn mở ra trên đài người đàn ông hội đấu giá còn không có kết thúc sao còn có chuyện gì không dường như ta nhớ hắn nói hai mươi kiện món đồ đấu giá bây giờ mới m ộ ư ơ i chín kiện hình như là ý kia có phải hay không còn có một kiện cuối cùng áp chục món đồ đấu giá tốt kích động à mới vừa rồi vậy sách kỹ năng cứ như vậy c h â u cuối cùng một kiện là cái gì ngay tức thì xôi trào tiếng thảo luận cũng để cho rất nhiều muốn tản g đi và người rời đi nhóm ở khoảnh khắc gian yên tĩnh lại mọi người nhìn trước đài ninh giang hiển nhiên cũng không biết hội đấu giá kết thúc không tốt lắm mọi người đều an tĩnh còn có cuối cùng một kiện món đồ đấu giá sắp lên trận hội đấu giá đến cuối cùng cũng là kích động nhất lòng người mấu chốt món đồ đấu giá này có lẽ sẽ để cho các người tất cả mọi người tại chỗ đ i ê n cuồng ninh giang g ơ m ị t r o lớn tiếng mở miệng hô hắn tâm trạng vậy không tự chủ hưng ơ vươn lên bởi vì đối với cuối cùng một kiện món đồ đấu giá chính hắn lần đầu tiên thấy thời điểm cũng là trừ rung động như cũng vẫn là rung động nhìn một cái một bên đồng hoa ninh giang gật đầu một cái sau đó liền thấy đồng hoa phan đại đầu cao mày hắn cả người vẻ mặt khói m i bên trên tam mao đã sớm bị hắn phái đi nhìn chằm chằm cái đó đấu giá được sách kỹ năng người đàn ông mà bây giờ hắn nhìn điểm giao dịch chiến sĩ động tác có chút nghi ngờ tự nhủ khai thông đám người chẳng lẽ cuối cùng một kiện món đồ đấu giá là một mọi người muốn từ cửa bắc bên kia đi vào người xem người xem dường như điểm giao dịch bên kia có lớn đổ tới đúng vậy vang động rất lớn còn giải tán đám người đám người nhiệt liệt phản ứng trước h i ệ n nhiên đối với cuối cùng một kiện món đồ đ ầ u giá cái này kiện mới có thể có tư cách thành t i ể u áp t r ụ c vật kiện đều mang một loại mong đợi và hưng h n phấn í a bắc c ử i rơi chiều, cái đó theo một hồ xuống nắng bởi vì có chút khoảng cách thêm bởi vì rơi xuống nắng chiều như ứ mắt mọi người cũng hiếp mắt muốn phải thấy rõ cái bóng người này rốt cuộc là cái gì rốt cuộc có đi về phía trước người thấy rõ cái này thân ảnh khổng lồ rốt cuộc là cái gì sau đó kinh hoàng tiếng chạy trốn tiếng giống như liền thành phiến bắt đầu tràn ngập nghĩ thú nhân hóa chạy hạ đám người hỗn loạn tất cả mọi người trong người ảnh càng phát ra đi vào đồng thời cũng thấy rõ cái bóng người này rốt cuộc là cái gì một cái phủ đầy màu xanh đầm miếng vậy to lớn hơn nữa giữ tận thú nhân hóa vậy xấu xí loại dắn đầu lâu Vậy đối với thị huyết đối thị c o n n g ư ơ i t ả n ra khiếp n g ư ờ i khủng bốn to l ớ nhọn mong u ố t phối hợp nó ác liệt thân thể, để cho liệt nó ác tất để cả m ọ i người tại chỗ, đều b ắ t đầu h o ả n loạn. g c h ư ơ n g 473, nô dịch vòng cổ khổng lồ giữ tận cự thú kinh hoàng chạy trốn hôn loạn đám người cùng với ở vậy yên lặng đứng tựa như một chút không biết biết tiểu đội thứ ba chiến sĩ như vậy quỷ dị cảnh tượng lộ vẻ được vô cùng kinh dị thú nhân h ò a yên lặng đứng nhìn trước mắt thức ăn ngon cửa cũng tốt giống như không để ý vậy nó đỏ thấm hai con ngươi hơi có chút đờ đẫn phòng đấu giá lên hỗn loạn là ninh giang có dự đoán cái này kiện sau cùng món đồ đấu giá chỉ cần vừa lên tới như vậy cảnh tượng hắn sớm liền có thể nghĩ đến bất quá hắn cũng nhìn thấy một ít và hỗn loạn đám người không cùng biểu hiện người những người này đều là tự thân thực lực mạnh mẽ người từng cái làm làm cứ điểm bên trong bang hội ở giữa nhân viên bọn họ ở nơi này mà thế sau trong cuộc sống vậy đối mặt qua nhiều vô cùng thú nhân hóa đối với như vậy chỉ có một con thú nhân hóa bọn họ cũng sẽ không cảm giác được sợ hãi mà càng nhiều hơn chính là kinh dị và tò mò ở điểm giao dịch cái này phòng vệ nghiêm mặt hạ bên trong cứ điểm lại vẫn có thể đi vào thú nhân hóa như vậy quái vật hơn nữa xem điểm giao dịch chiến sĩ đứng ở nó bên người tựa như tốt không thèm để ý hình dáng đã có người ở ngay tức thì kịp phản ứng cái này thú nhân hóa là cuối cùng một món món đồ đấu giá đi đôi với tại chỗ có người tiếng kinh hô một ít bởi vì đột nhiên xuất hiện thú nhân hóa mà mất đi bình tĩnh chạy trốn người vậy đều rối rít dừng bước lúc này ninh giang cũng cười thu hồi mình ác thú vị nhìn những người trước mắt này bày kinh sợ dạng quả thật thật đặc biệt thú vị tốt lắm không cần kinh hoàng không sai cái này thú nhân hóa nó tên gọi là rắn rắn mối thú nó là lần hội đấu giá này sau cùng một kiện món đồ đấu giá nhìn phía dưới hỗn loạn cảnh tượng những đám người đó trên mặt xuất sắc rực rỡ diễn cảm ninh giang lại không phúc hậu cười một tiếng như thế nào ta nói không sai chứ cuối cùng này một kiện hàng hóa có phải hay không để cho các người đặc biệt rung động vô cùng không biết làm sao tất cả mọi người là một bộ đờ đẫn hình dáng nhìn phía xa thú nhân hóa mà trên đài ninh giang cả người cười vô cùng vui vẻ hai tướng so sánh lộ vẻ được phá lệ khôi hải có phải hay không rất rung động có phải hay không thật là tò mò làm sao thú nhân hóa ở bên trong cứ điểm sẽ biết điều như vậy một hơi một tí là không phải vô cùng nghi ngờ tốt để cho ta mà nói rõ ràng cho các người nghe ninh giang ít có mang n ị c h ngậm vậy nụ cười mới vừa phải hướng dưới đài đi tới liền thấy thú nhân hóa thân thể to lớn sau đó một bóng người loay lên tiếng nói chuyển tới tốt lắm đừng nói nhảm cũng trễ như vậy trời tối rồi còn không mau một chút kết thúc trần long bóng người từ một bên đi ra hắn nhìn ninh giang hơi lừa một cái h i ệ n nhiên đối với ninh giang dài dòng và ác thú vị có chút im lặng ninh giang sờ một cái lỗ mũi không nói gì có chút lúng túng đứng ở nơi đó trần long vừa dứt lời bên trong đại sảnh đã sôi trào lên tất cả mọi người có chút điên cuồng hiển nhiên đối với như vậy sự việc cũng có chút không dám tin tưởng nô dịch vòng cổ có thể khống chế thú nhân hóa vây quanh cái này hai cái trung tâm đề tài bị bên trong sân mọi người không ngừng thảo luận trong đám người các loại tiếng nói ồn ào bên thai không rước trần long nhíu mày một cái bởi vì không có mang theo mít rô hắn chỉ có thể mở miệng hét cũng mẹ nó ý miệng cho ta an tính một chút ta bây giờ cho các người biểu diễn h ạ bị khống chế sau thú nhân hóa là như thế nào trở thành nhân loại người làm vừa nói trần long lượt nhấn trên tay phải kim loại tay vòng chỉ gặp tay vòng lần trước trận màu đỏ ánh sáng ngay tức thì l o i lên sau đó con rắn kia rắn mối thú nơi cổ lên bị mọi người vào lúc này mới chú ý tới sắt thép vòng cổ vậy sáng lên một k i a h ư n g quang chỉ gặp vốn là đờ đẫn thu nhân hóa nháy mắt giống như sống lại vậy cả người r u n g một chút cái này làm cho góp lên bên cạnh quan sát đám người giật mình ngồi xuống trần long mở miệng kêu một câu ngay tức thì chỉ gặp cái này để cho người sợ hãi r ắ n r ắ n mối thú không có bất kỳ dừng lại vậy đôi to lớn cường tráng hai chân q u o n g ngồi trồn h ồ n xuống đứng lên trần long tiếp tục hô rắn rắn mối thú như cũng dựa theo hắn nói tiếng nói nhanh chóng đứng lên hắn tầm mắt đổi lại nắm lên bên trên một cái ghế ném đến không trùng mở miệng hô công kích rắn rắn mối thú vậy đầu lâu g i ữ tợn ngay tức thì nâng lên vậy đỏ thâm trong con mắt một đôi mắt dọc khoảnh khắc nhìn chăm chú vào trước mắt bay đến trước mặt nó cái ghế tay phải vậy đổ s ộ đại khủng bố mắng vớt dùng sức huy động giáp giáp trói hai tiếng vỡ vụn cái ghế trên không trùng không có bất kỳ dừng lại ngay tức thì chia năm xẻ bảy tất cả mọi người nhìn rắn rắn mối thú giống như khủng bố binh khí mắng to đối với cái này đối với móng nuốt rất nhiều người đều có ấn tượng sâu sắc hơn nữa ở bên trong cứ điểm đổi chắt phòng khách đều có các loại thú nhân hóa mới nhất cặn kẽ nhất tư liệu nô dịch vòng cổ khống chế thú nhân hóa thần kinh trung tâm và ốc mà ta đeo tay vòng là nô dịch vòng cổ khống chế p h ầ n c u ố i thông qua cùng mình giờ nở a truyền ta có thể thông qua nữa xác nhận và phân biệt sau đó do cái này tay vòng khống chế bị nô dịch vòng cổ giam cầm thú nhân hóa chỉ cần ta nơi nói ra mệnh lệnh nó cũng biết nghiêm ngặt và khôn khéo tuân thủ nó giống như ta một cái thú cưng một cái chiến sủng thậm chí một cái chỉ nghe lời ta chó vì ta ra lệnh lên núi đao xuống biển lửa tại chỗ không chối tử tốt lắm nói nhiều như vậy đây cũng chính là lần hội đấu giá này cuối cùng món đồ đấu giá do nô dịch vòng cổ nô dịch răn răn mối thú cái này một cái cường hãng chiến sủng có lẽ ở sau này trong chiến đấu sẽ là các người cường hãng nhất và trung thành người rút ninh giang đừng ngẩn g ư ờ i nhanh lên một chút bắt đầu đấu giá đi trần long móc ra thuốc lá một bên đốt một bên trong miệng vừa nói sau đó nhìn một chút một bên trên đài ninh giang hắn tay phải cầm trong tay cầm con trường đao tiện tay đặt ở nghe hắn ra lệnh ngẩn thú nhân hóa trên cánh tay vận tự đ ắ hút thuốc có chút khinh bị nhìn trong sân từng cái đờ đẫn biểu tình đám người ẩm thịt một nện gõ giòn vang để cho tại chỗ đã cùng ban đầu ít rất nhiều đám người bắt đầu từ đờ đẫn trong khôi phục lại rung động như vậy lòng người sự vật quả thật quá mức làm cho không người nào có thể nhanh chóng tiếp thu loài người có thể khống chế thú nhân hóa như vậy một cái tin là ai đều không cách nào lơ là năng lực như vậy cái này nô dịch vòng cổ có thể sẽ thay đổi mặt thế loài người và quái vật ở giữa các cục bệnh viện minh châu cứ điểm thủ lánh một trong lao đinh cái này tuổi cổ hy cụ già đã kích động đứng lên mở miệng lớn tiếng la lên Cái như à này y cái c nô d ị vòng Vậy với khống nhân không khống sinh cùng n g cổ, thật có chế có có chế thật thể tùy ý khống chế thú thể thú, hóa. Vậy có phải hay ý dị ờ i thi hóa vậy à à? sát sống à? Như v đồ đối với loài người chúng ta đối với quốc gia chúng ta thật quá mức trọng yếu thí nghiệm nhiều ít thú nhân hóa mới khống chế một cái tỷ lệ quá thấp còn có người nói dị sinh thú và người thi hóa vậy thì căn bản không có thể cái trước to lớn kia dáng người và kinh khủng sức chiến đấu không có người có thể bắt sống chúng chớ nói chi là để cho chúng khuất phục còn như cái này vòng cổ căn bản lớn nhỏ cũng bộ không đi lên mà người sau người thi hóa chúng có c h i khôn chỉ biết ít hát liệt phản kháng căn bản không biết khuất phục trần long vứt bỏ tàn thuốc hút xong nhìn mọi người mở miệng khinh thường nói đừng nghĩ co không có các ngươi lực lượng căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều d ị chương cổ cũng không phải m bốn có liền trăm bảy mươi bốn nhiệm vụ phân cấp mặt trời rất lớn đúng thành phố bị cái này nóng bỏng mặt trời không giữ lại chút nào chiếu để cho cái này khốc hạ hơn nữa khó mà đau khổ nhiệt độ đã vượt qua bốn mươi độ cuộc sống như thế bên trong mọi người mới sẽ nghĩ tới mùa đông mát mẻ là biết bao tự tại cùng với cầu xin nước mưa lần nữa hạ xuống nhưng mà cuộc sống còn phải tiếp tục nóng như thiêu mùa hè tổng sẽ đi nhưng là loài người mình nhất định phải vì còn sống cố gắng vạn đạt cứ điểm mỗi ngày đều đang biến hóa tránh xử sáu tháng trong năm vạn đạt cứ điểm tiếng người ồn ào vô cùng náo nhiệt bên trong cứ điểm bốn cửa trong ngoài cũng một phiến huyên náo mọi người thành đoàn kết đội ra ra vào vào, mà bởi vì làm cái này mùa hè như vậy mặt trời ở trên quảng trường bày s ạ người cũng đều chạy tới bên trong cứ điểm bộ phòng khách và bên trong lối đi cùng với nhà để xe dưới hầm một tầng rất nhiều nhân dân và người bình thường đều cần như vậy một phần có thể kiếm không nhiều gian hàng tới không để cho mình bị chết đói rõ ràng bên trong cứ điểm người bên ngoài lưu so sánh với đoạn thời gian lại tăng trưởng rất nhiều đây là tất cả người sống sót và điểm giao dịch hướng ra phía ngoài khai hoang sau đó tìm tìm được ở trong mặt thế sinh tồn những người sống sót rất nhiều người đối với cứ điểm này ôm có quá nhiều tò mò những thứ này mới nhập nhập cứ điểm mọi người đối với trong mặt thế như vậy một cái không phải rét ép nơi tụ tập và tổ chức cũng lộ ra sợ hãi và kính sợ tâm lý vất quá khá tốt có thể sống được mỗi một người đều đã rất thỏa mãn dĩ nhiên vậy có rất nhiều người cho là mặt thế làm ra một ít chuyện ngu xuẩn tình người chỉ bất quá bọn họ cũng ở đây làm những chuyện này sau đó bỏ ra giá tương ứng người mới không ngừng phong phú cứ điểm luôn sẽ có người khiêu chiến uy tín và phá hoại trật tự nhưng là cái này không thay đổi được cứ điểm quy tắc và không ngừng khổng lồ độ tiến triển có điểm giao dịch ở đây vạn đạt cứ điểm t r u n g quanh giống như một sinh mạng mới xã hội v ư ơ n g vàng nhanh chóng phát triển vạn đạt cứ điểm náo nhiệt nhất địa phương cũng là dòng người nhiều nhất địa phương vẫn là nhà để xe dưới hầm tầng hai đổi chác phòng khách bởi vì mọi người luôn là cần các loại thức ăn và tài nguyên nơi này là những người sống sót mua vật liệu và đổi chác các loại vũ khí trang bị địa phương đối với khổ cực đi ra ngoài trở đầy về mọi người chỗ này như cùng bọn hắn thiên đường làm tràn đầy một bọc lớn hoàng kim tích chữ nhập đổi chác phòng khách sau đó chuyển là thân phận thẻ bên trong hoàng kim sổ trị giá đây là một cái đặc biệt để cho người phong phú quá trình mà dùng thân phận cắm ở đổi chác phòng khách cùng với vạn đạt bên trong cứ điểm mua đồ như vậy một cái tiêu phí quá trình cũng là mọi người nhiệt tình và may mắn hoàng kim cái này ở trong mặt thế hoàn toàn không có tác dụng đồ ở chỗ này nhưng là bọn họ không cách nào bỏ qua tiền hết t hệ các thứ này đều là điểm giao dịch k á i tác cũng là mọi người hiện đang tại sao ngửa mặt trông lên điểm giao dịch nguyên nhân bất quá bây giờ trừ đổi chắc phòng khách bên ngoài còn có một cái địa phương cũng là dòng người nhiều nhất náo nhiệt nhất địa phương chỗ này chính là lên tháng hội đấu giá sau khi kết thúc bắt đầu chính thức vận hành trong nhiệm vụ lòng nguyên bản ở vào quảng trường vạn đ ạ n hoạn đạo tờ la g i a lầu ba dạp chiếu phim bị tưởng sơn cải tạo thành một cái tập hợp cùng tiếp lấy điểm giao dịch các loại nhiệm vụ các loại tư liệu địa điểm nơi này là tưởng sơn hoạch định một cái địa phương trọng yếu nơi này nhiệm vụ do hắn và điểm giao dịch ban hành hoàn thành nhiệm vụ có thể lấy được được hoàng kim và tài nguyên như vậy chẳng những người sống sót có thể do hắn điều khiển hơn nữa còn có thể tìm hắn t h ứ cần húng chi ở như vậy nhiệm vụ dưới chế độ người sống sót chiến đấu và khai hoang mới có thể càng nhanh hơn những người sống sót mặc dù hơn nữa nguy hiểm nhưng là bọn họ cũng biết càng nhanh hơn mạnh mẽ mà trọng yếu nhất là những nhiệm vụ này mặc dù là có trao đổi nhưng là tưởng sơn dành cho bọn họ một ít mình không quá đồ trọng yếu là có thể lấy được được hắn đồ mong muốn như vậy trong nhiệm vụ l ò n g dành cho những cái kia ở bên trong cứ điểm tự do bình đẳng những người sống sót một cái kiếm lấy hàng loạt hoàng kim và tư nguyên cơ hội đây là một cái cùng thắng cơ hội do n g ư ờ i từ vạn đạt cứ điểm lầu một ngồi thang máy nối thẳng đến tầng ba đại sành nhiệm vụ mỗi một người coi như ở ngày mùa hạn h ư cũ khí thế ngất trời mỗi người phân đấu ban đầu là dạp chiếu phim phòng khách trong nhiệm vụ trong l ò n g lúc này khí thế ngất trời người đến người đi nhiều vô cùng người ở nơi này coi như rộng rãi lúc này trên màn ảnh rậm rạp chẳng trị hiện lên các loại con số và nội dung cùng với các loại hình vẽ và bản đồ nhìn kỹ lại có thể thấy những thứ này trên màn ảnh đều là các loại nhiệm vụ cặn kẽ yêu cầu và sau này nội dung thù lao ví dụ như nhiệm vụ bốn sao v ạ nhiệm đạt cứ hoàng đao. Nhiệm vụ này g một vô cùng rõ ràng và sáng tỏ chính là dọn dẹp sắc sống ngay cả điểm bên trong tình huống cặn kẽ đều đã giới thiệu rõ ràng muốn tiếp lấy nhiệm vụ người chỉ cần đứng trước một cân vàng tiến cọc liền có thể nhận nhiệm vụ này nếu như hoàn thành nhiệm vụ liền có thể nhận nhiệm vụ phía sau trên viết thù lao nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ c ũ nhiệm g sẽ bị trừ vụ bốn g sao đi khu giang bắc thu thập khu giang bắc vực địa khu tư liệu cùng với bản đồ giao phó trong nhiệm vụ lòng sau đó căn cứ thu thập tư liệu nguyên vật độ cho cùng thanh toán tương đối số lượng thù lao nhiệm vụ thù lao năm kg ba mươi kg hoàng kim nhiệm vụ ba sao ninh thành đại học bên trong tồn tại nhiều người thi hóa trước hướng nơi này điều tra được người thi hóa đại khái số lượng đã người thi hóa phân bố tình huống c ạ n kẽ cần phải cặn kẽ video tấm ảnh tư liệu nhiệm vụ thù lao năm kg hoàng kim chẳng mã đao một cái nhiệm vụ ba sao dài phong cầu huyện phụng hóa giang cầu bên xuất hiện một ít thú nhân hóa hành tùng đi điều tra thú nhân hóa số lượng cùng với thú nhân hóa chủng loại cùng với chúng đại khái vị trí và phân phối cần phải cặn kẽ video tấm ảnh tư liệu nhiệm vụ thù lao năm kg hoàng kim điểm giao dịch ở bán ra vũ khí tùy ý từ chọn một cái có thể đặc biệt thấy rõ ràng những thứ này lờ cờ giờ trên màn ảnh không ngừng chậm rãi đổi mới loay lên đều là như vậy cặn kẽ rõ ràng các loại nhiệm vụ h i ệ n nhiên đây chính là trong nhiệm vụ lòng cuối cùng tác dụng rất nhiều người ở chỗ cũng bị cải tạo qua lễ tân chỗ không ngừng và vậy thủy tinh sau quẩy nhân viên phục vụ câu thông có người ở giao phó nhiệm vụ có người ở tư vấn và hỏi sự việc cũng có người một mặt mệt mỏi và vết thương ở giao phó nhiệm vụ có thể thấy hắn mặc dù một bộ chật vật nhưng là mang trên mặt vui sướng diễn cảm trong nhiệm vụ lòng nhiệm vụ tổng cộng năm cấp bậc từ nguy hiểm và thù lao cao nhất một tình đ ế nhiệm an toàn n ấ nhất bất t thù ít nhất năm sau, theo thứ tự cũng đồng. n là lao h sao, vụ năm sao phần lớn đều là trợ giúp điểm giao dịch hoàn thành một ít ở vạn đạt chung quanh chân chạy cùng với xây sửa sang lại nhiệm vụ bởi vì làm cứ điểm sửa đổi và mở rộng rất nhiều chuyện điểm giao dịch nhân viên đã có chút không đủ dùng cho nên tưởng sơn cũng nghĩ đến trong nhiệm vụ lòng cái này có thể xử lý hắn vấn đề địa phương một ít cần chân chạy và sai khiến người sự việc đều có thể treo lên trong nhiệm vụ lòng cho cùng một chút không có năng lực lại muốn kiếm tiền người bình thường kiếm lấy một ít tiền khổ cực so với bây giờ phía c h i n đăng Sao nhiệm ă m sao n vụ điểm g i a o dịch c ầ n dọn dẹp dưới quảng trường liên thịnh nhà h để xe ầ m bên t r o n g tất cả bò hai o n g d ư ớ cố ý n g ư ờ i i có thể nhận h n lấy ệ m vụ vụ này. Nhiệm thù lao, 5 kg 2.5kg hoàng kim thù lao căn cứ dọn dẹp độ tiến triển và thời gian mà định như vậy an toàn mà lại có chút cực khổ nhiệm vụ ở bên trong cứ điểm người sống sót vậy cũng biết nhìn không thuận mắt nhưng là rất nhiều bên trong cứ điểm người bình thường ở trong mặt thế không có lực lượng lại người sợ chết cửa đối với như vậy nhiệm vụ liền đặc biệt khát vọng dẫu sao như vậy giúp điểm giao dịch làm việc nhiệm vụ là có thể bắt được số lượng nhất định hoàng kim đây là bọn họ không cách nào cự tuyệt chương bốn trăm bảy mươi lăm nhiệm vụ cấp một sao mà bên trong cứ điểm một ít bang hội cùng với tự thân cảm giác có chút thực lực người sống sót đối với năm sao nhiệm vụ cũng không có hứng thú chút nào có thể nói bọn họ không hổ thẹn đi làm những thứ này thô bị sự việc những người này theo đuổi càng nhiều hơn lợi ích cùng với càng nhiều hơn cơ hội cho nên bốn sao trở lên nhiệm vụ là sự lựa chọn của bọn họ chọn đầu ba sao và bốn sao nhiệm vụ tương đối cùng bọn họ coi như không tệ lựa chọn không cần quá mức mạo hiểm và trực diện những cái kia cường hãn quái vật chẳng qua là phải bỏ ra khổ cực và thời gian cùng với nhiều sức chịu đựng những nhiệm vụ này phần lớn là dọn dẹp sát sống hoặc là thám thính linh thành một ít khai hoang khu vực cùng với ẩn bên trong phát hiện thú nhân hóa và người thi hóa khu vực không cần đi sâu vào chỉ cần điều tra liền tốt cho nên cái này hai cái cấp bậc nhiệm vụ ở trong nhiệm vụ lòng là được hoan g h ê n nhất mà hướng lên hai sao nhiệm vụ thì biết tồn tại lớn vô cùng nguy hiểm không phải người bình thường có thể tùy ý nhận giai đoạn này nhiệm vụ vậy cần đại lượng số người cùng với nhiều sức chiến đấu hơn nữa đối mặt nguy hiểm là ba sao bốn sao hơn mấy chục lần lúc này thương vong nhất định là ở khó tránh khỏi bất quá có lợi ích, lợi l u ô nhiệm sẽ có c người ọ n không đây h p ả là l mạc thế thông sau coi trước như là c thế, như mọi người cũng là như vậy. Nhiệm vụ ậ y hai sao theo điều tra hàng loạt răn răn mối thú ở vui x ã xuất hiện bao gồm nguyên giao dịch trước điểm chỗ ở vui x ã sân bay cho nên tiếp nhận nhiệm vụ ngươi hy vọng điều tra do ở vui x ã vùng lân cận phát sinh lần này tình huống đột phát bởi vì vui x ã chung quanh tồn tại hàng loạt răn răn mối thú số lượng đặc biệt khổng lồ này nhiệm vụ cần cấp một trở lên bang hội mới khá nhận tưởng t ư ở n g nhiệm vụ hai mươi năm kg hoàng kim lang nha đao một cây súng ống tiếp tế dương một phần cơ sở đao pháp một bản nhiệm vụ lộ ra thấy rõ viết ở phía trên vô cùng nguy hiểm nguy hiểm để cho người rất là sợ hãi răn răn mối t h u ở đã biết thú nhân hoa trong coi như là số một số hai tồn tại hiện ở nhiệm vụ này cần tiếp lấy nhiệm vụ người tiến vào phủ đầy răn răn mối thú khu vực có thể tưởng tượng được mặc dù có cao ngạch thù lao nhưng là nhiệm vụ như cũ quá mức nguy hiểm từ hai sao bắt đầu phía trên này nhiệm vụ đã rất ít có người nhận những thứ này nhiệm vụ nguy hiểm coi như bên trong cứ điểm thực lực mạnh mẽ các bang hội đều phải ước lượng dưới mình thực lực dẫu sao sơ ý một chút có thể toàn bộ bang hội cũng biết x a đoạn trong nhiệm vụ lòng cũng không phải là một cái nhất định địa điểm bởi vì ở mặt thế coi như không chấp nhận nhiệm vụ mà là một mình khai hoang tìm vật liệu và tài nguyên săn g i ế t thú nhân hóa quái vật đều có thể ở đổi chất phòng khách đổi hoàng kim mua vật liệu như vậy là có thể ở trong mặt thế sống sót nhưng là trong nhiệm vụ lòng thành lập sau các loại nhiệm vụ để cho rất ít có người có thể cự tuyệt nó để nó xuống bởi vì ở người đi ra ngoài khai hoang săn đồng thời có thể nhân tiện tiếp nhận một cái và người đi phương hướng địa điểm giống nhau nhiệm vụ như vậy ngươi đang tìm vật liệu đồng thời còn có trong h ể nhiệm vụ lòng ạ i một c kiếm m lấy k h ít nhiệm vụ sau khi hoàn thành cho cùng nhiệm vụ thù lao bên trong có đội chắc phòng khách không có vũ khí trang bị đây là để cho tất cả vốn là đối với trong nhiệm vụ lòng vô cảm người sống sót ngay tức thì đổi được cuồng nhiệt nguyên nhân căn bản các loại làm cho người thấy thèm vũ khí trang bị các loại nghe tên chữ đều cảm giác được cường hãn đạo cụ đây là mọi người không cách nào kháng cự trong nhiệm vụ lòng không cách nào rời đi nơi này mấu chốt có thể thấy treo ở trong lờ cờ giờ màn hình phía trên nhất vị trí nơi đó nhiệm vụ để cho tất cả mọi người lại là thấy thèm lại là không biết làm sao nhiệm vụ một sao đông hồ vườn hoa bên trong tiểu khu tồn tại bỏ loại dị sinh thi thú cho đánh chết nhiệm vụ thù lao năm mươi kg hoàng kim đánh giết kiếm pháp sách kỹ năng bạo gió lơ kiếm dị sinh thu quá mức mạnh mẽ Chưa có h o à nhiệm toàn c u ẩ n bị x n nhận này n chớ h tùy tiếp ý i vụ n h i ệ một v sao phá vỡ ninh thành đại học giáo khu bên trong người thi hóa cứ điểm n ổ cỏ tận gốc không chừa một ngống nhiệm vụ thù lao năm mươi kg hoàng kim âm hồn bước nhanh sách kỹ năng thẻ k h ô n tiểu thái đ a o nay nhiệm vụ cần cấp một bang hội trở lên mới khá nhận chưa có hoàn toàn chuẩn bị xin chớ tùy ý tiếp nhận này nhiệm vụ nhiệm vụ một sao ninh thành nam vòng cao giá chi lan dưới cầu đánh chết tồn tại ở nơi này loài cá dị sinh thi thú nhiệm vụ thù lao năm mươi kg hoàng kim nô dịch vòng cổ một bộ ủy nghèo la chắn dị sinh thú quá mức mạnh mẽ chưa có hoàn toàn chuẩn bị xin chớ tùy ý tiếp nhận này nhiệm vụ có thể thấy phía trên một tinh nhiệm vụ không nhiều tổng cộng mới năm sáu cái nhưng là mỗi một nhiệm vụ cứ nhìn phía trên ngắn gọn nội dung cũng để cho người không lạnh mà run không phải đánh chết cái loại đó khủng bố khổng lồ dị sinh thú chính là đi hủy diệt thú nhân hóa nơi tụ tập hoặc là người thi hóa nơi tụ tập như vậy nhiệm vụ không phải một người hoặc là một cái bang hội có thể tùy tiện giải quyết rất nhiều bang hội bây giờ sinh tồn cũng không thể rời bỏ nhân khẩu mặc dù bên trong cứ điểm dân nảy sinh tốc độ cực nhanh nhưng là tương đối phù hợp là các loại lớn nhỏ không đồng nhất kém không đủ bang hội vậy xây dựng dân tranh đ o ạ n một mực từ đầu đến bây giờ đều là một cái lớn vô cùng vấn đề cho nên rất nhiều bang hội đối với một ít rõ ràng đều biết cần thương vong và tiêu hao bang chúng nhiệm vụ đều là không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đi tiếp nhận dẫu sao bên trong bang huynh đệ đối với nguy hiểm như vậy nếu như cưỡng chế thi hành sẽ để cho bên trong bang đặc biệt không ổn định hơn nữa sẽ đưa đ ế n trốn tránh cùng với thoát khỏi bang hội một sao nhiệm vụ khủng bố không người nào nguyện ý đi thử nghiệm đây là một loại không cách nào vượt qua vậy t r a n lệnh tưởng sơn ban đầu tuyên bố những thứ này căn bản nhiệm vụ không thể nào hoàn thành thật ra thì cũng có dụng ý của mình đầu tiên là vì để cho trong nhiệm vụ lòng tránh quy hóa dẫu sao trong nhiệm vụ lòng bản đồ chỉ phải trả một chút xíu hoàng kim là có thể mua mà trên bản đồ ngọn cờ liền hơn nửa ninh thành các loại khu vực phân phối mọi người đối với nơi nào có cái gì cũng vô cùng rõ ràng đây cũng là đoạn này thời gian điểm giao dịch tiểu đội thứ tư chiến sĩ thành quả cho nên hắn tuyên bố nhiệm vụ này là để cho có năng lực bang hội và người dị hóa có thể thử nghiệm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy dẫu sao hoàn thành như vậy nhiệm vụ có thể để cho hắn lấy được được toàn bộ cứ điểm tất cả mọi người đều khát vọng thù lao mà điểm thứ hai cũng là vì trong nhiệm vụ lòng dẫu sao như vậy nhiệm vụ và thù lao mỗi ngày treo ở trên mặt tường ở l ờ cờ giờ trên màn ảnh không lúc nào xuất hiện mọi người đối với trong nhiệm vụ lòng lui tới tần số sẽ cao hơn rất nhiều mỗi một người đều muốn mạnh mẽ mà cường đại thủ đoạn mặc dù rất nhiều nhưng là các loại thần kỳ sách kỹ năng cùng với cường hãn kinh khủng trang bị đây là để cho tức chiến lược nhanh nhất tăng trưởng phương pháp từ hội đầu ra sau đó đối với điểm giao dịch bên trong tồn tại thần kỳ sách kỹ năng và các loại thần bí vũ khí trang bị ở bên trong cứ điểm người sống sót trong không ngừng truyền trào bây giờ trong nhiệm vụ lòng chính là có thể để cho bọn họ lấy được được những lực lượng này địa điểm bất quá một sao nhiệm vụ hay là có người nhận phan đại đầu liên hiệp mấy cái bang hội cùng với lúa mỹ dân binh đoàn đón nhận một cái dọn dẹp thú nhân hóa điểm tụ tập nhiệm vụ bọn họ cảm thấy liên hiệp trên trăm người lực lượng có lẽ có cơ hội mà thù lao đang hoàn thành nhiệm vụ sau chia đều đây là rất tốt chú ý nhưng là còn như bọn họ có hoàn thành hay không nhiệm vụ này đến bây giờ làm như cũ không biết được chương bốn trăm bảy mươi sáu mang thai nóng bỏng ánh mặt trời xuyên thấu qua to lớn rơi xuống đất thủy tinh chiếu vào để cho yên lặng phòng khách bên trong không gian lộ vẻ được vô cùng thông minh và thoải mái b ấ t quá nóng bức nhiệt độ không có truyền đạo vào phòng khách mát m ẽ bên trong phòng khách trung ương máy điều hòa không khí và mới hệ gió thống cứ theo lẽ thường vận chuyển để cho nơi này không gian thấu nhập ra một tia khốc hạ không có mắt rươi tưởng sơn ngồi ở trên ghế salon đánh ở trần lúc này nắm một miếng dưa hấu lạnh m i ệ n g to ăn lộ vẻ được dị thường thoải mái trong tay dưa hấu băng lạnh ư ớ t mới vừa từ tủ lạnh lấy ra sau đó ở trên không điều gian bên trong Lớn làm, như vậy cả làm, đúng là ở mùa hè như vậy mùa bên trong nhất là thích dí sự việc mấy h ấ p ăn xong một khối dưa hấu sau đó đem vỏ dưa tiện tay ném vào thùng rác hắn lại nắm lên trên bàn uống trà một khối dưa hấu tiếp tục ăn mới vừa tắm xong hắn lộ vẻ được có chút miệng khắt cùng với đói bụng tiếng bước chân chuyển tới tưởng sơn nắm dưa hấu ngẩng đầu lên trương linh ăn mặc một kiện rộng t h ù n g t h ì n h g e n quần áo ngủ đi tới g ấ c chưa tỉnh ngủ muốn không muốn ăn dưa hấu tưởng sơn vùi đầu tiếp tục ăn dưa hấu trong miệng hàm hồ vừa nói trương linh tự mình đi tới mép tường điều khiển bên cửa sổ khống chế khí đem rèm cửa sổ đóng lại theo ánh mặt trời biến mất ở p h ò n g khách bên trong không gian có chút tối xuống tiện tay mở ra ánh đèn của p h ò n g khách trương linh ngồi vào tường sơn bên cạnh nắm lên trên bàn uống trà khăn giấy để cho chồng mình mở miệng nói ngươi cũng không phải không biết ta bây giờ lại không thể ăn nước đá tường sơn vừa vặn lại ăn xong một khối dưa hấu nghe trương linh mà nói mới phản ứng được vứt bỏ vào dưa nhận lấy khăn giấy lau miệng cười một tiếng vậy ngươi tỉnh ngủ đói không đói t a á c kêu đ ạ i trước cho ngươi làm chút đồ ăn tường sơn một cái ôm lấy người phụ nữ mình nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên đùi của mình bên trái tay vịn người phụ nữ lưng tay phải ở nàng vậy hơi nô lên nhưng ở quần áo ngủi hạ không quá rõ ràng trên bụng vứt ve trương linh cảm nhận được người đàn ông ôn nhu và tình yêu một mặt hạnh phúc lắc đầu một cái gần đây có chút cái nan ăn, ăn cái gì cũng có chút buồn nôn bất quá hơi một chút c a y còn có thể ăn hai hớp hơn nữa cứ khốn ngủ không đủ ai trương linh vừa nói một bên lại ngáp một cái lộ vẻ được có chút hai mắt ngấn lệ mưng lung tường sơn gật đầu một cái mang nụ cười trên mặt tập trung tinh thần nhìn trương linh bụng nhẹ nhàng sờ lộ vẻ được đặc biệt tấm mềm ta an bài bảo huy đi hỏi qua rồi bên trong cứ điểm vẫn là có rất nhiều người ở trước mặt thế là bác sĩ bây giờ bên trong cứ điểm trong cửa hàng cũng có người mở nổi lên bệnh viện và phòng khám bệnh bất quá phụ sản khoa khối này còn không biết đoạn này thời gian ta để cho người ở bên trong cứ điểm bên ngoài kiểm soát hẳn có thể tìm được một cái phụ khoa bác sĩ tường sơn nói tiếng nói để cho trương linh rất an tâm nàng vậy xoa chồng mình cổ dựa vào người đàn ông ngực lại có chút lộ vẻ được mơ màng buồn ngủ Tạm ca, người mới vừa trở mới ca, vừa người đi. về hai người như vậy một mình bầu không khí rất tốt để cho nàng đặc biệt thoải mái tưởng sơn ôm người phụ nữ lắc đầu một cái ta mới vừa t ắ m có chút đói liền ôm dưa hấu trước l ó t dạ bụng không có sao chờ một chút ta đi xuống lầu tùy tiện ăn một chút trương linh nghe đến chỗ này một cái chọi người lên động tác chậm dại đứng lên hơi k h ẽ tao mày nói ta cho ngươi làm đi mặc dù lớn m u ô n g tay nghề quả thật không tệ nhưng là ngươi thích ăn cái gì vẫn là ta sở c h ứ n g nhất rất nhanh ngươi ngồi một hồi xem xét v ta cho ngươi làm hai đứa nhỏ thức ăn tưởng sơn kéo lại tay của nữ nhân tỏ ý không cần ngươi cũng mang thai liền đừng khổ cực như vậy đoạn này thời gian để cho tiểu hà và tiểu tiến h nấu cơm là được ngươi nghỉ ngơi thật nhiều con chờ một chút dù sao còn muốn và ninh giang bọn họ thương lượng chút sự việc ta xuống lầu ăn là tốt ta nào có như vậy dễ hư đã qua trước ba tháng bây giờ cũng hơn bốn tháng không có sao ta liền làm bữa cơm cũng không phải là làm gì ngươi liền nghe nói chờ ở đây ta cho ngươi xào hai cái món ăn hạ chén ngươi thích m ì thịt bò trương linh mang n u tình nhẹ nhàng buông tưởng sân tay xoay người hướng bên trên phòng bếp đi tới tưởng sơn chỉ có thể tuy nàng nhìn người đàn bà đưa lưng về mình vậy hơi so với trước kia phong vận rất nhiều hình bóng hắn nụ cười trên mặt có chút không che giấu được quả thật phải làm ba cái này một chuyện lên để cho hắn đặc biệt vui vẻ cùng với vẻ khẩn trương vui vẻ là lộ ra thấy rõ dẫu sao sơ làm cha đây là tất cả mọi người cũng sẽ vui vẻ một chút một chuyện mà khẩn trương nhưng là bởi vì nơi này không phải trước kia xã hội và thế giới nơi này là m ặ t thế sau này có em bé càng nhiều trách nhiệm hơn và đối với người nhà bảo vệ muốn càng thêm nghiêm nghị trước kia một mình hắn ăn no cả nhà không đói bụng đến sau đó có đi theo huynh đệ Đi theo n g ư ờ i p h ụ n ữ c ù n g với khổng là ồ điểm giao dịch v c ứ tức điểm, mà bây giờ, lại mà m bây lập u ố n có em bé, hết thể các thứ các c này có chút quá một ứ c v i vàng, hắn để cho hắn có c h ú ứng phó không kịp, nhưng là làm một người đàn ông, hắn vẫn phó kịp, là điểm điểm làm một cái ò phòng n dũng nên đi đối đổi cảm Cho chắc mặt. h k c c h h a lịa, c ù n giấu v ớ trong thành một giao nhiệm lòng phần lớn cùng mình Nhưng còn dịch, ích. điểm điểm với lợi cái vụ vì và lập, là là cứ có d dế nguyên nhân cũng là vì để cho người phụ nữ mình thoát khỏi ra cái đó rộn rịp công tác cùng với đối mặt phức tạp và quái lạ người sống sót đường dây như vậy an toàn lên sẽ hơn nữa bảo hiểm hơn nữa hạn chế cấm vận trong nhiệm vụ lòng sau đó điểm giao dịch chiến sĩ đối với bên trong cứ điểm một ít chuyện vụn vặt cũng có thể b u n g xuống tay chân đối với vạn đạt cứ điểm và điểm giao dịch vấn đề an toàn vậy sẽ tăng lên một cái cao độ trương linh mang thai quả thật ra ý liệu nhưng là cũng ở đây t ỉ n h lý bên trong dẫu sao tưởng sơn và phụ nữ mình nhân ái vậy cũng sẽ không chọn lựa các biện pháp cái này mà thế t tới nay gần một năm thời gian hắn lấy làm ì n h ở trong mặt thế dị biến sau này đã mất đi cái loại đó chức năng nhưng là hắn vẫn là muốn nhiều quả nhiên lần này trương linh vẫn là trúng tẩu mới đầu hưng phấn vui vẻ đến bây giờ an nhàn và hạnh phúc tưởng sơn vậy điều chỉnh mình tâm tính và an bài dẫu sao ở mặt thế có cái nhà thật rất không dễ dàng trương linh và cao thiến cùng với vương hà đối với mình thái độ và thật lòng ở trung đụng trong cuộc sống là vô cùng rõ ràng có thể thấy hắn phải bảo vệ các nàng quý trọng các nàng cho nên trương linh mang thai sau đó tưởng sơn đi ra ngoài làm chuyện mình tình số lần không có giảm thiếu nhưng là ở bên ngoài đợi được thời gian cắt giảm trước kia một lần đi ra ngoài riêng biệt tuần lễ trở về bây giờ không hai ngày phải trở về điểm giao dịch dẫu sao đối với mình người phụ nữ tưởng sơn dựa vào ghế salon tv bị hắn mở ra trước trong hai sen lẫn trong tv điện ảnh tiếng vang cùng với bên trong phòng bếp trương linh nấu cơm phát ra tiếng vang lộ vẻ được đặc biệt tăng t ư ờ n g bất quá hắn soát chán đang suy tư một ít thứ một ít có thể ở hắn không có ở đây thời điểm an toàn không có lầm bảo vệ mình chuyện của nữ nhân vật mặc dù điểm giao dịch phòng vệ đặc biệt n g h i ê mật m còn có điểm giao dịch chiến sĩ cùng với ninh giang đám người ở nhưng là những người này nội tâm tư tưởng hắn căn bản không biết được mà giống như tiểu hát như nhau chỉ biết đối với mình trung thành khoa huyễn cơ giới sản vật mới là an toàn nhất và ổn định cho nên hắn đang suy tư muốn không muốn dùng bây giờ trong cửa hàng tồn chứa tài nguyên ở mua trong cửa hàng tương tự người máy như vậy trung thành đồ tới âm thầm bảo vệ mình người phụ nữ cùng với tương lai mình ra đời đứa nhỏ Chương 477, thưa nguyên vấn đề thừa dịp trương linh nấu cơm có thời gian thời gian tưởng sơn vậy dự định kiểm tra lại tay mình cơ hội trong vô tận cửa hàng nội dung liên quan tới lựa chọn mua cơ giới loại sinh vật bảo vệ người nhà của mình cái vấn đề này quả thật phải thận trọng cân nhắc nhìn quanh xuống phòng b ế p sau đó liếc nhìn bên trong phòng khách tả hữu không có người vương hà và cao thiến ở dưới lầu điểm giao dịch phòng làm việc làm việc mặc dù điểm giao dịch ở giữa đổi chắc phương tiện đã chuyển tới nhà để xe dưới hầm tầng hai đổi chắc phòng khách nhưng là điểm giao dịch bên trong phòng làm việc như cũ giữ lại nơi này là đổi c h ắ c phòng khách một vài sự vật p h ầ n cối u rất nhiều cuối cùng an bài và chắc chắn đều là ở chỗ này tùy ba phụ nữ cùng với tường sơn thống c h ị ninh giang các người bỏ m ặ t lý điểm giao dịch c h u y ệ n giao dịch vật bọn họ quản lý cứ điểm an toàn và phòng vệ mà đổi c h ắ c phòng khách cùng với đại s ả n h nhiệm vụ rắc rối một mực vẫn là do tường sơn ba phụ nữ và mình không chế bất quá bây giờ đổi c h ắ c phòng khách và trong nhiệm vụ l ò n g có rất nhiều nhân viên cùng với cơ giới trợ cấp hơn nữa đoạn này thời gian vận doanh đặc biệt hài hòa cho nên bọn họ lượng công việc không lớn mà tường sơn cũng chỉ phải nghe phụ nữ mình tổng kết liền đổi chắc phòng khách đổi chắc thật ra thì vô cùng đơn giản đưa tiền mua đồ các loại danh sách quy củ đều ở đây chỉ có gặp phải một ít thân phận thẻ ghi danh s i ê u tầm cùng với lệ tân nhân viên không làm chủ được sự việc mới có thể báo cáo đến điểm giao dịch bên trong phòng làm việc do ba phụ nữ s i ê u tầm sau đó tự mình phán đoán và thẩm tra trừ phi sự việc l i ề n các nàng cũng không tốt chắc chắn cũng chỉ có thể hồi báo cho thường sơn để cho hắn định đ o ạ n như vậy công tác so với trước kia bưng l ò n g gấp và lần chỉ là mỗi ngày buổi chiều các nàng cần ở phòng làm việc tính trung hạ ngày hôm qua kinh doanh số lượng cùng với vật liệu tiêu hao cùng với một ít thú nhân hóa hoặc là các loại tư nguyên ra vào liền tốt các nàng liền làm một cái tính chung và thẩm tra công tác mà bây giờ trương linh mang thai cho nên nàng gần đây vậy không thế nào đi làm thỉnh thoảng đi xuống xem xem vậy đều giao cho ngoài già hai cái tìm u ộ i chắc chắn phòng khách không có ai ở đây tưởng sơn trong tay run tay một cái cơ hội đột nhiên xuất hiện h ắ n thuần thục mở ra phong tỏa màn hình sau đó bắt đầu làm việc kim tiền đếm một trăm một mươi năm bốn nghìn hai trăm một mươi ba hoàng kim sổ một trăm bốn mươi một ba năm kg kim cương sổ mười bảy hai ca r a nhìn mình tồn kho tưởng sơn hài lòng gật đầu một cái kim tiền đếm và sát sống đếm trước không để ý tới đối với hoàng kim sổ và kim cương sổ hắn vô cùng hài lòng hơn một ngày cân hoàng kim vẫn là ở hắn tiêu hao hàng loạt hoàng kim dùng cho thăng cấp cứ điểm thăng cấp điểm giao dịch sửa đổi cùng với thăng cấp kỹ năng sau số lượng có thể tưởng tượng được cái này nửa năm thời gian từ sân bay cứ điểm chuyển tới vạn đạt cứ điểm người sống sót gia tăng và cứ điểm xây vận hành cho cùng hắn nhiều ít lớn trợ giúp mà kim cương sổ như nhau đối với bên trong cứ điểm trong nhiệm vụ lòng hoàn thành nhiệm vụ để cho hoàng kim khen thưởng cùng với điểm giao dịch bên trong nhân viên và tiểu đội chiến sĩ tưởng sơn sẽ mỗi tháng phát cho hoàng kim tiền lương không cùng kim cương đối với hắn ý nghĩa trọng yếu hơn nữa mấu chốt cái đơn vị này đổ hắn chỉ có tiến không ra đặc biệt kiên quyết đừng xem bây giờ số lượng không nhiều đây cũng là bởi vì gần đây thăng cấp kỹ năng tiêu hao quá nhiều d u y ê n cớ mấy cái này tháng rất nhiều hắn cần thăng cấp kỹ năng đến tiếp sau này một ít thú nhân hóa thiếu sót cũng là dựa vào k i m cương cái này vạn năng đồ thay thế vội tới cùng thanh toán thăng cấp đây cũng là tại sao ở đội chắc bên trong đại sành kim cương và hoàng kim so hội nghị thường lệ là một so mười nguyên nhân còn như kim tiền đếm và sát sống đếm tưởng sơn căn bản không quan tâm cũng sẽ không đi lo lắng đoạn này thời gian cứ điểm điểm giao dịch các loại sửa đổi tiêu phí nhiều nhất vẫn là cái này hai cái trị số nhưng là cái này hai cái trị số được tới cũng là nhanh nhất, nhất yêu cầu thời điểm chỉ cần mỗi lần đi ra ngoài săn giết sát sống cùng với tìm ngân hàng liền tốt ninh thành khu ngân châu vực bên trong v ạ n đ ạ t cứ điểm vùng lần cận ngân hàng những chỗ này phần lớn đều bị tưởng sơn lật lần, lần cái này làm cho hắn kim tiền đếm và sát sống đếm đặc biệt đầy đủ hơn nữa ở lục soát ngân hàng thời điểm thường xuyên sẽ có các loại thu hoạch ngoài ý liệu ví dụ như tìm được một ít hoàng kim và kim cương bất quá một cái vấn đề như cũ khốn nhiều tường sơn đây chính là thú nhân hóa và dị sinh thú nhu cầu các loại kỹ năng và cường hãm trang bị cùng với khoa học kỹ thuật vật phẩm đều phải cần sau này yêu cầu giải tỏa mà những thứ này đều phải cần cái này hai loại quái vật mà đây hai loại quái vật mặc dù ở mặt thế rất nhiều nhưng là xứng đôi hắn yêu cầu kỹ năng và vật phẩm luôn là phải giống như người m ù sờ voi vậy đi từng cái chém chết suy nghĩ cái này làm cho hắn rất không thoải mái hơn nữa gần đây an bài bảo huy và tiểu đội thứ tư cộng thêm mình thăm dò ninh thành cũng đã đem hơn nửa ninh thành sở xong hết rồi ở ninh thành thú nhân hóa cứ điểm phần lớn đều là một ít hắn gặp qua quái vật như vậy đối với tại kỹ năng mới mới trang bị giải tỏa đặc biệt có hạn đây cũng là là nhiệm vụ gì trung tâm phát cho nhiệm vụ để cho bên trong cứ điểm hàng loạt người sống sót đi ra ngoài thăm dò ninh thành các ngõ ngách nguyên nhân dẫu sao bọn họ điểm giao dịch thăm dò ninh thành n g á c h nguyên nhân dẫu sao bọn họ điểm giao dịch thăm dò ninh thành người có hạn có thể rất nhiều địa phương bỏ sót hoặc là không có kiểm tra cẩn thận đều là rất có thể người sống sót nhiều luôn là nhiều người lực lượng lớn một ít khá tốt chính là từ khu thương vụ nam bộ sự việc kết thúc dị hóa người loại này tân sinh vật tiến vào hắn tầm mắt loại này tân sinh vật cũng có thể giải tỏa cửa hàng bên trong trang bị và kỹ năng hơn nữa loại này loài đặc biệt phù hợp các loại liên quan tới loài người đồ giải tỏa để cho tưởng sơn cao hứng vô cùng vốn là đối với loại này tương tự với người hơn nữa có trí khôn sinh vật hắn liền ôm phải giết diệt tuyệt nhất tâm bây giờ vậy bởi vì cửa hàng bên trong nguyên nhân càng thêm kiên quyết mặc dù gặp phải mới thú nhân hóa số lượng k h n g nhiều nhưng là tóm lại là gặp rất nhiều đánh chết sau giải tỏa kỹ năng vật phẩm trang bị như c ũ rất nhiều loại nhưng là cảm giác thích hợp mình không có nhiều ít đây cũng là tưởng sơn trong lòng oán trách mấu chốt hắn rất hy vọng giải tỏa một ít theo tự thân dị hóa cùng với bây giờ có được kỹ năng thuộc tính hoặc là đặc tính không sai biệt l ắ m kỹ năng như vậy hỗ trợ lẫn nhau tác dụng sẽ để cho mình lực lượng và sức chiến đấu tăng lên hơn nữa trực quan có lẽ bây giờ thả nuôi ở ninh thành các nơi ở trong nhiệm vụ lòng đánh dấu đi ra ngoài thú nhân hóa và dị sinh thi thú muốn chọn mấy cái địa phương đi trước săn g i ế t hết một ít cho mình bổ sung một chút tài nguyên để cho mình giải tỏa càng nhiều hơn kỹ năng đến lúc đó cũng có thể xem xem lựa chọn h ạ cho a linh các nàng mua một cái trung thành cơ giới sinh vật bảo vệ các nàng t ư ở n g sơn trong lòng suy nghĩ cảm thấy đây là một cái ý kiến hay dẫu sao không giống hoàng kim các loại tư nguyên những thứ này có thể nói là vô cùng vô tận và đặt chỗ ở biện thự khu bị hắn và người sống sót thu cạo cạn sạch còn có thể đi cái khác khu vực coi như ninh thành cũng không có hoàng kim tư nguyên cũng có thể đi thành phố khác tỉnh khác sẽ mà lúc này thời gian quá độ có thể để cho hắn đã trưởng thành là một cái cường hãn tiến hóa đến chóp đỉnh loài người lúc này hoàng kim có lẽ không có ở đây trọng yếu chẳng qua là bây giờ nói những thứ này còn sớm mà thú nhân hóa cùng với đặc biệt là dị sinh thú những quái vật này tài nguyên cũng không giống như hoàng kim và kim cương như vậy dễ dàng đạt được cần các loại chiến đấu cùng với các loại vật khí hơn nữa số lượng quả thật tương tất hoàng kim kim cương ít rất nhiều hơn nữa quý giá đi trước chi lan dưới cầu khoảnh khắc cái cứ lên bờ cá lớn hay là đi đông hồ vườn hoa khoảnh khắc chỉ bỏ hay là đi nhi đồng công viên khoảnh khắc chỉ côn trùng đâu vậy cá hẳn muốn bài trừ nếu như nó xuống nước đối với ta truy kích bất lợi không có ở trong nước chiến đấu qua kinh nghiệm ta không thể dễ dàng xuống nước bất quá gần đây vui xã và sân bay bên kia đột nhiên xuất hiện hàng loạt r ắ n r ắ n m ố i thú cũng là một cái lớn vô cùng vấn đề ban đầu chu sán đột nhiên biến thành r ắ n r ắ n m ố i thú thời điểm ta còn nhớ hắn nói qua có người đem hắn cải tạo thành r ắ n r ắ n m ố i thú sau lưng hắn người này rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ là lần này hàng loạt r ắ n r ắ n m ố i thú mấu chốt nguyên nhân cầm điện thoại di động tường sơn trong chốc lát l ầ m b ầ m lầu bầu rơi vào chầm tư đừng xem hắn mặc dù ở điểm giao dịch nhất là có thời gian nhưng là thật ra thì hắn phải băn khoăn sự việc nhiều vô số dẫu sao toàn bộ cứ điểm và điểm giao dịch đều phải lấy hắn ý chí phát triển và đi tới trước chương bốn trăm bảy mươi tám bị động kỹ năng lắc đầu một cái tưởng sơn đối với những thứ này liên quan tới tư nguyên chuyện vụn vặt không ở số nhiều m u ố n việc cần kíp trước cho cùng phụ nữ mình và sau này đ ứ a bé tìm một cái an toàn đồng bạn cầm điện thoại di động thuần thục mở ra vô tận trong cửa hàng liên quan tới người trang địa nơi đó liên quan tới hắn cặn kẽ giới thiệu đập vào mặt dĩ nhiên những thứ này chỉ cho thấy tưởng sơn ở mua trong cửa hàng các loại đạo cụ và kỹ năng một ít ở mặt thế sau đó liên quan tới căn bản nội dung không có chút nào tồn tại mở ra kỹ năng phần bố cáo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 thì người phâu thuật bản thân sẽ gặp phải tổn thương cho nên thuật này bị liệt là cầm thuật một trong cửa thứ nhất mở cửa giải trừ não vực hạn chế lấy đạt tới phát huy ra một trăm phần trăm thân thể năng lượng mục đích siêu gánh vác tiêu hao thân thể năng lượng tăng lên công、tốc. cửa thứ hai hưu môn giải trừ thể lực m ệ n h nhọc hạn chế siêu gánh vác chèn ép thân thể năng lượng khôi phục thể lực triệt tiêu mở cửa năng lượng tiêu hao tốc độ mang tới m ệ n h nhọc cửa thứ ba xanh môn tiến một bước tăng lên công、tốc. thân thể bắt đầu ứ máu biến đỏ bắt môn độn giáp sau cùng khu an toàn thân thể bắt đầu phát ra màu xanh năng lượng cửa thứ tư thương môn tiến hơn một bước tăng lên cống tốc thân thể bắt đầu xuất hiện tổn thương tiến vào bắt môn đồn giáp nguy hiểm khu chân chính trên ý nghĩa tiến vào bắt môn đồn giáp trạng thái cửa thứ năm đóng cửa trình độ cao nhất tốc độ tăng lên lực lượng khiến cho ngươi tốc độ đủ để đang di động thời điểm kéo theo không khí tung động địa mặt tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh cửa thứ sáu cảnh môn có thể để cho mình tiến vào nửa mở ra chậm sông lên trạng thái tức duy trì mở cửa sau tản ra màu xanh lá cây năng lượng nhưng thân thể không có bất kỳ biến hóa nào trạng thái lấy giảm nhỏ tự thân tiêu hao gánh vắc cùng tổn thương lúc cần có thể ngay tức thì chiến lực mở hết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 có thể thời gian ngăn kéo dài sử dụng cho đến chết hoặc duy nhất tiêu hao toàn bộ sinh mệnh lực thả ra ước chừng công kích khúc nhạc dạo sinh ra năng lượng ba động l i ê n đủ để vận mẹo không gian lực lượng sau khi kết thúc mất đi ý thức thân thể giống như thiêu hủy trứng khô sau cây cối cũng do tổn thương nghiêm trọng nhất vị trí bắt đầu tan vỡ lúc này ngươi vô địch thiên hạ kỹ năng xuất xứ hô ca n h ấ n giả có thể thấy cái này tưởng sơn trên mình cường hãn nhất kỹ năng đã trong khoảng thời gian này bị hắn mở ra bốn môn phía sau còn có bốn môn không có mở đừng lấy là mở bốn môn đặc biệt dễ dàng đơn này một cửa thứ tư liền tiêu hao tưởng sơn mấy trăm cân hoàng kim cùng với nhiều vô cùng thú nhân hóa bắt môn độn giáp mỗi mở một môn đều cần thành hơn trăm ngàn hoàng kim cùng với nhiều thú nhân hóa đếm mà mỗi một môn trồng lên cũng biết để cho cái nhu cầu này gấp b ộ i cửa thứ năm đóng cửa đã cần vượt qua một n tân năm trăm kg hoàng kim cùng với hai mươi mấy con thú nhân hóa nhu cầu cái yêu cầu này thật đặc biệt khoa trường và khó khăn phải biết bây giờ tưởng sơn trên người tất cả tài nguyên bây giờ không sai biệt lắm ta mở bốn môn sau đó cộng thêm các loại kỹ năng cũng có thể đạt tới cỡ thứ năm loại trạng thái kia bất quá mở thương môn sau đó quả thật trên thân thể tổn thương và đau đớn coi như là khác thường hóa tồn tại nhưng cũng vẫn là phản hồi rất mãnh liệt cái này bắt môn đột giáp giống như là thất thương quyền muốn tổn thương người thì phải trước tổn thương mình tường sơn thì thầm trong miệng ngẩng đầu nhìn một mắt bưng ra một mâm thức ăn hào trương linh đi tới nhẹ nhàng cầm trong tay thức ăn thả vào trên bàn uống trà nhỏ sau đó xoay người tiếp tục đi phòng bếp làm cái kế tiếp thức ăn nhìn một cái cái địa ở giữa thức ăn nông ra tiểu thịt xảo quả nhiên là thuận lợi nhanh chuyện nhà thức ăn vốn là đói bụng tường sơn bị thức ăn chuyển tới mùi thơm có chút gợi lên thèm ăn tay trái nắm lên một khối trong k h a y thịt phiến nhét vào trong miệng nhất thời thơm giòn thịt phiến để cho hắn cảm giác ăn ngon vô cùng vẫn là a linh thức ăn để cho ta thích đại trước mặc dù tay nghề càng thêm tốt hơn Hơn chuyên nghiệp nữa còn là đây là tưởng sơn tất cả bị động kỹ năng đoạn này thời gian hắn đối với những thứ này bị động kỹ năng cũng tăng lên tới hai đoạn dĩ nhiên chiến đấu tiếp theo được và bản năng cảm giác không cách nào tăng lên mà giải tỏa chính thức chiến đấu tiếp theo phải yêu cầu quá mức đắt tiền cộng thêm đến tiếp sau này không biết điều kiện để cho hắn không đúng cách dĩ nhiên còn có cái này nhất cho thỏa đáng dùng bị động kỹ năng chẳng qua là bây giờ có diêm ma đao cùng với tự thân nghiêng về tại thân thể dị hóa và kỹ năng để cho hắn giống như trước nữa như nhau sử dụng song đao cơ hội đã rất ít ma ma thế mới đầu lúc đó học tập mấy cái này kỹ xảo mặc dù và cường đại kỹ năng không cách nào như nhau nhưng là cho cùng tưởng sơn trợ giúp như cũ coi như không tệ mà những kỹ xảo này tưởng sơn cũng đã ở mình điểm giao dịch bên trong tất cả tiểu đội trong mở rộng những kỹ xảo này đối với người dị hóa và người bình thường tăng lên chỗ dùng lớn vô cùng mặc dù tiêu hao tưởng sơn nhiều kim tiền đếm và sát sùng đếm nhưng là hết thể các thứ này đều đằng giá chương 479, c h ủ động kỹ năng t ư ờ n g sơn một mực cảm thấy được bất kể là bị động kỹ năng và chủ động kỹ năng chỉ cần và tự thân thuộc tính phù hợp hợp có thể đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng như vậy kỹ năng mới là nhất là hữu dụng kỹ năng mới có thể cho cùng mình sức chiến đấu tăng lên cực hạn có thể cho nên hắn ở nơi này đoạn thời gian vậy giải tỏa liền rất nhiều kỹ năng tại sao không có học tập cũng là nguyên nhân này bởi vì quá nhiều kỹ năng và tự thân dị hóa cùng với bây giờ đã có kỹ năng không có hô thông tính không tạo được một cái một thêm một bậc tại hai hoặc là lớn hơn hai tác dụng hoặc là một lần tích lũy cộng thêm lần nữa tích lũy biến thành gấp mấy lần tích lũy quá trình rất nhiều kỹ năng mặc dù vậy vô cùng mạnh mẽ và không tệ nhưng là quả thật làm sao xem cũng không cùng hắn khẩu vị từ đầu đến chân liền tựa như không phải rất phối hợp tựa như cùng một nam một nữ hai người đều vô cùng ưu tú nhưng phải thì phải xem không vừa mắt không đến điện mà tưởng sơn đối với mình cũng có trong lòng kế hoạch và tiêu chuẩn hắn không muốn qua loa lãng phí tài nguyên không học qua nhiều kỹ năng chỉ học tập trước mặt hắn xác định được cùng một phương hướng kỹ năng thậm chí liền mua vũ khí trang bị hoặc làm một ít nói cái đều là liên quan tới thể xác phương diện hắn mục tiêu chính là cực hạn thể xác cường hãn cho nên hắn đoạn này thời gian trên người tài nguyên không phải tăng lên điểm giao dịch thực lực chính là vì cứ điểm sửa đổi và xây dựng bỏ ra quá nhiều tâm huyết chỉ cho ba cái bị động kỹ năng thăng cấp cũng là hắn suy tính kết quả lượn nhấn bắt tay cơ hội màn ảnh hướng phía dưới là đi phía dưới chính là hắn chủ động kỹ năng dung lửa nồng cốt khiến cho toàn thân mình tiến vào quá nóng trạng thái tự thân đem phạm vi lớn nâng cao lực phòng ngự cũng có thể khiến cho mình liên quan vật phẩm chiến thu các loại cùng nhau tiến vào quá nóng trạng thái quá nóng trạng thái chẳng những để cho ngưới d á người n g biến hóa lực p h o n g ngự lực lượng tốc độ cũng đem biên độ lớn tăng lên kéo dài thời gian hai mươi b ố giây tiêu hao năm trăm l kim tiền đếm thời gian n g ộ i xuống hai mươi b ố giờ xuất xứ ba thủ vọng tiên phong tội bị ngang lâm nước h n m e t h o à n mỹ chào cảm ơn chiếc vũ khí tốt bắt đầu dẫn dắt nhưng đối với phía trước hình cái khoan phạm vi tiến hành bốn lần tầm bắn cực xa siêu cấp bắn siêu cấp bắn ở chúng mục tiêu cái đầu tiên phe địch sau đó mỗi bắn đánh cũng biết không cùng trong trình độ uy lực tăng lên đối địch phương tạo thành hàng loạt vết thương trí mạng hại tiêu hao mỗi bắn đánh m ộ ư ơ i k kim tiền đếm mỗi phát tăng lên gấp bội thời gian ngồi xuống hai mươi bốn giờ tầm bắn nguyên co súng tầm bắn gấp bội nhu cầu súng bắn t ỉ a tên lửa đồng các loại xuất xứ bốn anh hùng liên minh ký mệnh sư tẫn giã man đụng cực hạn tốc độ di động hướng mục tiêu con mồi kẻ địch đánh vào để cho ngươi lấy được được nhiều tốc độ thêm được cùng với hung manh uy thế đánh vào chính diện đánh tan địch n h â n phòng ngự và phòng bị lấy đạt được ngươi muốn công kích hiệu quả sử dụng điều kiện m ư ơ i kim tiền đếm mỗi ngày hạn chế ba lần giang chó nghiến chó săn đạp chết con mồi dùng sắc bén răng nhọn cắn xé con mồi để cho trong tay ngươi hai cánh tay cùng với vũ khí giống như dao thoa răng nhọn xuyên qua kẻ địch một kích giết chết tốc độ cực nhanh khó mà phòng bị sử dụng điều kiện mười kim tiền đếm mỗi ngày hạn chế hai lần cộng thêm bắt môn độ giáp cái này năm kỹ năng chính là tưởng sơn tất cả chủ động kỹ năng không thể nói nhiều vậy không thể nói thiếu lộ ra thấy rõ giống như ban đầu tưởng sơn lĩnh ngộ như nhau mình phải hao phí tài nguyên mua kỹ năng như thế nào vậy kém hơn cửa hàng giải tỏa túi quả rút ra lấy kỹ năng đừng nói bây giờ năm chủ động kỹ năng Có 3 cái đều là rút ra lấy túi quả có được, cái cái chiến thuộc túi giờ đều quả yếu là lấy là là lệ này vào rút ra trong, trọng tắt nhất nữa nhất bây hơn hắn năng, vẫn năng. kỹ kỹ dĩ nhiên bây giờ hoàn mỹ chào cảm ơn cái này dùng súng công kích tầm xa đã bị hắn hoang phế vậy rất ít sử dụng dẫu sao bây giờ hắn lực lượng không cần súng ống mà là dùng đao dùng thân thể lực lượng hơn nữa có thể nhanh chóng đánh chết bất kỳ kẻ địch vẫn là phải nghĩ biện pháp làm chút mới l o à i hoặc là giải tỏa chút túi quả những thứ này t ú i qua mặc dù không nhất định đều là kỹ năng nhưng là những thứ này tối qua nguyên tắc đều là sẽ rút ra lấy dán hợp tự thân thuộc tính lực lượng phương hướng phát triển đồ bất kể là vũ khí trang bị hoặc là khoa học kỹ thuật sản phẩm hoặc là lộn xộn cái gì đồ luôn là dán hợp mình lực lượng đây là tốt nhất tưởng sơn trong lòng suy nghĩ đối với túi q u à khát vọng từ lấy được được vô tận cửa hàng bắt đầu cũng chưa có dừng lại loại này nhiệt tình trừ cái này nằm chủ động kỹ năng rời đi vô tận cửa hàng như vậy đại sắc khí thật ra thì hắn tự thân ở mạn thế hạ sau khi biến dị, dị hóa cũng là giống như một cường hãn vô cùng chủ động kỹ năng hơn nữa có thể nói như vậy tưởng sơn cảm thấy dị hóa kỹ năng này hoàn toàn vượt qua mấy cái này chủ động kỹ năng có thể cùng cường hãn thân là cấm thuật bắt môn độn giáp sánh bằng bởi vì từ cảm nhận được tự thân dị tan ra mới tưởng sơn cũng cảm giác được thân thể đàng không ngừng biến hóa giống như ninh giang các người như nhau mỗi người dị hóa phương hướng không cùng nhưng là cái loại đó tiến hóa nhưng là đặc biệt trực quan rõ ràng ví dụ như trần long vậy cường hãn phòng ngự thuộc tính giống như kim loại giống vậy màu xám cho miếng vẩy ban đầu từ sau lưng một miếng nhỏ sau đó phân bố ngực cánh tay mà bây giờ cái này nửa năm thời gian xuống trải qua các loại chiến đấu và huấn luyện hắn dị hóa miếng vẩy đã đ phủ mà ninh giang với cũng là trong bọn họ sớm nhất thức tỉnh dị hóa người hã từ ban đầu cánh tay biến thành trường đao như vậy dị hóa đều là đang không ngừng theo bọn họ tự thân vậy đang không ngừng tiến hóa quang đầu quyền và bảo huy một cái dị hóa là thân thể trở nên lớn theo hắn chiến đấu không ngừng trở nên lớn mà bảo huy cũng là như vậy hắn dị hóa giống như biến thân người thú vậy từ ban đầu sinh ra hai sừng và dài phần lãi của bóng đến bây giờ không đi phân biệt lời khác thậm chí người khác cũng biết lấy là đây chính là một cái không biết chủng loại thú nhân hóa như cùng bọn hắn như nhau đang không ngừng chiến đấu không ngừng đánh chết các loại thú nhân hóa sát sống dị sinh thú trong tưởng sơn dị hóa vậy đang không ngừng tiến hóa trước rõ ràng nhất chính là ban đầu ở trong cơ thể trong vết thương tinh thể màu đen t r ạ m vật chất càng về sau từ t ừ hiện lên đến thân thể ra bên ngoài tạo thành màu đen đường vân rồi đến thân thể bề mặt rõ ràng đổi được càng kiên cố hơn cứng rắn giống như sắt đá sau đó đến sân bay cứ điểm và biến dị thành thú nhân hóa chu sán đại chiến sau đó khắp người hải cốt vậy t ư ở n g sơn phát hiện tự thân xương cốt bắp thịt đều biến thành màu đen tinh thể trạng vật chất liền chân trái cơ giới khải cũng bị lan tràn biến thành tương tự đá màu đen vậy đi đứng mà bây giờ t ư ở n g sơn cả người toàn thân cao thấp hắn có thể cảm thụ chỉ cần mình khai mở dị hóa sau đó toàn bên trong thân thể cũng biết phủ đầy màu đen vật chất giống như một đá làm người s ắ t vậy vậy trình độ cao nhất tăng lên phòng ngự và cường hãn uy lực để cho chính hắn cảm giác không có chuyện gì vật có thể ngăn trở mình đây cũng là tại sao vô tận cửa hàng bên trong những thứ này t ố i q u a cho cùng hắn g á n hợp tự thân thuộc tính thời điểm đều là nghiêng về thể xác phương diện kỹ năng có thể cửa hàng đối với mình dị hóa phương hướng vậy là vô cùng rõ ràng cho nên bây giờ tưởng sơn cộng thêm dung lửa nấm cốt cùng với cứng rán khu còn mở khải dị hóa sau đó đối với bắt môn độn giáp mở bốn môn sau tổn thương vẫn có thể chống cự ở càng không cần phải nói có chiến đấu tiếp theo được như vậy t h ầ n kỹ bảo toàn hắn sức chiến đấu cái này làm cho hắn có thể đang chiến đấu có thể giống như dạ thú c u ồ bạo tùy ý ngông là chương bốn trăm tám mươi t h á c hóa bất quá tưởng sơn chủ động kỹ năng bây giờ lại thêm một cái đúng không sai chính là diêm ma đao từ mang kỹ năng ma nhân hóa ma nhân hóa thức tỉnh diêm ma đao bổ sung thêm kỹ năng có thể để cho sử dụng diêm ma đao chủ nhân ngay tức thì giống như ác ma p h ụ thể vậy có cùng bạo kinh người lực lượng đồng thời hắn cũng sẽ bị ác ma tướng mạo cuối người uy lực không gì sánh kịp chấn áp hết thảy thời gian n g ộ i xuống hai mươi b ố giờ kỹ năng này ở nơi này đoạn thời gian đi qua riêng biệt tháng cố gắng vậy cũng sớm đã hoàn thành ban đầu giải tỏa nhu cầu tưởng sơn thí nghiệm qua cái này ma nhân hóa kỹ năng uy lực tưởng sơn bây giờ 180 t i da mặt vóc dáng sẽ ở mở kỹ năng sau đó biến thành một s ấ p xỉ hai m mở quái vật to lớn tương tự với địa ngục các ma cả người trên đầu dài đổ rác khuôn mặt xấu xí dữ tợn hơn nữa thân thể da thịt đều biến thành đen nhánh khôi giáp vậy miếng vậy bất quá hắn thí nghiệm hạ h uy lực đối với kỹ năng này mà nói hắn còn là vô cùng hài lòng mặc dù không có bắt môn đột giáp mở mấy cựa như vậy khủng bố nhưng là kỹ năng này cho cùng tự thân sức chiến đấu tăng cường vẫn là vô cùng khoa t r ư ờ n g nó là một loại thể xác tiểu mọi phía tăng trưởng lực lượng tốc độ lực phong ngự thể lực những thứ này đều là gấp mấy lần tăng trưởng mà tưởng sơn cũng ở đây đoạn thời gian thích ứng mở tất cả đối với thân thể chủ động kỹ năng sau đó còn mở khải bắt môn đ ộ n giáp kỹ năng như vậy có thể hay không đối với mình thân thể tổn thương mang đến một loại bóp chế hiệu quả để cho mình đang chiến đấu hơn nữa khảo nghiệm kéo dài cùng với cường hãn kết quả lại là đặc biệt đáng mừng bây giờ đối với tại tưởng sơn chiến đấu đang đối mặt một ít thú nhân hóa hắn đều đã không cần mở bất kỳ chủ động kỹ năng chỉ cần một cái nào hoặc là không cần vũ khí cũng có thể dễ dàng dựa vào tự thân lực lượng cùng với kinh nghiệm tùy tiện ngược giếp chúng dĩ nhiên thú nhân hóa một ít thủ lãnh cùng với dị sinh thú còn có thi hóa nhân trung thủ lãnh đều là tưởng sơn cần mở dị hóa và một ít trạng thái ngón tay lượn nhấn mạnh ảnh không đang quan tâm những kỹ năng này bây giờ hẳn là giúp mình người phụ nữ tìm một ít bảo vệ thời điểm thuần t h ụ kéo tới trang địa chuyển hướng giải tỏa loại khoa h u y ê n trong một ít người máy cùng với cơ giới cấu tạo vật chất bị hắn ưu tiên lưu ý la ghe chim côn phái p h é p t i ê n hổ từ mang chiến sĩ sóng âm thủ hạ là một xuất sắc gián điệp hắn ngụy trang hình thái có thể ngụy trang thành bất kỳ và nó thể tích lớn tiểu tương tự cơ giới sản vật laser chim tinh thông thẩm vấn và gián điệp công tác hắn có thể lấy 250 dặm anh giờ tốc độ liên tục phi hành 1.500 dặm anh xa laser chim vai trang bị lắp lên hai môn do hồng ngọc tinh thể kích phát laser l ử a pháo cái này hai ổ súng laser tương đối độc lập, lập có thể phân biệt theo dõi công kích bất đồng mục tiêu nhu cầu một triệu kim tiền đếm năm trăm sắc sùng đếm năm mươi kg hoàng kim thi ngâm thú có ít hai tưởng sơn nhìn giải tỏa trang đ ị a t r ò n g cái này quen thuộc cơ giới quái vật hiển nhiên hắn đối với và tiểu h đồng loại tại c u ồ n phái laser chim vậy vô cùng rõ ràng và tiểu hắc như nhau cũng là gián điệp lính tuần phòng la s e r chim có rất tốt điều tra cùng với theo dõi năng lực hơn nữa nó còn có thể bay sớm ở ban đầu tới ninh thành lúc đó đánh chết thi ngông thú cũng đã giải tỏa một cái điều kiện nhưng là đến tiếp sau này còn có một cái dấu hỏi điều kiện không có giải tỏa bất quá lúc đó kim cương không đủ mà bây giờ có được hàng loạt tư nguyên tường sơn chỉ cần m u ố n mới có thể dùng kim cương thay thế sau này điều kiện mua cái này cơ giới chim chỉ bất quá cơ giới chim hình thể không lớn hơn nữa không phải chiến đấu và bảo vệ chuyên dụng So、m ặ đi điểm điểm cảm giác còn chưa đủ an toàn sức chiến đấu mặt có chút yếu hơn nữa laser chim người cảm giác càng thích hợp hơn dùng ở điểm giao dịch chiến lược ý nghĩa lên nó và tiểu đội thứ tư bảo huy bọn họ kết hợp có thể sẽ để cho điểm giao dịch đối với bên trong cứ điểm bên ngoài cùng với ninh thành kiểm tra đưa đến mấu chốt tác dụng trước xem nhìn thứ khác đến lúc đó mua còn lại số còn lại có nhiều mua một cái cơ giới chim cho cùng điểm giao dịch một ít điều tra và chế không trợ rút tưởng sơn nắm lên trên bàn uống trà thuốc lá một cách tự nhiên đốt suy tính một vài vấn đề lúc hút điếu thuốc quả thật có thể để cho hắn đầu góc hơn nữa thanh minh tròn c ơ chim cái này và cơ giới loài chim t ự như tác dụng vậy lập lại máy móc con rơi cái giá cả này hơn nữa tiện nghi chỉ cần thú nhân hóa là đủ rồi còn có ra đa chức năng nhưng là so sánh trước mặt hai cái loài chim đối với điều tra phía trên giống nhau tác dụng hơn nữa phi hành phía trên yếu hóa rất nhiều càng mấu chốt còn không có ngụy trang chức năng kem thép cái này và tiểu hắc tương tự sư tử chứa cơ giới thú dường như trừ dáng người lên so tiểu hắc lớn một chút tác dụng và năng lực đều cùng tiểu hắc giống nhau cái này vậy không suy nghĩ Tê giác. tưởng sơn nhìn thuộc về t r a n s f o r mở e một loại kia cơ giới sản vật mang trên mặt nét mặt hưng phấn nhưng là ít nhiều có chút không biết làm sao dẫu sao t r a n s f o r mở e cái này nổi tiếng xa gần h o ả n họa và điện ảnh bên trong trải rộng các loại cơ giới quái vật nhưng là hoặc là chính là hắn mua nổi nhưng không hài lòng hoặc là chính là hắn không mua nổi nhưng là rất muốn ví dụ như phía dưới thép khóa to lớn dòng b á vương trạng cơ giới khủng long thành cựu xe hơi người máy khí khủng long quân đội quan chỉ huy thép khóa cũng không phải là ở cửa hải facebook gần sinh ra chèn s mà là xe hơi người khoa học ra con đội và xe cứu thương trên trái đất căn cứ khủng long hóa thạch chế tạo ra cũng bị bổ nhiệm là khủng long phái quan chỉ huy chỉ huy khắc bốn chỉ máy móc khủng long máy móc khủng long có cường đại lực lượng mà thành tựu i bọn họ thủ lãnh thép khóa lại là có kinh người lực tàn phá đang biến hình là khủng long lúc trong chiến đấu thép khóa thường thường lấy nhất c u ầ n bạo phương thức đà kích kẻ địch đối với hết thể ngăn trở tiến hành phá hoại nhu cầu mười triệu kim tiền đếm năm nghìn sắc x u n g đếm một nghìn cân hoàng kim khoa trương như vậy yêu cầu tưởng sơn đối với cái này cơ giới khủng long vốn là nhiệt liệt hứng thú ngay tức thì tựa như cùng bị mưa như thác đổ tới vậy đổi được lạnh như băng không nói trước mặt khoa trường tài nguyên nhu cầu phía sau bốn cái dấu hỏi sẽ để cho hắn đặc biệt không biết làm sao và nhức đầu không mua nổi không mua nổi chỉ có thể xem xem bất quá cái này cơ giới khủng long h ẳ n dáng người không sai biệt lắm đến dị sinh thú hơi nhỏ đi hơn nữa bởi vì là transformer còn có thể thay đổi là người máy thật vô cùng lợi hại và khủng bố cảm giác thực lực hẳn vượt qua giống vậy dị sinh thú cơ giới thân thể vốn là cường hãn hơn nữa còn có thể đổi thành người thú hình thái còn có thể sử dụng vũ khí thật không được bất quá vẫn là không mua nổi hơn nữa đối với ta yêu cầu không thích hợp rắn người quá lớn bên trong cứ điểm không bỏ được sau này cứ điểm chạy mở c h i ế m cứ toàn bộ ninh thành hướng tỉnh chiết giang bao trùm thời điểm tài nguyên đầy đủ d ư ớ i điều kiện có thể mua đến lúc đó để cho cái này cơ giới khủng long trông chừng cứ điểm và điểm giao dịch cửa có thể tưởng tượng được thật là biết bao thô bạo tưởng sơn trong lòng suy nghĩ trong đầu là mình c ư ớ i cơ giới khủng long rắn người sau đó bên trong cứ điểm bên ngoài vô số người sống sót cũng trên mặt đất ngửa mặt trông lên hắn mang bài hắn cái này làm cho hắn không khỏi ngu cười lên cười ngây ngô gì đó ăn cơm trương linh bưng một mâm thức ăn đi tới nhẹ nhàng bưng xuống thức ăn nàng xoay người trở về phòng bếp tiếp tục bưng một lớn canh tô mỹ cái đi tới tưởng sơn ngồi xuống bên người đem mỹ sợi thả vào chồng mình trước mặt trên bàn uống trà nhỏ sau đó nắm đũa đưa cho hắn chép miệng tỏ ý hắn có thể ăn cơm nhìn trên bàn uống trà thịt bò thủ công mặt cùng với khắc một miếng r a u hẹ trứng chiên tưởng sơn nghe mùi thơm cũng là thèm ăn mở to à n ra nhận lấy đũa xoa trương linh ở trên mặt nữ nhân hôn một cái sau đó nắm lên chén canh bắt đầu lớn miệ ăn trương 481, cá mập trái ớt dừng lại đơn sơ trễ cơm trưa hai cái món ăn một tô mì tưởng sơn rất nhanh liền tiêu diệt những thứ này đối thủ mặc dù ăn không tính là quá đầy đủ nhưng là đã đủ rồi trong bụng cảm giác đói bụng cũng đã biến mất nhìn người đàn bà ngáp một bộ rất mệt mỏi hình dáng tưởng sơn cũng để cho trương linh tiếp tục đi ngủ trưa dẫu sao mang thai người đều cần càng nhiều hơn ngủ như vậy đối với mình đối với thai nhi đều tốt cùng trương linh rời đi phòng khách nghe được cửa phòng đóng lại thanh âm bên trong phòng khách liền cũng chỉ còn lại tưởng sơn mình một người cùng với phát ra tiếng vang mở ra máy truyền hình rút ra sau khi ăn xong khói tưởng sơn tiếp tục cầm lấy điện thoại ra bắt đầu tra xem cửa hàng dẫu sao mới vừa nhìn một hồi không có phát hiện một cái thích hợp mình chọn hắn cũng nghĩ tới đại đa số giải tỏa cơ giới loại sinh vật không phải thú vật chính là loại chim bởi vì hắn từng đánh chết cái này hai loại chủng loại dị sinh thú và thú nhân hóa cho nên hiện ra ở cửa hàng đi trước trang địa mà loại người cơ giới sinh vật phần lớn không có giải tỏa cần mình lục soát tưởng sơn cũng nghĩ rõ ràng có thể lần này hắn cần phải hao phí nhiều kim cương trả và thay thế đến tiếp sau này không có giải tỏa yêu cầu bất quá hết thể vì mình đàn bà và đứa nhỏ hắn cảm thấy đáng cá mập trái ớt cá mập bề ngoài người máy có thể biến thân đổi thành là loại người người máy do cao nguyên chùa tiến sĩ、si、chế tạo thứ số chín b suy di người máy là cao nguyên chùa tiến sĩ、si、chế tạo thứ số chín b suy di người máy cũng là b suy di trong siêu cấp biến thân thời gian nhất dài lực tàn phá mạnh nhất người máy vũ khí cá mập thần phủ và chi nhánh răng nhọn cá mập xuất xứ thiết giáp tiểu b ả o nhu cầu năm triệu kim tiền đếm một nghìn s ắ t sùng đếm hai trăm năm mươi kg hoàng kim hổ cá thú có ít hai con gian áp bá rắn hổ mang bề ngoài người máy có thể biến thân đổi thành là loại người người máy do cao nguyên chùa tiến sĩ chế tạo đưa bê xuya di người máy thứ số tám là con nện trinh thắm và bỏ cạp lai lai đại ca vũ khí đôi r ắ n roi xuất xứ thiết giáp tiểu b ả o nhu cầu năm triệu kim tiền đếm một nghìn sát sống đếm hai trăm năm mươi kg hoàng kim xá tích thú có ít hai bỏ cạp lai lai cạp bú tắc tưởng sơn nhìn dường như có chút tên quen thuộc và nội dung cả người đều có chút không xong những thứ này dường như ở tuổi thơ trong trí nhớ tên chữ và thứ mạo ngay tức thì bị hắn nhớ tới đây không phải là ta khi còn bé thấy q u a phim hoạt hóa sao bất quá tại sao những thứ này nhìn qua rất ngu rất ngây ngô lại r ấ t dưới giống như là món đồ chơi người máy đều cần mắc như vậy nhu cầu tưởng sơn trên mặt chân mày n í u h i ệ n nhiên hắn không cách nào hiểu tại sao những thứ này ở hắn trong trí nhớ rất rắp dưới giống như đứa nhỏ đồ chơi người máy đều phải như vậy đắt tiền dẫu sao transformer ở giữa một ít cơ giới thú và bọn chúng giá cả không sai bịt lắm hơn nữa có chút không thể thay đổi là loại người trạng thái ngược lại hơn nữa tiện nghi chẳng lẽ là bởi vì vô tận cửa hàng đem điện ảnh và phim hoạt hình hoặc là trong trò chơi nhân vật cũng cụ tượng hóa để cho bọn họ trọng hợp cái mạt thế này trật tự và quy cách như vậy thì coi như là một bộ hài hước khôi hài phim hoạt họa ở giữa người máy cũng thay đổi được ở trong cửa hàng vô cùng khủng bố hơn nữa vô cùng cái sức chiến đấu tường sơn trong lòng suy nghĩ chỉ có thể dùng như vậy một cái lý do bổ sung sự nghi ngờ của mình bất quá suy nghĩ một chút quả thật nói đã qua chẳng qua là trong lòng cái loại đó dục dịch muốn mua một cái thử nhìn một chút tầm tính vẫn bị hắn chế trụ dẫu sao thử một chút mặc dù sẽ không thua thiệt nhưng là việc cần kíp hắn muốn tìm được trước một người đáng tin hộ vệ cùng còn thừa lại tài nguyên có nhiều đến lúc đó ở có thể mua xem xem có phải hay không cùng mình phỏng đoán như nhau tiếp theo đi xuống xem tinh tinh tướng quân loại hình người trạng thái người máy c ự vô phép hát tinh tinh đội trưởng là chính nghĩa và anh hùng tượng trưng tổng cộng có dã thú hình thái và cơ giới hình thái hai loại hình thái dã thú hình thái là khỉ gozilla d lực lượng và thể lực sức chịu đựng cường hắn nhất vũ khí đôi đ a o hỏa tiễn xuất xứ siêu năng dũng cảm sĩ nhu cầu năm triệu kim tiền đếm một nghìn sắc sống đếm hai trăm năm mươi kg hoàng kim đếm báo tư lệnh loại hình người trạng thái người máy là khổng lồ đội ngũ lực lượng trung kiên một mực người đi theo tinh tinh tướng quân tổng cộng có dã thú hình thái và cơ giới hình thái hai loại hình thái dã thú hình thái là báo săn mồi tốc độ và lực buộc phát cùng với nhảy năng lực cường hán nhất vũ khí đôi đ a o móng ruột xuất xứ siêu năng dũng cảm sĩ nhu cầu năm triệu kim tiền đếm một nghìn s á t sống đếm hai trăm năm mươi kg hoàng kim đếm tinh linh chuột độc con nhện tưởng sơn nhìn cái này từng cái tên quen thuộc và quen thuộc biểu tượng trong đầu của hắn hơn nữa khẳng định mới vừa rồi mình phỏng đoán siêu năng dũng cảm sĩ bên trong người máy lại và thiết giáp tiểu b ả o ở giữa người máy giá cả giống nhau như lúc quả nhiên liền muốn ta đoán như nhau những thứ này bị vô tận cửa hàng chọn vào các loại điện ảnh trò chơi hoạt họa phim hoạt hình thậm chí cuốn sách ở giữa sự vật chỉ cần đi vào cửa hàng bên trong thì biết tùy nó nội bộ một cái quy tắc và trật tự phân chia một cái cấp bậc sau đó ở ta mua sau cái hiện hóa và ta ở vào m ặ t thế giống nhau ngang nhau nói thông tục chính là chân thực hóa chúng bất kể là hoạt họa phim hoạt hình trong những cái kia giả dối sự vật và cơ giới đều biến thành chân thật sự vật tưởng sơn hút thuốc hiển nhiên suy nghĩ ra nhìn trong điện thoại di động nội dung hắn cảm giác những thứ này vẫn là rất tốt có thú vật và loài người có thể thay đổi người máy như vậy hơn nữa có lợi cho h ẩn nút cùng với âm thầm bảo vệ hơn nữa bọn chúng dáng người không tính là quá lớn ở khu cư ngụ cùng với mình lầu cuối cũng có thể an trí xuống như vậy lầu dưới trương linh các nàng và sau này đứa nhỏ cũng có thể bị chúng bảo vệ mà tưởng sơn coi trọng nhất và mấu chốt nhất chính là chưa từng hết sức cửa hàng mua người máy chỉ đối với mình nhất là trung thành không tồn tại bất kỳ phản bội nhìn nhiều như vậy lựa chọn t h ư ở n g sơn lần nữa đi xuống lật t tám trăm l n t tám trăm là nửa người nửa cơ giới hôn hợp thể thân thể là siêu hợp kim chiến đấu bộ xương vật liệu là đán nguyên tố hợp vàng cho nên có thể trình độ nhất định chịu đựng ăn mòn và nhiệt độ cao khống chế do bỏ túi xử lý c h i p làm việc nhiên liệu là nhiên liệu tin vô cùng mạnh mẽ nhưng bề ngoài hay sống thể tổ chức trừ đến gần loài người ra bề ngoài 800 không có tình cảm không có chi giác lại càng không biết vì sao là sợ hãi nó bị chế tạo ra duy nhất mục đích chính là hoàn thành chỉ Định nhiệm vụ. x u ấ t xứ, thẻ tờ tỏ. t Nhu Mỹ nạ cầu, rõ i kim tiền ệ u đếm, 500 sát sống đếm, sống ràng kim đếm, theo i người, hóa có ít 7. Tờ、10000. Tờ ít ít. đ m tàn thuốc ở cái gạt tàn thuốc cấn diệt, tưởng sơn tay trái cấn sơn cái ở x a đầu, hiển nhiên h có c ú tờ cuốn quyết. ràng, Rất thẻ rõ m ỹ nạ tỏ ở tưởng sơn trong đầu ấn tượng so mới vừa rồi những cái kia phim h o ạ t họa hoạ ở giữa nhân vật hơn nữa sâu sắc ạ t nổn nhân vật từ nhỏ liền kèm theo hắn lớn lên cái đó kinh khủng người máy l ã n h khóc vô tình giết người như ngóe trung thành hoàn thành máy vi tính này trong bố trí nhiệm vụ tường sơn đối với mình muốn muốn chọn đối tượng hơn nữa nghiêng về cái này t 8 0 0 người máy dẫu sao hắn càng giống như loài người thích hợp ở điểm giao dịch trung sinh tích chữ chẳng qua là nhìn hắn nhu cầu muốn so sánh mới vừa rồi người thú hôn hợp hình người máy tiện nghi gần một nửa cái này cũng có thể thấy được cái này người máy quả thật không có những cái kia có thể biến thành dã thú có thể biến thành người máy những tên lợi hại trong đầu có chút dầu gì đối với lựa chọn hắn lộ vẻ được hơn nữa quân quýt y điểm giao dịch vô cùng an toàn hắn chỉ là muốn ở nơi này an toàn van bên trong ở thiết kế một cái bảo vệ che chở như vậy có thể đưa đến vạn vô nhất thất hiệu quả hơn nữa cái này người máy nghe theo mình phân phó cũng biết nghe theo mình ba người phụ nữ phân phó như vậy bảo vệ công tác sẽ càng thêm hữu hiệu trước tiên đầu tiên t i ế t giáp tiểu bảo những cái kia bị hắn loại bỏ hình dáng quá mức khoa trường không thích hợp mà mánh thú hiệp bên trong có thể biến thành động vật người máy quả thật làm cho hắn đặc biệt nóng mắt lại là t 8 0 0 vậy là khá vô cùng mà tốt hơn là t 8 0 0 có thể lựa chọn trai gái giới tính bất đồng nhân vật sự lựa chọn này để cho tưởng sơn trong lòng cây cân có chút nghiêng chương bốn giới thú và đạt cứ điểm nhà để xe dưới hầm tầng hai kho trang bị bên trong phòng tưởng sơn và ninh giang cùng điểm giao dịch toàn bộ nhân viên cao tầng h đều tụ tập ở nơi này ninh giang trần long quang đầu quyền bảo huy đứng ở tưởng sơn bên người yên lặng nhìn đèn đ ố c sáng t r a n g phòng kho bên trong mà tiểu đội thứ nhất đội trưởng đồng hoa thứ hai tiểu đội đội trưởng xấu tử cùng với tiểu đội thứ tư đội trưởng l ã o tôn cũng đứng ở trước mặt bọn họ không xa nhìn đứng ở vậy không nói một lời bọn họ chẳng qua là mấy người tầm mắt đều nhìn về nơi này người tâm phúc tưởng sơn bắt đầu đi tưởng sơn đưa lên một chút cằm trong miệng khạc ra ba chữ tiếp theo sau đó yên lặng đứng nhìn về phía phòng kho bên trong một mặt bên tường to lớn bị cửa sắt bao gồm dàn kín cái dương giống như cần kenner giống vậy dương sắt tử dựa vào nhà để xe mặt tường diện tích vô cùng dài và chiều rộng không biết ở phòng kho vốn là không gian kín rõ bên trong tại sao còn có như vậy một cái như cùng hai lần dàn kín trang bị đồng hoa và xấu tử cái này vừa cao vừa gầy một cái mặt ngựa người đàn ông đứng ở cần kenner trước mặt một người một bên dùng sức lôi kéo nắm tay về phía sau con đi ken k ế t vê anh rõ ràng tiếng kim loại va chạm và dày cửa sắt tiếng va chạm theo hai người kéo mở cổng sắt đem tương tự cần ten n r nội bộ không gian lộ ra ngoài t ư ở n g sơn ngầm đầu và ninh giang các người như cũ tập trung tinh thần nhìn cần ten n r đ ồ vật bên trong mà một bên lão tôm như cũ có chút sợ hãi lui về sau không chỉ là hắn đồng hoa và xấu tử vậy đều có chút hơi r u n r ú dậy sắc mặt không tốt lắm dẫu sao cái này cần ten n r bên trong tất cả đều là thú nhân hóa đúng sống sờ sờ thú nhân hóa có thể thấy hướng ngang trưng bày cần ten n r vậy xếp cửa sắt bị kéo ra ngay tức thì bên trong dựa và vốn cũng không sâu hàng trong quầy thú nhân hóa cũng tổng cộng mười con thú nhân hóa đây là đoạn này thời gian điểm giao dịch săn và cố gắng kết quả nói là vì điểm giao dịch đối bên ngoài chiến lược vậy có thể nói là vì tưởng sơn kế hoạch tác chiến tưởng sơn nhìn trước mắt mười con thú nhân hóa sáu con x à thích thú ba chỉ tăng cho thú còn có một cái thi cho thú khoảng thời gian này thành quả mặc dù không coi là quá vẹn toàn ý nhưng là cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt đối với bắt được thú nhân hóa độ khó quả thật quá lớn từ ban đầu tự mình ra tay bắt đầu đến sau này phối hợp trần long và tiểu đội thứ ba gia nhập nhưng là sử dụng nô dịch vòng cổ đối với những thứ này thú nhân hóa vậy tàn bạo thu tính vẫn là không áp chế được có thể nói như vậy đánh chết một cái thú nhân hóa điểm tụ tập mới có thể bắt được đến một cái hai đầu thú nhân hóa cái này còn là cần đánh cho bị thương chúng hoặc là đánh xịu chúng mới có thể làm cho tỷ lệ thành công cao hơn mà giống vậy thú nhân hóa ngươi mặc lên nô dịch vòng cổ nó ngược lại sẽ bởi vì bị vòng cổ sóng điện từ quánh yếu càng thêm c ù n bạo cùng với điên cùng. đoạn này thời gian khổ cực các ngươi mập mạp ta xem ngươi cũng g ầ y một chút gần đây ở bên trong cứ điểm thật tốt bồi bổ mỡ a long cũng là gần đây liền nghỉ ngơi cho khỏe còn có bảo huy cũng vậy tiểu đội thứ tư nhiệm vụ gần đây chậm một chút cùng cái nhóm này thú nhân hóa nhận được đội viên trên tay như vậy đi ra ngoài dò xét n i n h thành địa khu các linh đệ có thú nhân hóa như vậy người rút tính an toàn sẽ cao hơn chút tưởng sơn nhìn thú nhân hóa sau đó đổi lại tầm mắt lướt qua mọi người mở miệng nói đoạn này thời gian trừ ninh giang như cũ chấn giữ bên trong cứ điểm những người khác đều bị hắn phái đi ra ngoài thi hành các loại nhiệm vụ liền liền quang đầu quyền vậy không có rơi xuống trừ thứ nhất thứ hai tiểu đội thứ ba tiểu đội thứ tư cũng đi ra ngoài ở cứ điểm bên ngoài như cũ cực khổ riêng bởi tháng trần long bị hắn ăn bài dẫn tiểu đội thứ ba cao nhất chiến l ự c ở ninh thành bên trong bắt được thú nhân hóa là không ngừng khuyết trương cứ điểm cùng với điểm giao dịch tăng thêm chiến l ự c và chiến đấu lên vật tiêu hao quang đầu quyền vậy là theo chân bọn họ vì có thể gặp phải nhiều thú nhân hóa đưa đến áp trận tác dụng dẫu sao quang đầu quyền chiến l ư c và dị hóa đối với không phải quá nhiều thú nhân hóa phối hợp trần long vẫn có thể giải quyết mà bảo huy mang tiểu đội thứ tư như c ũ g dò xét linh thành một ít không có mở rộng qua cùng với khai hoang qua địa phương dò xét các loại thú nhân hóa và sát sống khu vực phân phối cùng với tìm khả năng tồn tại các loại loài người hoặc là cực kỳ nhỏ tồn tại có thể loài người người sống sót cứ điểm t ư ờ n g sơn nhìn trước mặt mười con thú nhân hóa giơ tay lên một cái bên cạnh đứng có chút thô bị lao tôn nhanh chóng lĩnh hội ý nghĩa từ trên mình móc ra một gói thuốc lá rút ra một cây chỉnh tê đặt ở t ư ờ n g sơn ngón tay ở giữa sau đó nhìn t ư ờ n g sơn tha đến trong miệng móc ra cái bật lửa giút hắn đốt hít một hơi thuốc lá đến khi khói mù ở phổi một cái qua lại chậm rãi khặt ra hắn mở miệng hướng về phía ninh giang trần long bảo huy đám người nói cái này mười con thú nhân hóa các người cảm thấy an bài thế nào tốt ta nói trước hạ ta ý kiến ta vốn là dự định trực tiếp thành lập một cái thú nhân hóa tiểu đội đặc biệt phụ trách nhiệm vụ nguy hiểm nhất hoặc là đi châu nguy hiểm nhất thi hành công việc nhưng là muốn muốn những thứ này thú nhân hóa đều phải cần loài người thao túng liền cảm thấy còn chưa có thể được cho nên bây giờ dự định đem những thứ này thú nhân hóa theo thứ tự phân phối cho thứ ba tiểu đội thứ tư bên trong làm làm chiến sủng chẳng những chiến đấu điều tra thời điểm có thể thành tựu lính hầu hơn nữa còn có thể ở dọc đường thành tựu vận chuyển vật liệu nhân công các ngươi thấy thế nào tưởng sơn vừa dứt lời bên trên ninh giang các người cũng gật đầu rơi vào trầm tư mà một bên trần long mở miệng trả lời tam ca ta cảm thấy tiểu đội thứ ba vẫn là y theo ban đầu n g ư ờ i quyết định ý chí cố thủ tự thân lực lượng tiến về trước nếu như cộng thêm thú nhân hóa có thể sẽ để cho đám người này đổi được buông lỏng và quá lệ thuộc vào thú nhân hóa trần long mà nói để cho tưởng sơn là người một chút hiện nhiên trần long hy vọng ở hắn quản lý xuống tiểu đội thứ ba dựa vào mình tự thân lực lượng mà không phải là mượn thú nhân hóa lực lượng t hữu ư n Sơn g t chính trịa, i i sai biết ngươi n Trần Long vẫn là lầm vào sai lầm. Long, ta biết ý ngươi và sơ lòng, nhưng là lâm như nhưng ngươi cuộc đây là một cái lợi nhiều hơn hại sự việc có chúng theo i đội ể u t tưởng sơn tầm mắt nhìn về phía trước có thể thấy những thứ này thú nhân hóa rất nhiều c h ỉ cũng rõ ràng có người là cải tạo qua dấu vết có chút trên mình hiện đầy thiết phiến trang giáp kim loại có mấy con toàn bộ cánh tay đều biến thành kim loại móng nhọn mà có chút trên chân trên đùi cũng an trí các loại cơ giới móng nhọn những thứ này đều là tưởng sơn tận lực cải trang dĩ nhiên những thứ này đơn sơ trang giáp và cơ giới cánh tay mặc dù là tưởng sơn vì để cho những thứ này thú nhân hóa hơn nữa giàu có sức chiến đấu cùng với hơn nữa hung hoành và kéo dài nhưng là cũng có hành động bất đắc dĩ thú nhân hóa bắt và nô dịch vòng cổ h à n g p h ụ không tránh được bọn chúng thương vong cho nên rất nhiều coi như hạc v ẫ n là có bị t h ư ơ n g h o ặ c là g r y t a y g b y c h â n n h ư vậy thật vất vả h à n g p h ụ c thú n h â n hóa c ộ n g t h ê m đ ắ t giá k h ô n g c á c h n à o g i ả i t r ừ n ô d ị c h vòng cổ chỉ có thể để cho hắn đối với gãy tay gãy chân hoặc là bị thương thú nhân hóa cửa chọn lửa cải tạo bổ túc hành vi mà sửa đổi sau thú nhân hóa xen lẫn cơ giới trang giáp cuối cùng sản vật tưởng sơn ban cho chúng tên mới một loại mới tinh loại tên giới thú Trưng trưởng, nhìn đã đi ra kho trang trần tập ra rõ ràng nhìn phòng long, hắn phải đi bên ngoài tập đang huấn luyện đấu đã đi đi kho phải học bị tưởng sơn cũng sẽ không nói gì nữa nô dịch vòng cổ mỗi một cũng lắp thêm bộ một cái tay vòng dĩ nhiên mỗi một người chỉ có thể mang theo một cái quấn cố định không cách nào một người quá mức đeo hai cái thuật tay nhìn một cái và lao tôm đang thương lượng bảo huy cùng với ngáp quang đầu quyền tưởng sơn dựa vào kệ hàng hướng bên trên l i n h giang mở miệng nói đại s ả n h nhiệm vụ nội bộ hội đấu giá nơi bây giờ thế nào l i n h giang hút thuốc nghe được tưởng sơn câu hỏi mở miệng cười nói tin tức cùng với thả ra dạp chiếu phim phòng khách cải tạo thành trong nhiệm vụ lỏng nội bộ h n h c h n h bị chúng ta cải tạo thành hội đấu giá nơi hơn nữa hạn chế cấm vận cho mướn đã có rất nhiều bang hội tới đổi chắt phòng khách ghi danh trần đội và minh châu bệnh viện cứ điểm người cũng đều kéo quan hệ tìm được ta nơi này muốn cầm một cái phòng khách có thể tưởng tượng được lên tháng chúng ta hội đấu giá kiếm được hoàng kim số lượng để cho bọn họ biết bao n ắ g mắt t ư ở n g sơn cũng cười cười h i ệ n nhiên rõ ràng hết thệ các thứ này ngươi nhìn chăm chú là được đúng rồi số một thính và số hai thính đừng cho thuê cái này hai cái lớn thính nhưng mà để dành cho chúng ta điểm giao dịch đấu giá dùng cái k h á c thính đều có thể cho thuê sau này bên trong cứ điểm bên ngoài bang hội người đều có thể cử hành hội đấu giá mà chúng ta cũng phải mỗi một tháng cử hành mấy lần hội đấu giá có thể tiếp thụ người khác vật phẩm đấu giá nhưng là muốn trích ra lấy bán đấu giá x o n g thành lời cá nhân ta đề nghị là phần trăm t r i ba còn nữa bởi vì theo đại sảnh nhiệm vụ hướng liên thông trật tự và vấn đề an toàn ngươi để cho trần long nắm điểm mỗi lần có hội đấu giá tiểu đội thứ ba chiến sĩ muốn ở đại sảnh nhiệm vụ và hội đấu giá n nội bộ nhiều hơn tuần tra linh giang gật đầu một cái nghiêm túc nhận lời xuống đối với tưởng sơn giao phó sự việc hắn đều vô cùng nghiêm túc nhớ hội đấu giá sự việc ngươi lên lần biểu hiện rất tốt đến lúc đó khối kia vẫn là ngươi tới phụ trách ngươi không giúp được đồng hoa và khinh mưu tin được có thể đa dụng dùng bây giờ điểm giao dịch mặc dù nhân viên vẫn có chút rắn chắc nhưng là chút nhân viên này vẫn là đầy đủ tường sơn vỗ một cái ninh giang bà vai hiển nhiên đối với trước mắt mái tóc dài người đàn ông hắn cũng vô điều kiện tín nhiệm lâu như vậy huynh đệ hắn hiệu suất làm việc và làm việc thủ đoạn hắn vậy vô cùng rõ ràng đúng rồi thanh dương bây giờ làm việc vậy chững chắc chút có thể dùng một chút hắn ngươi dù sao cũng cùng hắn quen thuộc ta cái này làm tỷ phu có một số việc ngược lại không tốt trực tiếp an bài ninh giang ba động hạ gương mặt bên mái tóc dài cười một tiếng gật đầu một cái tưởng sơn nhìn sang một bên ngu đứng xấu tử và đồng hoa suy nghĩ một chút mở miệng nói xấu tử để cho ngươi phụ trách đấu trường gần đây thế nào đang cùng đồng hoa thấp giọng trò chuyện cao cái xấu tử vội vàng thẳng tắp thân thể đi tới trước tới nghiêm túc đón tưởng sơn mở miệng nói đấu trường đưa vào hoạt động gần một tháng hết thể bình thường lợi nhuận rất tốt bất quá bây giờ chúng ta điểm giao dịch mở bản khẩu n ở, ở vạn đạt cứ điểm cửa nam hoa tốt ngoại ngữ trung học nội bộ bên trong phòng vận động quán đã ở trên cao t h á n g bị hắn cải tạo thành một cái tương tự với đấu thu trận và lôi đài địa phương nơi này thuộc về vạn đạt cứ điểm cũng thuộc về điểm giao dịch cái này bị bên trong cứ điểm người ngoài nhân viên gọi là đấu trường địa phương bây giờ ở bên trong cứ điểm bên ngoài đã là được h o à n n ề n vô cùng chỗ ở trong mặt thế đệ nén mọi người đều cần phát tiết và xếp buồn giải buồn ít đi internet ít rất nhiều xã hội văn minh đ ổ mặc dù có cứ điểm nhưng là cái này so với trước kia xã hội quá mức nhỏ bé cứ điểm như cũ để cho rất nhiều người nhanh chóng quen thuộc và chán nản bên trong cứ điểm các loại cửa tiệm và thương trường đều đã bị nơi này cư trú rất lâu người sống sót đi dạo được không muốn đi dạo nữa cho nên cần phát tiết mọi người ở phát hiện cứ điểm bên ngoài mở ra một cái đấu trường thời điểm rất nhiều người đối với cái này bùng nổ nhiệt huyết vật lộn giết hại đấu trường một cách tự nhiên vô cùng hưng phấn cái này đấu trường ở tưởng sơn dưới sự an bài như cũng lại thứ hai tiểu đội và thứ nhất thành viên của tiểu đội t r o n g t r ư ờ n g đối với bên trong cứ điểm bên ngoài người sống sót thu lệ phí hạn chế cấm vận nói cách khác nơi này giống như một cái g i ả p hát vậy muốn đi vào đều phải cần trả tiền mà bên trong ở trên cao lần từ định nghĩa mổ đ ủ lệ sửa đổi sau đó đã hoàn toàn không cùng bên trong công cộng khán đài và các loại phòng riêng giá cả cũng là bất đồng mà đấu trường chỉ có một chỗ dùng vậy cứ như vậy một cái chỗ dùng chính là chữ trên mặt đấu bên trong cứ điểm bên ngoài tất cả muốn muốn so tài đánh giết mà ọ i người, hoặc l lẫn nhau hoán, muốn quang minh tránh thủ có mà đối ạ i mọi người, giết, nhiên, người phải giá tiền mới có thể đi tỉ thí thể trường trong trả thể chém những Mà bên này cũng cần đều đấu đ có có ở vào. dĩ là với như vậy nhiệt huyết dâng trào chiến đấu cũng chỉ cho nên hấp dẫn hàng loạt cần giải trí người sống sót tới xem xem Hiện nhiên, người một nhiều, điểm giao dịch bản thân mình mở ra rất nhiều bản khẩu, dùng đặt tiền của phương thức, tới kiếm lấy những thứ này bị máu tươi kích thích dục vọng người sống sót hoàng kim, hơn nữa làm ăn khá người điểm giao tiền tới kiếm tươi người kim, bản bản dùng này vọng sống nữa ăn cùng một mở máu làm rất đặt sót cầu, cuộc ra dục bị lấy vô rất nhiều bang hội và người vậy phát hiện cái này kiếm tiền con đường âm thầm ẩn nút điểm giao dịch người ở đấu trường bên trong tự mình mở bàn khẩu kiếm lấy hoàng kim vì hấp dẫn người lưu bọn họ đối với tỷ đấu nhân viên mở ra so ca cao vô cùng ngang rất nhiều người bởi vì làm cái này so ca cũng biết mù quáng bị hấp dẫn đ ặ t tiền cuộc điều này cũng làm cho tạo thành điểm giao dịch buôn bán bị cướp và đạt cứ điểm ở điểm giao dịch dưới sự hướng dẫn ngày càng khổng lồ cùng với nhân số hưng vượng vậy đưa đến rất nhiều người ở vụ trộm mặt làm một ít thiên môn thêm không thẳng tắp tiếp xúc phạm điểm giao dịch quy tắc sự việc những chuyện này bọn họ giống như đánh sát biên cầu để cho tưởng sơn vừa bực mình vừa b u ồ n cười linh giang vứt bỏ t à n thuốc dùng chân đ ạ p diệt mở miệng tiếp lối nói tam ca chuyện này đồng hoa cũng cùng ta nói qua ta cũng biết một ít ta ý nghĩa không cần đi để ý tới bây giờ những thứ này tối t ă m trang mỗi một người đều kẻ gian cơ t r í hơn nữa đều là đen nan đen rất nhiều đặt tiền của người đặt tiền đảo mắt nơi nào lánh tiền cũng không tìm được người đều là cái này đức hạnh rất nhanh người bị thua thiệt cũng sẽ biết chỉ có chúng ta điểm giao dịch b ả n khẩu mới là không lừa dối trẻ thơ và người già cả bây giờ đấu trường mới mở riêng mười tháng thời gian từ từ lâu những cái kia con mèo con chó cũng biết hiện hình t ư ở n g sơn nghe ninh giang mà nói gật đầu một cái quả thật tựa như cùng cứ điểm phát triển giai đoạn trước rất nhiều vấn đề và ra mặt chim cũng biết n ư ra thời gian lâu dài nhiều quy củ liền nghiêm hết thẻ cũng biết bị điểm giao dịch lau sạch đúng rồi coi như bây giờ mau trung tuần tháng sáu điểm giao dịch nửa năm một lần thi đấu cũng phải bắt đầu quy hoạch mấy ngày nay để cho a long và người cùng nhau dưới sự an bài ta cũng đã lâu không hướng dẫn nhà mình các minh đệ tiểu so lần thi đấu này ngay tại đấu trường cho ta làm lòng trọng một chút Ta muốn c h o b ê n t r o n g cứ điểm bốn ê n ngoài người tất cả s g s ó t đều đấu. có thể thấy lần này thi này lần Ta m u đều ố n những người này, cho t h chúng ấ y ta đ i ể m giao dịch chiến dịch lực sĩ l ư ợ n g b i ế t Tử ngất chưa? Ninh Giang liền vội và và Sấu đầu, đ ố i với t ư ở n g chóng nghiêm túc nhớ trong lòng. Trường Sơn nói, nhanh nhớ mà túc 484, đấu trường bên trong trời nóng bức ở vạn đạt cứ điểm phía nam hoa tốt trung học bên trong lúc này dòng người phun trào rất nhiều người thành đoàn kết đội hướng ở vào bên bãi tập lên vận động quán đi tới có thể thấy vốn là tàn phá trang quán lúc này đã hoàn toàn đội dạng tương tự với vạn đạt cứ điểm kim loại màu đen cấu tạo để cho cái này bên trong phòng vận động trường quán mang một tiêu kiểu khác uy nghiêm vẫn là ban đầu nơi cửa chính cũng bị bởi vì cải tạo thành cứ điểm tương tự cả thẻ cửa cấm hệ thống thành đoàn kết đội mọi người móc ra thân phận thẻ hướng về phía cửa cấm cả thẻ sau đó đi vào vận động trường quán cửa cửa cấm hệ thống từ mang trừ phí tiến vào vận động trường quán cũng chính là bây giờ vạn đạt cứ điểm đấu trường chi phí điều không phải rất nhiều chỉ cần mấy gam hoàng kim thì có thể làm cho ngươi ở bên trong thưởng thức người khác chiến đấu phong tình dĩ nhiên nếu như ngươi ra cửa lần nữa tiến vào như cũng còn muốn trả tiền theo dòng người tiến vào đấu trường vốn là một tầm rộng rãi cao lớn vận động trường quán như cụ hoàn toàn thay đổi lòng trời lỡ đất nếu như có người lần đầu tiên tiến vào nơi này sẽ không đem chỗ này và ban đầu trường học bên trong phòng vận động quán liên tưởng tới bởi vì chúng hoàn toàn không chờ bên có thể thấy sau khi vào cửa ban đầu rộng rãi không gian đã biến thành một cái vởn quanh hình dáng tầng hai không gian đem ở giữa vậy lom xuống thật sâu xuống mặt đất đấu trường bọc ở chính giữa mà ở nơi này chút bề ngoài là thủy tinh tầng hai không gian hạ là kiểu c ở mở giống như tham quan thiệt từng cái một hạn chế cấm vận chỗ ngồi lúc này những thứ này vởn quanh thành hình bầu dục tham quan c h â u ngồi ngồi rất nhiều người bọn họ từng cái nhìn chằm chằm ở đấu giữa sân cái đó lom xuống thật sâu xuống mặt đất lôi đài đang bầu trời một cái tương tự nba ở ờ sân bóng dấu quán trung ương to lớn vởn quanh màn hình cái này to lớn màn hình có thể cảm giác được so nba ở ờ hiện trường đều lớn rất nhiều lúc này cái này sáu mặt trên màn ảnh đang ngỏ phía góc độ phát đang lôi đài trong phát sinh một cuộc chiến đấu ở chính giữa cái này đấu trường chỗ m â u chốt khối này lom xuống bị đen nhánh kim loại bao gồm đấu võ trợi b n t r o n có thể thấy không sai biệt lắm tương tự bốn đến năm cái sân bóng rô lớn như vậy đấu võ trợ đen bị chia nhỏ thành ruộng chữ hình bốn cái lôi đài mà trong đó đang có hai cái lôi đài có thể thấy có người đang kịch liệt giao chiến theo trên đỉnh màn hình toàn phương vị chiếu để cho ngồi ở một tầng quan sát mọi người nhiệt huyết sôi trào và một ít sân bóng rô quán cấu tạo kiểu mẫu tương tự đấu trường chẳng qua là đem chính giữa sân bóng rô chuyển biến thành lom xuống xuống mặt đất có thể phòng ngừa vật lộn ảnh hưởng đến người xem đấu võ trợ đen mà và sân bóng rô quán bất đồng chính là nó còn có một cái tầng hai cái này tầng hai có thể mắt nhìn xuống đấu võ trợ đen tầm mắt đặc biệt rộng rãi hoàn cảnh vậy so một tầng trên t r ú c cợi mở khán đài tốt ra rất nhiều độc lập không gian cái này tầng hai chính là đấu trường phòng vip cũng chính là không sai biệt lắm phòng riêng tiến vào đấu trường ở cửa cấm sau khi cả thẻ khấu trừ vẽ vào cửa sau đó nếu như ngươi muốn thoải mái thư thích hoàn cảnh tới xem xem lôi đài tỷ đấu ngươi liền có thể ở cửa cấm bên trên quầy phục vụ mở phòng riêng như vậy ngươi chẳng những có thể ở bên trong phòng riêng nhàn nhã ăn trái cây uống chút rượu còn có thể từ bên trong phòng riêng đặc biệt thông suất thủy tinh chỗ dễ dàng t h ấ phía dưới lôi đài tỷ đấu cùng với ở thủy tinh trước mặt treo lở cờ giờ màn hình bất quá phòng riêng giá cả không tiện nghi tổng cộng hai mươi mấy phòng riêng có lớn có nhỏ dĩ nhiên cũng chỉ có đắt có tiện nghi nhưng là bất kể nhỏ đi nữa đều là so vé vào cửa đắt giá gấp mấy chục lần không dứt, đây cũng là để cho rất nhiều người sống sót chỉ có thể ở một tầng quan sát nguyên nhân bên trong phòng riêng chẳng những có miễn phí cung cấp rượu còn có trái cây thậm chí một ít lớn bên trong phòng riêng còn có phòng tắm riêng và giường giống như một tập học nghỉ ngơi xem cuộc chiến cao nhất t r ô đi có thể thấy đấu võ trợ đen lên chiến đấu như c ũ đang tiếp tục một à đ ấ cái a bên xếp hạng đội ngũ phía sau người đàn ông nổi giận đùng đúng hướng trước mặt nói chuyện dài dòng đám người hô hiển nhiên hắn vội vã đặt tiền h u ộ c huyên nào đấu trường đột nhiên một hồi ra đi âu vang lên ở xếp hàng mọi người cũng quay đầu lại chỉ gặp trung ương trên đỉnh màn hình đột nhiên xuất hiện hai cái người đàn ông tấm ảnh cùng với bọn họ chữ viết giới thiệu một trang mới tỉ thí liền muốn bắt đầu đấu trường quy củ rất nhiều nhưng là vậy coi là đơn giản tỉ đấu phân là rất nhiều loại chỉ cần hai cái tỉ thí người lẫn nhau đều đồng ý tiếp nhận ký qua thư họa qua đặt là được từ điểm đến thì ngưng so tài cùng với tỉ đấu đến không chết cũng bị thương tử đấu và nhóm đấu cùng với không hạn chế vũ khí chiến đấu ở đấu trường mỗi ngày đều trong buổi họp diễn mọi người đối với ký qua giấy sinh tử tử đấu cùng với số người đông đảo nhóm đấu là nhiệt liệt nhất như vậy chiến đấu thường xuyên sẽ máu tươi chảy dòng hoặc là tạo thành thương vong đ người, người, người đàn ông dồn dập vừa nói hiển nhiên hắn người trước mặt nhóm cũng bị hắn nói tiếng nói nói hưng phấn lên thật giống như chính là đường tăng ạ người xem trên màn ảnh giới thiệu tên chữ viết nếu hắn ra đi ô cũng thả ta đều nghe được trước mặt ngươi ngược lại là nhanh lên một chút ta chúng ta xếp hàng hồi lâu xếp hàng đám người ồn ào trước hiển nhiên đối với cuộc đấu kế tiếp cũng là một bộ hướng tới cảm thấy hứng thú vô cùng r á n g vẻ đây cũng là đấu t r ư ở n g một cái khác hấp dẫn người nhất một chút một ít ở vạn đạt bên trong cứ điểm bên ngoài người nổi danh nhân viên giữa bọn họ so tài tỷ đấu thậm chí là từ đấu cũng biết hấp dẫn nhiều người sống sót tới vây xem đối với những thứ này phần lớn đều là người dị hóa cộng thêm có cường hãn sức chiến đấu mọi người cứ điểm ở giữa người sống sót đối với giữa bọn họ chiến đấu vừa tò mò có khát vọng đã vô hình hâm mộ người dị hóa chiến đấu không phải thường xuyên có thể thấy giống như điểm giao dịch ở giữa tất cả người chiến sĩ bọn họ vậy sẽ không dễ dàng ra tay một ít bang hội cao thủ cũng chỉ sẽ ở giã ngoại khai hoang quét sạch gặp phải quái vật thời điểm ra tay như vậy đối với tại bên trong cứ điểm người sống sót có một cái như vậy có thể ngắm nhìn cao thủ cơ hội rất ít có người hiểu sai qua rất nhiều người mang người phụ nữ mình thậm chí cả nhà già trẻ người thân bạn tốt cũng tới xem t ỷ đấu chẳng những có thể tiêu khiển giải bờn còn có thể để cho bọn họ rõ ràng trong mạt thế lực lượng cường hãn xếp hàng đám người ồn à o trước bất quá như cũ đi về phía trước、động. không ngừng có người thoát khỏi đội ngũ vội vội vàng vàng hướng khán đài chạy đi từ ra đi ô lên xem không mấy phút chàng tỷ đấu này thì biết ở lôi đài số ba bắt đầu xếp hàng đám người hơn nữa gấp g á p hiển nhiên đại đa số người đều là nóng lòng đặt tiền cuộc hy vọng có thể ở chàng tỷ đấu này trong mọi lần trước bút một cái có chút thô bị người đàn ông n í c h tới gần đội ngũ c h ố t hết mấy người hấp dẫn bọn họ chú ý mở miệng nói huynh đệ xếp hàng còn tốt hơn lâu ta cái này cũng có tối tâm trang b ặ c khẩu muốn không muốn mua ạ s a điểm giao dịch tỉ số bồi cao hơn ba lần khởi bước yên tâm Ta ở chỗ người à y bắt đầu phiên i miệng dối a nhanh nửa lửa o dịch hơn tháng, không lừa dối trẻ thơ n g trẻ và người già không ngươi tiền. cả, sẽ không hát đàn ề u ở đây vạn đạt cứ điểm vạn vô v hoạt, sinh ngươi không tin ảnh ta tấm cứ t h â phận thẻ, h ta thể, ta k ông phải thỉnh ê n lường、gạt. Người đàn gạt. t ông thỉnh thoảng đánh giá đám người t r u n g quanh đặc biệt là đứng ở ngoài cửa lớn hai cái điểm giao dịch chiến sĩ hiển nhiên hắn đối với điểm giao dịch vẫn là vô cùng sợ xếp hàng đám người có người không đi phản ứng nhưng là cũng có người bị hắn trong miệng tỷ số bồi hấp dẫn nhận lấy người đàn ông đưa tới tỷ số bồi một đã đi theo người đàn ông rời đi đội ngũ mà người đàn ông thô bị người kéo mấy cái người đàn ông trong tay cầm máy t u s t vừa cùng bọn họ nói chuyện vừa hướng tại bọn họ đặt tiền của số tiền bắt đầu cả thẻ thanh toán tí tách lôi đài số ba tỷ đấu sắp bắt đầu đ ế m ngược giờ một phút chung một tiếng vang lên loa phóng thanh ở đấu trường bên trong cuộn cuộn để cho vốn là nhiệt liệt đám người hơn nữa lộ vẻ được hưng phấn dị thường chương bốn trăm tám mươi lăm giết heo lão tiếng người ồn ào cái này bốn chữ để hình dung lúc này đấu trường không khí thật ở vừa làm bất quá cho dù là vạn đạt bên trong cứ điểm mặc dù người sống sót nhân viên số lượng vượt qua nơi này nhưng là cũng không cách nào và nơi này nhiệt liệt tiếng song sánh bằng bởi vì ở nhiệt huyết vậy đánh nhau dưới sự kích thích phần lớn đặt tiền cuộc tất cả người sống sót c ử a đều ở đây lôi đài bên trong nhân viên tỷ đấu đồng thời lớn tiếng huyên náo và gào t h é t v ạ n đạt cứ điểm chung quanh sấp xỉ một cây số đã ở nơi này nửa năm thời gian bị điểm giao dịch cùng với các bên trong cứ điểm người sống sót dọn dẹp không sai b i t lắm cho nên bên trong cứ điểm người sống sót sinh hoạt không có trước kia như vậy thấp d ọ n g hạ khí cùng với nhẹ d ọ n g lời nói nhỏ nhẹ giống như trở lại mạ thế trước cuộc sống têu gào to chỉ cần không thái quá phút không người sẽ đi nói hắn cái gì mà đấu trường đi qua tưởng sơn đặc thù cải tạo nguyên nhân cách âm và hút âm hiệu quả khá vô cùng để cho bên trong phòng kịch liệt không khí không có thổi phòng đi ra bên ngoài ngay chính giữa đấu võ trợ đen to lớn cách cục bị thật dày kim loại ngăn cách làm t h à n h ruộng hình chữ lúc này vốn là tiến hành hai trận chiến đấu trong đó một chàng đã kết thúc tại chỗ có chút đặt tiền cuộc người sống sót có lẽ ở bởi vì mình đặt tiền cuộc nhân vật thua mà ở hùng hùng hồ hồ ken két thanh thúy tiếng vang từ bên trong phòng âm hưởng trong chuyển tới tiến vào tất cả mọi người tại chỗ trong hai chỉ gặp lôi đài ngay phía trên vờn quanh thức trên màn ảnh hình ảnh đang phát tiếng v a n nguồn vậy ruộng hình chữ lôi đài góc trên bên phải một cái trong đó lôi đài hai cái dựa vào đấu trường mặt đất bị kim loại bao gồm mặt tường đột nhiên mở ra hai cánh cửa hai cái người đàn ông chậm rãi từ cửa bên trong đi ra tham dự tỷ đấu nhân viên có thể từ đấu trường đang bên cửa lên nội bộ lối đi tiến vào đấu trường dưới đất dưới đất dòng giã một tầng nguyên bản không tồn tại không gian cũng là do từ định nghĩa kim loại m ô đủ lệ cải tạo ra bây giờ biến thành điểm giao dịch đấu trường nhân viên nội bộ không gian cùng với các tỷ đấu nhân viên phòng nghỉ ngơi và các loại dụng cụ gian lúc này hai cái người đàn ông mới vừa đi ra cửa đứng ở lôi đài tất đen như sắt vậy mặt đất lúc phía sau bọn họ cửa ngay tức thì bằng một tiếng khoảnh khắc đóng kín hai cái người đàn ông tựa như không có chi giác đứng ở hai đầu lẫn nhau đối mặt đều là chăm chú nhìn chằm chằm lẫn nhau phối hợp đứng hai người trên đỉnh vờn quanh trên màn ảnh kéo cảnh gần trực tiếp cho cùng hai người một cái to lớn gương mặt đặc tả cùng với tên và người dị hóa thân phận giải thích điểm giao dịch quản lý đấu trường ở tưởng sơn duy trì hạng trật tự tình yên đối với tham viếng người sống sót có bọn họ chế độ mà đối với tham gia thi đấu tỷ đấu người sống sót và người dị hóa cũng có b ọ dẫu, điểm điểm、so、dẫu sao cứ điểm và điểm giao dịch ả i trả không ngừng khổng lồ hắn tiêu hao hoàng kim và tài nguyên cũng ở đây thành tăng lên gấp đội không nói mỗi một tháng thanh toán cho thủ hạ sấp xỉ trăm người tiền lương trên h không phải là một cái con số nhỏ. Hai nhau không nhúc ních, đỉnh ì hình ông, con người đàn ông, lẫn nhau đứng không đích, đỉnh mặt màn hình một cái cái cái là một mặt một t số màn ảnh vô cùng rõ ràng hiện lên hai người tỷ đấu phương thức và loại hình so tài không hạn chế vũ khí mấy chữ này cũng là vì để cho tại chỗ quan sát người sống sót càng là trực tiếp biết rõ những lôi đài này trong tỷ đấu nội dung lúc này thân ở đấu trường một cái trong đó lôi đài ở giữa hai người từ lẫn nhau đối mặt dần dần biến thành lẫn nhau cười hiển nhiên hai người hẳn biết hơn nữa có thể từ mỗi người mang nụ cười trên nét mặt nhìn ra hai người còn rất quen thuộc tóc ngắn vóc dáng không cao người đàn ông trong tay xách một cái hẹp dài trường đao cả người màu đen trang phục là bên trong cứ điểm rất nổi danh đường tăng hắn đặc thù người dị hóa thân phận cũng bị mọi người xuyên trào lần bên trong cứ điểm bên ngoài hắn có thể tương tự ẩn thân vậy dị hóa năng lực để cho mọi người không phải hâm mộ chính là ghen tị dĩ nhiên những thứ này hâm mộ người ghen tị lại có bao nhiêu người là đánh nghiêng chủ ý vậy thì không biết được mà bên kia một người đàn ông có chút lôi thôi l i ế c tiết trên mặt dòng da đầy cảm râu quai nón tóc trên đầu che kín hai lỗ t a i lộ vẻ được có chút dầu mỡ mà trên người hắn ăn mặc một kiện nhăn nhữ bẩn thịu áo ba lỗ trong tay xách một cái có chút thật dày lớn vòng đao để cho hắn m u ố n là có chút chọc người dáng người hơn nữa lộ vẻ được trói mắt tơ vàng lớn vòng đao danh tự này mọi người cũng hết sức quen thuộc mà tơ vàng lớn vòng đao chính là trong tay hắn lớn vòng đao một loại phân loại ở cứ điểm đổi chắc phòng khách đối với loại này đao loại t r ú n g nặng vũ khí sớm đã có bán ra nhưng là đối với như vậy nặng nề và huy động thời điểm phát ra vang dội tiếng vang binh khí rất nhiều người cũng không có bất kỳ hứng thú trong tay hắn lớn vòng đao đao dài ba ở trên sống đao tổng cộng có sáu kim loại t h i ế t vọng quy tắc phủ đầy ở phía trên ở người đàn ông nhẹ nhàng động tác h ạ ở trên sống đao t h i ế t vọng và sống đao không ngừng phát ra nhỏ nhẹ kim loại tiếng va chạm người đàn ông này ở cứ điểm cũng có chút danh tiếng thành cựu từ sân bay cứ điểm đi theo điểm giao dịch tới chỗ này hắn giống vậy thân là người dị hóa không thể nào ở như vậy mà thế h ạ n không xông ra một tiếng danh tiếng thành cựu mặt thế trước chính là một dùng đao hảo thủ thợ giết heo hơn nữa lên hắn dị hóa và đao phương diện có liên quan cái này làm cho hắn cái này kêu mình là giết heo lão người ở bên trong cứ điểm một đám dùng đ a o hào t h ủ trong ngay tức thì bộc lộ tài năng thời gian một giây một giây trôi qua lập tức phải đến cái con số trong hai người r ế t heo lão cũng cười rốt cuộc mở miệng nói đường tăng nói xong trước lần này so tài chúng ta rốt cuộc muốn không nên dùng dị hóa dẫu sao chúng ta nhưng mà hai người mình ở đấu trường bên trong đánh cuộc đếm số hạng mục không nhỏ hoàng kim ta cũng không muốn khoảng thời gian này khổ cực rót nước trôi còn nghĩ được lợi ngươi một k h o ả n g đâu giống như hắn nói đối với ở chỗ này đấu trường thành tựu i người xem người sống sót có thể đặt tiền cuộc bản khẩu bên ngoài những thứ này thi hành quyết đấu nhân viên cũng có thể lẫn nhau bây giờ đánh cuộc c h ú t gì mà điểm giao dịch thành tựu bọn họ người trung gian chỉ lấy lấy một ít con số nhỏ phục vụ phí thì có thể làm cho bọn họ đang chiến đấu đánh cuộc tài nguyên an toàn ở thi đấu sau đó giao lại cho phe thắng lợi thành tựu điểm giao dịch một cái vạn đạt cứ điểm trật tự bảo vệ người mọi người đều rất tin tưởng bọn họ cho nên ở chỗ này so tài tỷ đấu người thậm chí tử đấu đánh cuộc xuất thân cánh mạng và toàn bộ gia sản người cũng biết đem những thứ này l i ê n tâm giao cho đấu trường đấu trường nhân viên phục vụ sau đó vì những khả năng này chiến thắng đối phương kiếm lấy đến đánh cuộc vàng mà không nhìn hết thẻ chiến đấu trong r a d i o đối với lần chiến đấu này đ ế m ngược giờ đã v ă n g lên đường tăng khỏe miệng t i ề u v ệ h lên hiển nhiên đối với đối diện người đàn ông lời nói đặc biệt không biết làm sao k h e o lão không cần dị hóa năng lực ta cùng ngươi cái này dùng đao lão tay làm sao có thể so đâu đương nhiên là dùng dị hóa ai thắng ai thua không có vấn đề ta chỉ muốn đang luận b ằ n trong không ngừng tiến bộ liệt tốt còn có ngươi cái này dùng đao cao thủ mới có thể làm cho đao pháp của ta tiến bộ tới đi muốn bắt đầu đường tăng trong tay chả mã m đao chậm rãi ra khỏi vỏ mà đối diện rết h é o lão không có vỏ đao lớn vòng đao cũng bị hắn dùng tay phải cầm chặt chậm rãi giơ lên loa phóng thanh vang chuyển tới ba hai một tỷ đấu bắt đầu hai bóng người ngay tức thì bùng nổ lẫn nhau đánh tới chương bốn trăm tám mươi sáu đường tăng ma trướng nhiệt liệt v i ê n náo tiếng hoan hô kịch liệt tiếng đánh nhau ở đấu trường bên trong không ngừng vang lên mọi người đều ở đây chỗ ngồi đứng lên dựa vào đấu võ trợ đen gần chỗ ngồi những người đó dựa vào vây lan can hướng phía dưới chỗ sâu lôi đài chồng đánh nhau hai người hoan hô mà đi ở sườn núi nghiêng hình thái phía sau chỗ cao chỗ ngồi người xem thì nhìn phía trên đỉnh đầu màn hình vậy lớn giống vậy tiếng la lên bất quá đại đa số hoan hô cũng xen lẫn cô ý hưng phấn cùng kích động những người này đều là ở trong cuộc chiến đấu này đặt tiền của người bọn họ kêu lên và huyên náo cũng là hy vọng mình chọn tuyển thủ có thể chiến thắng đấu trường ban ngày không nói mỗi ngày đi đại đa số cuộc sống đều là giống như ngày hôm nay như nhau ở cứ điểm trong một mực chính là náo nhiệt nhất địa phương và đổi chắc phòng khách trong nhiệm vụ lỏng hai địa phương này cũng là cứ điểm người trong lưu nhiều nhất địa điểm mọi người tầm mắt đều chú ý tới trong sân chiến đấu hoặc là trên màn ảnh mọi phía toàn góc độ chuyển chiến đấu nồng đậm nhiệt liệt bầu không khí vừa xem không bỏ sót không giống với đấu trường một tầng khán đài huyên náo và nhiệt liệt tầng hai trời cao thủy tinh trong suốt ở giữa bên trong phòng riêng bởi vì nghiêm mật hiệu quả cách â m lộ vẻ được phá lệ yên l ạ n g cái này gian đấu trường tận cùng bên trong thẳng ngay đấu trường cửa tầng hai phòng riêng là nơi này tầng hai trong phòng riêng lớn nhất một gian cái này gian lớn nhất phòng riêng không đối bên ngoài mở bởi vì nơi này là điểm giao dịch nhân viên nội bộ sử dụng Lúc này, ở nơi này gian bên trong phòng riêng đang đối với đấu giữa sân đúng mặt đều là rơi xuống đất thủy tinh trước cửa sổ mấy cái người đàn ông đứng ở đó túi đầu nhìn dưới chân đấu võ trợ đen trong hai cái người đàn ông kịch liệt chiến đấu t ư ở n g sơn ninh giang trần long cũng chăm chú nhìn dưới chân rõ ràng bại lộ ở trong tầm mắt lôi đài đối với đường tăng và lao thịt heo hai cái người dị hóa giữa chiến đấu hơn nữa còn có đặc thù người dị hóa mọi người nhiều ít cũng cảm thấy hứng thú vô cùng từ một mặt thủy tinh chỗ tường sơn túi đầu nhìn dưới đáy chiến đấu luôn, luôn ngẩng đầu lên nhìn về phía ngay mặt to lớn màn hình bởi vì ít nhiều có chút cao độ cho nên hay là từ màn hình trong biểu hiện chiến đấu hình ảnh hơn nữa trực quan hỏa thành tích một chút cái này rét heo lão có chút ý tứ tưởng sơn nhìn không mấy phút cũng cảm giác được hứng thú m ệ t mỏi mệt mỏi sau đó đổ lui lại mấy bước ngồi ở phòng riêng thẳng ngay thủy tinh trên ghế salon tiện tay nắm lên cái gạt tàn thuốc lên xì gà n h ọ nhớ n hút t a n một hớp sau đó khói mù ngay sau đó k h ả ra trần long vậy đi trở về ngồi vào tưởng sơn bên cạnh một người trên ghế salon nhìn xuyên thấu qua kiến rõ ràng truyền màn hình mở miệng nói cái này được tăng nếu không có cái tương tự ẩn thân dị hóa hắn đã sớm thua cái này r ế t heo lão đao pháp không tệ phối hợp hắn thanh tia lớn vòng đao đao đao hung mạnh n à ninh giang như cũ đứng ở trước cửa sổ cầm một chai nước vừa uống một bên gật đầu một cái hắn tiếp nối nói ta nghe nói qua cái này r ế t heo lão cái này r ế t heo lão là theo chân chúng ta từ sân bay cứ điểm tới đây hắn hẳn là phổ thông người dị hóa nhưng là hắn dị hóa giống như tam ca nói tương tự với đặc thù người dị hóa như nhau chỉ là không có chúng ta như vậy hiện hiện ra phương thức tiểu đội thứ tư lão tôm bên kia đối với cứ điểm người dị hóa và bàn phái mặc dù không có quá mức xâm nhập điều tra nhưng là một ít trên mặt nổi dễ h i ể u tin tức cũng nắm giữ vô cùng rõ ràng dẫu sao ở bên trong cứ điểm chỉ cần có hoàng kim tin tức gì đều có thể hỏi thăm được tường sơn gật đầu một cái không cần hắn nói từ trước mặt xa xa màn hình trong hình hắn có thể cảm giác đến cái này nắm đại đao người đàn ông vậy cùng người khác bất đồng cảm giác hắn phổ thông dị hóa hẳn là và đao phương diện có liên quan ta cảm giác hắn từ mới vừa mới bắt đầu đến bây giờ mỗi một lần huy động hắn lớn đao lực lượng đều ở đây trở nên lớn, đao thế cũng ở đây đổi được hơn nữa sắc bén tưởng sơn nói tiếng nói để cho trần long và ninh giang cũng nghiêm túc nhìn về phía màn hình ở giữa hình ảnh nơi đó kéo cảnh gần giữa hai người chiến đấu quả thật có thể cảm nhận được rết heo lao trong tay lớn vòng đao đang không ngừng cơm m a trong thiết vòng đi đôi với tiếng gió gào thét khí thế bất người ken két cửa phòng b ế p bị người mở ra thanh âm tưởng sơn không quay đầu lại mà ninh giang trần long ngay tức thì quay đầu lại cao tiến đạp g i à y cao gót đi vào và hai người gật đầu một cái vòng qua ghế salon đặt mông ngồi vào tưởng sơn bên người rắn người đàn ông nắm lên trước mặt trên bàn uống trà nước uống bên ngoài năm quá vẫn là nơi này mát mẻ bắt đầu tranh tài sao tưởng sơn cười nhìn nàng một mắt mở miệng hỏi á linh đâu đang ngủ giấc chưa sao cao tiến h gật đầu một cái lúc này mới để cho hắn yên tâm gần đây trương linh dựng kỳ phản hồi có chút rõ ràng cần nghỉ ngơi thật nhiều tốt lắm xem tỷ đấu đi cuộc tỷ thí này coi như gần đây đấu trường trong số một số hai xoa xoa cao tiến h đã tể cái cổ tóc bạch kim tưởng sơn dựa vào ghế salon vậy cùng c h u n g tiếp tục nhìn về phía trước mặt màn hình ở giữa chiến đấu đường tăng kịch liệt thở hồn hẹn cả người mồ hôi cùng với bắt đầu tràn ngập làm một mặt thế s a chiến sĩ Một nhưng ờ mộ là ở gần đây cái này lấy tháng đường tăng gặp hắn thành tựu i người dị hóa cổ trai là một ở trong mạng thế đánh giết chiến sĩ cổ trai bên cạnh này thật ra thì đã có một đoạn thời gian đường tăng đoạn này thời gian di động ở ninh thành các ngõ ngách cùng với rời rạc ở các bang hội gian hắn chính là vì tìm tăng lên mình thực lực cùng với phá vỡ bình cảnh này biện pháp bình cảnh này là như thế nào tồn tại thật ra thì vậy rất tốt giải thích có liên quan tại dị hóa cũng có liên quan tới hắn lực lượng phương hướng tiến hóa từ ban đầu đạt được đặc thù dị hóa năng lực hắn một mực liền như người thú tồn tại nhưng là ở mặt thế quá độ sấp xỉ gần một năm thời gian sau đó đường tăng hắn phát hiện mình dị hóa như cũ và trước kia như nhau mà mình lực lượng tốc độ thể lực mặc dù vậy đang tăng lên nhưng là cùng mình dị hóa đối với so lộ vẻ được quá mức nhỏ bé hắn chỉ có thể dựa vào ẩn thân dị hóa đánh lén và nhô lên thích tên ngầm vậy chiến đấu hắn gần đây mê mang chính là hắn nếu như thoát khỏi dị hóa năng lực vậy hắn liền cùng một cái phổ thông người dị hóa không sai bịt lắm đây là hắn khổ não một chút thật ra thì đây coi như là một cái bình cảnh cũng coi là một cái ma t r ư ớ n g dị hóa năng lực vốn chính là tự thân lực lượng mà đường tăng qua c u ố n quýt với mình chỉ biết lệ thuộc vào dị hóa lực lượng mà không có lực lượng khác cái này làm cho hắn lâm vào có chút ma t r ư ớ n g trạng thái cho nên hắn tiêu phí kim tiền mua bất kỳ có thể tăng lên tự thân vũ khí trang bị cùng với ở nhiệm vụ điểm nhận có thể được sách kỹ năng nhiệm vụ những thứ này đều là vì tăng lên hắn gia dị hóa lực lượng mà bây giờ và dết heo lao đốt đấu cũng là vì từ trên người hắn học tập vậy lợi hại đao pháp từ đó để cho mình đang cùng dết heo lao trong chiến đấu tăng lên chử dị hóa lực lượng mà đường tăng khoảng thời gian này mà trướng và thành tựu đều là bởi vì gặp được tưởng sơn vậy quần bạo phương thức chiến đấu sau đó để cho hắn cả người tâm thần đều bị tưởng sơn vậy hủy thiên diện đ ị a g i á n g người sâu đậm khắc ở hắn đầu duyên cớ đây cũng là tại sao hắn không muốn để cho mình luôn là giống như một bóng dáng hoặc là một cái nút ở trong bóng tối thích khách hắn muốn cùng tưởng sơn như nhau triệt triệt để để chính diện chiến đấu dùng thực lực cường hắn đánh ngã hết thẻ chiến đấu mà không loại này vào ánh đao và hung mạnh đao thế hắn đã mới vừa rồi đã linh giáo rồi to lớn kia lực lượng để cho hắn cầm đao tay phải gan bàn tay đến bây giờ còn có chút nhảy lên nếu như lần này chém vào trên mặt mình bất kể là có phải hay không đầu hoặc là đá cũng biết ngay tức thì bảo liệt cho nên đường tăng không thể không tránh hắn cả người hai chân dùng s ứ c hướng mặt bên lăn lộn đi bởi vì trước mặt đánh tới lưới đao là thẳng t ắ p tới hắn nếu như lui về phía sau như cũ tránh không tránh khỏi đang một tiếng thanh thúy trói thai nặng vang chỉ gặp giết heo l á o trong tay to lớn lớn vòng đao ở thiết vòng đi lang thang trong tiếng đụng vào đường tăng mới vừa rồi ngồi trên mặt đất vậy đen thui kim loại mặt đất ở hắn lưới đao đập ra một người còn coi là không lớn l o n xuống giết heo lão thẳng người cầm trong tay trường đao chậm rãi vác bên phải vai không có nhìn sang một bên có chút chật vật chu sán mà là nhìn dưới mặt đất lóng xuống mở miệng lẩm bẩm cái này màu đen kim loại thật sự là vững chắc à, ta như vậy lực lượng cũng chỉ là một cái nho nhỏ lóng xuống ta tay ngược lại bị phản chấn lực lượng gây ra có chút đau đau tầm mắt ở đổi lại một bên nhìn đứng ở vậy có thở hổn hển đường tăng hắn có chút im lặng mở miệng nói ngươi thằng nhóc này và ta so tài còn có thể muốn sự việc không biết ta đau là không nói tình cảm ta nói gần đây ngươi thật giống như sắc mặt không tốt lắm tâm trạng cũng không đúng có phải hay không gặp phải chuyện gì đường tăng lắc đầu một cái h i ệ n nhiên hắn cái này nội liếm người sẽ không đem trong lòng tâm trạng và ý tưởng nói ra coi như là dết heo lão cái này coi như không tệ bằng hưu mẹ nó rốt cuộc so không thể so với ạ hai người thân thờ đứng trước còn nói chuyện phiếm có phải hay không đùa bỡn chúng ta ạ cợt mờ n ở cái này hai người liên thủ diễn trò mẹ nó muốn hắc bàn khẩu sao n g ư ơ i mẹ nó ngu ạ còn đen hơn bàn khẩu điểm giao dịch bàn khẩu tham gia tỷ đấu nhân viên tự thân là không thể đặt tiền cuộc hơn nữa ở thời điểm chiến đấu toàn phương vị máy quay phim đều có quay phim chỉ cần là đang diễn trò hoặc là diễn xuất vì hắc tỷ số bồi cũng biết ngay tức thì bị điểm giao dịch người phát hiện như vậy nhưng là phải bị trừng phạt hơn nữa tình tiết nghiêm trọng là muốn bị đẩy vào danh sách đen sau này không cho phép tiến vào đấu trường vậy ngươi nói bọn họ hai cái đang làm gì đánh thật tốt đột nhiên đứng ở đó tán gấu bệnh thần kinh n tầng một đấu trường trên k h á n đ à i đám người kịch liệt thảo luận đều là bởi vì đường tăng và dết heo lão cái này hai người đột nhiên không đang chiến đấu mà là lẫn nhau đứng nói chuyện t h i ế m cũng thay đổi quần tình kích động ồn ào tiếng gọi ờ mỉ đi đôi với kịch liệt tiếng quát mắng vậy thuận thế chuyển đến phía dưới lôi đ à i hai người trong thai đường tăng lắc đầu nhìn vừa có chút khó chịu giết heo lão ngẩng đầu lên tốt lắm người xem đều bắt đầu kích động tiếp tục đi nếu không đấu trường nhân viên làm việc có thể thì phải can dự vậy ngươi liền cho ta cẩn thận một chút đi giết heo lão trên mặt ngay tức thì một phiến dữ tợn vắt trên vai lớn vòng đao ở hắn khoảnh khắc dâng trào ra giá người trong tà ta chém hướng đường tăng ngực thế đại lực trầm uy không thể làm đường tăng vậy thuận thế nhào tới trong tay vốn là một tay nhấc chạm mã đao vậy ngay tức thì đổi là hai tay chính diện nên hướng chém mã đến lớn đao đang đang đang hai cây trường đao không ngừng đụng nhau phát ra chói thai thép dòng tiếng va chạm cái này làm cho vốn là quát mắng người xem rốt cuộc lần nữa nhiệt liệt chẳng qua là đường tăng trạng thái không phải quá tốt hắn rõ ràng có thể tránh né thân thể nhưng lần lượt đón đầu lên nhưng là ở dết heo l á o thế đại lực c h ầ m lưỡi đ a o hạ không ngừng bị đụng lui về phía sau có thể thấy hắn nắm trường đao hai tay k h ẽ run h i ệ n nhiên đối diện cái này lôi thôi lết thiết trên người nam nhân chuyển tới lực lượng là như thế nào to lớn dết heo lão cơ đao tốc độ không tính là quá nhanh nhưng là có thể rõ ràng cảm thấy trong tay hắn trường đao lực lượng to lớn hơn nữa tình thế vô cùng dũng mãnh một đao một đao chém đường tăng đều là chật vật chống cự nhưng không né tránh không đánh trả cái này làm cho giết heo lão cảm giác được cái gì này người rốt cuộc thế nào người không mở ra dị hóa và ta đánh như thế nào muốn làm cái bia sao n g ư ờ i cũng không phải không biết ta mặc dù là phổ thông người dị hóa nhưng là ta dị hóa năng lực đặc tính n g ư ờ i tiếp tục như vậy có thể phải bị ta chém thành hai m ú i giết heo lão mở miệng mắng hắn rõ ràng cảm giác được đường tăng ở hắn huy động đại đao thời điểm không phản kháng h k có, có, có, không. Không có sao ta r á n h l muốn học hắn chiến tập đang lấy u sử n được lực lượng khác ta không muốn quá mức lệ thuộc vào mình dị hóa không muốn cứ điểm ở giữa mọi người luôn là cảm thấy ta liền là dựa vào mình nhận thân giống vậy dị hóa ở trong mặt thế giống như một tấm ảnh giết heo lão cặp mắt t r ợ to hiển nhiên đối với đường tăng nói tiếng nói có chút im lặng ngươi nói gì vậy để ý những thứ này rác rưởi mà nói ngươi có phải điên rồi hay không ta cũng không biết tại sao trừ dị hóa năng lực ta cảm giác mình vẫn là quá yếu ngươi xem xem điểm giao dịch tứ hùng cái đó trần long dị hóa đau thương bất nhập cả người giống như là nhất là kiên cố tấm t h ẫ n loại này kinh khủng lực lượng thật cưng hãn còn có tên đầu trọc kia quyền vậy dị hóa sau thân thể tựa như cùng to lớn quái vợt cả người chính là chặn một cái tường thành hủy thiên dị địa lại xem xem ta ta dị hóa chỉ có thể ở âm thầm đánh lén người khác ha ha thật tốt yếu đường tăng cả người lâm vào một loại quái dị trạng thái giống như chuyển nhập sừng trâu nhọn vậy người sai rồi đường tăng người thật ra thì một mực không được rõ bọn họ người bình thường thậm chí chúng ta thông thường người dị hóa đối với các người đặc thù người dị hóa là biết bao hâm mộ và ghen thị giết heo lão dần dần cúi đầu cả người có chút quái dị hắn nói tiếng nói vậy hấp dẫn đường tăng hướng hắn nhìn t h a n h tựu phổ thông người dị hóa ta vĩnh viễn ở khởi điểm liền so các người đặc thù người dị hóa yếu nhiều hơn nhiều Các như g ư ờ i mở ra dị ó a sau ra, các c loại hiện bất đồng n、so、ù vậy ngươi n chúng đấu, là thật h hóa h n người g k để cho ta quá mức thất vọng thành tựu chúng ta người dị hóa thì phải kiên định mình bạn tâm tăng lên mình lực lượng và dị hóa năng lực mà ngươi bây giờ còn đang do dự dáng vẻ thật quá mức mềm yếu được rồi để cho ta vội tới ngươi thanh tình hạ để cho ngươi kiến thức một chút ta lực lượng chống đất mặt lớn vòng đao phía trên t i ế t vòng phát ra thanh thúy tiếng vang bị hắn chậm rãi dơ lên đúng đem trường đao bị hắn giơ đến đỉnh đầu giết heo lão nhìn đường tăng có chút nghi ngờ và khẩn trương bộ dáng khỏe miệng hơi vệt lên mở miệng gầm nhẹ vỡ núi đánh cả ngươi ngay tức thì thấp nhảy về phía trước trong tay trường đao lại thoáng qua một phiến đỏ tươi hướng đường tăng túi sông lên tới chương bốn trăm tám mươi tám bát đại kim cương ảnh. Nổ thật to, từ đây ấ u võ trợ đ chính u y là cường đại băng s â n đánh đang sử dụng kỹ năng này hoàn thành túi sông lên sau khi hạ xuống nháy mắt sẽ ở lấy ngươi lưỡi đao làm trung tâm hiện ra tám đạo đỏ tươi ánh đao để cho ngươi địch nhân trước mặt trình độ cao nhất bị thương g i ế t heo lao cái này cuồng bạo nhất kích có thể nhìn ra không có chạy đường tăng người đi mà là đập ở trước mặt hắn trên mặt đất nhưng là vậy hiện lên ánh đao như cũng hướng về phía đường tăng lao đi đỏ tươi thẳng ánh đao giống như một đạo tản ra hoa tươi mà đường tăng cả người có chút bối rối và khiếp sợ đối với g i ế t heo lao đột nhiên như vậy một chút hắn không có phản ứng kịp thân thể mặc dù không có trực tiếp bị công kích nhưng là vậy đập ở trên mặt đất một chút phản hồi như cũng để cho hắn không đứng vững khí huyết dâng trào có chút ngực kiềm chế mà đây dâng trào mà đến ánh đao tốc độ quá nhanh hắn chỉ có thể hoành dơ c h ả mã đao khó khăn lắm để ở ngực đang đỏ tươi ánh đao ngay tức thì đụng vào c h ả mã đao lên hẹp dài lưỡi đao ngay tức thì còn g đường tăng cả người không ở lui về phía sau ken két ở hắn trận to cặp mắt đồng thời trong tay đi theo hắn hơn nửa năm c h ả mã đao đã g â y lịa mà hắn ở không cách nào phản ứng lại thời điểm vậy đạo rõ ràng l ế u bất đỏ tươi ánh đao cắm vào ngực hắn để cho hắn lăng không bay ra ngoài máu tươi từ ngực tràn ngập miệng của hắn trông vậy ngay tức thì chảy ra máu tươi dựa vào sau lưng mặt tường hắn cả người có chút mê mang mà vừa đành chịu bất kể là lực lượng gì chỉ cần là mình chỉ cần bị chúng ta cầm ở trên tay chính là của chúng ta lực lượng ngươi cần gì phải c u ố n quýt nhiều như vậy như vậy ngươi thật quá làm cho ta thất vọng dết heo lão yên lặng đứng ở đó xách lớn vòng đao nhìn ngã ngồi ở góc tường đường tăng hiển nhiên rất thất vọng cuộc chiến đấu này đã kết thúc vốn là muốn muốn so tài lẫn nhau tiến bộ hai người cũng theo đó dừng lại nếu như đường tăng trạng thái và tâm tính vẫn chưa trở lại có thể sẽ ở trong mặt thế hoàn toàn xa vào giết heo lão tại sao ở lôi đ à i như vậy bại lộ mình bí mật bại lộ mình chính là ở hội đấu giá cướp được băng sơn đánh người thần bí có lẽ chính là bởi vì và đường tăng quan hệ giữa hắn không muốn người đàn ông này tiếp tục như vậy hắn muốn thức tỉnh hắn Số so sau sử lôi láo láo lắc Làm láo đôi ô đài, tài giết chiến Đi với trời đi triệt giết cái, người hướng mở ra mặt tường cửa, chậm dãi đi tới. giết đấu đấu đường đầu đó heo heo xoay heo tỷ kết thúc, thắng. trường tăng, một mặt tường bầu nhìn hướng chậm cửa, vang, dụng ra ra b mở cùng với cao thiến đều là một mặt biểu tình kinh ngạc hiển nhiên bọn họ đối với người đàn ông này lại là vậy buổi đấu giá lên người thần bí vẫn là không có dự liệu được rồi sau đó tiếp theo băng sơn đánh vậy uy thế kinh khủng cũng là để cho bọn họ kinh ngạc nguyên nhân bất quá chỉ có tưởng sơn yên lặng ngồi ở trên ghế salon nắm một ly huýt kỳ mì môi nhàn nhạt, nhạt uống m ộ t hớp thả cục băng huýt kỳ rất là ngon miệng như vậy mùa hè uống băng rượu quả thật vô cùng thoải mái không giống với tại chỗ ba người diễn cảm tưởng sơn chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt mở miệng phun ra liền một câu nói có chút ý tứ ninh giang đã tử trong khiếp sợ hồi qua thần dựa vào cửa sổ quay đầu đối với tưởng sơn nói tam ca tên này chính là ở hội đấu giá trong quay c h ụ t băng sơn đánh và cơ sở đạo pháp cái tên kia cái này băng sơn đánh uy lực thật là mạnh à tưởng sơn cười một tiếng tay trái ôm c a o tiến h tay phải nắm ly rượu ngón tay dỗi một cái gật một cái hắn ngươi nha hội đấu giá đến tiếp sau này đều phải cần món đồ đấu giá giao dịch hắn phải cầm x u ấ t thân phận thẻ ghi danh thanh toán hoàng kim mới có thể bắt được hắn món đồ đấu giá ngươi nói ta sẽ không biết hắn là ai không bất quá thằng nhóc ngươi lại cũng không biết có phải hay h k ô nghe có c tưởng sót. Đổi chắc nghe tưởng sơn mà nói ninh giang hiển nhiên có chút lúng túng gật đầu một cái làm làm cứ điểm bận rộn nhất hắn quả thật rất nhiều chuyện có chút không có chú ý trần long đi tới trước khay trà bắt mở chai rượu đi trước mặt để cục băng ly rượu bên trong rót rượu nước sau đó cầm lên sâu đập uống một hớp ninh giang gần đây bên trong cứ điểm ninh d a tám Kim lớn n c ư ơ giang là người, hiển nhiên nghe n ó q u k h ô Ha h mái tóc dài đắp lại trên mặt không khỏi một hồi đỏ mặt mẹ kiếp bây giờ có bảo huy và tiểu đội thứ tự quản lý bên trong cứ điểm tin tức ta gần đây bận việc đại s ả n h nhiệm vụ và đấu trường sự việc đã vội vàng phải chết cái gì tám lớn kim cương ta làm sao sẽ đi để ý tới ha ha tám lớn kim cương là bên trong cứ điểm tám cái cường hãn nhất nổi danh nhất người dị hóa danh hiệu hơn nữa bọn họ có vài người là từ đầu đến cuối một người cô độc hành hiệp mà có vài người là bang hội đầu m ụ trần long nhìn linh giang hình dáng mở miệng giải thích nhìn một bên tưởng sơn gật đầu một cái dáng vẻ hiển nhiên hắn vậy rõ ràng tin tức này tam ca là biết linh giang ở một bên lộ vẻ được có chút không nhị được mở miệng thúc giục trần long nói tiếp Hán đối với cái này bát đại kim cương hiển nhiên rất có hứng thú bát đại kim cương là vạn đạt cứ điểm thành lập sau đó ở trên cao t h á n g mới tránh thức được gọi hô đi ra ngoài tổng cộng tám người đều là bên trong cứ điểm có danh tiếng hào thủ hơn nữa các đều là người dị hóa thậm chí đại đa số người đều là đặc thù người dị hóa mới vừa rồi phía dưới chiến đấu đường tăng và r ế t heo lão chính là một trong tám đại kim cương bất quá có thể liền chính bọn họ cũng không biết bản thân có như vậy danh hiệu cái danh hiệu này là ở bên trong cứ điểm một ít người sống sót trong miệng truyền trào cũng là một ít người bình thường đối với cường hãn người dị hóa hướng tới thể hiện đi còn có phan đại đầu đạn đại bác quân đoàn lão đại lâm tam t h á o cùng với cá gỗ võ quán mục hơn còn có hỏa thần đường h ỏ a h ậ u đều là bát đại kim cương ở giữa một thành viên ngoài ra ba cái một cái là gần đây cứ điểm chung quanh mới t r ố i dậy bang hội trăng tròn lão đại a nguyệt còn có một cái gọi là đạn người đàn ông nghe lão tôm và tiểu đội thứ tư huynh đệ nói cái này gọi là đạn người hắn một tay kỹ thuật bắn đặc biệt khủng bố trên mình beo ít nhất mấy cây súng kỹ thuật bắn tuyệt không thất bại cho nên bên trong cứ điểm đều cảm giác người này dị hóa và súng có liên quan Cái c u ố trần g người long A t nói tứ hùng thời điểm hiển nhiên trên mặt có chút kiêu ngạo dẫu sao bên trong cứ điểm đối với điểm giao dịch bọn họ đều vô cùng sợ ninh giang biểu tình nghi hoặc mở miệng hỏi Lúa sao mì tại không chương bốn trăm tám mươi chín hoàn mỹ tác phẩm đấu bên trong sân người xem ở giết heo lão và đường tăng tỷ đấu kết thúc ngay tức thì như cùng một tờ mỗi người bất đồng sinh hoạt quần trục có thể thấy trên mặt mỗi người không cùng diễn cảm vui vẻ hưng phấn khổ não như đưa đám chết lặng chờ một chút những thứ này hoạt bắt diễn cảm vậy hợp thành đấu trường t r ư ớ c nhiệt liệt và kích thích không khí để cho bên trong cứ điểm bên ngoài đổi được hơn n ữ a hoạt b ắ t đặt tiền cuộc giết heo lão người thắng tiền đã kích động đi cửa phục vụ cửa sổ lấy ra lợi ích mà để tập trung đường tăng người hiển nhiên đối với cái này ở bên trong cứ điểm đặc biệt nổi danh người dị hóa như vậy không giải thích được thất bại không cách nào tiếp nhận đường tăng dị hóa chỉ mở ra một chút phía sau liền một mực đang ngẩn người và bị động bị rết heo lao công kích chỉ như vậy ngay tức thì thua cái này làm cho bọn họ bỏ quên băng sơn đánh kinh khủng kia u i lực để cho bọn họ đặc biệt thống hận đường tăng cơn mờ nở ta áp lực mấy cân hoàng kim ạ cơn mờ nở ta mẹ nó cũng là phục đường tăng đang làm gì p h ả n đứng s a o phản kháng cũng sẽ không nhất định là bọn họ đang đóng phim nhất định là nếu không đường tăng sẽ không như thế nước lao tử muốn tìm bọn họ lý luận ta đi tìm đấu t r ư ở n g nhân viên phục vụ nhất định là bọn họ ở hát chúng ta tiền tựa như cùng đánh bạc thất bại người đè ép trọng chú người luôn là sẽ mất lý trí vậy mà một ít t h ắ n g tiền người luôn là sẽ cao hứng vui mừng thậm chí đắc ý với báo ha ha ngu si còn diễn xuất ngươi như vậy sẽ diễn như thế ngươi không đi ạ lão tử đè ép giết kéo lão tối tâm trang vậy năm lần tỷ số bồi lão tử được lợi lật một người đàn ông p h a i ngược lộ lưng năm kéo mình quần áo hiển nhiên hắn hưng phấn đặc biệt mới vừa rồi ở xem xem trong chiến đấu khẩn trương tâm trạng bây giờ ngay tức thì bị kích động và thắng tiền cuồng nhiệt lấp đầy hắn cười chạy xuống khán đài tìm kiếm cái đó mua tối tâm trang người đàn ông nhưng là sấp xỉ mười mấy phút sau đó hắn từ bắt đầu cao hứng và hưng phấn từ từ đến gấp gáp lo âu đến bây giờ c á o kỉnh và căm hận h i ệ n nhiên hắn không có tìm được người kia ở đụng phải mấy cái và hắn như nhau nóng nảy tìm mới vừa rồi mua tối tâm trang người sau đó hắn thống khổ phát hiện hắn bị gạt và những thứ này tìm kiếm giống như không đầu như rồi vậy người như nhau đều bị cái đó thô bị xấu tử lửa đám người này chỉ có thể lấy ra vỗ xuống Thân phận của người kia thẻ tấm phận ảnh, đi đấu trường phải phục vụ tìm người của kia đây i phải người tin tức, nhưng là cùng bọn họ xếp hàng đội ngũ, đi tới đấu đàn trường tìm tức, t nhưng ông này cùng bọn hàng ngũ, phục xếp họ vụ là Lê n nói mình nhưng ngành đón nhưng là nhân viên phục vụ, không cách nào tin tức phản hồi. ra mục mà đích, phục cách vụ, tức đ là â là các người trách nhiệm của mình đấu với ta trận không liên quan chúng ta đã sớm ở cửa sổ lên d á n cáo thị không nên đi mua bất kỳ tối tam trang bởi vì những thứ này đều là tên lừa gạt các người tham đ ổ lợi ích bị lừa gạt chúng ta cũng không cách nào giúp các người đây là cửa sổ cái đó nhân viên phục vụ đắc lời mọi người tức giận từng cái giống như hồ đói vậy đôi mắt chặt chặt trận mắt nhìn cái này có chút mềm mại người phụ nữ nhưng là phía sau cửa sổ người phụ nữ cầm lên trước bàn ly trà bình tĩnh uống một hớp không đang nhìn bọn họ bởi vì đang phục vụ đài bên trên điểm giao dịch chiến sĩ cùng với đi tới chiến sĩ võ trang đầy đủ chẳng qua là ánh mắt và thân thể chèn ép hạ đám người này đã nhanh chóng làm chim muôn bay tán ra đây chính là điểm giao dịch như thế mỗi ngày ở đấu trường cũng có chuyện như vậy, phát sinh, bất quá tối tăm trăng như vậy đen ăn đen cũng ở đây cứ điểm và đấu trường xuyên chảo để cho cứ điểm người sống sót càng thêm cẩn thận và không ưa mở tối không gian đặc biệt âm u trừ giọt nước tiếng vang vô cùng u tĩnh dường như là một cái hang động cảm giác bùn sinh hết thảy ước nhẹp để cho người cảm giác được vô cùng không thoải mái phối hợp âm u không khí quỷ dị giống như mộ huệ y vậy à à không muốn à không muốn à c ầ u ngươi g i ế t g i ế t ta à đột nhiên kịch liệt cực hạn tiếng kêu thảm thiết từ hang động chỗ sâu chuyển tới phối hợp kịch liệt tiếng va chạm và loài người tiếng gào thét lộ vẻ được hơn nữa quỷ dị khắc khắc một cổ âm u tiếng cười có chút khiếp người chuyển tới loại người này cười tiếng vang lên ngay tức thì loài người tiếng đều thảm thiết ngay tức thì bình tĩnh lại tiếng bước chân tiếng va chạm cùng với các loại hồn loạn tiếng vang theo nhau mà tới một cái thân ảnh cao gầy từ bên trong lối đi chậm rãi đi ra trên tay khó hiểu kéo thứ gì có chút không gian to lớn bên trong trung tâm có cái đầm nước mà ở đầm nước chung quanh một vòng bò lổm lổm nhiều bóng người màu đen nhìn kỹ lại những thứ này bóng người màu đen đều là từng con từng con kinh khủng x a t í c h thú bọn họ lớn nhỏ không đồng nhất hình thái khác nhau nhưng là đều ăn tính giống như ngủ vậy bò lổm, lổm ở chỗ này thân ảnh cao gầy chậm rãi đi ra lối đi h ắ n k ẽ nâng lên tay chỉ gặp trong tay hắn kéo dài nguyên lai là một cái đã tàn tạ liền thi thể loài người có thể từ nơi này cái tàn phá thi thể loài người lên thấy hắn trước khi chết giống như trải qua kịch liệt phản kháng và hành hạ toàn bộ thân thể không lành lặn không hoàn toàn mà mặt hắn lần trước phó thống khổ và giữ t ậ n diễn cảm phối hợp hai đạo máu nước mắt là như vậy chết không nhắm mắt g â y thân hình rất cao ảnh ở trong bóng tôi dừng bước túi đầu nhìn trong tay loài người thi thể há miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm lại thất bại tại sao mỗi lần ta tác phẩm mới luôn là thất bại là loài người này lực lượng có yếu còn vẫn là thân thể quá mức nhỏ yếu rõ ràng ta thành thành công qua một lần tại sao vẫn là thất bại có chút trói h a i tiếng vang bại lộ nó không thuộc về mình thân phận có thể xem bông u ta ra thân thể và trước mặt x à tích thú vật tựa như cũng là hiện đầy dầu xanh miếng v ậ y chẳng lẽ là người đàn ông kia nói hắn là cái đó dị t r ù n g đúng dị t r ù n g còn có hắn nói vậy cái đó đúng dị người dị hóa gầy dài thân thể bóng người đông nhiên giọng dồn dập vốn là có chút cả làm n ữ tốc hơn nữa khai bán ta ta cần càng nhiều hơn càng nhiều người hơn loại đúng ta cần những cái kia cường hãn cường hãn vô cùng loài người những cái kia những cái kia người dị hóa hắn thanh n m n g u y ê n lai càng nặng mà bọn họ trước mặt những cái kia bỏ lổm g ổ m trên mặt đất xà thích thú giống như nghe được nó kêu gọi mỗi một người đều giống như tỉnh lại vậy phân chấn trước vóc dáng g i ữ t ậ n xấu xí thân thể chậm dại đứng lên từng cái nhìn trước mắt gầy thân hình rất cao ảnh giống như bảo vệ và ủ n g thốc bọn họ vương trong tay nó loài người thi thể đã ở móng của nó dùng sức h ạ đúng cái bờ vai bị hắn vạch trần nó cúi đầu nhìn một cái k h ắ c khạc k h ô n g bố tiếng cười trói thai vang lên lần nữa hơi dùng sức trong tay loài người thi thể bay ra ngoài rơi vào đám này xả tích thú ở giữa cho các người khen thưởng cho ta cho ta tìm càng nhiều người hơn loại cùng với trong nhân loại càng nhiều hơn cường hãn tồn tại nó vừa dứt lời đám này xả tích thú cùng với xôi trào từng cái gào thét tranh đoạt trong bọn họ giữa vậy cái thi thể loài người giống như bầy sói đoạt chén cơm vậy giống như ác quỷ vồ mồi vậy rất nhanh thi thể nhanh chóng bị chúng phân thực mà đây nhóm x à tích thú từ bốn phương tám hướng lối đi sông ra cái này ưu ám hang động biến mất không gặp thân ảnh cao gầy chậm rãi đi tới trong h u y ệ t động giữa đầm nước đi từ từ đi xuống hoặc có lẽ ta cũng nên đi gặp gặp loài người vậy cái đó đánh chết ta cái đầu tiên thành công tác phẩm loài người có thể có thể hắn sẽ là ta hạ một kiện hoàn mỹ tác phẩm chương bốn trăm chín mươi canh gà bây a sau n đêm, giờ cứ điểm đã có thể nói không có ai sẽ ở lo lắng sợ hãi trải qua cái này nửa năm thời gian bên trong cứ điểm vấn đề an toàn không có ai sẽ lại đi lo lắng coi như là vạn đạt bên ngoài các bang hội và người sống sót chỗ ở vậy do các bang hội trồng trừng bảo vệ mọi người an nhàn ở sau bữa cơm chiều thời gian trong xem xem tv hoặc là quá có chút khôi phục mặt thế trước sinh hoạt có thể thấy bây giờ cuộc sống v à đạt cứ điểm chung quanh đã cùng trước kia hoàn toàn không cùng rõ ràng nhất chính là chung quanh một ít bên trong tiểu khu ở nơi này đêm khuya tối t u i rất nhiều cao lầu dân cư bên trong cũng đèn s á n g trưng hơn nữa lộ ra thấy rõ nhìn thấy rất nhiều người ở bên trong tiểu khu r ụ c dịch mà ở trên đường xe chạy cũng có thể nhìn thấy rất nhiều loài người cùng với không ngừng ra vào cứ điểm tường g i o cửa như vậy một cái hoàn thiện an toàn nơi tụ tập giống như một sinh mạng mới cỡ nhỏ xã hội dĩ nhiên hết thệ các thứ này đều là điểm giao dịch mang tới lúc này ở điểm giao dịch bên trong quầy rượu mát mẻ trong không gian tước sĩ vui nhẹ nhàng chạy xuôi có thể nhìn thấy rất nhiều người ở chỗ này dường như đang làm những gì quả nhiên đám người có chút huyên nao tiếng nói phá vỡ liên l ặ n g quán b a không khí có thể thấy đám người tụ tập ở trước một cái bàn bông kích động ở ồn ào trước nghiu nghiu ha ha ăn suốt quang đầu quyền dùng sức sờ soạn một cái ót của mình một bên đem trước mặt mấy người trước người hoàng kim cũng trộm được mình bên này diễn cảm kích động hưng p h ấ n hắn trên mặt đỏ bừng mang không cầm được nụ cười b ả o huy có chút khó chịu nhìn ở thu bài xào bài mập m ạ n mở miệng nói mập mạng ngươi mẹ nó vận khí gì ạ làm một trang hợp với ba cây n g u n g u ta mẹ nó n g u n g u đều bị ngươi ăn có phải hay không uống thuốc liền ạ b ả o huy mặc dù có chút khó chịu r ộ n g nhưng là vẫn là mang n ạ o báng hắn tiếng nói mới vừa nói ra bên trên n i n h giang trần long đều là c h ỉ không ngừng gật đầu phụ họa liền một bên khinh n g u và lao tôm cũng đều âm thầm gật đầu một cái hiển nhiên đối với hợp với bị thông sắt liền mới đem thua tiền ý kiến rất lớn Quang đầu quyền đầu k h bài cục lần nữa tiếp tục mỗi người trước mặt cũng để lên một ít hoàng kim cái này cũng là vì gia tăng bài cục vui thú dẫu sao không đánh cuộc ít thứ quả thật chơi không có ý nghĩa mà cả thẻ như vậy thanh toán phương thức cũng không có một loại khoái cảm người đang ngồi vẫn là ở đội chắc phòng khách đổi hoàng kim tới nơi này tiến hành b à i cục dẫu sao đội chắc phòng khách có thể cho phép hoàng kim nạp đến thân phận thẻ bên trong cũng có thể dùng thân phận thẻ bên trong hoàng kim trị số đổi đồng giá hoàng kim v ậ thật t mà điểm giao dịch mấy người sau khi ăn xong có thời gian thời gian hoặc là chính là công tác phương diện quản lý bận rộn hoặc là thỉnh thoảng có thời gian cũng biết tụ c h u n g một chỗ vui l ù a một chút bài vương l ò n g một chút đang ngồi mấy người cũng nắm lên phân phát tốt bài hít mắt nhìn hiển nhiên cũng vô cùng k ẩ n trương mà quang đầu q u y vậy nắm thật chặt bài hai tay bọc từ từ dán cặp mắt mình tra xem ngư bảy tạm được ninh giang cầm trong tay vua ném tới mặt bàn mở miệng hô ngư tám hì hì k i n h n h ư u cường tráng thân thể dựa vào bên trên lao tôm lộ vẻ rất đúng so đặc biệt rõ ràng hắn một cái quăng ra trong tay bài vậy mở miệng hô bên trên lão tôm bị hắn sợ hết hồn ngươi gào gào gì hủ ta giật mình khá tốt ta cũng là ngưu tám lần này không biết quyển ca có phải hay không ngưu ngưu nếu không ta cái này t h á n g phải đi ăn đất trần long vậy cầm trong tay bài quăng ra ngưu ngưu theo hắn tiếng nói mọi người nhìn sang đúng là ngưu ngưu hơn nữa còn là lớn nhất huy chương vàng lương hưu bà huy nắm bài đột nhiên một trận cười điên cuồng để cho tại chỗ mấy người đều là sợ hết hồn chỉ gặp hắn cầm trong tay bài dùng sức quăng ra tới mở miệng điên cuồng hét lên bom ha ha ha mập mạp c h ế t bẩm lần này xem ngươi làm thế nào ha ha b o huy c ư ờ i như điên đắc ý hình dáng phối hợp đối diện quang đầu quyền một mặt khổ ép giống như hiển nhiên cái này đem quang đầu quyền dường như muốn mau vỡ quả nhiên hắn bài mở ra vừa thấy không bỏ ha ha ha bà huy đã nhìn mở miệng cười lên mau đưa tiền năm lần bảo huy trong miệng không dừng lại nói quang đầu quyền một hồi bận dầu mới vừa kiếm một ít hoàng kim lần này không sai biệt lắm liền ngược trở lại hơn nữa bởi vì không bỏ trang ngược lại cũng cái này làm cho hắn đặc biệt khó chịu móc túi r a thuốc lá ngầm lên ngôi mới vừa cầm lên bật lửa muốn đốt bên trên trần long một cái liền đem hắn trong miệng thuốc lá lôi xuống quang đầu quyền có chút không có phản ứng kịp nhìn trần long chỉ gặp hắn thiết liêu p h i ế t đầu quang đầu quyền quay đầu nhìn lại bày rượu chỗ ngồi bên trong tưởng sơn đang cùng hắn ba phụ nữ ở đó yên lặng đánh mặt trượt ba phụ nữ một nam đặc biệt hài hòa luôn luôn t trò chuyện so sánh với bọn họ bên này đấu như ồn ào bên kia liền hòa hài rất nhiều linh tỷ ở muốn trích ra đi ra ngoài hút trần long mở miệng nói một câu cái này làm cho quang đầu quyền phản ứng lại h i ệ n nhiên mới vừa rồi bài cục để cho hắn buồn giàu không nghĩ tới một điểm này thuốc lá và hộp quẹt bị thu vào bài cục tiếp tục lần này làm nhà cái là trần long bất quá một loạt tiếng bước chân và tiếng tê phá vỡ bọn họ tiếp tục bài cục bầu không khí trương thanh dương hai tay bưng cái nồi đất từ bếp sau cửa đi ra nhanh chóng đi tới tưởng sơn các người bên cạnh sau đó bưng xuống trong tay nồi đất mở miệng nói tam ca canh gà tốt lắm đại trước từ buổi sáng hầm đến bây giờ còn tăng thêm nhân sâm núi thật tốt thơm t ư ở n g sơn quay đầu liếc nhìn bên trên nồi đất cười một tiếng đánh ra trong tay bài nhìn hắn nói chờ một chút ngươi linh tỷ uống xong canh còn dư lại còn có rất nhiều đến lúc đó không thiếu được ngươi trương thanh dương một hồi kích động mặc dù có chút định hót hiểm nghi nhưng là dâu sao là thượng hạng g i á gà rừng cộng thêm nhân sâm núi chớ nói chi là đại trước hầm một ngày sức l ử a như vậy canh gà và thịt gà bình thường thật vẫn không chắc quá đến liền không xa quang đầu q u y n các người đều bị hắn nói tiếng nói hấp dẫn chẳng qua là ngại vì tưởng sơn và mấy người phụ nữ tồn tại không tốt tiến lên nói gì cùng trương thanh dương đi tới bọn họ bên kia gia nhập bọn họ chơi nổi lên đấu nghiêu tưởng sơn vậy cầm ra n ồ i đất ở giữa mũi canh múc một ít canh gà và đã xốp thịt gà thả vào trong tay trong chén nhỏ cuối cùng ở đưa cho bên trên trương linh có chút nóng thổi một chút uống chậm một chút trương linh mặt đầy hạnh phúc nhận lấy trong tay hắn canh gà mà tưởng sơn không có dừng lại lại tiếp tục múc canh gà theo thứ tự cho cao tiến và vương hà bới một chén nhìn mình ba phụ nữ cũng cao hứng vô cùng dán vẻ hắn vậy bới cho mình một chén sau đó uống một hớp rất thơm tốt t i ê n ạ cái này canh gà khá vô cùng tưởng sơn cặp mắt sáng lên mở miệng nói canh gà mùi vị đặc biệt dày đặc nhưng là không chắt miệng lại cho người một loại đặc biệt thuần cảm giác đại trước ở canh gà trong không có thêm bất kỳ gia vị liệu dựa vào nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi vị tới tô điểm canh gà để cho chén này canh gà t i ê n vị phát huy đến tinh tế uống một chén đùi gà tưởng sơn cũng không ở tiếp theo lên dẫu sao ăn xong cơm tối hắn bây giờ không hề đói hơn nữa nổi này canh gà là cho mang thai trương linh chuẩn bị bất quá nhìn trương linh uống nửa chén canh gà liền uống không trôi d á n g vẻ hiển nhiên nàng mang thai phản ứng vẫn là vô cùng rõ ràng không uống sao t ư ở n g sơn hỏi một câu nhìn trương linh lắc đầu một cái hiển nhiên uống no d á n g vẻ coi lại xem mình khác hai phụ nữ các nàng cũng đ ề uống u xong một chén sau đó tỏ ý không cần t ư ở n g sơn nhìn còn vừa có tràn đầy một nồi lớn canh gà cùng với hơn nửa con gà rừng mở miệng hô thanh h ữ dương tới đây uống canh cũng cùng nhau tới đây uống canh đi đang kịch liệt tiếng bước chân trong q u ă n đầu quên một người một n g a võ tới sau lưng một đám người đi theo hiển nhiên đối với đã sớm ở bên trong quầy rượu mùi thơm xông vào mũi canh gà mỗi một người đều đã thèm thèm nhỏ rãi chương bốn trăm chín ư t r ư ớ c thời hạn ừng ự c ừng ự c à rất thơm à chẹp chẹp không không chỉ là thơm cái này gà là thật tăng ngon thịt lại non vừa mềm hơn nữa không tuổi à rất nhanh ở mọi người hỗ trợ hạ một nồi canh nhanh chóng uống xong mà quang đầu quyển vào một bên kinh n g u một người nắm một cái đùi gà miệng to gặm ninh giang và trần long bảo huy ba người đều làn nếm đến tưởng sơn trong miệng tươi đẹp canh gà không sai biệt lắm là được dáng vẻ này quang đầu quyển cái này quỷ chết đói thật sự có chút ném điểm giao dịch mặt mũi khá tốt bây giờ điểm giao dịch quán b a vậy không mở cửa bán người ở chỗ này đều là điểm giao dịch mình nội bộ người đây nếu là để cho bên trong cứ điểm người sống sắp thấy điểm giao dịch uy tín coi như không còn gì vô tồn ách bên trên trương thanh dương bưng một cái c h é n canh chậm rãi bưng xuống mở miệng ở một cái quả thật hắn uống canh có chút nhiều cái này cho trương linh bổ thân thể canh gà bên trong thả các loại quý giá nguyên liệu nấu ăn lúc này mới để cho người nơi này như vậy chứ mê tốt lắm đem nơi này thu thập hạ đừng quay dày tam ca đánh bại chúng ta vậy tiếp tục đi ta còn không có tháo trắng đâu trần long nhìn khinh ngưu và quang đầu quên dáng vẻ cùng với một bên lão tôm ôm toàn bộ gà thân ở vậy miệng đầy dầu mỡ g ặ m dáng vẻ cái này làm cho hắn hơi nhũ m ẩ y mở miệng chào hỏi mọi người cái này mới phản ứng được bên người bọn họ thủ lãnh tam ca còn ở và người phụ nữ mình chơi mặt trượt bọn họ như vậy ồn ào chỉ là không có phản ứng mà thôi động tác rất nhanh chén muông n ồ i đất đều bị trương thanh dương và lao tôm mấy người thu thập ngay ngắn sau đó bưng trở về phòng bếp g i a tay mấy người lại bắt đầu tụ lại đến quán ba thẻ bàn một góc bắt đầu mới vừa rồi còn chưa kết thúc bài cục chỉ bất quá quán ba cửa đột nhiên mở ra đi một mình đi vào phá vỡ bọn họ muốn tiếp tục bài cục theo bóng người và tiếng bước chân mấy người cũng xem nhìn sang chỉ gặp một cái tuổi không lớn bé trai chạy tới dường như hai mươi cũng chưa tới dáng vẻ khó khăn lắm mới trưởng thành mặt đầy ngây thơ b ả o huy nên đón mở miệng hỏi tiểu quỷ trở về cha như thế nào bị kêu là tiểu quỷ thanh niên gật đầu một cái đi tới bảo huy trước người và mọi người ở đây chào hỏi ánh mắt len lén liếc mắt không xa đưa lưng về phía hắn tường sơn mở miệng nói cứ điểm mới mở mấy s o n g bạc dường như đều có bang phái ở phía sau giúp đỡ lớn nhất một nhà dường như là hỏa thần đường mở ở cửa đông bên cạnh diện tích có mấy cửa tiệm bà huy gật đầu một cái vừa định tiếp lời đầu tiểu quỷ kéo hắn lại tiếp tục nói huy ca còn có một sự việc tương đối t r o n g yếu chuyện gì tiểu quỷ nuốt xuống hạ nước miếng mở miệng nói ở nhạc xã bên kia điều tra huynh đệ tặng lại nói bên kia lại xuất hiện nhiều xà tích thú lên tháng xà tích thú khó hiểu sau khi xuất hiện qua bên kia tìm vật liệu người sống sót cùng với tiếp lấy đại s ả n h nhiệm vụ nhiệm vụ người sống sót ở bên kia thương vong thảm trọng sau đó đoạn này thời gian bên kia x à tích thú lại đột nhiên biến mất vậy mà ở mấy ngày nay x à tích thú lại đột nhiên xuất hiện căn cứ chúng ta tiểu đội thứ tư huynh đệ và bên kia còn tại vì nhiệm vụ điều tra người sống sót phản hồi đám kia x à tích thú xuất hiện đặc biệt đột ngột hơn nữa số lượng đặc biệt khổng lồ b ả o huy chân mày cao lại hiển nhiên đối với cái vấn đề này hắn vẫn là hơn nữa để ý hắn gật đầu một cái tỏ ý tiểu quỷ an tâm sau đó xoay người hướng tường sơn bên kia đi tới tường sơn như cũ an ổn đánh mặt trượt đối với bên trong quầy rượu tình u ố n g tựa như không thèm để ý chút nào vậy làm bảo huy đi tới hắn bên người g á n lộ thai hắn đem mới vừa rồi tiểu quỷ trong miệng nói tiếng nói lập lại một lần sau đó hắn hiển nhiên vậy ý thức được cái gì à xa t í c h bảy thú lại xuất hiện ta một mực thật là tò mò chúng vào ban đầu chu sán có quan hệ thế nào lần này quả thật cần phải đi thật tốt điều tra rõ tưởng sơn một bên, bên hiển nhiên vậy cảm thấy rất hứng thú gần đây đoạn này thời gian tiểu đội thứ tư và hắn đối với ninh thành thăm dò nhiệm vụ đã đại khái kết thúc vì cứ điểm trong năm thi đấu bọn họ cũng không có đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ cái này làm cho hắn có chút rảnh rỗi hứng thú ngay tức thì bị xách lên tám ca, ta mang tiểu đội thứ tư đã qua thăm dò một chút tường sơn không có phản đối gật đầu một cái nhưng là mới lên tiếng nói mập mạp đi theo cùng đi còn có hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài cũng mang theo ta cảm giác lần này xà tích thú có chút quỷ dị an toàn thứ nhất nếu như gặp phải tình huống gì lập tức trở về tùy thời và ta báo cáo bà huy gật đầu một cái trao hỏi một bên tiểu hắc và lao tôm cùng với sớm liền nghe được tiếng nói hưng phấn quang đầu quyền h ư đi mấy người b hiển a n g máy đ tới, nhiên đ h à để xe linh hầm g đội n giang bọn họ bài cục cũng không có hứng thú tiếp tục mà tưởng sơn bên này trương linh vậy ngáp một cái mở miệng nói tam ca ta có chút h â y hãm đi nghỉ trước thanh dương ngươi thay ta chơi đi một bên đứng ở sau lưng nàng nhìn bài cục trương thanh d ư ờ n g gật đầu một cái đỡ chị mình đứng lên sau đó đưa nàng đi vào thang máy mới đi trở về thận trọng ngồi vào mới vừa rồi trương linh vị trí sờ mặt t r ư ợ g tưởng sơn vẫy vẫy tay tỏ ý ninh giang tới đây cùng ninh giang đi tới bên cạnh hắn hắn mới mở miệng nói ngày mai ở trong gia đi ô thông chi một chút đi bên trong cứ điểm bắt đầu sòng bạc bang hội nhất luật cần ở đ ổ i chắc phòng khách đưa ra bang hội tư liệu cùng với đi qua xin không có điểm giao dịch đồng ý không cho phép mở sòng bạc ninh giang nghiêm túc gật đầu một cái mở miệng hỏi tam ca vậy xin yêu cầu là cái gì tưởng sơn suy nghĩ một chút tiếp nối nói vốn là ở bên trong cứ điểm mở sòng bạc ta là không cho phép nhưng là mạ thế sau mọi người sinh hoạt luôn là cần phát tiết và giải trí cái này có lẽ cũng là một loại phát tiết phương thức yêu cầu chính là người không cho phép mở sòng bạc nhất định phải là bang hội mới được mà bang hội nhất định cần cấp hai bang hội cùng với ở cứ điểm có vượt qua hai trăm h thước vông trở lên thuê chỗ ở còn có sòng bạc yêu cầu nhất định bọn họ cho ta nghiêm mật quản khống đứng lên không cho phép có người gây chuyện cùng với mở sòng bạc cửa hàng tiền thuê chúng ta cần phải tăng gấp đội rút ra lấy tường sơn lời này vậy là đối một bên vương hà nói sau đổi chắc phòng khách sự việc nàng l à tổng quản tính trung chức nơi đó vương hà và ninh giang cũng gật đầu một cái tỏ ý biết đúng rồi trong năm thi đấu trước thời hạn đến hậu tiên và điểm giao dịch tất cả huynh đệ thông chi một chút đi phân nhóm lần tiến hành ta muốn tất cả điểm giao dịch chiến sĩ đều ở đây đấu trường tham gia thi đấu có thi hành nhiệm vụ nhiệm vụ theo thứ tự xếp ban tham gia còn có ở bên trong cứ điểm vậy thông chi một chút đi tất cả ở bên trong cứ điểm ghi danh ở sách nhân viên bất kể là người vẫn là ban hội nhân viên chương ũ n quyền, ở lớn、so、tiến g có, nói, Long, nữ, lên, nói nói dung, có sĩ, ở so à n h thời, khiêu h c bốn trăm i chỗ cả tất đ chín mươi hai trứng gà và đá ồn ào bên trong không gian có thể thấy khói mù lượn lờ và đầu người nhốn nháo cảnh tượng phối hợp thông suốt ánh đèn cùng với có chút chật trội ghế ngồi lộ vẻ được như vậy hỗn loạn các nam nhân mỗi người ngồi quay quần một chỗ chửi mắng hô to thậm chí là xô đẩy đều có chỉ gặp trước người bọn họ bài trên bàn các loại số lượng hoàng kim và bài giấy ở nơi nào tùy ý để có thể thấy được nơi này là một cái tương tự s o n g bạc địa phương mặt t r ư ợ c đấu niu kim hoa bài chín chỉ cần là ở mặt thế t r ư ớ c có liên quan tới đánh bạc đồ ở chỗ này nhiều ít có thể thấy một ít không lớn bên trong không gian khắp nơi đều là người từng cái phấn khởi thêm khuôn mặt kích động hiện lộ trước đối với đánh bạc dục vọng đó là một loại tham lam cùng với phát tiết vậy dục vọng song bạc trong ngoài nhiều ít có võ trang đầy đủ người canh chừng trật tự chẳng qua là người nội bộ lưu quá mức hỗn loạn bọn họ can dự không tạo được tác dụng quá lớn đối với đám này đã đánh bạc cấp trên các nam nhân bọn họ cũng không tốt quá mức thô bạo dẫu sao bọn họ như vậy bang hội nhỏ cũng không muốn muốn gây chuyện chẳng qua là bên trong không gian có chút đánh cuộc người thua gầm to ồn ào trước thậm chí bắt đầu ra tay đứng lên lúc này mới để cho những thứ này người trông coi bắt đầu khẩn trương duy trì nổi lên trật tự Một người đàn ông chạy cứ cửa cái hàng vạn đạt này vào vào ở bên trong tầng điểm một tầng cửa hàng. Cái này kiện bạc, không i ệ n sòng bạc, k có bất kỳ d ừ n gõ lại, vòng qua hôn loạn không gian vòng và hôn không đắng n g qua ư ờ cửa trực tiếp mở ra cửa phòng làm việc v ọ t vào bên trong một cái người đàn ông trung niên ôm một người phụ nữ đang tán tỉnh bị trước đột nhiên q u o y r dày hiển nhiên không kịp đề phòng người đàn ông trung niên dường như là cái này kiện người phụ trách sòng bạc cũng là quản lý đánh cuộc này trận bang hội lao đại lúc này thấy người tuổi trẻ như vậy liều lĩnh hành vi t r ê người mặt mặt mở m thấy khó chịu vẻ mặt lộ ra thấy rõ, i ệ n hét, n g đàn ông t i ế n g g à o để cho vọt vào cửa phòng thanh niên sợ hết hồn chẳng qua là thanh niên tầm mắt nhìn lao đại mình trong ngực ngực xuân quang lớn lộ người phụ nữ không tự chủ nuốt nước miếng một cái người phụ nữ phủi mắt thanh niên trang điểm có chút n ồ n g đầm nàng lôi kéo hạ ngực mình quần áo sau đó k h ô n khéo đứng lên người mẹ nó ngược lại là nói chuyện à chuyện gì hốt hoảng như vậy người đàn ông trung niên vậy ngồi thẳng người vỗ bàn mở miệng nói thanh niên tở hồn hẹn điều chỉnh hạ hô hấp lão lão đại mới vừa điểm giao dịch loa phóng thanh sau này không có hai cấp bang hội không cho phép bắt đầu sòng bạc ta còn đi đổi chắc phòng khách ngay ngóng gần đây bên trong cứ điểm sòng bạc sự việc để cho điểm giao dịch nhân viên đặc biệt không hài lòng bọn họ không muốn bên trong cứ điểm nếp sống bị sòng bạc mang x ấ u xa mở sòng bạc cần phải đi qua bọn họ phê chuẩn và khảo hạch lão đại vậy chúng ta sòng bạc không thể mở ra làm thế nào hả? người đàn ông trung niên nghe xong thanh niên lời nói sau đó h i ệ n nhiên có chút không có phản ứng kịp làm qua liền một hồi lâu hắn để ý tới vào ý nghĩa há miệng câu nói đầu tiên là kiệt tắc nước mắng ta xê mẹ nó điểm giao dịch đây là không cho đường sống ạ người đàn ông trung niên trên mặt máu đỏ một phiến hiển nhiên tức giận vô cùng cả người gân xanh trên c h á n cũng bùng nổ lao tử thật vất vả tìm được một phát tài con đường còn không cần mỗi ngày đi quỷ này cuộc sống bất chấp chết nguy hiểm giao dịch này điểm mẹ nó liền cho ta chặn đây là muốn mạng ta ạ người đàn ông trung niên cắn răng nghiến lợi vừa nói để cho bên trên đàn bà và trước người thanh niên đều cảm giác được cái này thành tựu lao đại mình người đàn ông t h â người thể thế, chút hiện như cho họ cái loại đó. Thế, cái lên này làm cho bọn làm có đó k ủ hoảng. n g đàn ông lời nói thật ra thì đặc biệt tích kỷ điểm giao dịch bảo vệ bọn họ ở mã thế an toàn và tự do nhưng là bọn họ sinh tồn ở cứ điểm t r u n g quanh mặc dù bây giờ người sống sót cũng ở tại cứ điểm bên ngoài nhưng là ở bên trong cứ điểm thuê ở cửa tiệm đương nhiên là phải tuân theo điểm giao dịch quy định người đàn ông trung niên cũng là bởi vì là thật vất vả tìm được một cái có thể không cần mạo hiểm liền có thể kiếm lấy tiền tại phương pháp bây giờ liền bị người hốt mở cái này làm cho hắn không cách nào cam tâm chớ nói chi là s o n g bạc lợi ích ở khoảng thời gian này kinh doanh hạn quả thật lời lớn vô cùng vô cùng mê người người tuổi trẻ nhìn lao đại mình giữ t ậ n diễn cảm do dự mở miệng nói lão lao đại vậy vậy ngươi định làm như thế nào bên trong cứ điểm mở s o n g bạc người căn bản cũng không chỉ ta một nhà bây giờ một ít tiểu nhân bang hội đều biết s o n g bạc lợi ích mỗi một người đều đã nợ hoặc là ở mở s o n g bạc điểm giao dịch chẳng lẽ còn dám cùng nhiều người như vậy chống lại cái này tất cả lớn nhỏ nhiều như vậy bang hội mấy trăm người điểm giao dịch chẳng lẽ cũng sẽ không thận trọng sao ta muốn liên lạc với bọn họ hạ Và những trước h hội liên lạc liên hiệp, chúng ứ này bang liên liên lạc t mặt r người h thủ được n ta. n g mặt mặt tiếng tiếng tuổi r trẻ hiển nhiên cũng bị dọa cái run run chỉ gặp hắn quay đầu nhìn lại một đám người đang trận ở cửa mà liếc nhìn lại nguyên bản hỗn loạn náo nhiệt sòng bạc ngay tức thì cùng với nhà không lầu chấm vậy yên lặng có chút quỷ dị người đàn ông trung niên nhìn khung cửa bên trong một người thanh niên nhìn mặt hắn hiển nhiên hắn nhớ lại người này là ai không có bất kỳ dừng lại hắn từ trên bàn nắm lên thuốc lá chạy chậm vòng qua bàn dài đi tới khung cửa bên trong người tuổi trẻ có chút hiến mị mở miệng nói thanh dương ca ngày hôm nay làm sao có công phu tới ta chỗ này đi dạo một chút à. ha ha người xem ra l i ế u đâu không cho ta biết một chút chuẩn bị cũng không có vừa nói trong tay móc ra thuốc lá sau đó đưa cho trước mắt trương thanh dương mới vừa rồi từ hắn trong miệng nói ra những cái kia khí thế phi phản nói bây giờ đối với so với hắn như vậy hiến mị dưới đáy dáng người để cho sau lưng hắn đàn bà và thủ hạ cũng có chút im lặng nhưng nhìn trước mặt trương thanh dương chim cũng không muốn chim hắn dáng vẻ liền người đàn ông trung niên rẻ đặt đưa tới thuốc lá dường như không có bất kỳ nhận ý nghĩa đàn bà và người tuổi trẻ vậy im lặng có chút kinh hoàng dẫu sao điểm giao dịch thực lực coi như bọn họ phổ thông như vậy người ở bên trong cứ điểm cũng là cảm thụ khá sâu nhìn cái này có chút cáu phái ngạo khí người tuổi trẻ sau lưng vậy một nhóm lớn điểm giao dịch chiến sĩ bọn họ lộ vẻ được hơn nữa khủng hoảng ngày hôm nay tới đây là cùng ngươi nói một chút sau này ngươi sòng bạc không cho phép mở cùng với kinh doanh điểm giao dịch hạ phát mới quy định sòng bạc sau này chỉ có cấp hai ba hội mới có thể xin hơn nữa thuê ở cửa tiệm muốn vượt qua hai trăm t h ư c vông còn có nhu cầu đến đổi chắt phòng khách k hảo hạch dạy lấy xin chi phí cùng với đi qua điểm giao dịch đánh giá mới có thể có có thể thông qua ngươi hiểu chưa trương thanh dương coi thường trước mắt người đàn ông cùng với đưa tới trước mặt thuốc lá liếc nhìn người đàn ông trung niên sau lưng đàn bà và thanh niên hứng thú mệt mỏi mệt mỏi người đàn ông trung niên đã bắt đầu xuất mùa hôi chán trong tầm mắt trương thanh dương sau lưng điểm giao dịch chiến sĩ mỗi một người đều là toàn bộ võ trang mang theo người súng ống trường đao cùng với hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài cái này làm cho hắn mới vừa rồi mười phần phấn khích mà nói lộ vẻ được hoang đường như vậy hắn có chút run dậy trước hốt hoảng nói thanh dương thanh dương ca ta cái này bang hội nhỏ dĩ nhiên tuân theo điểm giao dịch phân phó và mệnh lệnh ha ha không có vấn đề ta ngày hôm nay liền đem nơi này sửa sang lại sạch sẽ ngài yên tâm trương thanh dương nghe hắn mà nói rốt cuộc nhìn chằm chằm hắn nhìn một cái hài lòng gật đầu một cái theo cửa điểm giao dịch chiến sĩ tránh ra một cái lối đi hắn chậm rãi đi ra ngoài người đàn ông trung niên cúi đầu mang trên mặt căm hận cùng với không cam l ò n g các loại diễn cảm hắn thật ra thì vậy rõ ràng mới vừa rồi mình lời nói chẳng qua là an ủi mình mở cớ điểm giao dịch thực lực sẽ không đối với người bất kỳ thỏa hiệp đúng rồi lần này điểm giao dịch trong năm thi đấu sẽ ở cứ điểm bên ngoài đấu trường cử hành nếu như ngươi có ý kiến hoan n ê n khiêu chiến chúng ta điểm giao dịch chiến sĩ thậm chí khiêu chiến ta trương thanh dương dừng bước lại mang trên mặt một tia bướng b ỉ n h và đùa cận quay đầu nhìn người đàn ông trung niên mở miệng nói một câu sau đó chịa đầu chậm rãi đi ra rộng mở cửa cửa tiệm sau lưng điểm giao dịch chiến sĩ yên lặng theo thứ tự đuổi theo chương 493, t r o n g năm thi đấu v ạ n đạt cứ điểm v à o ngoài vượt qua một nhánh sông nhỏ hoa tốt trung học đã ở đấu trường chính thức buôn bán trong đoạn thời gian này thay đổi cùng người khác bất đồng trong trường học các nhà trọ và dãy lầu học đều bị người sống sót chiếm cứ địa phương này đến gần cứ điểm lại đến gần đấu trường an toàn vậy không có vấn đề cho nên vậy đặc biệt bị người hoan n g có thể xem tới trường học c h ố n g trải trên đường đua mặc dù bởi vì không có ai bảo dưỡng mà lộ vẻ được cỏ dại mọc cung tùm nhưng là rất nhiều người sống sót tụ tập ở chỗ này đá trái banh cùng với ở không xa lộ thiên sân bóng rỗ lên chơi bóng rỗ đây đều là trong m ạ n thế xã hội nhân loại một cái cảnh tượng hôm nay là một ngày tốt đặc thù cuộc sống cũng là một cái cùng người khác bất đồng cuộc sống tất cả ở hoa tốt trung học người hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ nhìn về phía không xa đấu trường cũng chính là chỗ tòa này đen nhánh bể ngoài hình tròn kiến trúc lúc này buổi sáng đấu trường hẳn đã sớm đã mở cửa buôn bán nhưng là lúc này lại cửa đóng chặt yên lặng đặc biệt mà ở bên cửa lên thông báo phần bố cáo lên viết vô cùng rõ ràng thông báo điểm giao dịch trong năm thi đấu ở 12 giờ chưa chính thức cử hành tất cả bên trong cứ điểm người sống sót đều có thể tới xem xem cái này một tuần lễ thời gian đấu t r ư ở n g không đối bên ngoài tiếp nhận lôi đài t ỷ thí tình cầu để phản hồi cho cứ điểm các vị lần so tài này đấu t r ư ở n g vé vào cửa miễn phí một tuần lễ tùy thời hoan n g h ê n các vị đến chơi và giám định điểm giao dịch mệnh lệnh không có ai sẽ đi nghi ngờ hơn nữa cái này thông báo mệnh lệnh coi như ôn hòa cùng với để cho người cảm thấy hứng thú dẫu sao điểm giao dịch trong năm thi đấu nghe nói điểm giao dịch bên trong tất cả chiến sĩ đều phải thăm ra hơn nữa bọn họ có thể miễn phí xem xem đây là để cho mọi người cũng hưng phấn dị thường sự việc điểm giao dịch lực lượng ở bên trong cứ điểm bên ngoài người sống sót trong mọi người cũng trong lòng biết b ụ n g m ì n h bây giờ có thể thấy điểm giao dịch bên trong những cái k i a tất cả tiểu đội chiến sĩ lực lượng cường hãn tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi và hướng tới dẫu sao bên trong cứ điểm cũng sớm đã lưu truyền các loại điểm giao dịch không biết là thật là g i ả tin đồn ví dụ như điểm giao dịch tổng cộng chia làm bốn là tiểu đội thứ nhất thứ hai tiểu đội là tuần tra đứng g á c chiến sĩ mà tiểu đội thứ ba là những cái k i a cường hãng nhất cơ giới sửa đổi chiến sĩ còn như tiểu đội thứ tư thần long thấy đầu không thấy đôi u là thần bí nhất rất nhiều người không biết bọn họ cái tiểu đội này tồn tại thật giả điểm giao dịch trừ tứ hùng trông coi điểm giao dịch trong ngoài công tác trật tự còn có điểm giao dịch chủ nhân tam ca ba phụ nữ vậy đang quản lý người đổi chắc phòng khách đại sành nhiệm vụ các trọng yếu ngành trương thanh dương cái này bị bên trong cứ điểm gọi là thanh dương ca người tuổi trẻ đã ở bên trong cứ điểm nghe nhiều nên quen mặc dù có chút p h á c lối nhưng là cũng sẽ không tùy ý n g ô n g là trong miệng có chút bướng b ì n h nhưng là làm việc coi như có một bộ cộng thêm nghe nói hắn là tam ca tiểu cứu tử bên trong cứ điểm không người nào dám đối với hắn có bất kỳ ý kiến liền đầu sắt giúp lão đại phan đại đầu thấy hắn đều phải cười và hắn ôn chuyện một chút điểm giao dịch là bên trong cứ điểm bên ngoài người dị hóa nhiều nhất tồn tại và tổ chức dĩ nhiên nếu như bên trong cứ điểm bên ngoài tất cả bang hội liên hiệp vẫn là phải vượt qua điểm giao dịch nhưng là điểm giao dịch đặc thù người dị hóa vậy nhiều vô cùng hơn nữa thực lực cùng với dị hóa trình độ cũng đạt tới đỉnh cao Tứ Hùng chính là giải thích tốt nhất. Hùng chính giải là điểm giao dịch bên trong dường như có một cái thú nhân hóa đội ngũ bên trong tất cả đều là bị nô dịch vòng cổ k h ô n g chế thú nhân hóa những thứ này bị điểm giao dịch k h ô n g chế thú nhân hóa là bọn họ mở đường chiến tranh máy móc điểm giao dịch bên trong còn có một cái to lớn chấn áp cứ điểm cơ giới quái thú rất nhiều gặp qua con quái thú kia người cũng hình dung con quái thú kia vượt qua xe hơi ráng người cùng với làm cho không người nào có thể ngăn trở vì thế đây đều là điểm giao dịch kinh khủng chỗ còn có rất nhiều lời đồn đãi liên quan tới điểm giao dịch các loại lời đồn đãi ở bên trong cứ điểm bên ngoài người sống sót trong miệng truyền trào không biết là thật là giả nhưng là có một chút vẫn là vô cùng rõ ràng đó chính là điểm giao dịch lực lượng vô cùng khủng bố khủng bố đến để cho những người may mắn còn sống sót này không cách nào chống cự vậy trình độ điểm giao dịch bên trong tất cả điểm giao dịch các tiểu tổ chiến sĩ cũng biết ở ngày hôm qua biết trong năm thi đấu sẽ đem trước thời hạn ở buổi trưa hôm nay cử hành tin tức tuần lễ này từ thứ hai đến chủ nhật toàn bộ đấu trường cũng sẽ là bọn họ sân khấu từ tiểu tổ thứ nhất đến tiểu tổ thứ hai rồi đến thứ ba thứ b ố tiểu tổ mỗi một đội ngũ cũng biết lên đài tỷ thí có công tác có nhiệm vụ cũng sẽ ở thay nhau giao tiếp b a n lúc theo thứ tự lên cuộc tỷ thí đây là tưởng sơn muốn thấy được điểm giao dịch chiến sĩ mỗi người lực lượng tốt nhất biểu diễn dĩ nhiên nếu như chẳng qua là bốn tiểu đội chiến sĩ không cần đấu trường một tuần lễ thời gian đây là bởi vì thành t ự u tứ hùng ninh giang trần l o n g các người vậy sẽ đích thân lên lôi đài tỷ thí thành t ự u điểm giao dịch cao tầng và mạnh nhất mấy người cũng là vạn đ ạ t bên trong cứ điểm nhân khẩu truyền lưu mạnh nhất chiến sĩ bọn họ vậy sẽ ở chỗ này biểu diễn bọn họ lực lượng cùng chịu bên với phải sẽ trong cứ cả điểm tất năm g sống Trong ư ờ i khiêu chiến. sót n tự phát thi đấu tin tức bên trong cứ điểm bên ngoài người sống sót vậy đều biết ở ra đi ô và cáo thị hạ mỗi một người đều biết điểm giao dịch tỉ thí lần này vô cùng long trọng mà lần thi đấu này lại có thể để cho bên trong cứ điểm người sống sót tự phát khiêu chiến điểm giao dịch bất kỳ chiến sĩ trọng yếu nhất chính là khiêu chiến chiến thắng còn có thể lấy được được các loại khen thưởng đây là để cho bên trong cứ điểm người ngoài cửa kích động mấu chốt linh giang trần long các người ngày hôm nay vậy an bài trên tay công tác làm trước một bước đã tới đấu trường bên trong chờ đợi trong năm thi đấu tiến hành dẫu sao mở đầu mấy ngày đều là tất cả tiểu đội t ỷ thí dẫu sao thủ hạ m ì n h minh đến trình độ nào bọn họ đều là hy vọng hiện trường kiểm duyệt giữa trưa thời tiết đặc biệt nóng bức mặt trời lên vô hình vầng sáng để cho người không cầm được chạy mồ hôi nhưng là nhiều nhân viên từ vạn đạt bên trong cứ điểm cùng với vạn đạt cứ điểm chung quanh tất cả người sống sót khu cư ngụ hướng đấu trường bên trong lưu động bởi vì trong năm thi đấu miễn phí hạn chế cấm vận đấu trường để cho rất nhiều vốn là không muốn tốn uổng tiền này mọi người vậy ô n tham gia náo nhiệt tâm tính tự phát đi đấu trường hôm nay là tiểu tổ thứ nhất t ỷ đấu cho nên tiểu tổ thứ nhất chiến sĩ cũng đã và tiểu tổ thứ hai chiến sĩ hoàn thành giao tiếp sớm liền tiến vào đấu trường dưới đất không gian trang bị vì các loại mười hai giờ chưa lập tức gần tới thì thí mỗi người cố gắng chuẩn bị mà vạn đạt bên trong cứ điểm thứ hai tiểu đội như cũ canh chừng mà tiểu đội thứ ba chiến sĩ vậy bởi vì đấu trường nơi này trong năm thi đấu nhất định dòng người l ấ y ấp sớm liền tiến vào đấu trường các bên trong không gian vì duy trì trật tự mà chuẩn bị quả nhiên người đi dày đặc không có ra tưởng sơn ngoài ý liệu ở buổi chưa mười một h nhiều mở cửa đấu trường rất nhanh một tầng không gian s ắ p xỉ hai ngàn cái chỗ ngồi tham quan tiệc đã bị dòng người rời rạc ngồi đầy gần một nửa mà đến gần lôi đài trước nhất vậy mấy xếp chỗ ngồi vây quanh lôi đài hình vương vước một vòng đã r ầ m rạp chẳng chịt đều là người hoàn toàn không thấy được một cái chỗ trống có thể thấy một ít tiểu thương hàng rong đeo ba lô nâng â m bắt đầu tiếng giao hàng một ít tắm vặt điểm tâm nhỏ cùng với các loại quả vặt đối với giống như xem thi đấu xem biểu diễn mọi người luôn là cần một ít thức ăn hoặc là giải trí đồ tới đổi dội danh thời gian dẫu sao hôm nay tỷ đấu từ mười hai giờ chưa bắt đầu khi đến chưa năm điểm kết thúc Rất chương bốn trăm chín mươi bốn trong năm thi đấu hai trong năm thi đấu tổng kết khen thưởng không phải người dị hóa mỗi một tiểu tổ cuối cùng người thắng trận khen thưởng phó đội trưởng chức vị mỗi tháng lương tăng mức phần trăm chi năm mươi cơ sở bộ pháp đánh giết kiếm pháp điểm giao dịch người dị hóa mỗi tiểu tổ cuối cùng người thắng trận khen thưởng đội trưởng chức vị mỗi tháng lương gấp bội lang nha đao cơ sở nội công tâm pháp và đặt bên trong cứ điểm khiêu chiến điểm giao dịch phổ thông chiến sĩ người thắng trận khen thưởng nam cân hoàng kim t r ả m mã đao cơ sở đao pháp v ạ n đặt bên trong cứ điểm khiêu chiến điểm giao dịch người dị hóa chiến sĩ người thắng trận khen thưởng năm kg hoàng kim lang nha đao cơ sở nội công tâm pháp người dị hóa không được lựa chọn người bình thường khiêu chiến mà người bình thường có thể lựa chọn người dị hóa khiêu chiến chiến đấu lấy thực chiến so tài làm chủ giết không được l ụ tất cả giải thích quyền do điểm giao dịch giải thích thuộc quyền như có nghi vấn có thể đến đấu trường quay phục vụ tương quan tư vấn làm bên trong cứ điểm bên ngoài hàng loạt người sống sót tiến vào đấu trường bên trong mới vừa mới vừa ngồi xuống đỉnh mặt to lớn vởn quanh hình trên màn ảnh hiện ra như vậy nội dung cái này làm cho đang ngồi tất cả mọi người vô hình kích động không có ai khi nhìn đến khiêu chiến sau khi thành công lấy được được như vậy khen thưởng mà thợ ơ dẫu sao ở bây giờ bên trong cứ điểm thần kỳ sách kỹ năng và cường đại vũ khí trang bị đã là chân quý nhất tài nguyên tài nguyên này có thể để cho một cái không dùng dị hóa năng lực người bình thường ngay tức thì biến thành một người chiến sĩ đây là thứ khác không cách nào làm được sách kỹ năng cường hãn là các bang phai ở tranh đoạt điểm chính thêm mấy ngày rét heo lão sử dụng băng sơn đánh sau đó Tin tức này cũng ở đây bên trong cũng ứ điểm ra ngoài hội chuyển cả c bang ra trào, tất cả bang hội cũng tìm hán, vô cùng đem hết toàn đem hán, cùng vô là ự c tới mời o cái này ở bên ở tại r o n chiến cứng hãn. cũng g lực là Đây t sao các bang hội và những người sống sót bất chấp nguy hiểm cực lớn đi nhận nhiệm vụ phòng khách những cái kia nhiệm vụ nguy hiểm mấu chốt bọn họ cũng là vì sách kỹ năng và các loại cường đại trang bị đấu người đã bắt đầu cầm ra điện thoại vệ tinh bắt đầu gọi một ít bên ngoài đồng bạn hoặc là không ở chỗ này chỗ huynh đệ dẫu sao khiêu chiến thành công là có thể lấy được được các loại khen thưởng thất bại có tối đa chút mất thể diện nhưng là không có chút nào t ổ n thất đối với khiêu chiến khen thưởng đặc biệt khát vọng đám người coi như là một ít người bình thường đều đã bắt đầu toát ra các loại ý niệm không có ai không muốn ở như vậy mà thế mạnh mẽ không có ai không muốn ở thế giới như vậy trong có lực lượng cũng không có ai không muốn ở nơi này quỷ trong cuộc sống mình chắc chắn mình vận mệnh mà hết t hệ các thứ này đều là không thể rời bỏ lực lượng h a y chữ xôi trào đấu trường không khí xôi trào xôi trào huyên náo cùng với dường như muốn xôi trào gần tới điểm giao dịch trong năm thi đấu hoan nghênh đến chơi đấu trường hôm nay trong năm thi đấu sắp ở mười phút sau bắt đầu mời các vị tiến vào đấu trường người xem ngồi về riêng mình chỗ ngồi không nên lớn tiếng huyên náo trên màn ảnh một cái to lớn đến ngược giờ xuất hiện ở vậy bên trên viết điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất trong năm thi đấu cái này để cho mọi người hơn nữa mong đợi tỉ thí kế tiếp các vị muốn muốn khiêu chiến điểm giao dịch chiến sĩ người xem mời ở ngày hôm nay tỷ đấu kết thúc trước đến đấu trường lễ tân phục vụ cửa sổ viết xin bảng kê lần này khiêu chiến người bình thường bây giờ ngẫu nhiên rút ra lấy đối thủ mà người dị hóa và đặc thù người dị hóa có thể chỉ định khiêu chiến đối thủ mời hứng thú người xem bắt chặt thời gian ghi danh đi người phụ nữ thanh âm vang lên lần nữa lần này có thể thấy trong khán đài nhiều nhân viên đứng lên hướng đấu trường cửa quầy phục vụ chạy đi giống như trong lòng mỗi người ý tưởng như nhau rất nhiều người đều muốn thử vận khí một chút coi như thất bại cũng không có tổn thất mà nếu như chiến thắng chẳng những có thể lấy được được nhiều làm người thấy thèm vật liệu trang bị còn có thể ở bên trong cứ điểm thu được một cái háo danh đầu dẫu sao đánh bại điểm giao dịch chiến sĩ như vậy danh tiếng ai đều không cách nào cự tuyệt huyên nào đấu trường liền bên trong phòng riêng tốt đẹp hiệu quả cách tâm hạ cũng có thể rõ ràng nghe được tiếng người ồn à o vậy tiếng gọi ầm ỉ Cái người, người, người à phụ nữ tinh g n g r i xảo trang điểm lên vậy đôi cặp mắt sáng ngời nhìn ngoài cửa sổ trên màn ảnh đã bắt đầu tiến hành trong năm thi đấu có thể thấy bốn cái lôi đài trong mỗi một lôi đài cũng đang tiến hành kịch liệt một trọi một chiến đấu có hai phía đều cầm vũ khí tỷ đấu cũng có hai người chọn tay không vật lộn trong năm thi đấu điểm giao dịch phổ thông chiến sĩ cũng là ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng đối thủ hơn nữa lựa chọn sử dụng đối thủ chắc chắn sau đó có thể cùng mình điểm giao dịch đội viên cũng là bây giờ tỷ đấu đối thủ lựa chọn tiến hành như thế nào tỷ đấu có thể là tay không vật lộn cũng có thể là vũ khí tỷ đấu những thứ này đều là chính bọn họ nắm bắt tường sơn uống rượu trong tay nước cũng cùng cao thiến như nhau thích ý nhìn trước mặt trên màn ảnh hình ảnh những thứ này thuộc về điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất phổ thông chiến sĩ đều là chút người bình thường nhưng là bây giờ ở lẫn nhau trong đánh giết vẫn có thể thấy bọn họ lực lượng và ý hãn mục đích rất rõ ràng chính là ở trong năm thi đấu trong tăng lên điểm giao dịch lý trí và chiến lược muốn muốn điểm giao dịch chiến sĩ rõ ràng coi như là ở bên trong cứ điểm bên ngoài cố thủ đứng g á c chiến sĩ cũng là cần muốn lực lượng c ư ờ n g hãn cùng với không sợ chết ý chí cho nên hắn đối với điểm giao dịch các chiến sĩ lần này tham gia thi đấu đưa ra nhất định không thể nương tay quy củ cũng chính là đánh giết tỷ đấu trong có thể đánh cho bị thương đối diện nhưng là không cho phép hạ tử thủ cũng chính là không cho phép đập cổ trở lên vị trí mà đang chiến đấu đao kiếm không có mắt mặc dù tưởng sơn quy định bọn họ không cho phép hạ tử thủ nhưng là đảm bảo không cho phép vừa đánh nhau động thật cách không thu tay lại được đây cũng là bây giờ ngoài lôi đài vây t r u n g quanh tiểu đội thứ ba ở đứng nơi đó nguyên nhân gặp phải tình huống như vậy tiểu đội thứ ba chiến sĩ sẽ ở thời gian đầu tiên ra tay ngăn lại có thể thấy mặc dù những chiến sĩ này đánh nhau và đánh giết hoàn toàn không thể nhập t ư ở n g sân mắt nhưng là ở dưới lầu đấu trường người xem trong mắt nhưng là bất đồng một bộ cảnh tượng những điểm giao dịch này chiến sĩ mặc dù là người bình thường nhưng là ở tường sơn dành cho bọn họ huấn luyện và tăng cường hạ bọn họ đã vượt ra khỏi người bình thường quá nhiều cơ sở đao pháp cơ sở thân pháp các loại thịt cá như vậy thức ăn dinh dưỡng bổ sung cộng thêm đầy đủ có chế độ huấn luyện và tình cờ đi ra ngoài thực chiến đánh giết cũng tạo chỉ những thứ này coi như là người bình thường điểm giao dịch chiến sĩ cũng đã vượt qua bên trong cứ điểm người bình thường quá nhiều như qua bọn họ là lính đặc biệt nói bên trong cứ điểm người bình thường như cũ vẫn là đi làm người bình thường điểm giao dịch chiến sĩ có thể tùy ý đối mặt hết mấy phổ thông như vậy người dĩ nhiên so với người dị hóa điểm giao dịch phổ thông chiến sĩ còn chưa đủ xem loại này giống như thiên phú và gen lên ưu thế cự lớn là hậu thiên rất khó bù đắp cho nên tưởng sơn cho bọn họ phối trí cơ giới xương cốt bên ngoài và súng ống vũ khí trang bị tới ứng đ ố i bên trong cứ điểm bên ngoài hết thẻ tình huống n ộ t phát có những trang bị này bọn họ cộng thêm nhân số ưu thế vậy hoàn toàn có thể cùng người dị hóa bản bản cổ tay túi cửa xương phòng bị người mở ra thanh âm tưởng sơn và cao thiến cũng không quay đầu lại có thể đi vào cái này bao xương cũng chỉ ninh giang mấy người bọn họ quả nhiên trần long và ninh giang đi vào hai người bọn họ mới vừa nắm lên trước mặt nước đá hực m ộ t hớp bên trên tưởng sơn đã mang chế nhạo giọng mở miệng nói ninh giang ngươi và a long có hay không nghĩ xong lựa chọn các người tứ hùng ở giữa ai thành tựu lần thi đấu này đối thủ hạ ta bây giờ đang suy nghĩ ai lựa chọn mập mạp cái này ha ha nghe tưởng sơn mang tiếng cười lời nói ninh giang và trần long có chút hơi lung túng quả thật quang đầu quyền sức chiến đấu bọn họ cũng vô cùng rõ ràng loại này đối với loài người mà nói nghiền ép vậy ưu thế dị hóa quả thật quá mức đáng sợ chương bốn trăm chín mươi năm trở lại nhạc xã ninh giang và trần long nhìn nhau một cái h i ệ n nhiên bọn họ cũng đối với chọn đối thủ của mình không có bất kỳ chuẩn bị gì hơn nữa tưởng sơn nhắc tới quang đầu quyền sau đó cái này làm cho bọn họ trong chốc l á t không tiện mở miệng tiết lời điểm giao dịch bên trong đặc thù người dị hóa trừ t ư ở n g sơn chỉ có bọn họ bốn người vốn là hai hai mươi phần trăm đối với so tài vừa v ẫ n thích hợp nhưng là ra quang đầu quyền cái này có chút biến thái dị hóa chiến lược chỉ cần mập mạp mở dị hóa chàng này so tài thì biết đổi được không có chút ý nghĩa nào mà nếu như không mở ra dị hóa lại không thể phát huy toàn bộ thực lực tỉ thí như vậy vậy liền không có chút ý nghĩa nào cho nên làm t ư ở n g sơn mở miệng nhạo báng bọn họ thời điểm bọn họ thật ra thì cũng có chút quân quýt tường sơn xem bọn họ vậy do dự dáng vẻ có thể nghĩ đến bọn họ cũng không phải là lo âu và sợ với nhau đối thủ mà là bởi vì lẫn nhau lựa chọn ai đều có chút không quá thích hợp loại tỷ đấu này so tài đối thủ thật ra thì vẫn là hắn tới an bài liền tốt tốt lắm nói đùa với các ngươi mập mạc không tham gia trong năm tỷ thí hắn thực lực tham gia lần thi đấu này vậy không có ý nghĩa ta ý tưởng là đem các người thành t i ự u điểm giao dịch bảng hiệu hấp dẫn bên trong cứ điểm bên ngoài các bang phái hoặc là lực lượng cá nhân người dị hóa tới khiêu chiến các người như vậy chẳng những có thể lấy được một ít tình báo còn có thể để cho các người ở trong thực chiến tăng lên đối với điểm giao dịch ngoài ra người các người liền có thể không cần sợ đầu sợ đôi mà là buông tay chân ra toàn lực bùng nổ hiển nhiên tưởng sơn nói tiếng nói để cho ninh giang và trần long hánh như vậy tiếp nhận hơn nữa mới vừa trong lòng mới vậy một tia quấn quýt vậy biến mất không gặp đúng rồi t ă n g ca nếu như không có người dám tại khiêu chiến chúng ta vậy chúng ta làm thế nào ninh giang suy nghĩ một chút vẫn là đưa ra một cái vấn đề quả thật điểm giao dịch bên trong bọn họ tứ hùng đầu ngọn gió quá t h ỉ n h là có thể người khác bởi vì bọn họ thực lực cường hãn không dám tại tới khiêu chiến bọn họ tưởng sơn lắc đầu một cái n h ấ p một hớp trong l y băng rượu trực tiếp nói khiêu chiến thành công như vậy phong phú mê người khen thưởng đặt ở trước mắt ta cảm thấy người có năng lực như thế nào đi nữa cũng biết mạo hiểm thử một chút cái này các người không cần lo lắng ta cảm thấy cứ điểm nhiều người như vậy các bang hội hay là có người sẽ có sự can đảm lên đài khiêu chiến các n g ư ờ i coi như thật không người khiêu chiến bảo huy và quang đầu quyền đúng lúc vậy bởi vì nhạc xa xá tích thú đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ chỉ còn lại n g ư ờ i hai người chúng ta vừa vặn các người hai người so một chàng tưởng sơn nhìn hai người đưa lên một chút cảm hiển nhiên hắn trong miệng nói đối với có người sẽ khiêu chiến bọn họ có tuyệt đối sức dẫu sao như vậy phong phú khen thưởng bên trong cứ điểm không có ai có thể cự tuyệt t â m mắt đổi lại nhìn về phía thủy tinh trước màn hình nơi đó chiến đấu như cũ tiếp tục mặc dù ở t ư ở n g sơn trong mắt có chút quá mức không thú vị nhưng là hay là để cho hắn thật lâu không có nhúc nhích qua nhiệt huyết hơi đốt m ộ t ít nhìn dáng dấp lần thi đấu này sau khi kết thúc cũng nên đi vận động một chút thật lâu không có ra tay quả thật có chút cứng lên trong lòng đột nhiên toát ra như vậy một cái ý niệm tường sơn đều có chút tự rêu đứng lên tiểu đội thứ nhất và thứ hai tiểu đội như nhau tổng cộng ba mươi người ngày hôm nay một buổi chiều toàn bộ hai mươi hai tỷ t h í xong sau đó thay nhau lần nữa tỷ t h í chọn lựa cuối cùng người thắng trợn sau đó bắt đầu ngày mai tiếp nhận ngày hôm nay ghi danh người sống sót khiêu chiến dĩ nhiên không thể nào tất cả khiêu chiến cũng tiếp nhận như vậy điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất ba mươi chiến sĩ có thể phải xa luân chiến giống vậy tiếp nhận n người khiêu chiến ba mươi người tương đối phù hợp cũng là ba mươi người đấu trường quầy phục vụ sẽ ngẫu nhiên chọn ba mươi người và tiểu đội thứ nhất chiến sĩ số người ngang hàng sau đó hai mươi hai chiến đấu có thể thấy kịch liệt chiến đấu đã tưởng sơn nhìn chằm chằm màn hình mở miệng hướng bên trên cao tiến hỏi trương linh bởi vì mang thai cho nên chưa có tới đến đấu trường ở bên trong cứ điểm điểm giao dịch bên trong nghỉ ngơi mà cao thiến và vương hà phụng bồi hắn đi tới đấu trường vương hà muốn tính chung lần này đấu trường bản khẩu sự vật mà cao thiến trong vội vàng trộm rỗi ránh đi tới nơi này phụng bồi hắn xem so tài cao thiến tự nhiên gật đầu một cái tầm mắt vậy là tiếp tục xem màn hình ở giữa chiến đấu mở miệng nói hà tỷ ở dưới lầu vẫn còn ở bận bịu ta trước đi lên lần này chẳng những ghi danh người rất nhiều hơn nữa đặt tiền của người nhiều hết mức vội vàng phải chết đội chắc phòng khách bên kia mấy cái nhân viên làm việc đều bị hà tỷ tạm thời rút ra điều chỉnh lại tường sơn cười một tiếng đối với đặt tiền của càng nhiều người hắn e o túi cũng biết càng thêm đầy đủ dẫu sao năm mươi phần trăm tỷ lệ luôn là sẽ có người hạ sai tập trung để cho nàng cũng không cần quá mệt mỏi cứ nhìn chằm chằm bên kia nhân viên làm việc ở đây hơn nữa máy vi tính dụng cụ đều là nhất đầy đủ hết công nghệ cao nhất không cần hắn một mực giám sát để cho nàng lên tới cùng nhau xem xem thi đấu điều hòa hạn ngày hôm nay áp t r ụ p thi đấu tiểu đội thứ nhất đang phó đội trưởng giữa thị thí đồng hoa và khinh ngưu va chạm lần nữa hẳn sẽ rất thú vị cao thiến dựa vào t ư ờ n g sơn cả người chôn ở trên ghế salon móc ra điện thoại vệ tinh bắt đầu bâm số mà bên trên ninh giang và t r ầ long hai người vậy dựa vào bên trên ghế salon lẫn nhau trò chuyện vừa nhìn đối với bọn họ mà nói cũng có chút không thú vị t h ì đấu nhạc xã chung quanh thôn trang bên trong một đám người vội vã đi qua tất cả mọi người đều toàn bộ võ trang thận trọng chạy động bọn họ từ vạn đạt cứ điểm vì tiết kiệm thời gian chạy tới nhạc xã bước ngang qua gần phân nửa ngân châu khu rốt cuộc tới nhạc xã vòng ngoài thôn trang do bảo huy và quang đầu quyền lãnh đạo tiểu đội thứ tư đều là chút người bình thường lần này như cũ mang theo nửa đội ngũ năm người mà lao tôm bị giữ lại bên trong cứ điểm tiếp tục thi hành bọn họ giám thị cứ điểm công tác nhạc xã chung quanh khu vực này giống như là không có cứ điểm người sống sót sẽ tới chỗ này bởi vì nhiều ít đều biết điểm giao dịch là từ khối này chuyển tới v ạ n đạn cho nên nơi này tài nguyên muốn đương nhiên bị vơ vét không sai bịt lắm cho nên mọi người một cách tự nhiên sẽ vương tha nơi này dĩ nhiên vậy sẽ có người tới khu vực này dẫu sao bị vơ vét qua địa phương luôn là bị dọn dẹp qua ý vị này không có s á t sống và quái vật thì đồng nghĩa với an toàn hơn nữa thu quát qua khu vực nhiều ít luôn là sẽ có bỏ sót một ít sửa mái nhà dồn người vậy luôn là sẽ trăm phương ngàn kế tìm đến bọn họ đồ mong muốn lúc này bọn họ chỗ ở thôn đến gần n h ạ xã phía sau cách một phiến phạm vi rất lớn đồng ruộng như vậy thôn ở ninh thành t r u n g quanh không đếm xuệ rậm rạp chẳng trị bổ túc t r ư ớ c cái này khổng lồ thành phố và ngoài thôn không lớn nhưng là đại đa số nhà dân và tiệm nhỏ trải đều có thể thấy bị mọi người cướp không còn một mống dấu vết cửa rộng mở trước cùng với các loại hỗn loạn đồ lặt vặt và mạch ỡ cùng với ánh xuống mặt đất đường xe chạy ở giữa các loại đen nhánh vết máu nhanh chóng có thứ tự leo lên lầu c h i n g cứ cao nhất cho đỉnh quăng đầu quần nhìn đứng ở trước mặt lầu chót cầm ống dòm hướng nhạc xã phương hướng nhìn bảo huy mở miệng nói làm sao bây giờ là trực tiếp đi vào vẫn là thả máy bay không người đã qua b ả o huy buông xuống ống dòm cười lắc đầu một cái quay đầu đối với sau lưng tiểu quỷ nói tiểu quỷ nổi l ử a nấu cơm đúng rồi vùng lân cận có thú nhân hóa đi xuống lầu trong phòng làm không nên để cho khói dầu và thức ăn mùi thơm chạy đến tiểu quỷ đeo ba lô chạy xuống b ả o huy s ố c lên trên mặt đất một cái hình vông bức màu trắng bạc kim loại dương sắc tử nhìn mập mạc một mặt nghi hoặc nhìn về phía mình diễn cảm hắn nhẹ nhang mở miệng nói la re chim đi nhạc x ã xem xem tình huống bên kia vừa nói hắn sách cái dương tay phải dùng sức hướng lầu cuối bên ngoài không trung vùng đi chỉ gặp ở thanh thúy cơ giới tiếng va chạm t r ò n vậy chỉ bay trên không trung cái dương giống như bể tan thành thành muôn vàn mảnh vụn mảnh kim loại sau đó ở ngay tức thì chuyển biến thành một mực g i ữ t ậ n kim loại chim quái dị chỉ gặp nó huy động đối với to lớn kim loại cánh hướng bầu trời phương xa nhanh chóng lao đi chương bốn trăm chín mươi sáu trong năm thi đấu ba đấu trường bên trong sôi động bầu không khí vẫn không có một chút hạ xuống dấu hiệu từng cuộc một tỷ đấu kết thúc vậy nhanh chóng đuổi theo chiến đấu kế tiếp để cho đấu trường mọi người hưng phấn không chớp mắt từ giữa chưa đến bây giờ tới gần trạm vào tối điểm giao dịch trong năm thi đấu đặc biệt kịch liệt tiến hành cho tới bây giờ từng cuộc một tỷ đấu từng cuộc một nhiệt huyết đụng để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng hỷ lệ vậy bất kể là các cứ điểm ở giữa bang hội nhân viên vẫn là những cái kia không có đi ra ngoài chiến đấu người bình thường cũng đều bị như vậy kịch liệt kích thích bầu không khí kích phát nhiệt huyết sôi trào lúc này đã tiến hành điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất phổ thông chiến sĩ tổng trận chung kết có thể thấy hai cái cường tráng người đàn ông ở bốn cái lôi đài đóng cửa bình phong tre chở sau đó biến tầng hai, hai phòng riêng ở ngày hôm nay hiếm thấy không sai biệt lắm toàn bộ mướn đi ra ngoài rất ít có thời điểm như vậy dẫu sao phòng riêng giá cả không tiện nghi hơn nữa nhiều người như vậy cùng chung mở phòng riêng vậy biểu thị cái này bên trong cứ điểm bên ngoài thế lực và nhân viên đối với lần giao dịch này điểm trong năm thi đấu vô cùng để ý lúc này ở vào tầng hai một cái phòng vip lớn bên trong đầu sắt giúp bang hội cao tầng mọi người đang ngồi ở dựa vào trước cửa sổ thủy tinh nhìn xuống đất trên ghế salon một đám người thích d í hút thuốc uống rượu nhìn trước mặt màn hình ở giữa thi đấu đối với bên trong cứ điểm cái khác bang phái bọn họ hơn nữa biết rõ điểm giao dịch bởi vì bọn họ lao đại vậy là theo chân điểm giao dịch sớm nhất bang hội và tưởng sơn cùng với ninh giang đám người quan hệ vậy là khá vô cùng lần giao dịch này điểm trong năm thi đấu bọn họ vậy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua như vậy việc lớn chớ nói chi là đối với khiêu chiến điểm giao dịch chiến sĩ cái này quy tắc bọn họ vậy đặc biệt có hứng thú dẫu sao những cái kia khiêu chiến thành công khen thưởng quả thật quá mức mê người phan đại đầu một người ngồi ở đối diện rơi xuống đất thủy tinh trước ba người trên ghế salon trong miệng ngậm s i gà trứng hai cái ăn mặc lựa phụ nữ đ a n h đá rán hắn có chút thân thể mập mạp lộ vẻ được hết sức tự tại và đắc ý so sánh ở điểm giao dịch nhân viên trước mặt cẩn trọng và trung thực lúc này ở bên trong cứ điểm cùng mình bang hội trọng hắn vậy đứng đầu một bang khí thế hiện lộ không thể nghi ngờ giọng mở áo sơ mi ngực xăm lộ ra cái này xăm cũng là lên đoạn thời gian ở bên trong cứ điểm văn b ê ngực t r o n cứ đ mang vác rắn bên cạnh một cái to lớn thiết chữ đem hắn bang hội ký hiệu hiển lộ vô cùng rõ ràng ở hắn bang hội bang chúng trong mỗi người đều biết yêu cầu văn lên như vậy ký hiệu một cái lạc thiết đầu rắn và một cái thiết chữ bỏ mặc ngươi văn ở đâu tay chân n g ự c cổ đều có thể đây là một cái bang hội ngưng tụ lực thể hiện ở trong mặt thế ân uy cũng thi vô cùng trọng yếu n ắ m trong tay như vậy một đám người lưỡi đao liêm máu quả thật trừ tự thân thực lực b à khống cũng là cần để cho thủ hạ huynh đệ biết rõ bang hội đối với bọn họ ý nghĩa và phan đại đầu đầu sắt giúp như nhau rất nhiều bên trong cứ điểm bang hội đều sẽ có mình đặc biệt ký hiệu tới lộ vẻ rõ là cái nào bang hội nhân viên dẫu sao ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ và khai hoang gặp phải đội viên và người xa lạ thời gian đầu tiên có thể tỏ rõ thân phận hơn nữa các loại giúp sẽ vì cấp địa bàn cấp tư nguyên sự việc cho tới nay không có dán đoạt qua rất nhiều bang hội giữa giao chiến đều là sẽ tỏ rõ riêng mình ký hiệu sau đó lẫn nhau nhân viên sẽ không đang chiến đấu nhận l ầ m người cứ điểm diệp gia quân ký hiệu chính là một lá chữ bọn họ trên người trang bị quần áo cũng biết dùng nhan liệu thoa lên một cái tươi sáng lá chữ hòa thân đường bọn họ cũng có xăm đầu chiến thắng phật tôn ngộ không chính là bọn họ ký hiệu còn có một cái hòa tự như vậy bang hội nhiều vô cùng bây giờ ở bên trong cứ điểm lung lạc người mới khổng lộ minh bang hội chẳng những muốn bang hội toàn thể thực lực cũng phải để cho những thứ này người mới thấy mình bang hội ngưng tụ lực có thể thấy phan đại đầu sau lưng một đám hoặc ngồi hoặc đứng đi theo hắn đều vô cùng lâu các n i n h đệ mỗi người cánh tay ngực đều xăm và hắn giống nhau lại lớn tiểu không đồng nhất xăm mỗi người t ắ t chiến cố lên cũng thoa một cái thật to thiết chữ phan đại đầu thích gì ăn một miếng bên cạnh phụ nữ mình v ẹ n d a nho cười xoa xoa người phụ nữ ngực đầy đạn loại cuộc sống này rời đi đi ra ngoài chiến đấu quả thật quá mức thư thái để cho người cũng có thể quên mất đây là đang mạt thế bên trong bên trên tam a o cầm một chai bia ướp lạnh vừa ăn trước mặt mới từ dưới lầu bán hàng rong vậy mua được nướng cũng là vui mừng tự đắc bất quá bọn họ tầm mắt đều nhìn về trước mặt thủy tinh sau màn hình trong nhìn dán g dấp muốn kết thúc chờ một chút dường như là tiểu đội thứ nhất đang phó đội trưởng hai cái người dị hóa giữa chiến đấu hôm nay áp t r ụ p kịch hay sẽ t ớ i phan đại đầu trong miệng nhai trái cây mở miệng vừa nói bên trên một đám huynh đệ đều gật đầu mở miệng phụ họa có thể thấy thống nhất thành một cái to lớn lôi đài trong hai cái điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất chiến sĩ đang tiến hành sau cùng tổng trận chung kết có thể thấy một người trong đó ngực đã bị chặt một đao liên giáp đều đã bị chém nước n g ự c vết thương khổng lồ trong tiên không cầm máu được chảy ở lôi đài hai bên quản lý lôi đài an toàn và t ỷ đấu trật tự tiểu đội thứ ba chiến sĩ cũng đã ở mật thiết chú ý chỉ muốn cái này người ở có một ít vết thương hoặc là xảy ra vấn đề bọn họ muốn đi xuống lập tức kết thúc cuộc chiến đấu này trong n g ự c đ a u người quỳ một chân trên mặt đất muốn đứng lên nhưng là có chút cố hết sức mà đối diện đối thủ cũng không thừa dịp người gặp n g uy vậy giống vậy thở hồn hển đứng đợi chờ mình đối thủ đứng lên sau tiếp tục tỉ thí đều là tiểu đội thứ nhất minh đệ cũng là mỗi ngày sinh hoạt thi hành nhiệm vụ ở chung với nhau chiến hữu hai người chín không thể ở quen thuộc nhưng là ở trong năm thi đấu hơn nữa còn là tiểu đội thứ nhất tuyển chọn đội phó tổng trận chung kết trong hắn hai người chúng ta cũng sẽ không lẫn nhau nương tay một cái là vì người đàn ông giữa mặt mũi và tôn nghiêm còn có chính là vì có thể ở điểm giao dịch bên trong sớm ngày ra mặt khuyết t r ư ơ n g sau tiểu đội thứ nhất bây giờ trừ một cái đội trưởng thiết lập có hai cái phó đội trưởng một cái trong đó sẽ ở cùng xuống đồng hoa và khinh lưu trong lần nữa chọn lựa còn có một cái phó đội trưởng chính là hai người bọn họ giữa người thắng đối với đội phó chức vị bọn họ không muốn bông u tha Phó mỗi tiểu đội chiến sĩ điểm giao dịch cũng phân phát cơ sở đao pháp cái này bản sách kỹ năng nhưng là tiểu đội bên trong cấp đội trưởng đừng ngoài ra sẽ có được đánh giết kiếm pháp cùng với cơ sở nội công cái này hai bản sách kỹ năng mà phó đội trưởng mặc dù ít cơ sở nội công nhưng là cũng có đánh giết kiếm pháp cái này bản cường hãn sách kỹ năng khen thưởng càng đừng đề ra lần thi đấu này còn khác biệt k h á c trang bị khen thưởng đây là tất cả tiểu đội chiến sĩ tại sao như vậy của nhiệt nguyên do chương 497, t r o n g năm thi đấu bốn máu tươi không ngừng từ vết thương chảy ra c h ầ m rãi giọt rơi xuống đất ở màu đen trên mặt đất lộ vẻ được dị thường nhức mắt người đàn ông c h ả y mồ hôi lạnh cắn răng đứng thẳng người nhìn thẳng trước mặt mình đồng bạn cũng là lúc này đối thủ trong tay chừng nào nằm thật chặt dùng sức nâng lên hắn không muốn buông tha hắn còn muốn đỏ sức một phen đối diện đồng bạn cũng là hắn đối thủ vốn l chi phan đại đầu lúc này nhỏ nhỏ trong mày hiển nhiên điểm giao dịch chiến sĩ như vậy chất nước chân giáo chiến đấu có chút vượt ra khỏi hắn cho là tỷ đấu pha vi hắn ý tưởng nhưng thật ra là điểm giao dịch trong năm thi đấu không sai biệt lắm so tài một phen bị chút thương nhẹ phân cái thắng bại là được nhưng là bây giờ nhìn điểm giao dịch chiến sĩ ngược bị như vậy một đao trọng thương lại vẫn muốn cắn răng chiến đấu cái này làm cho hắn đánh đổ vốn là ý tưởng nhìn dáng dấp tam cà chơi rất lớn ạ đây là chỉ cần không ra nguy hiểm tánh mạng chiến đấu cũng sẽ không kết thúc chứ phi đầu hàng làm ạ phan đại đầu thì thầm trong miệng hai tay ở hai bên trên người phụ nữ hơn nữa lưu liền bên trên tam lao trong tay nướng trội vậy ăn xong hết rồi đi tới trước cửa sổ mở miệng nói q u â n ca ngươi nói nếu là như vậy có phải hay không chúng ta tham gia khiêu chiến điểm giao dịch t h đấu cũng biết như vậy kịch liệt bọn họ đối với người mình đều như vậy xuống tay tàn nhẫn đến lúc đó đối với chúng ta thì càng thêm sẽ không nương tay phan đại đầu tầm mắt vượt qua tam a o nhìn về phía hắn xa xa màn hình nơi đó biểu hiện hình ảnh có thể thấy chiến đấu đã kết thúc cái đó trong n g ư ợ c đao điểm giao dịch chiến sĩ ở cuối cùng đánh một trận t r ò n g lần nữa chúng một đao lần này hắn không cách nào ở bỏ dậy hơn nữa lôi đài hai bên tiểu đội thứ ba chiến sĩ vậy trực tiếp chấm dứt lần này t ỷ thí trên màn ảnh đánh ra lần này tiểu đội thứ nhất phổ thông chiến sĩ tiểu so kết quả cuối cùng cuối cùng chiến thắng điểm giao dịch chiến sĩ cả người đặc tả ống tính từ xa đến gần tiếp ừ đầu bộ theo à n n cùng vô mời mọi người nghỉ ngơi một hồi lập tức ngày hôm nay sau cùng thi đấu điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất hai vị đang phó đội trưởng giữa kịch liệt va chạm sẽ đem lóe sáng ra sơn bàn khẩu đã mở còn có mười phút bàn khẩu thì phải đóng kín mời muốn đặt tiền cuộc mau sớm đến đấu trường bảy phục vụ làm ra đi ô ở đấu trường bên trong không ngừng lập lại nhiều lần mà trên màn ảnh vậy đánh ra như vậy phụ đề sau đó chính là khinh ngưu và đồng hoa đặc tạ theo và phổ thông người sống sót tỷ đấu không cùng điểm giao dịch trong năm thi đấu liên quan tới tỷ đấu nhân viên cặn kẽ tư liệu trừ tên họ một mực không có biểu hiện cái này cũng là vì bảo vệ điểm giao dịch riêng tư dẫu sao điểm giao dịch là nơi này người thống trị cần phải đề phòng hết thể thai hoàng ẩm từ bốn cái lôi đài kết hợp thành một cái lôi đài tình cảnh bây giờ bởi vì lúc nghỉ ngơi gian đổi được đặc biệt trống trải mấy cái nhân viên làm việc đã nhanh chóng chạy đến đấu võ trợ bên trong dọn dẹp vết máu và các loại còn để lại đồ lạc vặt đấu bên trong sân người xem rốt cuộc cũng có thể không cần chịu được m ắ t tiểu ở xem xem t ỷ đấu có người nhanh chóng hướng nhà cầu chạy đi mà có người hướng bên cửa lên quậy phục vụ chạy đi cũng có người hướng ngoài cửa lớn cùng với đấu bên trong sân sạp nhỏ vươn đi tới đã mau chạm vào tối rất nhiều người ở nơi này dạng nhiệt liệt bầu không khí hạ đều đã vừa khát lại đói mua chút đồ ăn xem thi đấu vĩnh viễn đều là thoải mái nhất cảm thụ tầng hai bên trong phòng riêng và lầu một không cùng bọn họ có đấu trường phòng ngầm dưới đất phòng bếp trực tiếp cung cấp các loại thức ăn chỉ bất quá phải bỏ ra thủ lao tương ứng mà thôi đấu trường sau bếp và điểm giao dịch q u ạ c rượu sau bếp là cùng một đám thành viên nòng cốt cũng là lớn m u ô n mang theo bởi vì điểm giao dịch nghiệp vụ chuyển tới đ ổ i chắc phòng khách cho nên điểm giao dịch quá n ba vậy biến thành điểm giao dịch nội bộ nửa cởi mở nghỉ ngơi nơi như vậy bếp sau thành viên nòng cốt vậy không cần như thế phong phú vừa vặn đấu trường thành lập nơi này sau bếp cần người làm cho nên điểm giao dịch bếp sau có vài người cũng chỉ chuyển tiến đến gần lúc này đấu trường các bên trong phòng riêng có thể thấy thỉnh thoảng có các nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn phía trên chứa đầy các loại thức ăn nước uống quả cùng với rượu không ngừng ra vào trước các phòng r i ê n cửa hiển nhiên mau chạm v ạ n g tối tới gần cơm tối thời gian đại đa số người đều đã đói đô đấu trường tỷ đấu đếm ngược giờ đặc biệt tiếng vang ngay tức thì ở đấu trường bên trong triệt vang vốn là có chút an tĩnh lại khán đài lần nữa sôi trào lên nhìn trên màn ảnh đếm ngược giờ một phút sau cùng đại chiến lại sắp tới đấu trường bên trong đấu võ chợ đen cùng bình tầng trong phòng dưới đất lúc này ở đi thông lôi đài chờ đợi khu bên trong lối đi k i n h như và đồng hoa yên lặng đứng ở mỗi người đóng kín trước cửa sát không giống với người sống sót giữa tỷ đấu và so tài chỉ mở một phần tư lôi đài lúc này lôi đài toàn bộ liên thông mở ra to lớn đấu võ trợ đen vậy sân rộng toàn bộ hiện ra ở trước mắt mọi người như vậy lôi đài mới có thể làm cho người dị hóa giữa cường giả phát huy toàn bộ lực lượng đồng hoa ăn mặc một kiện bó sát người kim loại c h ắ c giáp trong tay nắm trả mã đao cả người lộ vẻ được anh khí mạnh mẽ nhưng là vẫn là có thể cảm nhận được vẻ khẩn trương hơi thở mà k i n h như trên người mặc ý kiến áo ba lỗ trong tay vậy giống vậy cầm trả mã đao mà ở hắn trên tay trái còn đ e o một mặt nho nhỏ cánh tay l á chắn hắn giống vậy có chút khẩn trương một không chín tám năm bốn ba hai một điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất ngày hôm nay cuối cùng một t r à n g tỷ đấu chính thức bắt đầu loa phóng thanh vang lên ngay tức thì trước mặt hai người cửa sắt ngay tức thì mở ra hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn thoáng xa xa đối phương chậm rãi đi ra cửa sắt đồng hoa vóc người coi như là cường tráng thanh niên tiêu chuẩn vóc người một em m ở tám nhiều một chút vóc người coi như đều đạn ở điểm giao dịch huấn luyện và dị hóa hạn g toàn thân đều là kiện tử thịt nhưng là cùng đối diện khinh ngưu so sánh nhưng giống như đối mặt một đầu bò rừng vậy khinh ngưu thân cao ở điểm giao dịch tất cả tiểu đội trong chiến sĩ là nhất là to lớn cường tráng cao lớn không có một trong coi như ở vạn đạt bên trong cứ điểm bên ngoài hắn cũng là số một số hai tồn tại s ắ p xỉ hai em mở thân cao vậy khoa trương kinh khủng lưng hùm vai gấu cái này làm cho hắn khí thế và dáng người thể hiện vô cùng là tinh thế trên mình vậy kiện bó sát người màu trắng áo ba lô cũng không cách nào bọc hắn vậy cường tráng bắp thịt ngực đúng cái bờ vai tới tay cánh tay đến cổ vậy tuân ra bắc thịt thật một mắt sẽ để cho người có thể thấy đây là một cái đặc biệt không nhân vật dễ c h ơ i khinh như và đồng hoa tầm mắt không khác biệt chỉ có hai người với nhau bóng người từ vạn đạt cứ điểm thành lập đến điểm giao dịch cuối tháng tiểu so lần đầu tiên giao thủ hai người đã liên tục giao thủ qua nhiều lần lẫn nhau có thắng bại hai người đối với với nhau lực lượng cùng bản sự vậy coi là biết gốc biết rễ nhưng là lần này không cùng và trước kia tiểu đà tiểu nháo cuối tháng tiểu so không cùng lần này trong năm thi đấu chẳng những ở đấu trường tiến hành chung quanh phía trên tất cả đều là nhiệt liệt dòng người hơn nữa lần này thi đấu chẳng những ảnh hưởng bọn họ ở cứ điểm danh tiếng vậy ảnh hưởng đội trưởng chức vụ từ lần đầu tiên tiểu so kết thúc đội trưởng vị trí một mực chính là đồng hoa không có thay đổi mà lần này chỉ cần trong hai người người thắng là có thể thành t i ể u đội trưởng hơn nữa còn có thể lấy được được phong phú khen thưởng Tăng. thể thời đất, Trong thời, tức thì giòn vang, nói người đồng Đồng chân xuống miệng nhẹ đồng người ngay gầm Đao đã ra hai ra hoa chỉa hóa. khỏi khỏi phải vỏ vỏ. có c dị chương ả người k i thời, tợn toàn đồng bốn trăm chín mươi tám đội trưởng giữa chiến đấu đang hai cây trường đao lẫn nhau kịch liệt đụng vào nhau giòn vang đi đôi với hai cái trình độ cao nhất cường tráng trưởng thành người đàn ông thể xác lẫn nhau gần s á t k i n h ngưu thân hình cao lớn đ è ép đồng hoa một cái đầu một lớn một nhỏ hai cổ thân thể thể hiện ra bọn họ vô cùng cái do nét đặc sắc dị hóa năng lực một cái là phòng ngự tính phổ thông người dị hóa một cái là lực lượng cân bằng tính phổ thông người dị hóa hai người có đ ồ n trường vậy tất cả có sở đ o à n nhưng là loại này lực lượng va chạm nhưng là muốn xem riêng mình đến hiện trường phát huy cùng với các loại đối với lực lượng cảm n g ộ và nhận thức hai người khuôn mặt dữ thợ đều mang tức giận hai hai con n g ư ờ i lâu cũng hiện lên đỏ tươi đây là dị hóa mở ra đặc tính và dấu hiệu khinh lưu cảm nhận được tay phải trên lưới đao lực lượng ngay tức thì ái mộ tay trái ngay tức thì nâng lên mang phía trên la chắn bảo vệ hướng đồng hoa đầu đánh tới hai tay cầm đao và một tay cầm đao coi như là lực lượng so sánh đồng hoa lớn rất nhiều n h ư c ũ vẫn là không cách nào áp chế khinh ngưu động tác đồng hoa nhìn ở trong mắt ngay tức thì rút ra đao nghiêm quen không để ý khinh ngưu lá chắn đánh hung hăng một đao chém ở hắn trên tấm thuẫn tia lửa văng khắp nơi theo chém tác dụng ngược lại lực hắn hướng lui về phía sau mấy bước và n h chân phải mới vừa chạm đất hắn đã lần nữa hướng khinh ngưu dâng trào đi trong tay trường đao thẳng tắp vượt mức quy định hướng khinh ngưu n g ợ c đâm tới khinh ngưu thành t i ể u phòng ngự tính người dị hóa hắn thể sắc cực hạn cường hắn và vững chắc giống vậy lưỡi đao chém chỉ có thể phá ra ra thịt của hắn không cách nào chém nhập hắn bắp thịt, cho nên... lấy điểm phá mặt mới là đối với phòng ngự tính người dị hóa tốt nhất biện pháp đây cũng là bên trong cứ điểm bên ngoài ở quen thuộc phòng ngự tính người dị hóa sau đó đông đảo người sống sót tổng kết lại kinh nghiệm k i n h ngưu không tránh không n h ư ờ n g trên người bởi vì mở dị hóa sau đó đổi được hơn nữa căng thẳng áo ba lỗ giống như phải tùy t h ờ i nổ lên vậy trong tay hắn trường đao khoảnh khắc dơ lên hung hăng dùng sức hướng v ọ t tới đồng hoa ngay tức thì vung đi đánh giết một tiếng giống giận đi đôi với trong tay hắn trường đao giống như ảnh ảo giống vậy hướng súng chém một đạo mắt thường có thể thấy được ánh sáng màu trắng ảnh ngay tức thì hiện ra Ở đồng đ hoa cướp ư một tiếng trước, hướng phong đ h vang thật tay cũng á m lớn hai đạo lơi đao vậy ánh sáng màu trắng ảnh thành chữ thập hình đụng vào nhau ngay tức thì biến mất không gặp đây chính là đánh rết uy lực của kiếm pháp cái này bạn gọi là đánh rết kiếm pháp sách kỹ năng thật ra thì hơn nữa thích hợp với đao pháp ba ở i kiếm nhiều hơn dùng để đâm hoặc là bó, tới mới vì vung trình đâm cánh tay, cánh tay tay, tay chém hơn dùng hoặc để độ c là là bó, o xuất xứ nhiệt huyết truyền kỳ trên lôi đại phương người xem ở nơi này dạng kịch liệt trong chiến đấu từng cái quỷ khóc sói chu vậy tê giống lên người luôn là sẽ vì kích thích nhiệt huyết hưng phân sự việc đổi được hơn nữa đ i ê n c t n g mà ở tầng hai bên trong phòng riêng từng cái bang hội nhân sĩ cũng ở đây bởi vì chàng này rốt cục thì bên trong cứ điểm người dị hóa giữa chiến đấu đổi được nghiêm túc đối với thần bí điểm giao dịch và điểm giao dịch các chiến sĩ bọn họ vậy bất cứ thời khắc nào muốn muốn hiểu bọn họ lực lượng bọn họ muốn xem xem và điểm giao dịch so sánh mình bang hội ở giữa lực lượng có cái gì không cùng cùng với cái gì chưa đủ đồng hoa ở đánh giết kiếm pháp vung chém ra đồng thời cùng với cả người lần nữa cấp ra hai đạo đánh giết kiếm pháp ảnh ảo đụng tiếng nổ ít nhiều có chút trở ngại tầm mắt nhưng là khinh ngưu vậy thân thể cao lớn vĩnh viễn đều là tốt nhất tìm mục tiêu trong tay trường đao như cũ nhắm thẳng vào chưa từng có từ trước đến nay vậy đâm tới đang khinh ngưu tay trái lá chắn bảo vệ chặn lại lần này ý muốn đánh lén vậy đâm đánh hắn một tiếng giống giận tay phải trường đao ở hắn kinh khủng kia b ắ p thịt hiện ra cánh tay phải hạ hướng đồng hoa bên trái chém tới cái này một đao nếu là chém chúng đồng hoa cánh tay trái có thể không cách nào gìn giữ tốc độ rất nhanh đồng hoa phản ứng vậy hiện ra thành tựu lực lượng hình người dị hóa dáng người đó chính là cực hạn cân bằng lực lượng tốc độ phản ứng thể lực đều là cực hạn cân bằng so sánh với phòng ngự tính người dị hóa tốc độ người dị hóa h ắ n dị hóa hơn nữa trong và hơn nữa thăng bằng tư lạc trong tay chạm mã đao mũi đao ở khinh ngưu lá chắn bảo vệ lên vạch qua phát ra chói hai tiếng va chạm đồng hoa cả người hơi không người hai tay giơ đao hướng ngang hướng lên trên vừa đỡ đang giòn văng trong khinh ngưu nặng chém bị hắn để cản lại nhưng là to lớn lực lượng hạn hắn cả người ngay tức thì từ hơi không người bị chèn ép biến thành một đầu gối chạm đất k i n h n ư u trong tay trường đao tiếp tục dùng sức mà tay trái lá chắn bảo vệ So、h lần này không còn là tiếng va chạm mà là đi đôi với vải bị chạm phá cùng với da thịt bị cắt tiếng vang à khinh như một tiếng giống giận hắn hai chân một hồi đau nhói hắn cũng biết đồng hoa công kích để cho hắn hai chân bị thương mặc dù không có đáng ngại nhưng là có thể cảm giác được lưỡi đao cắt mình ra vậy cắt mình bắp thịt chống đỡ cùng là người dị hóa hơn nữa mỗi ngày đang không ngừng tăng cường và huấn luyện cùng với trên tay có chả mã đao như vậy lưỡi dao sắp bén phòng ngự tính người dị hóa cho dù có cường hãn thể xác cũng phải cần đề phòng tự thân bị công phá phòng ngự nguy hiểm bản năng phản hồi và thành tựu i điểm giao dịch chiến sĩ huấn luyện thường ngày cùng với ở trần long thực chiến dưới sự chỉ đạo khinh như không có cùng người thường vậy tránh lui hắn ngay tức thì chân phải vỡ ra một cái nặng đạp về phía trước muốn tiếp tục chém đồng hoa đối diện đi trong tầm mắt gào t h é t mà đến nặng chân cái loại đó cảm giác bị áp bách để cho đồng hoa không thể không tránh hai chân một giấm mặt đất cả người ngửa về sau giống vậy về phía sau bàn tới à k i n h lưu dĩ nhiên sẽ không để cho đồng hoa né tránh tay trái bảo vệ tay lại đang ngay tức thì bị hắn bỏ qua vậy thảy qua cái này làm cho đồng hoa đang tránh né đồng thời cặp mắt có chút ngoài ý liệu không tự chủ mở to đang hai tay hoành dơ t r ư ờ n g đ a o đẩy ra liền cái này bay tới mang cự lực lá chắn bảo vệ nhưng là cũng để cho đồng hoa vốn đang muốn bay ngược về phía sau thân thể ngay tức thì theo cự lực ngã xuống đất sau lưng nặng nề g h đập trên mặt đất nhưng là lúc này hắn chẳng thái để cho hắn một hồi khẩn trương bởi vì ngửa mặt nằm dưới đất hắn giống như chút nào không phòng bị vậy như vậy cơ hội đối với mình kẻ địch cùng với đối với mình đều vô cùng trực tiếp cùng với cực độ nguy hiểm t h a n h ư u điểm giao dịch chiến đấu tiểu tổ tổng đội trưởng trần long nói với hắn qua bất kỳ thời gian bất kỳ địa điểm ở thời điểm chiến đấu cũng không thể dễ dàng ngã xuống đất như vậy ngươi tầm mắt và giác quan sẽ ở ngay tức thì bị n h mà bất kể là loài người thành t i ể u quái vật kẻ địch cũng sẽ đối với tại những cái kia ngã xuống đất con mồi đổi được hơn nữa tàn bạo cùng với càng thêm c á o kỉnh tay phải dùng sức gõ mặt đất đồng hoa muốn mượn lực đứng lên tư nhưng là đâm đầu vào bóng đen to lớn để cho hắn động t á c không cách nào thuận lợi hoàn thành k i n h n g u trường đao đi đôi với hắn cảm giác bị áp bách mười phần thân thể cùng với từ trên xuống dưới giống như thái sơn áp đỉnh vậy để cho hắn không thể tránh né cấp tốc tới đang phản ứng tự nhiên để cho hắn chặn lại k i n h ngư nặng chém mà đến trường đao nhưng là to lớn lực lượng đi đôi với từ trên xuống dưới còn tính để cho o t r như g tay ắ n mình t r ờ n hung hăng g đao đ bị vậy thế ớ cục mang cho hắn rất nhiều bất lợi cục diện ngay tức thì hắn điên cuồng hét lên hai tay dùng sức muốn chắn trên mình trường đao c h ê n ép để cho mình thoát khỏi chiến cuộc sau đó có thể để điều chỉnh trạng thái nhưng là hắn vẫn làm muốn nhiều khinh n h u tay trái kéo một cái bàn tay to lớn ngay tức thì bắt hắn lại cổ đem hắn bước lên ở cực hạn hắn cực hạn phản kháng trong hắn lên thân thể vô hình hướng sau không một hồi bay b ồ n g lên đồng hoa h á miệng trong nước miếng đi đôi với mật đã phún ra ngoài chỉ gặp hắn bụng khinh n h u vậy giống như cổ sắt giống vậy đầu gối đã hung hắn chĩa vào phía trên hơn nữa khinh n h u ngay tức thì thu lại đầu gối phải lần nữa hướng hắn bụng dâng trào tới Trưng thiên thiên yêu thế. 499, yêu cái này đồng hoa hiện ở trái và phải chống đỡ có chút không đỡ được dáng vẻ cao tiến dựa vào tường sơn nhìn màn hình trong tay thưởng thức trước chồng mình ngón tay h i ệ n nhiên đối với trước mặt màn hình ở giữa chiến đấu mặc dù cảm giác có chút kỳ dị nhưng là càng nhiều hơn chính là sao cũng được tâm tính không nói khinh lưu và đồng hoa chẳng qua là điểm giao dịch hai người chiến sĩ bọn họ thuộc tại dưới tay mình mà mình người đàn ông là bọn họ thủ lãnh cho nên cao tiến đối với bọn họ cũng chỉ là làm không để ý chút nào vậy tâm tính ai thắng ai thua nàng cũng không có vấn đề chẳng qua là bây giờ đội phó khinh lưu áp chế là đội trưởng đồng hoa hay là để cho nàng có chút hiếu kỳ t ư ở n g sơn cười một tiếng nhìn một cái bên cạnh dựa vào ghế s a lon tay vị liên l ặ n g nhìn tranh tài vương hà h i ệ n nhiên hai phụ nữ đối với cái vấn đề này cũng vô cùng hiếu kỳ cầm ly rượu lên uống một hớp băng lạnh bớt whitky quả thật ngon miệng t ư ở n g sơn nhìn trước mặt hiện kỳ bình chiến đấu mở miệng vì mình hai phụ nữ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc đồng hoa và khinh hưu đều là phổ thông người dị hóa các người đều biết đi một cái lực lượng hình phổ thông người dị hóa một cái phòng n g tính phổ thông người dị hóa nhìn hai phụ nữ gật đầu tường sơn tiếp tục nói lực lượng hình phổ thông người dị hóa chủ yếu là thể hiện mọi phía đối với thân thể con người cường hóa chính là cái đó đều không vượt trội vậy chính là cái đó đều rất cân bằng mà phòng ngự tính phổ thông người dị hóa chữ mặt ý nghĩa liền rất rõ ràng chính là thể xác đổi được vô cùng cường hãn chủ yếu thể hiện ở bắp thịt rắn chắc và mật độ lên cùng với gia độ dày và độ cứng rắn cho ví dụ người bình thường thịt một đao là có thể ghi vào mà phòng ngự tính người dị hóa n g ư ờ i đ a o ghi vào không giống như là đâm vào thân xác lên mà là đâm vào thịt bỏ khô lên đúng nướng qua phơi qua thịt bỏ khô lên từ điểm giao dịch điều tra trong tài liệu biểu hiện phòng ngự tính người dị hóa thân thể bắp thịt mật độ sẽ vượt qua người bình thường thể gấp mấy lần còn mở khải dị hóa thời điểm bắp thịt ở giữa lượng nước và mỡ cũng biết ngay tức thì biến mất vậy như vậy thì giống như một khối vốn là thịt ba chỉ ngay tức thì biến thành cứng rắn căng thẳng thịt nướng liền như nhau vương hà bưng ly cà phê nhẹ khẽ nhấp một miếng từ rơi xuống đất thủy tinh sau màn hình trong thu hồi tầm mắt nhìn về phía t ư ở n g sơn mở miệng h ỏ i tiếp vậy tại sao đồng hoa nếu là người nói lực lượng hình người dị hóa hạn trừ phòng ngự lên cũng có thể dẫn đầu k i n h yêu nhưng là tại sao vẫn bị hắn áp chế trừng chống đỡ bây giờ nhìn sang thật giống như có chút chiêu không ngăn được dáng vẻ cao thiến một bên đã nắm lên trên bàn uống trà quả vặt vừa ăn một bên đã chen miệng nói ta xem là khinh như khổ người quá lớn như vậy trên thân thể ưu thế giống như đại nhân từ nhỏ trẻ con như nhau hai người vốn chính là không sai biệt lắm lực lượng người dị hóa bây giờ một cái dáng người lớn như vậy chiếm rất lớn tiện nghi và ưu thế nhất định sẽ chiếm thượng phong trừ phi cái này đồng hoa là đặc thù người dị hóa nếu không ta cảm giác không đánh lại h i ệ n nhiên thành t h u đồng dạng là người dị hóa cao thiến đối với tự thân người dị hóa đặc tính coi như vô cùng rõ ràng nàng cũng cùng cái khác người dị hóa như nhau chỉ cần mở dị hóa sau đó thể xác đều bị đổi được cường hãn và tràn đầy lực lượng vốn là một trăm bảy mươi không tới đầu cũng biết ngay tức thì dương cao hơn nữa vốn là bởi vì tập thể dục mà có bắp t h ị cũng biết đổi được hơn nữa cường trắng vừa nói vừa nói tầm mắt nhìn về phía thượng sơn thấy người đàn ông mang trên mặt chế nhạo nụ cười cao thiến không khỏi một hồi đỏ mặt tối ngày hôm qua mình còn mở ra dị hóa sau đó và chồng mình tới một chàng người dị hóa giữa chiến đấu quả thật và người bình thường dưới trạng thái loại cảm g i á đó lộ vẻ được hơn nữa cùng người khác không cùng nhìn cao tiến thẹn thùng gương mặt và vương hà còn không có lĩnh hội diễn cảm tưởng sơn biểu tình trên mặt càng lộ vẻ nụ cười giống như tiểu thiên nói đồng hoa và khinh ngưu riêng mình lực lượng đặc biệt đến gần cùng trong chốc lát tiến vào điểm giao dịch cùng trong chốc lát bắt đầu hệ thống huấn luyện và thực chiến vậy giống nhau ở trần long dưới sự chỉ đạo tiến bộ cộng thêm học tập cơ sở đao pháp và đánh g i ế t kiếm pháp những thứ này giống nhau kỹ năng những thứ này tạo cho bọn họ t r ê n lệch không bao n h i ê u sức chiến đấu nhưng là ngày mốt đồ có thể tiến bộ nhưng là tiên thiên và gen lên đồ rất khó thay đổi k i n h n ư u có đoạn thời gian bị trần long an bài đi theo ta giúp ta xử lý một ít bên trong cứ điểm chuyện vụ vặt để cho ta cũng tiếp xúc qua hắn hắn từ nhỏ liền thân cao lớn cái này nhờ vào phụ mẫu nàng hắn phụ mẫu đều là một e m mở chín trở lên cao nhân khinh ngưu từ vóc dáng nhỏ cao khổ người lớn lên trường cấp ba đại học vậy vẫn là trường học đội bóng rỗ hơn nữa còn đã tham gia nghề liên cuộc so tài tuyển chọn chẳng qua là bởi vì không có chọn để cho hắn bước lui ra cái này vận động ngươi có thể nghĩ đến hắn như vậy khổ người ở bóng rổ trong vòng mặt cũng coi như là treo đôi xe sau đó hắn còn bị bọn họ địa phương huyện cấp thị thể g ụ c đội điều đi đi học liền nô đạo bất quá vậy không kiên trì mấy năm cuối cùng cũng b u ô n g tha tường sơn nắm ly rượu tay chỉ hướng trước mặt màn hình trong khinh như c u ầ n bạo hai quả đấm đánh vào không ngừng lui về phía sau đón đỡ đồng hoa trên mình hai người đã trừ đi trường đao lẫn nhau sáp la cả vậy chiến đấu có thể thấy đồng hoa ngực một đạo hành hướng vết thương thùng hắn chắc giáp để cho hắn lộ vẻ được đặc biệt chật vật mà đối diện hắn khinh như mắt cá chân và trên đùi cũng là quần phá vỡ mấy đạo vết thương cũng là hiện lộ không thể nghi ngờ hơn nữa hắn trên mặt vậy rõ ràng có thể thấy một ít đập dấu vết hai người không ngừng lẫn nhau vật lộn có cảm thể thấy to hoa khinh rõ ràng cảm thấy đồng nhu bị khinh to lớn dĩ á các phát n người chẳng không ngừng cùng chống nổi. nên người nhiều thiên tăng cường, nhưng là thiên phú và bản thân Gen cũng đã quyết định bọn họ phát triển phương hướng. g lui với có chút lực Cho mặc có phía thể hết thứ, hậu thể phú họ ép, là sau, quyết về và dù rất đỡ đã xem, d nhiên đồng hoa nếu như đi theo ta ở ta sửa đổi lại có lẽ đều có thể vượt qua ninh giang trần lòng các người nhưng là như vậy cơ hội cùng với cải tạo chi phí không được tỷ lệ hơn nữa ta cũng không có như vậy dự định và tốt bụng đây chính là nói không có hậu thiên khoa trương cơ hội đồng hoa và khinh ngưu bản thân lẫn nhau tương tự cố gắng và thay đổi từ căn bản và tiên tiến lên hai người liền đã có tranh l ệ n h một s ấ p xỉ hai em mở người to con và so hắn lùn một con người đàn ông đây chính là ta muốn cùng các người nói đặc biệt trực tiếp trần trụi tranh l ệ n h tưởng sơn cả người lệnh một cái nằm ở trên ghế salon đem đầu của mình t h o ả i m á i đặt ở cao tiến h đầy đ ặ n mượt mà trên ủi cao tiến h thuận tay xoa mình đầu của nam nhân mang nghi ngờ hỏi vậy đồng hoa cũng chưa có thắng cơ hội sao quả thật trên thân thể nghiền ép quá mức trực tiếp bọn họ cũng không phải đặc thù người dị hóa có những thần tượng k i ê u kỳ hơn nữa mỗi người bất đồng dị hóa năng lực tưởng sơn thoải mái vòng vo đầu cùng hạ cao thiến không có một chút thịt dư bụng cái này làm cho người phụ nữ có chút bị nhột cười đánh hắn mấy cái tháng đương nhiên là có cơ hội dẫu sao loài người chúng ta không chỉ là dựa vào lực lượng cũng phải dựa vào đầu góc giống như thú nhân hóa và dị sinh thú chúng nếu như không có đầu góc vĩnh viễn cũng không cách nào chiếm đoạt trái đất nhưng là chúng nếu là có đầu góc cái thế giới này cũng chỉ khó nói tưởng sơn không khỏi nói một câu để bên ngoài nói cái này làm cho vương hà và cao thiến đều có chút bị gây ra tâm tình có chút kiềm chế d ơ tay lên sờ một cái cao tiến mượt mà cảm tưởng sơn c ư ờ i trêu nói bất quá hết thệ có ta bọn chúng ngày tận thế đến tốt lắm đừng xem chàng này đồng hoa thua từ lên hai tháng tiểu so hắn lần đầu tiên thua thời điểm trần long và ta cũng đã rõ ràng khinh ngưu sau này cũng sẽ không thua nữa cho hắn quen thuộc với nhau lực lượng và năng lực đầu góc khá hơn nữa cũng sẽ ở tuyệt đối lực lượng trước mặt không chỗ dùng chút nào đi thôi ngày hôm nay tranh tài kết thúc buổi tối ta muốn ăn Á linh làm xoa tiêu h cơm về sớm một chút đi a linh ở nhà một mình vậy rất nhàm chán đứng lên Tưởng Sơn trừng Sơn nữ, phòng diễn ra ôm hai phụ nữ, đi chương ử a sau rồi đó mét k ố i xuyên tấu qua năm trăm hình hình, quỷ dị thú triệu náo nhiệt đấu trường nên đón một ngày mới ngày hôm nay thứ ba là điểm giao dịch ngày hôm qua tỷ đấu sau khi hoàn thành tiểu đội thứ nhất tiếp nhận vạn đạt bên trong cứ điểm từng cái người khiêu chiến cuộc sống không giống với ngày hôm qua vào lúc giữa trưa bắt đầu ngày hôm nay từ buổi sáng chín điểm điểm giao dịch đã ở bên trong cứ điểm bên ngoài thông báo ngày hôm qua ghi danh rút chúng người khiêu chiến mà u ngày trước đến n hôm, hôm nay h và giống như hôm qua cuối cùng áp chụp vẫn là tiểu đội thứ nhất đang phó đội trưởng đồng hoa và khinh mưu sắp nên đón khiêu chiến và tiểu đội chiến sĩ như nhau bọn họ cũng là từ các ghi danh khiêu chiến bọn họ người sống sót trong rút ra lấy một người đối thủ bắt đầu một t r ọ i một tỷ đấu bất quá bọn họ tỷ đấu không hạn chế vũ khí có thể cùng đối thủ lẫn nhau thương lượng tới quyết định cuối cùng tỷ đấu thực chất nội dung lúc này đấu trường bên trong theo nhiệt liệt tiếng h u y ê n áo ở trong vậy bốn cái lại lần nữa phân chia đấu võ trợ đen trong kịch liệt vật lộn đã mở ra từ buổi sáng khi đến trưa dòng giã ba mươi đối với người ngựa tổng cộng sáu mươi tên tuyển thủ cũng phải ở chỗ này lẫn nhau đánh giết chọn lựa riêng mình người thắng điểm giao dịch chiến sĩ chiến thắng không có bất kỳ tưởng t ư ở n g gì bởi vì đây là bọn họ thành t u điểm giao dịch chiến sĩ hẳn làm đến khảo nghiệm mà những cái kia lựa chọn khiêu chiến những người sống sót chiến thắng bọn họ đem sẽ có được phong phú khen thưởng cùng với để cho mọi người hâm mộ ghen tị vũ khí trang bị t i ê n lặng bên trong phòng riêng trần long ngồi ở một người trên ghế salon đem tưởng sơn một mực ngồi ba người ghế salon trong không ngày hôm nay bởi vì vẫn là buổi sáng tưởng sơn chưa có tới đến đấu trường bên trong, Rộng bên trong bao sương trừ trần long còn đứng ăn tính hai cái người đàn ông hai người đứng ở trần lòng sau ghế xa l ô n mặt một hơi một tí nhưng là có thể thấy bọn họ ngẩng đầu nhìn trước mặt thủy tinh sau to lớn màn hình h i ệ n nhiên bọn họ đối với chính giữa đang chuyển chiến đấu vô cùng để ý sắc mặt hai người bầm đen và vết thương còn đặc biệt rõ ràng h i ệ n nhiên ngày hôm qua giữa hai người chiến đấu sau còn x u ấ t lại vẫn là hiện ra ở bọn họ trên mình ngày hôm qua chiến đấu cuối cùng lấy đồng hoa thất bại chấm dứt mà bây giờ hai người yên lặng đứng ở chỗ này không còn ngày hôm qua cái loại đó kịch liệt va chạm đối lập bầu không khí hai người ở điểm giao dịch tiểu so ở giữa chiến đấu đã giao thủ qua rất nhiều tràng lẫn nhau có thắng bại nhưng là từ lên mấy tháng chậm chậm bắt đầu vẫn luôn là từ g i à n g co thay đổi đến k i n h ngưu hậu kỳ bắt đầu nghiền ép loại này r á n g người và lực lượng cùng với phòng ngự lên nghiền ép để cho đồng hoa không cách nào tùy tiện chiến thắng vốn là tiểu đội thứ nhất đội trưởng vậy do người thắng trận k i n h ngưu tiếp nhận nhưng là k i n h ngưu như cũ để cho đồng hoa làm đội trưởng bởi vì hắn cũng biết mình không có làm đội trưởng đầu góc hắn chỉ là một chiến sĩ một cái có thể làm sung phong sông vào trận địa m a n h tướng nhưng không cách nào làm lãnh đạo người khác tướng quân k i n h n ư u đây là ngươi lần này chiến thắng nên đội đồ trần long mở miệm nói chỉ chỉ trước mặt trên bàn uống trà nhỏ đã sớm để để cho khinh như và đồng hoa cũng thấy thèm đã lâu hai kiện vật kiện một cái sống đao phủ đầy răng cưa lớn lao cùng với một bản phong cách cổ xưa sách khinh như kích động nhận lời một câu sau đó đi tới trên bàn uống trà nhỏ vớt lên không vỏ lang nhà đao sau đó một tay cầm lên viết cơ sở nội công bốn chữ to sách kỹ năng lúc này trong lòng mặc niệm bắt đầu học tập đứng lên trần long nhìn khinh như đờ đẫn thẫn thờ đứng vậy không n ú c nhích dáng người quay đầu nhìn đồng hoa mở miệng khuyên giải nói thật ra thì ngươi đã biết và khinh như bản chất chính lệnh quả thật loại này tiên thiên trinh lệnh ta cũng và ngươi nói qua bất quá không cần nản trí có tam ca ở đây ngươi như cũ có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa sẽ thành được mạnh hơn bây giờ chỉ cần đem ngươi đội trưởng chức vụ làm xong là được tam ca rất coi trọng ngươi ngươi lấy là khinh như không muốn làm đội trưởng sao chẳng qua là hắn đầu góc và cá tính không thích hợp mà thôi tam ca nói với hắn qua khinh như thích hợp làm mạnh tướng mà ngươi thích hợp làm tướng quân ngươi quản lý và đầu góc là khinh như không có tốt lắm đừng tẫn thờ đứng ngồi đi nghỉ ngơi cho khỏe hạ buổi trưa không sai biệt lắm liền có thể biết n g ư ờ i muốn đối chiến là ai ngày hôm qua thương thế mặc dù không nghiêm trọng nhưng là như cũng phải thật tốt điều chỉnh chờ một chút ở xem xem mình đối chiến người dị hóa tư liệu không muốn thất lạc điểm giao dịch mặt ngày hôm nay nếu là tiểu đội thứ nhất kia thẳng nhãi con cho ta thua không cần tam ca lên tiếng ta cũng biết lột hắn ra trần long ngậm thuốc lá hung hắn nói bên cạnh đồng hoa trên mặt bầm đen như cũ chăm chỉ nghiêm túc gật đầu bảo đảm nhìn khinh như một bộ từ trong học tập chậm qua thần sau đó cười ngây n g dáng vẻ trần long ngậm thuốc lá diễn cả một hồi khó chịu một chân đạp ở hắn c h i n nông con mẹ nó mẹ trần h thờ ẫ n đứng t ư như ớ c chuẩn chiều cái, sờ một cái đi đấu. đảo đ ngơi buổi Kinh nghỉ bị tỷ một một lào sờ u cười khúc khích đi h ra p ò g riêng, mà đồng không nhiều mà hoa vậy không ở số long ư u chung vậy cùng n g đi ra à là cuộc đấu kế tiếp làm i tiếp cuộc c đấu u kế h ẩ bị. Trần n l o tầm mắt nhìn về phía màn hình nơi đó bốn cái lôi đài tỷ đấu cũng có thể thấy điểm giao dịch chiến sĩ đối với mình đối thủ giống như thực chất tính n h ê n ép từ buổi sáng đến gần tới t r ư a bây giờ điểm giao dịch chiến sĩ như cũng một t r à n g không thua hôn loạn hoang vu nhạc xã bảo huy và quang đầu quyền hai người dựa vào một phiến thấp lùn khu dân cư đang đang chậm rãi tạt qua hai người thần sắc nghiêm trọng nhưng là động tác lưu loát hiện lên hai người thành tịu i điểm giao dịch dẫn đầu chiến sĩ hẳn có dáng vẻ quang đầu q u y ề n tầm mắt nhìn chung quanh xem có phát hiện không vấn đề ngẩng đầu nhìn một chút nóng bỏng ánh mặt trời cùng với trên tay tay vòng lên thời gian vỗ một cái trước người dựa vào tường rào bảo huy bả vai trước nghỉ ngơi xuống đi buổi trưa sớm không ăn cơm trước ăn một chút gì và các h u y n h đệ liên lạc bọn họ bên kia tình huống gì bảo huy vậy nhìn xem hỗn loạn bốn phía gật đầu một cái hai người nhanh chóng tránh vào bên trên một gian ba tầng nhà dân theo cửa lớn đóng máy tính bảng và laser chim trên người tầm mắt nối liền trùng một chỗ vô cùng rõ ràng có thể thấy toàn bộ nhạc xã địa khu tình trạng có thể thấy từ nhạc xã hướng huyện phụng hóa phương hướng phân tán các loại lớn nhỏ không đồng nhất xà thích thú chúng từng cái không ngừng ra vào các loại ngõ hẻm nhà dân dường như đang tìm thứ gì vậy thuận tay cầm lên điện thoại vệ tinh bây o Huy đã thông tiểu đội thứ thoại, tiểu tiểu quỷ bên kia điện thoại, bắt đầu chuyển đã đội điện đứng tư bắt tin bên lên. Ngươi bên kia kia s n b a tình n h u ố giờ gì? g Tốt. Bây x à tích thú số lượng quá nhiều ngươi không muốn ở đi sâu vào nếu như gặp phải một hai con thú nhân hóa các người dựa vào cơ giới xương cốt bên ngoài còn có thể chiến đấu và chạy trốn nhưng là ở nhiều một chút các người cũng phải tạo hương kích hoạt sân bay t r u n g quanh trong ngoài q u ả n chế sau đó lập tức trở lại vạn đạt cứ điểm tốc độ phải nhanh biết chưa nghe trong loa tiểu quỷ nghiêm túc câu trả lời tiếng b ả huy cúp điện thoại khạc ra một hơi q u a n đầu quên ở vừa ăn đổ mở miệng hỏi bên kia tình huống như thế nào có phải là giống nhau hay không phát hiện thú nhân hóa tình huống rất không ổn định ta cảm giác đám này đồ giống như đang tìm thứ gì vậy hơn nữa phạm vi càng ngày càng rộng bà huy gật đầu một cái vậy ăn thứ này laser chim thời khắc ở trên trời ngồi giám sát bọn họ an toàn rất có bảo đảm còn không có đáp lời bà huy ngồi dáng người ngay tức thì đứng lên mở miệng hô ba chỉ thú nhân hóa hướng chúng ta bên này tới hai cái t h i chuột thú mở đường cái này chuột lỗ mũi chân linh chúng ta rút lui trước một bên trong tay đã đem các loại vật phẩm nhét vào ba lô sau đó đem trong miệng thức ăn vậy giống vậy nhét vào trong miệng hai người vội vàng đi ra cửa hướng một phương hướng lao đi chương năm trăm linh một thưởng sơn ă n bài cái này tiểu bê thẳng nó con thật mẹ nó mất thể diện tức chết lao tử có chút yên lặng bên trong bao xương trần long tiếng gào đem nhàn nhã tức sĩ vui đều ép xuống có thể từ hắn trong giọng nói nghe được một cổ tức giận bên trên linh giang đệ lại hắn b ả vai tỏ ý hắn an tĩnh và ổn định đưa lên một chút c ẳ n g hắn ở nói cho trần long tăng ca ở bên cạnh hơn nữa ngày hôm nay linh tị vậy đi theo tới đây xem thi đấu hắn như vậy gào thét giống to sẽ ảnh hưởng đến bọn họ trần long theo ninh giang động tác ngồi xuống nhưng là trên mặt như cũ mang l ử a giận đây cũng là hắn trước sau như một trực lai trực vãng nóng nảy bởi vì mới vừa rồi một t r à n g tỷ đấu điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất chiến sĩ lại đang trước mặt hắn thua hơn nữa thua đặc biệt để cho hắn căm tước rõ ràng đã phải thắng nhưng l à nhưng ở khinh thường hạ bị người phản công đánh xịu đây là trong chiến đấu đại kỵ cũng là ở huấn luyện thường ngày và dạy dỗ trong trần long vô số lần đề cập tới sự việc nhưng là cái này như cũ phạm sai lầm cái này làm cho hắn không cách nào nhìn được tưởng sơn nhìn trần long vậy khó chịu diễn cảm. cười một tiếng mở miệng nói a long tốt lắm điểm giao dịch thứ nhất thứ hai tiểu đội những chiến sĩ này phần lớn là người bình thường t h ắ n g thua cũng là bình thường nhưng là lần này thua quả thật có chút lớn ý nói lời trong lòng ta cảm thấy thứ nhất thứ hai tiểu đội bởi vì phải thi hành nhiệm vụ đứng g á c nguyên nhân mỗi tháng đi ra ngoài huấn luyện thực chiến vẫn là có chút không đủ sau này ngươi nhìn điều chỉnh gia tăng thực chiến huấn luyện loại địch nhân này và đối thủ còn không có hoàn toàn thua cục diện cũng đã bắt đầu khinh thường khoe khoang và chúc mừng quả thật đặc biệt không nên đối với tưởng sơn cảnh cáo trần long nghiêm túc nghe hắn thận trọng gật đầu một cái đứng lên đi tới phòng riêng một góc bắt đầu bấm điện thoại vệ tinh điện thoại rất nhanh tiếp thông mặc dù áp chế giọng và tiếng nói nhưng là ở bên trong phòng riêng hắn âm lượng còn chưa nhẹ đồng hoa ngươi người bên dưới làm sao mang ta nói mẹ nó không muốn ném điểm giao dịch mặt hay là cho ta thua để cho người sẽ cứ điểm sân huấn luyện cho ta ngồi mười tổ huấn luyện thường ngày cùng tỷ đấu kết thúc xem ta làm sao giao hơn hắn trong điện thoại mặc dù không nghe được đồng hoa thanh âm nhưng là như cũ có thể cảm nhận được đồng hoa chán nản và không biết làm sao h là cùng trấn đối mình t long đánh tốt u điện thoại ngồi xuống ninh giang đưa cho hắn một ly rượu cũng sẽ không nói gì nữa dẫu sao điểm giao dịch trong chiến đội quản lý và huấn luyện đều là trần long phụ trách thành cựu tam ca an bài người chủ sự trần long có quản lý và xử trí hết thể điểm giao dịch chiến sĩ quyền lực tưởng sơn bên người yên lặng thích ý ngồi mấy phụ nữ đối với điểm giao dịch các nam nhân sự việc cũng sẽ không đi lắm một v à nhúng tay ở điểm giao dịch bên trong tưởng sơn an bài và phân công đặc biệt rõ ràng mỗi một người có mỗi người khu vực q u ả n h ạ t quản lý tốt riêng mình sự vận đây mới là mình bột phận từ trên bàn uống trà nhỏ cầm lên xì gà tưởng sơn nhìn bên cạnh mình trương linh có chút nhô ra bụng vậy dừng lại tay ở bà bầu trước mặt xì gà cũng cùng thuốc lá như nhau còn chưa phải đi quất đổi lại tay phải cầm lên một ly b ă n rượu mở miệm uống đinh linh linh điện thoại vệ tinh tiếng vang lần nữa phá vỡ bên trong phòng vip tiến lặng cao tiến nắm lên trên bàn uống trà nhỏ thuộc về tưởng sơn điện thoại vệ tinh tiếp sau đó đưa cho mình người đàn ông này là ta tưởng sơn uống rượu tay trái cầm điện thoại bình tĩnh mở miệng vừa nói à là mà thú vị nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành liền trước trở về đi như vậy số lượng thú nhân hóa các người vậy rất nguy hiểm muốn tìm bọn chúng x à o huyệt quả thật không dễ làm đến ừ tốt vậy để cho laser chim đi thăm dò đường một chút bất quá không muốn khoảng cách quá mức xa xôi laser chi mặc dù và máy vi tính hô thông nhưng là vượt qua khoảng cách nhất định máy vi tính như cũ sẽ cùng nó cắt ra nối liền nó bắt hình ảnh các người cũng biết không cách nào thấy cẩn thận là hơn trước trở về đến lúc đó ta an bài trần long mang tiểu đội thứ ba đã qua cha xem có tác chiến tiểu tổ ở đây hơi có thể đi sâu vào bể thú ừ cúc tưởng sơn diễn cảm tự nhiên không gấp không nóng n ả y mặc dù trong đó hơi có chút nhăn liền sẽ chân mày nhưng là rất nhanh mấy câu nói đem cái này đột n g ộ t nói chuyện điện thoại kết thúc bên cạnh dựa vào tưởng sơn trương linh nâng lên rõ ràng cắt ngắn qua tóc có chút mọi m ệ thuận miệng hỏi thế nào đã xảy ra chuyện gì sao t ư ở n g sơn gật đầu một cái mặc dù trương linh mang thai không thể bị cái gì kích thích nhưng là điểm giao dịch cả đám đều ở đây hắn cũng không có thói quen giấu giếm cái gì đối với điểm giao dịch có liên quan sự việc bất quá dâu sao phụ nữ mình mang thai hắn cũng chỉ nói sang chuyện khác không muốn để cho nàng lo lắng có phải hay không có chút vây hãm muốn không muốn ta ở đem bên trong phòng riêng tiếng khống hệ thống lại điều t h ấ p điểm bên ngoài như vậy ồn ào không có ồn ào đến ngươi đi n h ì tường sơn một bộ quan tâm mình bộ dáng trương linh hạnh phúc lắc đầu một cái hiển nhiên ở chỗ này có chồng mình phục hồi nàng cũng không cảm thấy ồn ào lớn buổi chiều quả thật có chút khốn vậy ta đi ngủ chưa đi tưởng sơn nghe được trương linh mà nói hướng về phía một bên như cũ nghiêm túc nhìn tranh tài cao thiến mở miệng nói tiểu thiến đỡ ngươi linh tỷ đi vào trong gian phòng nghỉ ngơi cùng trương linh biến mất ở bên trong giữa cửa phòng bên trong tưởng sơn gọi trần long và ninh giang tới đây dự định nói một chút tránh sự tám k có phải hay không bảo huy và mập m ạ t bên kia có tin tức gì ninh giang đến gần tới đây hiển nhiên hắn đã nghe ra trong điện thoại là bảo huy tiếng vang tường sơn gật đầu một cái mở miệng nói bà huy và mập mạc bên kia quả thật cha xong hết rồi bất quá vẫn không có d ò m ì n h nhạc xa xà tích thú bạo động nguyên nhân còn có xà tích thú và thi c h u ộ t thú xào huyệt cũng không có d ò m ì n h bất quá ta để cho bọn họ đem bên trong phi trường bên ngoài quản chế lần nữa kích hoạt ta và các người nói qua cá nhân ta cảm thấy lần này xà tích thú bạo động và chu sán biến thành xà tích thú có thiên ti vạn lũ quan hệ hơn nữa và cái đó đem chu sán cải tạo thành thú nhân hóa tồn tại cũng có liên hệ lớn lao chu sán là ở sân bay điểm giao dịch bị ta đánh chết nếu như chu sán là bị sau lưng hắn thần bí tồn tại sửa đổi cái tên kia nhất định sẽ đi sân bay cha minh ban đầu chu sán vì sao chết nguyên nhân cho nên ta để cho bảo huy bọn họ đem sân bay điểm giao dịch trong ngoài quản chế mở chính là vì có cơ hội thấy rõ cái đó người thần bí là hay không chân thực tồn tại nghe tưởng sơn nói tiếng nói ninh giang và trần long đều bắt đầu thận trọng bầu không khí cũng thay đổi được ngưng trọng mà một bên vương hạ vậy nhữu mày tám ca, vậy ngươi mới vừa nói muốn ta mang tiểu đội thứ ba lên đường là muốn đến khi cái tên kia xuất hiện sau đó đánh chết nó sao trần long mà nói mới ra miệng liền bị tưởng sơn đưa tay bắt bỏ không phải b ả o huy báo cáo nói xa tích thú ở nhạc xã giống như có mục đích giống vậy tìm kiếm các tỉ mỉ chỗ cái này rõ ràng chính là có người là điều k h i ể n vậy tồn tại ta cảm giác cái đó thần bí tồn tại coi như không phải thật tồn tại chính là đám này xa tích thú phía sau có một cái trúng thủ lánh vậy quái v ậ t ta muốn cùng b ả o huy bọn họ trở về đến lúc đó để cho ngươi đi ngân huyện cầu lớn bên kia ngăn cản xa tích thú có thể hướng vạn đạt cứ điểm đi tới phương hướng dĩ nhiên nhạc xã và chúng ta bên này còn rất xa đám này xa tích thú cũng hẳn tìm không tìm được nơi này nhưng là ta chỉ sợ đám này xả tích thú như vậy có mục đích tấn công tàn g ra bọn chúng g i ấ u chân và phạm vi sẽ dần dần mở rộng đối với bên trong cứ điểm đi ra ngoài ở bên kia cái hướng kia người sống sót sẽ vô cùng nguy hiểm cái này không ổn định nhân tố nhất định phải ngăn cản đây chính là ngươi và tiểu đội thứ ba nhiệm vụ trần long khoảnh khắc đứng lên nhanh chóng nghiêm túc bảo đảm nhiệm vụ lần này bất quá tưởng sơn khoát tay một cái tỏ ý hắn không cần nóng này hết thảy còn phải chờ đợi bảo huy bọn họ trở lại cùng với xả tích thú sau này chiều hướng bây giờ trước xem đấu trường tỷ thí mới là chuyện khẩn yếu nhất tình 502, trong ư n g t r năm thi đấu ngày thứ tư từ trung tuần tháng sáu thứ hai tới thứ năm mấy ngày nay bên trong cứ điểm lượng người đi rõ ràng suy giảm rất nhiều rất nhiều bên trong cứ điểm cửa tiệm ở ban ngày vô hình cũng không có gì làm ăn cái này làm cho bọn họ đặc biệt không biết làm sao nhưng là cái này cũng khách quan hệ i n lên đấu trường lúc này nhân khí điểm giao dịch trong năm thi đấu hấp dẫn bên trong cứ điểm bên ngoài vô số người tới xem xem cùng với tham dự rất rõ ràng thậm chí rất nhiều bang hội và đoàn thể đều đã ở mấy ngày nay ngưng đi ra ngoài nhiệm vụ chính là vì tham dự vào đấu trường thi đấu cùng với từ thi đấu trong các điểm giao dịch chiến sĩ tỷ đấu trong học được cái gì thậm chí có người muốn từ thi đấu trong mò được khiêu chiến khen thưởng đấu bên trong sân điểm giao dịch thi đấu đã trải qua ba ngày bây giờ là thứ năm ngày hôm nay tương nên tới điểm giao dịch thứ hai tiểu đội chiến sĩ nên đón bên trong cứ điểm người sống sót tất cả người đối thủ khiêu chiến ngày hôm qua thứ hai tiểu đội nội bộ thi đấu thử vẫn là xấu tử cái này thứ hai tiểu đội đội trưởng chiến thắng mà ban đầu phó đội trưởng phùng kiệt vẫn là kỳ xoa một chiêu bại bởi hắn trước kia thứ hai tiểu đội nội bộ cuối tháng tiểu so phùng kiệt cũng chưa có thắng nổi xấu tử cái này cũng hiện ra xấu từ thành t i ể u thứ hai tiểu đội chiến lược mạnh nhất bảo đảm mà thứ hai trong tiểu đội phổ thông chiến sĩ vậy chọn rút ra người thắng trận cái này người thắng trận và tiểu đội thứ nhất chiến thắng phổ thông chiến sĩ như nhau vậy sẽ biến thành mỗi người tiểu đội bộ thứ hai đội trưởng chẳng những thăng chức tăng lương còn có quản lý mỗi người tiểu đội quyền lợi lúc này s ắ p xỉ buổi t r ư a đấu trường bên trong như cũ tiếng người ồn ào từng cái tiểu thương phiến cũng không ngừng khán đài đường đi bên trong mặt toa những thứ này cầm tự chế thức ăn tiểu thương phiến trên mặt cũng tràn đầy nụ cười cao hứng mặc dù từng cái làm là người bình thường không có đi ra ngoài đánh giết sát sống và tìm vật liệu năng lực nhưng là bọn họ có thể dùng mình cần cù hai tay tới để cho mình tự lực cánh sinh mà đấu trường lúc này nhân khí cũng để cho bọn họ trong khoảng thời gian này kiếm lấy từ chưa từng có hoàng kim dẫu sao xem cuộc so tài những người sống sót đều cần ăn uống mà đây dạng tiện nghi lợi ích thiết thực mùi vị không tệ lái bơn u là cao nhất lựa chọn có thể thấy biết là rất nhiều xem cuộc so tài người sống sót thích nhất lựa chọn đại đa số người đàn ông đều cầm từng chai ướp lạnh qua địa vừa hướng tỷ đấu lôi đài bên trong gấm lên một bên tiện tay được một hấp địa như vậy mùa hè không có so và lạnh như băng rượu hơn nữa thoải mái tiểu thương phiến môn không ngừng bị người kéo sau đó từ tự thân sách theo giữ ấm trong giường cầm ra chai chai bìa có hũ chứa có bình chứa rất nhiều người tùy ý lựa chọn hạn sau đó lấy ra thân phận thẻ bắt đầu ở lái buôn trong tay máy t ỡ s lên thanh toán hoàng kim máy t ỡ s ở đ ổ i c h ắ c phòng khách có thể miễn phí nhận bất quá mỗi một người mỗi một bản thân phận thẻ chỉ hạn chế nhận một máy đây cũng là t ư ợ n g sơn vì hoàng kim lưu thông làm lớn vô cùng cố gắng bia hamburger tay bát bánh trứng gà bánh dưa hấu trái cây các loại thậm chí là đậu hủ túi dầu c h i ê n thức ăn các loại các dạng thức ăn bị tiểu thương phiến cầm vào đấu trường bên trong bất quá bọn họ chế biến địa phương là không cho phép tiến vào đấu trường bọn họ đều là ở đấu trường bên ngoài riêng mình xe thức ăn đi xong thành chế tạo sau đó tiến vào bên trong tiêu thụ mời các vị xem cuộc so tài các khán giả mỗi người ăn thức ăn vỏ cùng với rượu đồ uống chai chai lọ lọ còn có các loại rác dưới mời ném nhập mỗi người chỗ ngồi vùng lân cận thùng rác bên trong cảm ơn phối hợp chóc đỉnh trên màn ảnh phát đấu võ trợ đen kịch liệt tỷ đấu nhưng là vậy cách một đoạn thời gian không ngừng ở chiếu như vậy t i ế n ó i hơn nữa trên màn ảnh vậy đánh như vậy phụ đ ề không gián đoạn thoáng qua đây cũng là đấu trường thứ hai thứ ba vậy hai ngày kết thúc một ngày thi đấu sau đó tràn đầy một cái đấu trường các loại r ấ p dưới để cho điểm giao dịch nội đấu chẳng nhân viên phục vụ làm nghe tiếng sợ vỡ mật dọn dẹp công tác mà chế quyết định quy tắc mặc dù cái này ít c h u y ệ n v ậ t cuối cùng do đại sảnh nhiệm vụ tuyên bố giao cho bên trong cứ điểm tiếp lấy nhiệm vụ người sống sót nhưng là như vậy ô nhiễm đấu trường cùng với để cho người không thích hành vi vương hà và tưởng sơn cũng cảm thấy muốn từ bỏ cho nên chế quyết định quy tắc nếu ai không mang đi rắp dưới hoặc là tùy ý vức rắp dưới đều đưa phải tiếp nhận đấu trường nội bộ tiền phạt bất quá cái này hai ngày kế tiếp hiệu quả không tệ đối với điểm giao dịch như vậy cường quyền cứ điểm người điều khiển không có ai đi không tuân theo như vậy sự việc mà có chút không thèm để ý hoặc là quên được người bọn họ cũng biết vì thế bỏ ra hoàng kim giá phải trả mà tầng hai phòng riêng liền không cần như vậy ở các tiểu thương phiến bên trong mua một ít thức ăn bởi vì bọn họ có đấu trường nội bộ nhà ăn thẳng cung cấp dĩ nhiên giá cả cũng biết đắt tiền rất nhiều nhưng là dẫu sao một phân tiền một phần hàng thức ăn cấp bậc cũng là tiểu thương phiến không cách nào so sánh Lúc này, ở đấu trường tầng hai lớn nhất rộng rãi t h ư thích sửa sang phong cách sáng ngời bên trong phòng riêng một đám người vây ở một b à n trước bàn ăn đang dường như ăn cơm trưa vậy bởi vì gần đây là điểm giao dịch trong năm thi đấu cho nên tưởng sơn và ninh giang cùng điểm giao dịch cao tầng dĩ nhiên cũng biết thời khắc chú ý thi đấu đây cũng là đoạn này thời gian bọn họ ban ngày đều ở chỗ này nguyên nhân thức ăn rất phong phú vậy vô cùng ngon miệng bởi vì trương linh tồn tại trên b à n ăn rất nhiều mùa h ẹ ngon miệng trong thức ăn tăng lên một ít thích hợp bà bầu thức ăn đây cũng là đại chức giao dịch này điểm cùng với đấu trường đầu bếp chính kế thật ra thì đúng lúc là cơm chưa giờ cơm nhưng là bởi vì rất nhiều đã bắt đầu tỉ đấu còn chưa kết thúc cho nên buổi trưa một tiếng lúc nghỉ ngơi gian rất nhiều đấu bên trong sân người xem vậy ở nơi này tùy ý giải quyết lúc này bốn cái chắn lôi đài trong đã chỉ còn lại hai cái lôi đài bên trong còn có bốn người ở lẫn nhau vật lộn thành tựu buổi sáng thi đấu khiêu chiến sau cùng tỉ đấu tưởng sơn đang ăn cơm thức ăn t h u ậ n tay múc chén canh gà bỏ vào bên cạnh trương linh trước b à n tầm mắt như c ũ dừng lại ở hắn bên cạnh để máy tính bảng bên trong là nhạc xã hướng ngân châu phương hướng trời cao mắt nhìn xuống bản đồ những thứ này đều là laser chim tầm mắt hiện trường là ít dễ ảm có thể thấy bảo huy và quang đầu quyền đều ngồi ở bàn ăn bên kia ăn uống nghiến đang ăn cơm thức ăn bọn họ từ nhạc xã báo cáo đêm hôm đó cũng đã và tiểu đội thứ tư liền đêm đ ổ i về bây giờ nhạc xã tình huống đã cùng hai ngày trước hoàn toàn không cùng quả nhiên như tưởng sơn đoán như nhau đám này x à tích thú và thi t r ư t h ú tựa hồ đang tìm thứ gì vậy không ngừng bắt đầu lan truyền cùng với hướng nhạc xã xa xa dâng trào mà bàn ăn bên kia mấy máy tính bảng cũng bị tùy ý mở ra trước để trên bàn uống cha nhỏ phía trên hình ảnh cũng dừng lại ở một cái hỗn loạn kiến trúc trong ngoài những thứ này đều là ban đầu sân bay điểm giao dịch để lại quản chế lúc này bị tiểu đội thứ tư kích hoạt chờ đợi tưởng sơn dự cảm có thể đến mấu chốt đoạn này thời gian điểm giao dịch mọi người vậy rất ít tụ ở ăn công chúng d ấ u sao n u i chuyện cá nhân vật đông đảo cộng thêm trương linh mang thai tưởng sơn cần nhiều hơn bầu bạn cho nên lần này thật vất vả tất cả nhân viên tụ t r u n g một chỗ chưa t h i ệ t để cho mọi người cũng lộ vẻ được hơn nữa toàn thể bất quá cũng là bởi vì là trương linh tồn tại tất cả mọi người hạ thấp mỗi người âm lượng nói chuyện dẫu sao mang thai người cần quan tâm và chiều cố đúng rồi chúng ta điểm giao dịch cái này hai ngày thua mấy cuộc tỷ thí t ư ở n g sơn kẹp thức ăn mở miệng nói tiện tay đem đũa lên rau bỏ vào bên cạnh trương linh trong chén trần long nắm bia tay dừng lại không khỏi trên mặt một hồi đỏ tươi có chút lúng túng hắn trả lời tam ca thua bốn trận t ư ở n g sơn gật đầu một cái vậy gắp thức ăn bỏ vào bên cạnh vương hà và cao tiến h trong chén thuận miệng nói buổi chiều xấu tử và phùng kiệt tỷ đấu người dị hóa đối thủ danh sách ra sao đồng hoa và khinh ngưu cũng thắng phổ thông chiến sĩ thua cũng được đi đội trưởng ta có thể không muốn nhìn thấy bọn họ thua trần long nghiêm túc gật đầu một cái hắn vậy chuyện đương nhiên không muốn nhìn thấy nữa mình đội viên thua hết so tài chương năm trăm linh ba cạnh tranh và vinh dự cảm chưa sau bữa ăn lúc r ồ i danh quang đương nhiên là nhàn nhã hút điếu thuốc nhất là thoải mái nhưng là bởi vì có thai người phụ nữ tồn tại mấy cái người đàn ông cũng chỉ chịu đựng không ở nơi này hút thuốc lá ăn như vậy ngồi vào trước ghế salon các loại mâm trái cây thịt nguội bẩy thả ở phía trên dưa hấu trái táo dưa lưới vàng tiểu trái cà chua trái vải quả nhãn đợi một chút các loại trái cây đặc biệt đầy đủ hơn nữa ngay ngắn đều là người mình cũng không có người khắc khí mọi người dùng tăm x ỉ a răng gánh trái cây thích đi ăn chờ đợi t r ư a gian đấu trường một tiếng nghỉ ngơi thời gian trôi qua buổi chiều thi đấu vẫn là điểm giao dịch thứ hai tiểu đội chiến sĩ tiếp nhận người sống sót khiêu chiến để cho nơi này mọi người cảm thấy hứng thú là thành cựu thứ hai tiểu đội đang đội phó hai cái người dị hóa đối với người khiêu chiến chiến đấu không sai biệt lắm giữa t r ư a thời gian ngừng có thể thấy dưới lầu đấu trường tần một rất nhiều người xem vậy đều có chút huyên náo lưu trận những người này hoặc phần nhiều là dự định trở lại riêng mình cứ chú điểm ăn bữa cơm chưa hoặc là ngủ chưa người dẫu sao người dị hóa tỉ đấu ở chậm chút buổi chiều hơn nữa còn là có rất nhiều người ở mặt thế sinh hoạt hạ phá lệ tiết kiệm những cái tiêu tiểu thương phiến thức ăn cũng không thể hấp dẫn bọn họ càng không cần phải nói ở mình cư trú điểm nhà còn có mình một ít chưa có tới đến đấu trường người thân đang đợi mình đấu bên trong sân một tầng khán đài tựa như cùng một bộ sinh hoạt bách thái các loại dầu mực bức tranh để cho mặt thế sau không có sinh hoạt hơi thở dần dần trở lại mọi người bên người bên trong phòng riêng tưởng sơn nhìn lầu dưới cảnh tượng những thứ này đều là kiệt tác của hắn cũng là hắn tình nguyện thấy hắn hy vọng thành lập một cái mới xã hội thậm chí một cái thị trường thế giới mới người đều có gia tâm tưởng sơn cũng không quá đáng từ ban đầu giữ được mình không để cho mình phán đoán mạnh mẽ đến bây giờ thành lập như vậy tổ chức khổng lồ cùng với hơn ngàn người phụ thuộc vào cùng hắn nơi tụ tập những thứ này đều là đang không ngừng thời gian quá độ hạn tự nhiên làm theo vậy sinh ra kết quả cho nên hắn trở nên mạnh mẽ lỏng dù chưa thay đổi nhưng là hắn cũng có hơn nữa bất đồng mục tiêu vậy chính là vì loài người làm một chút khả năng cho phép cống hiến dẫu sao hắn không muốn nhìn mình đồng loại ở như vậy trong m ạ n thế dần dần biến mất hắn hy vọng mình lực lượng có thể giúp bọn họ có thể dẫn bọn họ và mình như nhau không ngừng trở nên mạnh mẽ sau đó đặt chân tại cái này thế giới hôn lọt trong một bên trương linh ngáp một cái và tưởng sơn nói một câu dự định đi gian phòng nghỉ ngơi đúng lúc đúng giờ nghỉ trưa là vị này bà bầu mẹ lớp phải học cùng trương linh biến mất đang đóng cửa phòng sau đó một bên quang đầu quyển cùng với không dằn nổi từ trên bàn uống trà nhỏ nắm lên xì gà bắt đầu làm việc h i ệ n nhiên ở chỗ này mấy giờ không có hút thuốc để cho hắn đặc biệt đói khát c ư ờ i nhìn mập m ạ p động tác tưởng sơn các người vẫy tay chân phủ đầy từng cái bắt đầu hút thuốc lá phì phò mà cao tiến và vương hà tự nhiên cũng cùng t ư ở n g sơn lên tiếng c h à o cùng đi đến phòng riêng ngoài ra bên trong một căn phòng dự định nghỉ ngơi ngủ chưa hạ chờ đợi buổi chiều thi đấu bắt đầu trong t r ả i đấu trường dưới đất phương tiện đầy đủ hết tuyển thủ chuẩn bị khu lúc này đã sắp xỉ buổi chiều trung tuần cái này gian thành tiểu đoạn này thời gian điểm giao dịch chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu bên trong căn phòng lúc này chỉ còn lại có hai người điểm giao dịch thứ hai tiểu đội phổ thông chiến sĩ riêng mình khiêu chiến đã mới vừa rồi kết thúc bây giờ chỉ còn lại có thành tiểu thứ hai tiểu đội hai cái đội trưởng hai cái người dị hóa mỗi người cuối cùng áp chục chiến đấu xấu tử và phương tiện hai người ở mỗi người kiểm tra trên người mình trang bị và vũ khí trên mặt tường trên m ặ t ảnh đã ở đ ế n ngược giờ năm phút cơ đó lập tức xấu t ử thi đấu thì phải bắt đầu thành tiệu thứ hai tiểu đội từ thành lập tới nay đội trưởng xấu tử cái này thật cao gầy theo thanh niên vẫn là biểu hiện ra mình ưu điểm cùng với đối với đội ngũ thi hành năng lực hắn và phùng kiệt tuổi tắc cũng không lớn nhưng là ở điểm giao dịch cái này nửa năm thời gian vậy trải qua rất nhiều thành tiệu điểm giao dịch chiến sĩ bọn họ có mỗi người người dị hóa tôn nghiêm cùng với thân là điểm giao dịch chiến sĩ cái loại đó vô cùng mãnh liệt vinh dự cảm bây giờ chống trải bên trong căn phòng hai người ít nhiều có chút khẩn trương dù sao không phải là và điểm giao dịch người mình tay tỷ đấu thắng thua có thể không có vấn đề tiếp theo lập tức muốn cùng điểm giao dịch ra người sống sót đánh giết nếu như là thua vậy thật sẽ không đất dung thân xấu tử nhìn sang một bên một đầu tóc ngăn phùng kiệt thành tựu với nhau hợp tác và đồng bạn hai người hết sức quen thuộc、à、Kiệt, c h ú nghe ta t ứ hai thua h tiểu đội thua mấy trận. mấy n g xấu tử mà nói phùng kiệt có chút lúng túng trên mặt một cổ nhánh cười bảy trận cách vách một đội thua bốn trận lần này chúng ta lại bị đồng hoa bọn họ đè ép một đầu tối về long ca lại phải làm quý củ s ấ u tử tự d ễ cười một tiếng gật đầu một cái thành i ự u điểm giao dịch bốn cái một trong tiểu đội thứ nhất và thứ hai tiểu đội vẫn luôn là cạnh tranh với nhau quan hệ dẫu sao đổi chác gọi nhiều như vậy chiến sĩ các loại thuộc về bất đồng đội ngũ mỗi người đội ngũ vinh dự cảm và cảm giác thuộc về cũng là bất đồng mà loại bỏ sửa đổi người máy xuất thân trực thuộc trần long quản lý điểm giao dịch mạnh nhất tiểu đội thứ ba cùng với không phải tác chiến tiểu đội tính chung bên trong cứ điểm bên ngoài tin tức tiểu đội thứ tư điều này cũng làm cho thứ nhất thứ hai tiểu đội cái này hai cái đội ngũ giống như hai huynh đệ như nhau không ngừng sức khỏe thêm cạnh tranh kịch liệt trước không có biện pháp tiểu đội thứ nhất thành lập sớm một chút hơn nữa chọn người ban đầu cũng là bên trong cứ điểm bên ngoài bị đánh tan bang hội nhân viên cho nên tổng thể cơ sở thực lực so chúng ta đội hai cường thượng rất nhiều bất quá lần này cũng cho chúng ta gõ một cái chuông báo động muốn vượt qua một đội chúng ta vẫn là cần nhiều hơn huấn luyện và thực chiến các minh đệ vậy hết sức hy vọng buổi tối long ca đường phát quá lớn lửa l i ề n tốt phùng kiệt nhớ tới trần long vệ biểu tình tức giận không khỏi cả người run một cái đối với giao dịch này điểm bên trong các chiến đội người quản lý nghiêm ngặt hung hành cùng với mạnh mẽ là bọn họ đối với trần long đánh giá nhưng là tất cả mọi người đối với trần long càng nhiều hơn chính là tôn kính và sợ hãi dẫu sao hắn đối với điểm giao dịch bên trong tất cả người chiến sĩ yêu cầu đặc biệt nghiêm nghị tốt lắm á kiệt ta thi đấu muốn bắt đầu đi trước người chớ khẩn trương nếu như hai người chúng ta thua nữa vậy chúng ta đội hai mặt mũi ở điểm giao dịch nhưng mà vĩnh viễn cũng không ngốc đầu lên được chúng ta hai trận đối thủ lựa chọn cũng là thịt bắt chiến không thể sử dụng vũ khí điểm giao dịch v u ấ n luyện thường ngày đồ nếu không lưu đường sống dùng đến không cần và ta đánh như vậy lưu đúng mực đối với điểm giao dịch người bên ngoài không cần hạ thủ lưu tình xấu tử cầm trong tay trường đao đặt ở trên mặt bàn sau đó sâu đậm nói cho hạ giận vỗ một cái phùng kiệt bà vai mở ra nghỉ ngơi chuẩn bị giữa cửa đi ra ngoài phùng kiệt khẩn trương trong lòng ở xấu tử đi ra đồng thời vậy hóa giải một ít hắn không sợ lần này bên trong cứ điểm người sống sót khiêu chiến hắn khẩn trương là sợ thua cho điểm giao dịch mất mặt cho thứ hai tiểu đội mất mặt cho lao đại của hắn trần long cho điểm giao dịch bọn họ thủ lãnh tam ca mất mặt ngày hôm nay áp chụp hai lần điểm giao dịch thứ hai tiểu đội người dị hóa giữa khiêu chiến thi đấu sắp đến ngược giờ bắt đầu mời tất cả vị khán giả nhanh lên và o ngồi mong đợi lập tức bắt đầu thi đấu ra đi ô triệt vang đấu trường bên trong vậy phòng ngầm dưới đất bên trong chuẩn bị gian bên trong trong ra đi ô vang lên cái này làm cho phùng kiệt nhìn về phía trên mặt tường treo tv nơi đó lập tức muốn bắt đầu xấu tử và khiêu chiến của hắn người giữa người dị hóa chiến đấu t r ư ơ n g năm trăm linh bốn xấu tử xấu tử nhìn trước mắt cường tráng người đàn ông hắn rõ ràng quen thuộc cái này và mình như nhau đều là phổ thông người dị hóa người tên dị tuổi tác bao lớn cùng với hắn thuộc về cái nào dị hóa loại hình điểm giao dịch đang đối với tại muốn muốn khiêu chiến mọi người cần viết bản kê và nộp lên thân phận trên thẻ tươi sáng tiêu s u ấ t những người này nhân viên tư liệu đây cũng là một loại biến hình trong và dẫu sao điểm giao dịch tiểu đội chiến sĩ sẽ đang khiêu chiến n g à y trước một ngày tiến hành điểm giao dịch nội bộ thi đấu tất cả mọi người phương thức chiến đấu và thói quen cũng biết bị những người khiêu chiến này nhìn ở trong mắt cho nên những thứ này bị điểm giao dịch biết được cặn kẽ tư liệu những người khiêu chiến này cũng không có nhiều ít ý kiến công bằng vẫn luôn là đấu trường nội bộ nhất cơ bản điều ước xấu tử nhường một chút ta nha đối diện người đàn ông một bộ và xấu tử rất quen thuộc hình dáng cười đ ù a hí hửng nhìn so hắn cao hơn không ít xấu tử tam m a u để cho ngươi đó là không thể nào không quá ta không nghĩ ra tại sao biết rất rõ ràng ta sắp lá cả lợi hại còn không chọn đao chiến đối với mình có tự tin như vậy nhìn đối diện tam m a u một bộ dáng vẻ sao cũng được xấu tử có chút không hiểu rõ thành tựu i thứ hai tiểu đội đội trưởng hắn có tự tin của hắn so với tiểu đội chiến sĩ bên trong mỗi một người học tập cơ sở đao pháp cùng với đội trưởng học tập đánh giết kiếm pháp hắn hơn nữa am hiểu nhưng là sắp lá cả lực lượng mà tam mao biết rõ mình đặc điểm vẫn còn là lựa chọn cứng đối cứng có chút để cho hắn suy nghĩ không ra thi đấu đến ngược giờ mười giây mười chín tám ra đi ô triệt vang toàn bộ đấu trường s ấ u tử cao ngất thân thể cũng từ từ cung kính đứng lên giống như sắp nhào ra á c lang đối diện tam lao vết xẻo trên mặt đặc biệt rõ ràng thành cựu đầu sắt bên trong bang số một số hai ở bên trong cứ điểm vậy có chút tên tuổi người dị hóa hắn s ắ c mặt biểu tình bung lòng vậy dần dần tàn đi chiến đấu sắp bắt đầu ba hai một bắt đầu bắt đầu hai chữ còn không có rơi xuống s ấ u tử hai cái chân dài đã dùng sức đ ắ p đất toàn bộ ngay tức thì nhào ra hai người cách nhau mười mấy mét không có mấy giây s ấ u tử đã nhích tới gần tại chỗ bất động t a m g mao chân trái chỗ ở vượt qua người thường chiều dài đ u ổ i phải cơ tròn liền hướng t a m g mao đầu rút đi đây là s ấ u tử thích nhất phương thức tấn công cũng là hắn am hiểu nhất thủ đoạn tấn công hắn hai cái chân ở dị hóa mở ra ngay tức thì đổi được không chỉ là dài hơn nữa đổi được càng thêm cường trắng có thể tưởng tượng được lần này quất chân lực lượng là như vậy khủng bố s ấ u tử nhữ mày lại mặc dù mình tốc độ rất nhanh nhưng là cùng là người dị hóa tam mao rõ ràng có thể né tránh nhưng cô bắt mình một chút cái này làm cho hắn có chút khó mà đoán nhưng là đang chiến đấu kiên kỵ nhất do dự và suy nghĩ nhiều s ấ u tử cần tuân chức trần long dạy dỗ đùi phải còn chưa rơi xuống đất chỗ ở chân trái lần nữa phát lực cả người l ă n g không một cái xoay tròn một cái ba đạo xoay tròn đá bên hông trực tiếp đánh vào tam mao sau lưng chỉ gặp tam mao cả người bị trước to lớn lực lượng nghiêng về phía trước đổ nhưng là hắn lấy tay chỗ ở cắn răng trống lực lượng thật sự là lớn ngươi chắc cũng là lực lượng hình cân bằng người dị hóa nhưng là tại sao chân ngươi lực lượng sẽ lớn như vậy t a m mao xoay người nhìn xấu tử trong miệng nghi ngờ vừa nói cái này hai lần lấy thân phạm hiểm nhưng là hắn muốn thử thu kết quả có thể nghĩ tới cái này người đối với mình lực lượng vô cùng tin tưởng xấu tử cặp mắt đông lại một cái nhìn dáng dấp t a m mao cái này muốn dùng mình thân thể thử ra mình lực lượng trình độ và chiêu thức thói quen bất quá nghe hắn nói dường như có chút không đánh nổi quả thật xấu tử l ư ớ chân có chút da t a n mao ngoài ý liệu thành tựu đầu sắt giúp đầu m ụ hắn vậy một mực cùng giúp có thể người dị hóa đối luyện nhưng là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua một cái lực lượng hình người dị hóa trên đùi lực lượng có như vậy khủng bố sờ một cái sau lưng sau lưng áo ba l ô giống như bị đập tơ lụa như nhau đã có mao nhẹ nhàng sờ một cái có thể cảm nhận được sau lưng đúng khối da thịt cũng đã dậy rồi bầm đen mẹ nó thơm mắng một câu t a n mao không có ở đây phòng thủ bắt đầu phản công xấu tử chiếm tiên cơ dưới tình huống dĩ nhiên sẽ không đem quyền chủ động nhường ra đi đùi phải đi tiến một bước một cái rơi xoay người chân trái tà tà hướng vọt tới tam mao thẳng đạp đi lần này giống như hồi mã thương thẳng đạp tốc độ thật nhanh tam mao cả người lông tơ r u lên nguy hiểm lại càng nguy hiểm dán ngực nhường cho qua hai tay thử chụp vào sấu t ử chân dài chỉ cần bắt được chân hắn thiếp thân sáp la cả có thể hắn thắng cơ hội càng thêm lớn dẫu sao tam mao dáng người muốn so với sấu t ử chiều rộng lớn hơn nhiều trọng tải và cùng với trên tay lực lượng hắn có tự tin có thể thắng nổi chỉ cần kéo khoảng cách gần hắn hai chân năng lực liền không cách nào tùy tiện phát huy nhưng là sấu từ thời gian đầu tiên ý thức được tam mao ý tưởng Chân trái ngay tức cái thì theo thói ngay quen trái một vật lần ă n không nâng lên, dùng sức quất về phía tam bởi vì đánh về phía hắn chân trái, trước nghiêng bên g phía phía l sức trước quất Tam trái, về vì về Mao eo. bởi này tam mao không có tránh thoát cũng không cách nào tránh thoát s ấ u tử cả người hai chân lăng không lần này đá bên hông để cho tam mao cả người bị đánh bay ra ngoài mà s ấ u tử vậy nặng nề từ giữa không trúng té hướng mặt đất nhưng là như vậy cơ hội s ấ u tử sẽ không bỏ qua hai mắt đ ỏ ngầu mang một c ổ người dị hóa tươi sáng s ắ c khí cả người ở rơi xuống đất đồng thời hai tay chống một cái giống như ác như sói vậy đánh về phía giống vậy ngã xuống đất tam mao cả người ở sắp đến tam mao trước người đồng thời l a n g không một cái trước lộn mèo hai chân hướng lên trên sau đó cong tiếp theo lộn hoàn thành đồng thời từ lên đi xuống hai cái thiết đầu gối hướng mới vừa muốn đứng lên tam mao l a n g không đập tới tam mao cả người giống như gặp phải đồ sộ đại khủng bố vậy cả người lông tơ đều ở đây ngay tức thì đứng lên cắn một cái chật vật chó cổn địa hắn khó khăn lắm tránh thoát lần này để cho hắn sợ hai công kích nhưng là hắn nguy hiểm cũng không đã qua đông một tiếng nặng v ă n t r o n có thể thấy bị xấu từ hai đầu gối đục mặt đất ngay tức thì lo m g ó n g vào giống vậy cắn răng xấu tử hai tay chống một cái cả người lần nữa dựng ngược giống vậy hai chân hướng tam mao rút đi một cái tương tự với hip hop sàn nhà động tác cũng có chút tương tự với thể thao thomas hoàn toàn xấu tử hai chân không ngừng quất vào bị động phòng ngự tam mao trên mình bắt bắt bắt không ngừng giòn vang để cho muốn không ngừng thử nghiệm phản kích tam mao căn bản không c h ả đổi tay hai tay và hai chân vĩnh viễn không cách nào dễ dàng tương đối chân ưu thế ở chỗ so tay dài so tay hơn nữa có lực có câu nói cánh tay không cưỡng được bắt đuổi chính là cái đạo lý này nhưng là tay cũng có hắn ưu thế dẫu sao là loài người quen thuộc nhất công cụ cũng là dành nhất về sử dụng tứ chi mọi người đối với tay hơn nữa so chân giỏi về làm ra các loại động tác cùng với phát huy tác dụng lớn hơn nhưng là lúc này xấu t ử hai chân giống như hai tay vậy không ngừng xoay tròn chịu kích trước tam mao để cho tam mao chỉ có thể bị động không ngừng lui về phía sau dần dần hắn sau lưng gần sát mặt tường bắt n g ư ờ i tam mao một tiếng giống to cả người l ử a giận trên mặt lộ ra thấy rõ hắn rốt cuộc đang không ngừng bị đánh trong bắt được xấu t ử một cái chân dài nhưng là xấu từ hai tay chống đất động tác ở hắn bắt chân mình đồng thời cả người hai tay lần nữa phát lực không có bị bắt chân trái dùng sức hướng tam mao ngực đã tới mà bị nắm đụi phải vậy đồng thời dùng s ứ c hai chân lăng không trực tiếp giống như không trung đạp xe vậy không ngừng đánh vào tam mao ngực b à n h b à n h b à n h không ngừng tiếng oanh kích tam mao không thể lui được nữa cả người giống như treo bức tranh vậy bị xấu t ử trên hai chân cự lực đụng vào mặt tường không biết xấu tử vậy mau đến để cho người không lóa mắt ra chân tốc độ rốt cuộc đá mấy đá chỉ thấy tam mao cả người từ kịch liệt phản kháng đến u ô n g tha phản kháng rồi đến cặp mắt tăng giả trong miệng khạc r a màu tươi lúc này xấu tử một cái lộn ngược ra sau lui về phía sau mở an ổn rơi ở phía xa trong miệng hơi khạc r a một hơi tăng mao dán vào trên tường thân thể khoảnh khắc gian nặng nề ngã xuống đất một hơi một tí chương năm trăm linh năm bác sĩ tại sao xấu tử thối công như vậy lợi hại luyện qua thái cực đạo vẫn là h ắ n dị hóa phương hướng là chân bên trong phòng riêng cao tiến h dựa vào t ư ờ n g sơn mở miệng nói h i ệ n nhiên đối với xấu tử cái này một bộ hết sức gác liệt cấp pháp đem đối diện t ă n mao lớn ứng phó không kịp thẳng đến chiến thắng nàng cũng vô cùng hiếu kỳ bên trên trần long mang trên mặt nụ cười h i ệ n nhiên đối với sấu tử biểu hiện vô cùng hài lòng thấy tưởng sơn điều chuyển tới tầm mắt hắn vậy ngay sau đó mở miệng giải thích Thiến thị, thông thù bất tử thông tính hóa phân phổ hóa hóa, hai hóa như hóa hiện. phổ hóa hóa, nhưng hắn người người người loại người dị hóa bây giờ, cũng có giống như dễ cây vậy, dị hóa biểu người giữa người bởi cũng muôn vàn đồng lượng cân bằng dị dị dị dị dị dị dị dễ có đây bây cây là là lực là và mà vậy, vì đặc Xấu ở cho nên ở mặt thế sau hắn dị hóa để cho hắn hai chân vô cùng phát đạt cùng với ác liệt giống như bên trong cứ điểm tồn tại một ít người dị hóa bọn họ mặc dù chỉ là phổ thông người dị hóa nhưng là bọn họ hiện ra đặc tính nhưng là thiên hình vạn trạng ví dụ như có người đối với đao hết sức quen thuộc cùng rõ ràng bọn họ cái loại đó quen thuộc cùng với thoát khỏi lẽ thường vậy đao ở bọn họ trong tay giống như kinh khủng hung khí làm sao hình dung đâu đúng giống như chính bọn hắn hai tay như nhau có thể tự do tùy ý điều khiển đây cũng là phổ thông người dị hóa ở giữa một thành viên còn có người đối với hai tay thậm chí x u ố n g trường cùng với các loại vũ khí sinh ra cảm giác quen thuộc đây là ban đầu ở sân bay điểm giao dịch điều tra thời điểm thì có ghi chép mà xấu tử cũng là trong đó một thành viên hắn đối với hai chân vượt qua người thường vượt qua vậy người dị hóa hơn nữa quen thuộc và cường hãn sử dụng hai chân mình trần long mở miệng cho cùng cao tiến giải thích đây chính là phổ thông người dị hóa trong tương tự với cao tiến mình như nhau một loại đặc tính hóa bất đồng hiện ra tường sơn ôm người phụ nữ dán nàng mở miệng tiếp nối nói căn cứ điểm giao dịch điều tra tại sao những người này sẽ cho thấy và phổ thông người dị hóa bất đồng đặc tính bởi vì có thể và bọn họ ở m ặ thế t trước trải qua hoặc là nghề có liên quan ngươi xem cái đó giết heo lão trước kia là bán thịt heo hắn công tác liền là mỗi ngày vung đao chặt thịt heo cho nên hắn đối với đao loại vũ khí đặc biệt nhạy cảm và quen thuộc loại quen thuộc này tựa như sắp nhập vào dị hóa trong mặc dù không có và chúng ta đặc thù người dị hóa cường hãn như vậy dị hóa hiện ra nhưng là hắn năng lực cùng với vượt ra khỏi một ít thông thường người dị hóa xấu tử cũng là như vậy giống như a long nói mạ thế trước hắn là nhạy cao vận động viên cho nên hai chân dị thường linh hoạt c ộ n thêm thích khiêu vũ và thái cực đạo Cái này làm cho hắn hai chân, cũng hai này hắn làm đây dị hóa ở dị tưởng r o n g đồi đ ợ được c củng, không cùng, lộ vẻ được hơn nữa sắp bén. lộ vẻ ư sắp t sơn điều chỉnh hạ tư thế ngồi cầm trong tay cây móc hai đưa cho cao tiến đem đầu đặt ở trên đùi của nàng tiếp tục nói bất quá bọn họ thật ra thì chẳng qua là vượt ra khỏi phổ thông người dị hóa trung bình thực lực cao độ hai cái lực lượng hình người dị hóa một cái không có cùng đặc tính không có một người hai người đều giống nhau thể xác chiến lược có sở trường đặc tính người luôn là giống như có một kỹ chi dáng giấc người có thể bằng vào điểm này ưu thế cuối cùng chiến thắng bất quá những thứ này và đặc thù người dị hóa so sánh t h cao tiến n không nhìn, đủ vậy rốt cuộc cái hiểu cái không gật đầu một cái tỏ ý biết nàng trong đầu rõ ràng nhất vẫn là đặc thù người dị hóa vĩnh viễn là người dị hóa bên trong vương giả đây là một cái loài người mà thế sau luật s ắ t vậy trong tay nắm cây móc h a i ở tưởng sơn trong thai nhẹ nhàng đạo người đàn ông r á n mình bụng đầu có chút để cho nàng cảm giác ngứa một chút mà tưởng sơn và trần long yên lặng nhìn trước mặt thủy tinh sau màn hình nơi đó thứ hai tiểu đội cuối cùng một trảng khiêu chiến thi đấu phó đội trưởng phùng kiệt và người khiêu chiến chiến đấu đã đang kịch liệt trong tiến hành rộng rãi bên trong phòng riêng và điểm giao dịch lớn nhất phòng riêng phong cách tương tự chẳng qua là diện tích thật giống như có chút không cùng cùng với một ít sửa sang lên mềm túi rất nhỏ thay đổi phan đại đầu yên lặng ngồi ở trên ghế xa lon hút thuốc tầm mắt nhìn màn hình trong kịch liệt vật lộn chẳng qua là lo âu trong lòng hay là từ vẻ mặt hiện ra bên trong phòng riêng bầu không khí có chút kiềm chế từng cái tản ra ngồi ở trong đó đầu sắt giúp thành viên không có mấy ngày trước lẫn nhau nói chuyện phiếm và treo g ẹ o lòng d ỗ i d á n h bên trên cửa phòng mở ra một cái mang mắt kiếm người đàn ông đi ra phan đại đầu lúc đầu xem xếp đặt thủy tinh tầm mắt ngay tức thì đổi lại nhìn về phía cái đó từ cửa phòng đi ra người đàn ông quân ca tam a u không có vấn đề lớn chặn rất nhiều cây s ư ơ n g sườn còn có nội tạm bị tổn thương uống mặt trời nước và đỏ thuốc ta giút hắn cố định gây mất xương bất quá cần điều dưỡng riêng bị thắng phan đại đầu gật đầu một cái mặc dù rõ ràng tam mao sẽ không có đáng ngại nhưng là mới vừa rồi như vậy thảm bại trong chiến đấu hắn như cũng đặc biệt lo lắng b ấ t quá khá tốt bên trong bang có mặt thế trước chính là bác sĩ thành viên đối với bên trong bang hội chiến sĩ bị thương đều biết làm đến sau cuộc chiến chữa trị và xử lý hiệu quả bây giờ ở vạn đạt cứ điểm một ít đặc thù nghề nghiệp khan hiếm người đã đặc biệt cất tay hơn nữa mỗi một bang hội cũng đang điều tra và tìm người như vậy mới bác sĩ bên trong bác sĩ ngoại khoa đặc biệt là một ít đối với cốt khoa hiệu bác sĩ ở các bang phai trong tay giống như bảo bối như nhau ban hội đi ra ngoài săn và khai hoang không thiếu được chiến đấu thương cân động cốt là c h u y ệ n t h ư ờ n g mặc dù có điểm giao dịch thần kỳ nước thuốc nhưng là xương gãy lịa và sai vị những thuốc này nước có thể giúp ngươi khép lại vết thương và xương nhưng thì không cách nào h ố n nắn vị trí lúc này liền cần thấy thuốc cho nên bác sĩ ở bên trong cứ điểm thật đặc biệt thưa thớt mà bên trong cứ điểm do tư nhân mở y quán vậy là mỗi ngày đầy ấp vậy mặc dù cái đó bác sĩ chẳng qua là chữa trị một ít cảm mạo nóng sốt hoặc là cơ thể con người thường ngày bệnh nhẹ nhưng là tác dụng của hắn như c ũ vô cùng trọng yếu chứ bác sĩ còn có cứ đặc nhiều nghề ở bên trong cứ điểm đặc biệt nóng như rất biệt điểm ở lao ử l sư cùng với sửa xe công, cái này hai cái cứ này nghề, ở bên trong với vậy hai điểm sửa xe ở là đặc biệt vượt trội. Lao sư là bởi i trội. ệ t vượt sư Lao là b vì làm cứ điểm trong ngoài các khu cư ngụ tồn tại số lượng nhất định đứa nhỏ bọn họ phụ mẫu không muốn mình đứa nhỏ ở m ặ thế t không có một chút văn hóa và làm người học thức cho nên có một cái có thể dạy sách lao sư ở bên trong cứ điểm vô cùng cướp tay một ít mình mở sách đường kiếm được hàng o kim so một ít cửa tiệm mà nói nhiều nhiều vô cùng cái này cũng một lần đưa đến ở cứ điểm bên ngoài trong mạ thế những cái kia giống như giấy vụ giống vậy sách ở bên trong cứ điểm ở nhà để xe dưới hầm một tầng liền tồn tại một cái do sửa xe công tạo thành bang hội bên ọ họ n nhà để xe một tầng mướn một khối lớn không gian, ở nơi nào kinh doanh khối thuyết ở ở để xe tìm xe, một một sửa quan trong ớ i loại xe hết thẻ phục t vụ. Bên trong cứ điểm bên ngoài bao gồm điểm giao dịch đều cùng bọn họ làm qua đổi trác dẫu sao bọn họ là chuyên nghiệp sửa xe Trước cốt trong theo thêm tĩnh, mặt thế cuộc sống như thế bên trong, cũng biết thật sớm nghỉ ngơi, như vậy mới có tinh xương người như như giới với sớm cơ cứ cũng càng cuộc cũng có lực ngơi, hạng nặng ngoài. ngày sống nghỉ điểm đại mới sánh bên Ban bên ban an bên số đêm, so đa đó đ vậy ở đã sớm ngừng buôn bán cửa thật chặt khóa rất khó tưởng tượng đây là đang ban ngày bên trong so cứ điểm hơn nữa nhân khí sôi động tồn tại bất quá ở đấu trường lầu cuối như cũ có trông chừng nơi này điểm giao dịch chiến sĩ chẳng qua là so sánh với ban ngày nghiêm mật lúc này vọng gác cũng không nhiều l ầ u cuối mấy cái vọng gác cũng lẫn nhau ở nơi này dạng mùa hè ban đêm thật vất vả cảm thụ hạ hiếm có bóng dâm lẫn nhau hút thuốc trò chuyện ngươi nói buổi tối đội hai những tên kia có thể hay không bị lòng c à trình rất thảm một cái trong đó điểm giao dịch chiến sĩ trong miệng ngậm thuốc lá mang hồng ngoại cảm ứng khí tầm mắt quan sát bốn phía và đồng bạn bên cạnh mở miệng nói cái này còn cần ngươi nói chúng ta một đội ngày hôm trước thua hết tranh tài bốn người kia cái nào không phải là bị long ca hành hạ dừng lại khá tốt lao tử thực lực cưỡng hãn không c ó n em chúng ta một đội mặt mũi người đàn ông giống vậy ngậm thuốc lá nhìn đấu trường chóp đỉnh xa xa bốn phía mấy người đồng bạn phụ h ò a nói đúng vậy một tháng tăng gấp đội huấn luyện tính cùng với khấu trừ hai tháng tiền lương còn có một ngày từ lớp một lần biến thành hai ban lần lượng công việc quả thật quá thảm hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là mất mặt ngươi suy nghĩ một chút mình đội bên trong h u n h đệ mỗi một người đều thắng liền bọn họ thua vậy làm sao ở trong đội mặt mang nổi đầu nhu ca và anh hoa cũng đều tức giận phải chết lần này hắn hai người chúng ta cũng bị khấu trừ tiền lương không có biện pháp bọn họ là đội trưởng phụ trách tiểu đội chúng ta thường ngày quản lý và huấn luyện đội viên thua dĩ nhiên bọn họ muốn vác bất quá lần này nhu ca quả thật biểu hiện thật là lợi hại đầu tiên là đem anh hoa đánh bại sau đó lại ngược cái đó khiêu chiến hắn người dị hóa người nọ hoàn toàn chính là bị nhu ca một phương diện bị ngược đánh không n ú c ních hơn nữa còn không chạy khỏi người đàn ông hút thuốc phủi một cái cho khói mang kiểu khác nụ cười tựa như lời hắn ở giữa cảnh tượng nội dung lần nữa hiện lên hắn đầu góc n g ư ờ i khoan hay nói lần này đội hai đội trưởng xấu tử và phùng kiệt vậy biểu hiện vô cùng lợi hại thật xấu tử cặp chân kia đã đầu sắt giúp tam m a o cả người không có chút nào sức chống cự cũng m ộ p máu nói nhảm xấu tử giàu gì là người dị hóa cũng là đội hai đội trưởng họ ý ca anh hoa vậy cấp bậc ngươi cảm thấy sẽ yếu sao nếu không làm sao ngươi không đi làm đội trưởng cợt mờ lao tử nếu là người dị hóa lao tử vậy sớm đi làm hai người lẫn nhau t r e o g ẹ o cười mắng bất quá bọn họ hưng thai gây họa biểu tình như cũ vung tán không đi dẫu sao hôm nay đội hai tỷ đấu kết thúc buổi tối hẳn sẽ có kịch hay đêm đã có chút sâu yên lặng cứ điểm hạ vậy giống nhau yên lặng nhà để xe dưới hầm lúc này tầng hai bên trong đội c h ắ c phòng khách vậy đã sớm ở trạm vạng tối bình thường đóng cửa ngừng buôn bán mỗi ngày tám giờ rơi sáng khi đến chiều năm giờ buôn bán thời gian và trong nhiệm vụ lỏng cùng với đấu trường đều là thống nhất bất quá tương đối so đấu trường sẽ thỉnh thoảng theo sau một ít dẫu sao có chút đang tỷ đấu nhân viên cũng không phải là nói có thể đúng lúc ở năm giờ trước quyết ra thắng bại. lúc này và đổi chắc phòng khách cách một tường điểm giao dịch tư mật bên trong không gian mấy cái người đàn ông đang đầu đ ầ y mồ hôi làm gian khổ huấn luyện từng cái ở trần lẫn nhau không ngừng kịch liệt sáp lá cá trước quyền cước làm bạt t r ò n có thể nghe được bọn họ tiếng thở dốc và tiếng hò hét ở trống trải dưới đất tầng hai truyền trào hiện ở nơi này thời gian điểm đã tới gần đêm khuya mười điểm điểm giao dịch bên trong tất cả đội chiến sĩ thời gian huấn luyện vậy cũng sớm đã kết thúc mà đây mười một người nhưng là cố ý lưu lại thêm luyện về phần tại sao đó đương nhiên là bởi vì bọn họ thua riêng mình thi đấu đang bị mình mỗi người thứ nhất thứ hai tiểu đội đội trưởng nghiêm nghị quát mắng sau đó lần nữa bị trần lòng cho cùng nghiêm khắc dạy bảo bọn họ vậy bị tương ứng trừng phạt mà bọn hắn bây giờ chính là đang hoàn thành bọn họ bị trừng phạt nhiệm vụ chống trải khu huấn luyện bên trong dụng cụ đầy đủ hết đèn đuốc thông minh cái này mười một người phần lớn hai hai thành đôi đang luận bàn trước cũng có người ở dụng cụ và dụng cụ lên vùi đầu theo làm ruộng có thể thấy bọn họ trần trùi trên thân thể bắp thị t phân bố đây chính là người đàn ông lực lượng nhẹ ra ken két một tiếng thanh thúy cửa sắc khép lại tiếng ở nhà để xe bên trong văng lên cái này làm cho bọn họ trong lòng đậu một cái nhưng là bọn họ cũng không có ngừng dưới mình động tác bởi vì bọn họ rõ ràng nếu như bây giờ khoảng thời gian này có người tới vậy nhất định chính là bọn họ đội trưởng hoặc là tổng quản long ca lúc này cái khác đội viên cũng sớm đã chuẩn bị nghỉ ngơi hoặc là ở trên cương vị kiên thủ không chờ một lát chỗi tiếng bước chân chuyển tới một đội màu đen võ trang đầy đủ nhân viên từ một đầu khát trang bị khu hướng bọn họ huấn luyện khu công cộng đi tới những thứ này ở đêm khuya cũng toàn bộ võ trang mang trên mặt đông binh mặt nạ nhân viên chính là điểm giao dịch cường đại nhất tiểu đội thứ ba chiến sĩ chẳng qua là bọn họ như vậy vội vã bước chân không biết là đi làm sao rất nhanh đội ngũ chỉnh tề đi ngang qua bọn họ khu huấn luyện không có dừng lại hướng tầng hai bên kia đậu hàng loạt điểm giao dịch nhân viên chuyên dụng xe cộ khu vực đi tới liên thanh phiến xe hơi phát động tiếng ở nhà để xe bên trong triệt vang cái này làm cho những thứ này vẫn còn ở huấn luyện tiểu đội chiến sĩ vậy đều tò mò dừng lại riêng mình động tác đối với tiểu đội thứ ba cái này hoàn toàn thoát khỏi bọn họ thứ nhất thứ hai tiểu đội chiến sĩ bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ dẫu sao những người này đều là bị cơ giới cải tạo qua nửa người máy hơn nữa từ thường ngày sống chung trong có thể cảm nhận được thể nhận bọn họ lạnh lùng vậy à k h ô n đi theo xe cộ hướng trang bị khu đi tới dẫu sao thành tựu điểm giao dịch chiến sĩ bọn họ có thể ở khối khu vực này tùy ý đi đi lại lại màu đen xe tải hàng có thùng đều là điểm giao dịch đặc biệt xe cộ dáng vẻ màu đen là điểm giao dịch đại biểu sắc mà dương tủ lên thật to ba chữ cũng là điểm giao dịch ký hiệu ken két ken két vật nặng đạp trên mặt đất giọt vang để cho những thứ này tò mò đuổi theo điểm giao dịch chiến sĩ ngay tức thì ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp từ trang bị khu kim loại nơi cửa chính từng cái toàn thân xuyên làm phong phú cơ giới trang giáp tiểu đội thứ ba chiến sĩ đang từ trang bị khu đi ra sau đó chậm rãi đi lên trước mặt mở ra xe tải hàng có thùng sau thương nội môn đêm đếm đến, tổng cộng năm cái trang giáp kim loại Phân phối chiếc hàng bên ở xe tất r o cả i này bọn làm cho c họ mọi thấy như dường có đ người đều kinh ngạc hút hơi lạnh nhìn dáng dấp trong lòng bọn họ so đo thật ra thì vậy không sai biệt lắm cảm giác là như vậy cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài rốt cuộc bị chuyên trở lên xe đến khi xe cửa đóng những thứ này tiểu đội thứ ba chiến sĩ yên lặng cùng tại trang bị khu ngoài cửa lớn chỉ gặp trần long chậm rãi từ vậy đi ra cái này làm cho những thứ này ở phía xa vây xem thứ nhất thứ hai tiểu đội chiến sĩ không khỏi cả người run một cái quả nhiên trần long thời gian đầu tiên phát hiện bọn họ mở m i ệ n g hét mẹ nó không đi huấn luyện tới nơi này tham gia náo nhiệt có phải hay không ngại huấn luyện tính không đủ ạ nghe trần long mang tức giận tiếng gạo đám này ở trần chiến sĩ từng cái liền lăn một vòng hốt hoảng hướng xa xa khu huấn luyện chạy đi chương năm trăm linh bảy nhiệm vụ mới trần long cao mày trên mặt hiện hiện ra một cổ tức giận đối với đám này thua hết điểm giao dịch t ỷ đấu người vẫn là thua người ngoài cái này làm cho hắn tức giận vô cùng mặc dù điểm giao dịch chiến sĩ huấn luyện thường ngày và thực chiến hắn đại đa số không có tham dự chẳng qua là đưa đến một ít giám sát tác dụng nhưng là đối với mình thủ hạ binh hắn một mực vô cùng coi trọng nhưng mà lần này tỉ đấu hắn ý nghĩ trong lòng là sáu mươi người cho nên g buổi tối thời gian huấn luyện hắn đối với đám người này chẳng những quyền đấm cướp đá vẫn còn cho cùng trừng phạt chẳng qua là bây giờ nhìn đám người này lại đang mình trừng h phạt hạng còn chạy tới tham gia náo nhiệt cái này làm cho trần lòng càng thêm khó chịu bất quá bây giờ trên người mình có tránh sự phải làm cùng hoàn thành sự việc lại đi dạy bảo bọn họ nhìn xem yên lặng đứng đứng nghiêm một bên tiểu đội thứ ba chiến sĩ cùng với t ử trong buồng xe nặng gắn máy dưới xương cốt bên ngoài trong thoát khỏi đi xuống xe trở về hàng chiến sĩ trần long gật đầu một cái chỉ có tiểu đội thứ ba những thứ này bị tam c a cải tạo qua t i n h anh mới không cần hắn bận tâm mới có thể làm cho hắn hài lòng đi trước chuyên trở ngày mai nhiệm vụ cần mang theo súng ống đạn, đạn dược sau đó đem lái xe hồi đậu điểm mọi người liền giải tán đi sớm nghỉ ngơi một chút sáng mai phải lên đường các ngươi thi đấu bởi vì lần này nhiệm vụ tạm thời quyết định hủy bỏ cá nhân ta cũng cảm thấy được không cần như vậy n h ả m chán tỷ đấu không phân chia sinh tử tỷ đấu giống như chơi đ ù a không có chút ý nghĩa nào chỉ có chân chính thực chiến đánh rết mới là các người tốt nhất huấn luyện đi đi trần long một bên đốt một điếu thuốc lá một vừa mở miệng nói hắn không phải là đối tại tường sơn trong năm thi đấu có ý kiến chẳng qua là đối với như vậy điểm đến thì ngưng tỷ đấu vẫn là cảm thấy không đủ thiết huyết ban đầu ở điểm giao dịch chiến sĩ tiếp nhận theo trong tiệm người sống s ó t khiêu chiến trước khi so tài hắn đề nghị có thể để cho người sống x u t và điểm giao dịch chiến sĩ lựa chọn sống chết tỷ đấu nhưng là bị tưởng sơn bác bỏ bác bỏ nguyên nhân đương nhiên là có tưởng sơn cân nhắc hắn không muốn ở bên trong cứ điểm tạo thành các loại loài người giữa giết hại mặc dù đấu trường bên trong thỉnh thoảng cũng sẽ có người tiến hành sống chết tỷ đấu nhưng là giao dịch này điểm không liên quan hắn không muốn đem điểm giao dịch cái này ở bên trong cứ điểm bên ngoài địa vị cao cả tổ chức để cho bên trong cứ điểm người sống sót đối với nó thái độ bởi vì giết hại thay đổi hơn nữa hắn đối với điểm giao dịch chiến sĩ có long tin nhưng là vậy không muốn nhìn thấy thủ hạ mình ở loài người tỷ đấu trong chết dĩ nhiên trần long ý tưởng là tốt mặc dù xấu nhiều hơn tốt nhưng là hắn vậy chỉ là muôn đám này điểm giao dịch chiến sĩ ở sống chết trong đánh g i ế t không ngừng trở nên mạnh mẽ đây chẳng qua là hắn dự tính ban đầu mà thôi dẫu sao trần long chính là như vậy từng bước một đi tới đi đến như bây giờ cao độ tiểu đội thứ ba chiến sĩ thấp giọng trả lời trần long phân phó sau đó kết đội nhanh chóng hướng trang bị khu cửa bên trong đi tới bên trong còn có súng ống của bọn họ đạn, đạn dược cùng với lựu đạn bỏ túi mìn các loại vũ khí trang bị cần sửa sang lại sau đó đặt vào vào cửa miệng đầu xe cổ chồng bởi vì ngày mai nhiệm vụ là một tràng vượt qua bọn họ trước kia nhiệm vụ khó khăn gian khổ chuyến đi làm xong vạn toàn chuẩn bị đã bổ sung các loại vũ khí nóng luôn là đối với bọn họ càng thêm có lợi nhìn tiểu đội thứ ba chiến sĩ không ngừng chuyên trở chuyên trở súng ống súng ống đạn dược dương cùng với các loại đạn dược tiếp tế dương trần long hút hết một miếng cuối cùng khói vứt bỏ tàn thuốc xoay người v ậ y đi vào trang bị khu cửa bên trong trang bị khu bên trong các loại kệ hàng như cũ trần long tiếp tục hướng bên trong đi tới bên trong là hơn nữa rộng rãi không gian cũng là trang bị khu càng trọng yếu hơn tài nguyên trưng bảy địa điểm trong tầm mắt có thể thấy ninh giang quang đầu quyền bảo huy và tưởng sơn bóng người bọn họ tụ chung một chỗ trò chuyện với nhau trước người bọn họ bên tường hàng trong giường mười con thú nhân hóa yên lặng đứng ở vậy cái loại đó sát khí một mắt để cho người cảm giác sợ hãi trở về cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài đã toàn bộ chuyên trở lên xe liền đi tưởng sơn thấy trần long đi tới mở miệng hỏi trần long gật đầu một cái nhìn không xa thú nhân hóa trong lòng không biết đang suy nghĩ gì đúng rồi a long để cho phân phối cho tiểu đội thứ ba năm con thú nhân hóa ngày mai lên đường thời điểm vậy mang theo n g ư ờ i nô dịch vòng cổ trước đó phân phối xong sáng sớm ngày mai không nên quá qua vội vàng theo trần long tầm mắt tưởng sơn tầm h mắt đổi lại nhìn về phía bên người ninh giang các người sờ dâu dưới cảm suy nghĩ một chút nói lần nữa bà huy ngày mai ngươi vậy mang tiểu đội thứ tư người đi theo tiểu đội thứ ba cùng đi lần này tiểu đội thứ ba do mập mặt dẫn nhạc xã bên kia x à tích thú đã từ nhạc xã hướng ngân châu khu vực lan truyền lần này các người muốn nghiêm mật kiểm tra bọn chúng chiều hướng còn có lần này tiểu đội thứ ba là vì phòng ngừa x à tích thú hướng vạn đạt cứ điểm mét khối tiến về phía trước thành cựu có thể xuất hiện tình huống lần này cảnh giới tuyến bố trí ở ngân châu cầu lớn và r ủ n gõ hãng may quần áo bên kia các người muốn phụ trợ tiểu đội thứ ba đối với có thể sẽ chiến đấu phát sinh tưởng sơn vừa dứt lời một bên trần long đã vội vàng mở miệng nói tam ca làm sao nhiệm vụ lần này không phải ta dẫn đội như vậy tình huống ta tại sao có thể không tham dự t r ầ ngày mai tiểu đội thứ ba chiến sĩ thi đấu đã bởi vì ngày mai nhiệm vụ hủy bỏ điểm giao dịch đã thông chi một chút đi bên trong cứ điểm mọi người tâm trạng đều vô cùng lớn bọn họ đối với tiểu đội thứ ba giao dịch này điểm lá bài chủ chốt đều vô cùng mong đợi nhưng là bây giờ những thứ này mong đợi không có cho nên ngày mai thi đấu ngươi và ninh giang trực tiếp đi lên sớm cùng khiêu chiến các ngươi người dị hóa t ỷ đấu mới có thể làm cho lần này thi đấu đang chiến đấu kết thúc mỹ mãn nhìn trấn long muốn mở miệng tưởng sơn tỏ ý hắn không nên g ấ p g áp tiếp tục nói ngươi đ ừ n g đội yên tâm mập mạc bọn họ ngày mai lên đường sẽ không trực tiếp vào bên kia xả tích thú tiếp xúc bọn họ chẳng qua là bố trí xong phòng tuyến chờ đợi có thể đi nơi này xả tích thú ngươi và ninh giang t ỷ đấu kết thúc liền có thể nhanh chóng chạy tới bọn họ bên kia ngươi trước lo lắng lo lắng ngươi tỉ đấu đi lần này một hai lượng đội thành tích để cho ta rất không hài lòng ngươi và ninh giang có thể không nên đến thời điểm tài vậy ta điểm giao dịch mặt coi như mất hết t ư ở n g sơn cười trêu nói hắn đương nhiên biết rõ trần long và ninh giang thực lực hắn chẳng qua là thiện ý dưới sự nhắc nhở hy vọng hai người không nên quá qua tự phụ yên tâm tam ca ta mặc dù gần đây đoạn này thời gian đều ở đây bên trong cứ điểm bận bịu điểm giao dịch sự việc nhưng là huấn luyện không có rơi xuống an rồi ninh giang đã làm mở miệng trước mà một bên trần long vậy chen vào nói ngày mai tỷ đấu tam ca yên tâm còn có mập mạng ngươi đừng x u n động ngay bảo huy ý kiến coi trọng mang đi rơi thú chú ý đề phòng quang đầu quyền trên mặt hì hì cười cười hiển nhiên tâm tình rất tốt vốn là ngày mai muốn xem ngươi tỉ đấu nhưng là có nhiệm vụ cũng được đi a long ngươi có thể phải cố gắng lên nha tưởng sơn nhìn mọi người sự việc sắp xếp xong xuôi hắn vậy dự định trở về các người chuẩn bị xong cũng đều sớm nghỉ ngơi một chút ta đi lên trước ta phân p h ó sự việc đều nhớ rõ ràng mấy người mở miệng nghiêm túc đáp ứng nhìn tưởng sơn phất, phất tay t hướng trang bị khu cửa đi tới chương năm trăm linh tám hòa hầu yên lặng bên trong phòng riêng đám người tứ tán mà ngồi có thể từ bọn họ nhàn nhã tư thái lên nhìn ra bọn họ đối với ngày hôm nay đấu trường trong điểm giao dịch thi đấu vô cùng mong đợi còn như đột nhiên sửa đổi tiến trình đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn phan đại đầu cao mày hút thuốc h i ệ n nhiên hắn có chút tâm tư ở so đo dẫu sao thật tốt điểm giao dịch hôm nay thi đấu hẳn là tiểu đội thứ ba lên đột nhiên như vậy hủy bỏ hay là để cho hắn có chút hiếu kỳ cùng với hoài nghi tò mò là bởi vì là tiểu đội thứ ba như vậy đột nhiên hủy bỏ thi đấu không phù hợp hắn trong lòng tam ca tính cách hắn nhưng mà biết tam ca người này đối với mình điểm giao dịch thủ h ạ có thể là đặc biệt nghiêm khắc chớ nói chi là tiểu đội thứ ba vẫn là trần lòng cái này hơn nữa nghiêm khắc người đang quản lý còn như hoài nghi hắn nhớ lại nam bộ thương vụ khu sự việc dẫu sao tiểu đội thứ ba lần trước điều động chính là đi dọn dẹp nam bộ thương vụ khu cái này thi hóa người cứ điểm cái này đột nhiên hủy bỏ thi đấu có phải hay không là tiểu đội thứ ba có cái gì tình huống đột phát muốn đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ hắn và đang ngồi mình b a n g hội huynh đệ cùng với đấu trường bên trong mỗi một phòng riêng người thật ra thì đều vô cùng mong đợi điểm giao dịch cái này chiến lược mạnh nhất tiểu đội biểu hiện chẳng qua là bây giờ không thấy được ít nhiều có chút đáng tiếc ken, ken. phòng riêng cửa phòng mở ra thanh â m một người trẻ tuổi đi vào có thể cảm nhận được hắn mồ hôi trên mặt lộ vẻ được có chút vội vàng lão đại đại ngọc tới t a mau bởi vì tổn thương ở mình bang phái cứ điểm tu dưỡng lần này phan đại đầu mang theo bên người trợ thủ là theo chân hắn rất lâu một cái huynh đệ phan đại đầu dựa vào ghế salon nghiêng qua đầu nhìn về phía đại ngọc cái này đã gia nhập mình bang phái nửa năm thời gian đâm đầu ở mình chăm sóc huấn luyện hạ bây giờ đã đàng hoàng rất nhiều tình huống như thế nào buổi sáng điểm giao dịch có động tĩnh gì sao đại ngọc nắm lên trên bàn uống tràn một chai đồ uống ngực một hớp thở hồn hộn mở miệng nói nghe ngóng buổi sáng bảy điểm cơ đó từ cứ điểm phía bắc nhà để xe dưới hầm cửa vào mở ra một cái đoàn xe các minh đệ hỏi qua thấy người đều nói là điểm giao dịch xe cộ hết mấy chiếc xe hàng và xe dìu dường như giống như quân ca ngươi nói lần giao dịch này điểm dường như lại có cái gì động tinh lớn phan đại đầu cao mày diễn cảm ngay tức thì ở trong lời nói r a hắn ra hơn nữa hắn diễn cảm dần dần sinh động lực sinh động có chút h ư n phấn quả nhiên giống như ta phỏng đoán như nhau điểm giao dịch dường như lại có đại động tác gì lần này là đi dọn dẹp cái khác khu vực vẫn là quét dọn quái vật gì cứ điểm đại ngọc người điều tra không vừa không có bang hội người đuổi theo bọn họ đại ngọc cùng với ngồi ở trên ghế salon uống đồ uống một bên thích dí đốt lên thuốc lá từ ban đầu ra nhập đầu sắt giúp tầng dưới chót nhân viên hắn bây giờ đã dựa vào người dị hóa thân phận và lực lượng leo lên bang hội cao tầng nghe được phan đại đầu câu hỏi hắn lắc đầu một cái quất ca mọi người đều biết nếu như điểm giao dịch có động tác lớn chỉ cần tìm được bọn họ đi địa điểm cùng điểm giao dịch người làm xong chuyện của bọn họ chúng ta cũng có thể h n thịt nhưng là không người nào dám đi ở cứ điểm phạm vì theo dõi điểm giao dịch người dẫu sao bây giờ điểm giao dịch uy tín quá mức cường thế phan đại đầu gật đầu một cái dần dần lại nhữ mày đối với nhận được tin tức giống như sắp đến miệng thịt nhưng mà không ă n được cái này làm cho hắn có chút phiền não tại sao nói điểm giao dịch có động tác lớn liền có thịt ăn đây là bởi vì chỉ muốn điểm giao dịch chiến sĩ xuất hiện đi ra ngoài dọn dẹp hoặc là thực chiến nhiệm vụ bọn họ thì biết đối với một khối không có bị khai hoang địa khu tiến hành mọi phía bao trùm quét sạch mà điểm giao dịch chiến sĩ và cứ điểm người sống sót không cùng bọn họ chỉ tìm các loại quái vật sát sống săn g i ế t rèn luyện riêng mình năng lực thực chiến cho nên nhiệm vụ kết thúc bọn họ trở về trực tiếp trở lại cứ điểm điều này cũng làm cho đưa đến khối này bị điểm giao dịch quét q u é t qua khu vực vô cùng an toàn các loại nguy hiểm và quái vật đã bị thanh trừ sạch sẽ nhiều tài nguyên giống như chút nào không phòng bị vậy người phụ nữ mặc cho người là tùy ý là như vậy tình trạng ở có rất nhiều người sống sót gặp phải trong thực chiến điểm giao dịch sau đó ở bọn họ sau khi kết thúc mò được nhiều chỗ tốt sau đó ở bên trong chẳng ứ điểm điên cùng truyền Coi ư như như trưa, là là tài nào. đầu đối đâu, cần qua, dẫu sao có miễn phí tài nguyên mổ, ai không muốn sắt sẽ sao trả bất giúp cũng không không không giá hội, với miễn miễn ai nói chi cấp phí phí ban bọn họ chớ h vậy vậy có c bữa bỏ mỏ, kỳ qua là bây giờ mặc dù rõ ràng điểm giao dịch chiều hướng nhưng là không biết bọn họ đi trước phương hướng phan đại đầu có thể dự liệu bên trong cứ điểm bên ngoài các b a n hội đều cùng mình như nhau bắt đầu vận chuyển đối với đi theo điểm giao dịch phía sau ăn thịt cơ hội không có ai sẽ bỏ qua cho đại ngọc lần này tam m a bị thương tắc chiến tiểu tổ ngươi tới phụ trách bây giờ cùng trong bang h u y n h đệ thông chi một chút đi tắt chiến tiểu tổ toàn bộ sửa sang lại về hàng lập tức lên đường h ư ơ n g cứ điểm vòng ngoài toàn bộ lan truyền tìm điểm giao dịch đoàn xe mang theo máy bay không người đại ngọc buông xuống đồ uống c h a i không đứng lên hương phấn đáp lại còn nữa phát hiện điểm giao dịch đoàn xe sau đó đừng mẹ nó r ử a vào đi chúng ta chỉ là xa xa đi theo bọn họ sau đó cùng bọn họ làm xong chuyện của bọn họ mới là chúng ta bắt đầu phát động thời gian đúng rồi cẩn thận bang hội khác có bất kỳ vấn đề và phát hiện kịp thời hồi báo cho ta ta xem xong ngày hôm nay ngày cuối cùng thi đấu thì biết chạy tới. chạy đại ngọc gật đầu một cái triệu tập bên trong phòng riêng mấy cái tác chiến tiểu tổ cao tầng nhanh chóng mở cửa phòng đi ra ngoài và đầu sắt giúp như nhau mắt nhìn xuống bên trong cứ điểm bên ngoài nhiều nhân viên thành đoàn kết đội vậy giống như tản ra con kiến lấy vạn đạt cứ điểm làm trung tâm bốn phương tám hướng hướng ra phía ngoài chạy vậy chạy đi bọn họ cũng làm u ố n ăn cái này miệng thịt người sống sót đối với đi theo điểm giao dịch phía sau nhặt đồ ăn cơ hội không có ai sẽ tùy tiện thả qua đấu trường bên trong nhiệt liệt bầu không khí ở ngày hôm nay thứ sáu như c ũ như vậy tiểu đội thứ ba hủy bỏ thi đấu thông báo mặc dù để cho đang ngồi người xem ít nhiều có chút thất vọng nhưng là ngày hôm nay trước thời hạn cử hành điểm giao dịch trong tứ hùng ở giữa chiến đấu để cho tất cả mọi người ngược lại hơn nữa h ư phấn tứ hùng đặc thù người dị hóa bên trong cứ điểm bên ngoài mạnh nhất chiến l ự c cũng là điểm giao dịch trong thần bí nhất tồn tại bọn họ lực lượng đang ngồi rất nhiều người cũng không lánh hội qua nhưng là cũng có số nhỏ người gặp qua như vậy khủng bố rung động lòng người lực lượng đang ngồi tất cả mọi người đều muốn thấy được chớ nói chi là đặc thù người dị hóa cái này vô cùng là hiếm thấy trong nhân loại cá thể là tất cả nhân loại hy vọng và khát nhìn lấy được lực lượng giống vậy bọn họ rõ ràng lần này tứ hùng thi đấu quy tắc dường như xuất chiến chỉ có tứ hùng ở giữa trần long và linh giang mà tên đầu trọc kia quyền và bảo huy sẽ không ra chiến bây giờ để cho tất cả người xem tò mò là lần này thi đấu là ai tới khiêu chiến trước hai cái người ta trong miệng cường hãn tồn tại đối với như vậy có dũng khí khiêu chiến hai người đồng bạn tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ ngày hôm nay điểm giao dịch thi đấu ngày cuối cùng lập tức đem m u ố n ninh đón là điểm giao dịch tứ hùng một trong trần l o n g khiêu chiến thi đấu tiếp theo để cho chúng ta mong đợi đi ra đi ô ở nhiệt liệt đám người trong không khí tăng thêm một cái cốt dầu cái này làm cho tất cả mọi người nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh màn hình bởi vì thi đấu lập tức bắt đầu mà thi đấu sinh thi đấu nhân viên tấm ảnh và tư liệu đã bị dính vào màn hình trong cái này làm cho bọn họ làm sao không kích động đây trần long lanh khóc mặt mũi đang ngồi đại đa số người cũng gặp qua mà ở trần long ảnh chân dung tư liệu một bên một cái c h ỉ a vào bản thốn người đàn ông để cho mọi người đang ngồi người thấy rõ sau đó hơn nữa hưng phấn lên hòa hậu là hòa hậu khiêu chiến trần long hòa thần đường hòa hậu cũng là cứ điểm trong mạnh nhất bang hội một trong lão đại、và lần này có nhìn hai cái đặc thù người dị hóa nghe nói hỏa hầu thực lực vô cùng mạnh mẽ bên trong cứ điểm hai đứa nhỏ bang hội bị hắn một người đánh tan huynh đệ hỏa hầu mạnh hơn nữa có trần long mạnh sao hắn nhưng mà điểm giao dịch người tứ hùng trong trừ quang đầu quyền mạnh nhất tồn tại hắn một cái khác ngoại hiệu tuyệt đối phòng ngự h i ể u không viên đạn cũng không phá được hắn dị hóa quản nguyên là hỏa hầu vẫn là lửa heo cũng được chơi xong đám người nhiệt liệt thảo luận trước rất nhiều người bắt đầu kích động hướng lễ tân bắt đầu trước khi tranh tài đặt tiền cuộc tất cả mọi người trong lòng đã rõ ràng bắt đầu giút đỡ trong lòng mình cao nhất lựa chọn t r ư ơ n g năm trăm linh chín trần long thực lực t i ê n lặng chuẩn bị bên trong lối đi trần long một người đứng ở vậy trên mặt lộ vẻ được có chút không nhịn được đối với chiến đấu kế tiếp mặc dù hắn nhiều ít mang hứng thú nhưng là bởi vì buổi sáng tiểu đội thứ ba và quang đầu quyền lên đường để cho hắn lòng có chút không yên điểm giao dịch tất cả tiểu đội chiến sĩ đều là hắn trong lòng thịt chớ nói chi là tiểu đội thứ ba cái mạng này gốc dễ lần này lên đường nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm hắn không muốn mình không có ở đây các đội viên bên người trong tay cầm điện thoại vệ tinh bắt đầu bấm quang đầu quyền điện thoại mập mạng đến đâu rồi tình huống như thế nào rốn gõ hãng may quần áo tiểu đội thứ ba người đừng ở đi sâu vào trước đem xe chức và cơ giới xương cốt bên ngoài cũng chuyển tới an toàn địa phương bí ẩn còn có giới thú cũng giống như vậy để cho bảo huy tiểu đội thứ tư đi trước thăm dò đường một chút ta mẹ nó không phải đang nhắc nhở ngươi mà ta sợ ngươi khinh xuất ta lập tức tốt lắm ở rùn gõ chờ ta liền tốt mẹ nó cho ta cút lại trần long trên mặt một bộ khó chịu hình dáng mập mạp chết bầm dám treo hắn điện thoại lại nói mình dài dòng cái này làm cho hắn có chút nóng này a long lập tức phải ngươi ra sân đừng phân tâm sự việc khác Người đối trần h long đứng môi một bộ không gọn dáng vẻ mở miệng nói quản hắn hỏa hầu nước khỉ chờ một chút đánh hắn biến thành chiếc khỉ nhanh lên một chút kết thúc ta còn không mau lên đường mập mạp bên kia ta không quá yên tâm ninh giang gật đầu một cái hắn vậy mới vừa nhận được tin tức nhạc xã bên kia xả thích thú số lượng kịch liệt tăng nhiều hơn nữa hướng ra phía ngoài khuyết tán phạm vi cấp tốc tăng nhanh hiển nhiên chúng đang tìm cái gì mà bọn họ thương lượng thảo luận sau ý tưởng là những thứ này thú nhân hóa hẳn đang tìm thức ăn cũng chính là loài người nhạc xã đến nhẹ phưởng thành khối kia đại đa số loài người đều đã ở hơn nửa năm này trong và nhẹ phưởng thành cứ điểm như nhau đã sớm chuyển tới vạn đạt cứ điểm cho nên khối kia khu vực có thể nói không có người nào đây cũng là tại sao những thứ này xả thích thú như vậy phân tán ra nguyên nhân bởi vì chúng không tìm được loài người cho nên cần mở rộng săn phạm vi san liên cùng loài người lùng r ế t thú nhân hóa sát sống như nhau những quái vật này vậy giống vậy thành đoàn kết đội bắt đầu lùng giết loài người đây chính là ở mặt thế quá độ trong đáng sợ nhất sự việc trong bọn họ sinh ra t h ủ lãnh cùng với một ít tri khôn nhẹ ra sẽ trợ giúp lẫn nhau lẫn nhau chiến đấu đánh giết cái này là loài người hạng nhất h ỏ a lớn cho nên đây cũng là tại sao trần long như vậy lo lắng nguyên nhân đối với quang đầu quyền lực lượng hắn vô cùng tín nhiệm nhưng là mập mạp lô mang hắn vậy đặc biệt lo âu dẫu sao tiểu đội thứ ba chiến sĩ đối với bọn họ người chỉ huy là phục tòng vô điều kiện mệnh lệnh vừa có không ổn mệnh lệnh rất dễ dàng tạo thành nhiều thương vong đây là hắn không muốn nhìn thấy Phải xuất chiến người dự dưới dịch dạng. lực thi chuẩn bị, thi đấu đếm ngược giờ một phút, bắt tiếng trong đất, một Trần tốt bắt tốt ta chuẩn như Ninh nghĩ, cho những cho đánh giờ đi lối đi Giang cái vai, người này xem xem điểm giao dịch lực lượng, cũng tốt cho ta đánh dạng. Người ngược cũng cùng cũng đấu đầu. suy muốn đầu, vang, bên ràng. Long đừng này lượng, bị, bạ đếm để lắm, xem xem sắp Ra rõ ô vô vũ ở kết thúc liền đến phía ta nhìn ninh giang mang nụ cười gương mặt trần long cũng cười cười đi tới lối đi ngay phía trước cửa sắt to lớn trước cầm trong tay con dao sau đó hắn mở miệng nói giúp ta giữ gìn kỹ ta đao ta sẽ tốc chiến tốc thắng cửa sắt ở đếm ngược giờ một giây sau cùng ngay tức thì nháy mắt mở ra hỏa hầu nắm thật chặt trong tay trường côn đi ra ngoài trong tầm mắt một cái có chút quen thuộc và xa lạ người đàn ông bóng người vậy xa xa từ đồ sộ lôi đài lớn một đầu khác cửa sắt chỗ chậm rãi đi ra có thể thấy người đàn ông kia hai tay trống trơn vậy cánh tay trái màu bạc ánh sáng bại lộ ở trong không khí lộ vẻ được dị thường hấp dẫn con n g ư ờ i điểm giao dịch ở giữa t ứ hùng cái này bốn cái người đàn ông là tất cả mọi người cần ngưỡng vọng tồn tại cứ điểm ở giữa tất cả bang phái thủ lãnh đều muốn lấy được, được giống như bọn họ vậy lực lượng hoặc là truy đuổi đổi bọn hắn vượt qua bọn họ hỏa hầu như nhau làm làm cứ điểm bên trong số một số hai đại bang hội lão đại hắn cũng có giấc ngộng của hắn muốn cùng mục tiêu hắn muốn thành là vạn đạt cứ điểm bang hội lớn nhất cùng với để cho mình thực lực ở trong mạn thế thành là cường hạn nhất tồn tại sẽ để cho ta xem xem điểm giao dịch lực lượng là như thế nào mạnh mẽ cũng tới xem xem chính ta lực lượng ở cái mạn thế này có đủ hay không cách thành là mạnh nhất nhóm kia tồn tại hỏa hầu trong lòng suy nghĩ trong tay bách luyện tinh s ắ t đúc thành trường côn chỉ xéo mặt đất bước chân dần dần tăng nhanh trong tầm mắt đối diện gọi là trần long người đàn ông như cũng chậm rãi đi dần dần rõ ràng bóng người cùng với người đàn ông gương mặt diễn cảm lại mang một cổ chán ghét cái này làm cho hỏa hầu trong lòng có chút tức giận xem thường ta cảm thấy ta không đủ phong độ khiêu chiến ngươi đều là đặc thù người dị hóa ngươi chính là dựa vào điểm giao dịch thủ lãnh tam c a sao nếu không ngươi vậy ngồi không được vị trí này hỏa hầu trong lòng suy nghĩ c u â n c u ộ n một loại ghen tị một loại hâm mộ các loại tâm trạng có chút mất k h ô n g chế trần long bước chân dừng lại nhìn trước mắt trong tay nắm tương tự gậy gộc người đàn ông hắn chính là hỏa hầu đi từ người dị hóa với nhau cảm ứng trong hắn có thể cảm giác được đối diện thực lực dường như không hề quá yếu vốn còn muốn gặp một cái cũng giống như mình đặc thù người dị hóa có thể để cho mình tận tình cảm thụ gần đây khoảng thời gian này tiến bộ nhưng là bây giờ tiểu đội thứ ba ở bên ngoài chờ mình cho nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng h ỏ a hầu đúng không tới đi để cho ta xem xem ngươi thực lực có phải là thật hay không có trong tin đồn như vậy lợi hại trần long đưa lên một chút cảm chỉ như vậy yên lặng đứng ở nơi đó cả người toàn thân cao thấp một cổ vô hình sát khí và sát ý, để cho hòa hầu cảm thấy áp lực ngay tức thì tới loại này giống như cấp trên đối với hạ vị trí thái độ thờ ơ để cho hỏa hầu bang hội này lão đại càng không cách nào chịu đựng l ử a giận trong lòng và ý chí chiến đấu ngay tức thì đốt trong tay trường côn một lần hành động ngay tức thì b ộ c phát ra tốc độ cực hạn hướng trần long phong tới trên khán đài nổ thật to đấu bên trong sân tất cả người xem đối với ngay tức thì bùng nổ chiến đấu cũng là lớn tiếng hô náo lọt lên nhìn hỏa hầu vọt tới thân thể tốc độ rất nhanh nhưng là so sánh với hắn vẫn là chậm rất nhiều hơn nữa ở người dị hóa nhìn dáng dấp thẳng nhóc này hay là muốn dò xét mình thực lực trần long trong đầu ý niệm t r ư ớ mắt đỉnh đầu một cây trường côn âm ảnh đã ngay đầu tấn công tới tay trái ngay tức thì vừa đỡ đùi phải vậy đồng thời đá ra bằng một tiếng rên hỏa hầu về phía sau nhanh chóng lui ra một cước này lực lượng rất lớn hơn nữa tốc độ rất nhanh cái này làm cho hỏa hầu đối với trần long thực lực có một cái rõ ràng biết rõ thang nhóc ở ta trước mặt không mở ra dị hóa liền muốn và ta đánh ngươi có phải hay không có chút ngây thơ ta hiện tại tâm tình không tốt không thời gian và ngươi chơi sẽ để cho ngươi xem xem chúng ta điểm giao dịch lực lượng cùng với ta trần long lực lượng chân chính là như thế nào mạnh mẽ trần long mở miệng vừa nói một ít để cho hỏa h ầ u tức giận tiếng nói nhưng là dần dần hắn cảm nhận được một cổ khí thế một cổ ngay tức thì tràn ngập t o à n trường để cho người run dày khí thế kinh khủng dị hóa một tiếng g ầ m nhẹ trần long ngẩng đầu lên cặp mắt phủ đầy máu đỏ hắn phơi bày ở ngoài cánh tay phải ngay tức thì phủ đầy màu xám đen miếng vẩy thậm chí hắn cổ hắn nơi cảm đều là những thứ này dữ tợn đáng sợ miếng vẩy hỏa hầu trong lòng hoảng hốt nhìn trước mắt người đàn ông mang trên mặt dữ tợn nụ cười diễn c cùng với đối phó xúc thế đai phát dáng người hắn ý thức được trần long độc thật d hắn vậy ngay tức thì mở ra dị hóa bởi vì ở trong một cái c h ư ớ c mắt này hắn cảm thấy một loại n h ẹ thở thêm giống như chết vậy mùi vị s ô n g tới mặt chương 510, siêu cấp cơ p h á quyền và n h cực hạn vang lớn trong hỏa hầu vừa muốn nào h ra bóng người đã bị trần long đụng c á i tránh hắn chỉ có thể ngay tức thì bản năng phản ứng hoành dơ tay trong trường côn sau đó chỉ cảm thấy một cổ lực lớn liền thép dòng chế thành g ã y sát đều bắt đầu kịch liệt quòng mình cả người thân thể ở cự lực hạ về phía sau bay đi hai chân đụng chạm mặt đất đồng thời không ngừng lũi về phía sau giảm bất lực hỏa hầu khiếp sợ cảm thụ đối diện phản hồi tới đây lực lượng loại này lực lượng so chính hắn cường hát quá nhiều là vậy chỉ kim loại cánh tay trái nguyên nhân sao nhất định là nếu không đồng dạng là đặc thù người dị hóa không đạo lý hắn lực lượng như vậy khoa t r ư ờ n g trong lòng suy nghĩ trong tay trường côn một trụ mặt đất để cho hắn còn lui về phía sau thân thể ngừng lại ngần đầu nhìn lại chỉ gặp trần long yên lặng đứng ở hai người đụng tại chỗ một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ nhìn mình trần long cặp mắt bắt hưng thú dáng vẻ nhìn mình trần long cặp mắt bắt hưng thú dáng v đặc thù người dị hóa đều có đặc thù rõ ràng hiện ra mà bây giờ hỏa hầu dáng vẻ dường như chính là hắn dị hóa hiện ra hắn cả người phơi bày ở ngoài hai cánh tay cùng với đầu lâu cổ cũng trở nên có chút đỏ thấm tương tự với một loại phòng hình dáng loại này quỷ dị trạng thái để cho trần l o n g cảm thấy hứng thú vô cùng nâng lên mình tay phải nhìn xuống bọc đầu ngón tay bộ phía trên lại xuất hiện nóng tiêu dấu vết mặc dù không quá nghiêm trọng nhưng làm màu đen d a găng tay đã giống như bị nóng bỏng đồ nóng quá vậy h ỏ a hầu dị hóa quả nhiên giống như hắn danh hiệu là liên quan tới lửa khối này chẳng qua là cũng không phải là dị hóa hiện ra ngọn lửa mà là cả người đổi được nhiệt độ nóng bằng vậy tầm mắt đông lại một cái có thể thấy trong tay hắn nắm trường côn lại đang không ngừng trở nên có chút thường đỏ vốn là màu đen thép dòng trường côn lại đang hắn mở dị hóa sau bây giờ màu sắc bắt đầu chậm rãi thay đổi đổi là một m loại hơi màu đỏ thẫm thang nhóc ngươi dị hóa dường như là nhiệt độ cao khối này đi có thể để cho thân thể mình nhiệt độ tăng lên tới trình độ cao nhất h ò a hầu đứng ở nơi đó cả người vậy rất khẩn trường nghe trần long nói tiếng nói hắn gật đầu một cái dẫu sao mình dị hóa đặc biệt rõ ràng hơn nữa người sáng suốt một mắt vẫn có thể nhìn thấu trần long cười một tiếng trước mắt hỏa hầu dị hóa để cho hắn nhớ lại tam ca dường như đang chiến đấu vậy biểu diễn qua tương tự như vậy trạng thái chẳng qua là tam ca trạng thái càng kinh khủng hơn và để cho người rung động đó là giống như nam thạch nóng chảy giống vậy biến hóa có thể để cho thân thể biến thành nam thạch nóng chảy và bây giờ hỏa hầu nhiệt độ cao một cái trên trời một cái dưới đất nhìn trần long khoe miệng lộ vẻ cười hỏa hầu cả người lộ vẻ được tức giận vô cùng hắn cảm giác đây là đối với mình khinh thị đối với mình tùy xin lỗi ngươi dị hóa để cho ta nghĩ tới một ít chuyện tình đúng rồi ngươi bây giờ dị hóa nhiệt độ hẳn còn không phải là quá cao đi đáng tiếc trần long thu ngưng cời ư cho nhìn hỏa hầu mở miệng nói mới vừa rồi tiếp xúc trong hắn cảm thấy cái này trên mình hiện lên mở nhiệt độ cao nhưng là loại này nhiệt độ mặc dù đáng sợ nhưng là cũng không thể để cho hắn sợ hãi nếu như loại này nhiệt độ ở hỏa hầu không ngừng trưởng thành v à tiến hóa h ạ đến một loại cực h ạ vậy có lẽ thật sẽ đặc biệt kinh người ta dị hóa vừa vặn xuất sắc nhất chính là p h o n g ngự không hề quá sợ ngươi dị hóa đáng tiếc trần long mở miệng nói cả người hơi bắt đầu cung dậy đây là hắn sắp động thủ báo trước h ò a hầu vậy cảm nhận được loại này để nén cảm giác uy hiếp dị hóa triển khai hắn toàn thân nóng như lửa hơn nữa tựa như tràn đầy vô cùng lực lượng đây là hắn muốn chứng minh mấu chốt của mình bằng bàn chân đạp trên đất giòn vang h ò a hầu cặp mắt co giúp một cái đối diện trần lòng đã ngay tức thì gần người tốc độ thật quá nhanh ở trong tầm mắt to lớn khuyết trương màu bạc quả đấm chen ép hắn thần kinh để cho hắn hô hấp bắt đầu dồn dập nhưng là làm một tên ở trong mạ thế t đánh giết sống đến bây giờ đặc thù người dị hóa một người chiến sĩ h ấ cách hắn phản ứng vậy thật nhanh trong tay trường côn ngăn lại không có bất kỳ né tránh thẳng tắp đâm tới. hắn muốn ở trần long công hướng mình đồng thời lợi dụng gậy gộc chiều dài làm công kích trước đến đối phương、Băng. trong tay trường côn đ ỗ n g nhiên căng thẳng chỉ gặp trần long tay phải lại bắt lại cây gậy của mình sau đó quyển trái như cũ hướng mình tấn công tới ngay tức thì hai tay cầm côn muốn tránh thoát trói buộc nhưng là đối diện phản hồi tới đây lực lượng quá lớn hai tay mình toàn lực lại trong chốc lát không cách nào thoát khỏi trói buộc trước mặt quả đấm chèn ép hô hấp đều bắt đầu k h ô n g k h o i cái này điện quang đá lựa vậy ngay tức thì hết thể tựa như như vậy trầm chạp k h o ả n khắc ở cảm nhận được trần long cự lực sau đó hỏa hầu làm ra quyết định đôi buông tay ra trong tay trường côn cả người về phía sau tránh đi đối với kinh khủng kia mang uy thế thiết quyền hắn không muốn đi cảm thụ nó độ cứng bởi vì rất có thể một kích này sẽ để cho mình mất đi hết thẻ t i ê n cơ nhưng là trần long giống như hổ đói vỗ mồi vậy căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc một phiến tiếng gió quét tới hỏa hầu cả người không người một cái để hạ xuống trên thân thể thuộc về mình thép dòng trường côn gào thét lướt qua mình ra t h ị bay ra ngoài nặng nề g h đụng vào hậu phương m ặ t tường mới vừa đứng thẳng thân thể hắn trước mặt một bóng ma cướp tới không tốt hỏa hầu không nghĩ tới trần long sẽ dùng mình bông tha vũ khí tới hấp dẫn mình chú ý cùng với để cho mình lui về phía sau trong điều chỉnh tư thế né tránh vốn là ở cục diện bị động hạ lộ vẻ được có chút bối rối hỏa hậu c h ỉ cảm thấy một cái sắc khí phong tỏa hắn để cho hắn muốn lần nữa tránh né thân thể lại không cách nào tùy tiện tránh thật là nhanh trong miệng gầm nhẹ một tiếng c h ỉ gặp trần long vậy mặt mũi dữ tợn cùng với tay trái đã hướng hắn tấn công tới chẳng qua là để cho hắn ở ngay tức thì hơi tò mò là tại sao hắn tay trái không nắm thành quả đấm mà là đưa ra lòng bàn tay chỉ xéo hướng mình mặt nhưng là hắn rất nhanh phản ứng lại một đạo dồn dập hiện ra sát khí gầm nhẹ để cho hắn cả người kinh không ngừng run r u dậy siêu cấp cơ phá quyền chỉ gặp mình lui về phía sau thân thể trước trần long một cái xoay người một quyền đánh vào hai tay mình đón đỡ mặt lên sau đó từ hai cánh tay trong ngăn trở trong tầm mắt hắn thấy trần long lần nữa một cái xoay người xoay người khựu u tay phải đụng mở mình đón đỡ tay trái giống như mở ra bắn súng máy vậy buộc phát ra vô tận hung manh thế công một quyền hai quyền ba quyền bốn quyền tám quyền chín quyền mười quyền mười một quyền thanh khẩn đập ở hỏa hầu ngực v à mặt cái này làm cho hắn cả người giống như bút bê vậy cả người kịch liệt không ngừng lay động ý thức bắt đầu tác lan giả mười lăm q u y ề n và n h màu bạc quả đấm đánh vào ngực hắn chính giữa hỏa hầu giống như phá vải chơi cùng bị người vớt vậy bay ngược đ ụ ợ c vào mới vừa rồi không ngừng lui về phía sau sắp đ ạ t tới trên mặt tường hắn cả người ngồi trên mặt đất trên mặt sống m ũ i và gò má đều đã lông xuống máu tơi ư chảy r ò n g chớ nói chi là ngực hắn cũng đã ở trần lòng cuồng bạo dưới sự công kích tham ấm vào nhưng là đặc thù người dị hóa sinh mệnh lực chính là như vậy mạnh mẽ lúc này hắn thân thể bị trọng thương nhưng là cũng sẽ không ngừng hoạt động chẳng qua là hắn bây giờ có chút mơ hồ tầm mắt và óc trở ngại hắn động tác hai tay chống đất mặt trong miệng nước miếng hòa lẫn huyết dịch chậm rãi chạy ra ngẩng đầu lên trong tầm mắt thấy trước mắt người đàn ông chậm rãi về phía sau không người xuống làm ra một người để cho hắn không cách nào hiểu động tác vũ trụ ảnh n o một tiếng cực hạn điên cuồng hét lên kinh triệt hắn hai lỗ thai chỉ gặp trần long cả người giống như kinh khủng hung thú ở ngay tức thì một cái quỷ dị chạy n ư ớ rút mang hắn tay trái vậy sắt thép quả đấm hướng hỏa hầu đánh thẳng tới vậy giống như đột phá bức tường âm thanh giống vậy hí để cho hắn cả người thử ra b à ảnh to lớn cực hạn nổ ẩm liền toàn bộ đấu trường trong người xem huyên náo tiếng ủng hộ cũng ngay tức thì áp chế xuống tất cả mọi người tại chỗ nhìn màn hình ở giữa hình ảnh một phiến cực hạn yên tĩnh c h ư ơ n năm trăm mười một vũ trụ ảnh nào đấu trường bên trong chưa bao giờ có giống như vậy yên lặng không đơn thuần là yên lặng mà là một phiến quỷ dị yên tĩnh tất cả mọi người giống như bị bóp lại của vậy từng cái đứng thẳng người nhìn phía xa chóp đỉnh màn hình hoặc là nhìn dưới tầm mắt lôi đài trong kinh khủng kia để cho người không ngừng được run dày cảnh tượng nổ thật to cùng với cái loại đó kinh khủng cảm giác chấn động để cho mọi người ở ngay tức thì lấy là sẽ ra động đất vậy trên mặt tường to lớn lom xuống giống như bị vẫn thạch đụng vậy thành hình tròn sóng tán loạn đúng mặt màu đen kim loại tường thể lên không ngừng kẽ hở ở nơi đó hiện lên trần long một kích tối hậu trình độ cao nhất khủng bố trên màn ảnh ống kinh kéo gần có thể thấy người đàn ông như cũ duy trì quả đấm đánh vào vách tường tư thái có thể thấy hắn đúng cái cánh tay trái vậy sâu đậm cắm vào mặt tường lấy hắn làm trung tâm mặt tường to lớn lom xuống đi đôi với cái hở ở trên cao hạ năm m tả hữu bên trong không gian làm tràn đây chính là trần long cuối cùng một chút công kích quy lực đây chính là vũ trụ ảnh ả o kỹ năng này ở trần long trong tay bùng nổ khủng bố kinh người vì thế vũ trụ ảnh ả o ngưng tụ toàn thân lực lượng ở mấy giây đang chuẩn bị đem tất cả lực lượng dùng một quyền phương thức đánh đánh ra nếu như đánh trúng kẻ địch đem khiến cho đối phương không cách nào chống cự cùng với phòng ngự chuẩn bị và đập đồng thời tự thân sẽ nhất định có p h é p thể hiệu quả để cho địch nhân không cách nào dễ dàng đánh tan ngươi đang ngưng tụ lực lượng đáng sợ Xuất xứ, quy những thứ này đều là tưởng sơn ở nơi này nửa năm bên trong cho cùng thủ hạ mình đi theo mình lâu nhất các h i n h đệ trợ rút một loại để cho bọn họ đi theo mình cường đại trợ rút giống như tưởng sơn vẫn đang làm như nhau hắn đang không ngừng cường đại đồng thời cũng ở đây dẫn đi theo hắn tất cả mọi người mạnh mẽ hắn không muốn để cho những thứ này yên lặng là hắn trả người dừng bước không tiến lên trần long ninh giang các người trừ dị hóa cùng với mình cho cùng bọn họ vũ khí trang bị còn có đối với dị hóa dạy dỗ và hiểu quả thật thiếu sót một ít trực quan lên lực lượng tăng lên cho nên ở giải tỏa liền có thể đối người bên ngoài mua vô tận cửa hàng vật phẩm sau đó tưởng sơn thì có định dùng vô tận cửa hàng lực lượng cho điểm giao dịch cao tầng cũng chính là ninh giang trần long các người tăng lên bọn họ lực lượng như vậy điểm giao dịch uy thế và lực lượng mới có thể được to lớn hơn dĩ nhiên những thứ này đều vô cùng đắt tiền cho nên trần long hắn cũng chỉ là thu được tưởng sơn cho hắn tìm hai cái đặc biệt gián hợp hắn kỹ năng giống như ninh giang các người như nhau những kỹ năng này đều vô cùng đắt tiền nhưng là tưởng sơn cảm thấy những thứ này thành tựu đều vô cùng đáng đối với thú nhân hóa trần long các người có thể độc lập đối mặt với con nhưng là bây giờ mặt thế đã xuất hiện dị sinh thú thi hóa người các loại c á c dạng quái vật đảm bảo không cho phép còn có nhiều hơn đáng sợ quái vật lúc này trần long đ á m người ở bên trong cứ điểm nhìn như khủng bố nghiên ép lực lượng ở không biết trong m ặ t thế quả thật có chút không đủ nhìn cho nên tưởng sơn cần bọn họ nhanh chóng trưởng thành như vậy cứ điểm mới có thể không ngừng k h u ế t trương mà điểm giao dịch vậy sẽ không ngừng to lớn và trưởng thành dẫu sao muốn muốn giao dịch điểm và cứ điểm trưởng thành bọn họ những thứ này cầm quyền người không thể chỉ có tưởng sơn một người mạnh mẽ hắn cần những người này phụ tá và bọn họ lực lượng đây cũng là tại sao trần long như bây giờ vậy nghiền ép hỏa hầu mấu chốt cường hãn dị hóa độ tiến triển cùng với khủng bố tuyệt luân kỹ năng còn có ở cường độ cao hợp lý huấn luyện thực chiến đây là bọn họ điểm giao dịch ở giữa nhân viên là cường đại dị căn bản hỏa hầu cả người mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức nhưng là hắn vẫn là rõ ràng một chuyện mới vừa rồi trần l o n g kinh khủng một k í c h tối hậu không có đập ở hắn trên thân thể mà là đánh c h ú n g bên người hắn mặt tường vậy nổ thật to và chấn động đối với hắn cái này dựa vào mặt tường và ngồi dưới đất người là hơn nữa trực quan hắn trong miệm máu tươi hơn nữa cuồn cũng không phải là bởi vì dư âm chấn động đến hắn mà là bởi vì cảm nhận được kinh khủng này uy lực để cho hắn khí huyết quần quận thương thế hơn nữa đau đớn trần long chậm rãi từ vách tường trong cái hô sâu đưa tay rút ra ngân b ạ c h trên cánh tay trái như cũ tầng tầng đường v ẫ n phủ đầy dị t h ư ờ n g tinh xảo nhưng là chỉ có chính hắn biết mới vừa rồi cuối cùng một cái công kích đối với thân thể của hắn phản hồi vậy vô cùng nghiêm trọng vũ trụ ảnh ảo như vậy khủng bố kỹ năng cũng không phải là tùy tiện có thể xử ra hắn thân thể nhận chịu kỹ năng mang tới tổn thương ngự có chút im lịm, cảm giác được tự thân vậy có một chút khí huyết quần quận hít th trần long rõ ràng đây đều là sử dụng kỹ năng này hậu di chứng dẫu sao ở mới vừa đạt được kỹ năng này sau đó hắn ở lặp đi lặp lại luyện tập và trong thực chiến đã biết cái này kinh khủng kỹ năng cũng không phải là như vậy ung dung liền có thể sử dụng bất quá bây giờ hắn thân ở đấu trường lôi đài ở cứ điểm trong mọi người trong tầm mắt hắn chế trụ thân thể khác thường túi đầu nhìn về phía bên chân hỏa hậu người đàn ông trạng thái rất kém cỏi người bị thương nặng thang nhóc ngươi còn non một chút ở luyện nhiều một chút ngươi mới có thể tiến bộ trần long phủi một cái tay trái và bụi bẫm trên người đem hư hại găng tay xé ra tới tùy vứt chiến đất xoay người hướng lôi đài một bên mở ra cửa đi tới thằng đến trần long biến mất ở lôi đài trong đấu trường ra đi ô bắt đầu thông báo trần long chiến thắng lúc này mới nhìn thấy lôi đài bên kia nơi cửa chính chạy ra một đám người thận trọng nâng lên hỏa hầu ngay tức thì vậy biến mất ở lôi đài trong lúc này yên lặng đấu trường mới lần nữa hô náo l o ạ n lên nhưng là tất cả mọi người đều có chút đối với như vậy nhanh chóng kết thúc tình huống chiến đấu khó tin cùng là đặc thù người dị hóa hỏa hầu ở trần long trước mặt không kiên trì mấy phút ở mấy chiêu sau đó ngay tức thì t ă n vỡ giống như tiết hồng giống vậy không còn sức đánh trả chút nào hơn nữa có thể thấy trần long c u ố i cùng vậy cuồng b ạ o nhất kích cố ý không có đánh trúng hỏa hầu nếu như lần này đập ở trên người hắn cứ điểm bên trong lại không hỏa thần đường vậy lại không hỏa hầu người này điểm giao dịch bên trong phòng riêng ninh giang có chút buồn cười lắc đầu một cái nhìn lôi đ à i như vậy phủ đầy vết rách mặt tường cái đó hình tròn to lớn long xuống đây chẳng qua là trần long nhất kích liền tạo thành a long nhìn dáng dấp hỏa khí rất lớn à vũ trụ ảnh ảo cũng dùng đến ta vốn đang lấy là đến siêu cấp cơ pháo quyền liền xong hết rồi nhìn dáng dấp đối với ta sai phái quang đầu quyền mang tiểu đội thứ ba làm nhiệm vụ vẫn là có chút ý、kiến. nghe được bên trên tiếng nói ninh giang ngay tức thì cả kinh sau đó liền vội vàng xoay người đã qua mở miệng giải thích tám c a A long quả thật dường như tâm tình có chút không tốt nhưng là cũng không phải là bởi vì n g ư y i n g u y ê n nhân hắn chẳng qua là lo lắng tiểu đội thứ ba các huynh đệ an uy ngài cũng biết nhiệm vụ lần này tình huống vô cùng nguy hiểm x à tích t h ú số lượng đặc biệt khủng bố còn có cái đó chúng ta đoán không biết tồn tại điều này cũng làm cho a long muốn nhanh chóng giải quyết lần tỷ đấu này sau đó tốt chạy tới tiền tuyến tường sơn hút thuốc phủi một mắt ninh giang trịnh trọng giải thích khoe miệng hơi lộ vẻ cười tốt lắm ta nói đùa á l o nghe t í n cách tam ca nói tiếng nói ninh giang trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm mặc dù và tam ca từ mạ thế bắt đầu chung sống hơn nửa năm lẫn nhau giống như huynh đệ như nhau nhưng là ở điểm giao dịch trong bọn họ như cũ vẫn là cấp trên cấp dưới quan hệ dẫu sao bọn họ cũng là dựa vào tam ca ở trong mạ thế sinh tồn cùng với không ngừng mạnh mẽ nếu như bọn họ làm sai hoặc là làm một ít qua tuyến sự việc ninh giang vậy vô cùng rõ ràng tam ca vẫn sẽ trừng phạt bọn họ cùng nghiêm với đây cũng là tại sao ninh giang mới vừa rồi tưởng sơn nói ra một câu nói như vậy sau đó dù muốn hay không bắt đầu là trần long giải bảy nguyên nhân hắn không muốn để cho tam ca hiểu lầm trần long mặc dù hắn biết tam ca nóng này không phải như vậy nhưng là hắn vẫn làm mở miệng nói ra dẫu sao tam ca ở bọn họ trong lòng uy thế quá mức mạnh mẽ cửa phòng bíp mở ra thanh âm trần long đi vào trong tay cầm một chai mặt trời nước đi đổ vô miệng trước cái này làm cho l i n h giang và tường sơn cũng không có quá nhiều bất ngờ vũ trụ ảnh ảo kỹ năng này bùng nổ lực lượng kinh khủng đối với người sử dụng thân thể tổn thương vậy vô cùng trực quan Trưng Tam tỉ kết th phượng. phiền não phượng. Tam Ca, đấu ta không yên lòng tưởng sơn và ninh giang còn chưa mở miệng trần long làm trước nói h i ệ n nhiên đúng là trong lòng lo lắng quá mức bên kia đưa đến hắn mới vừa rồi tỉ đấu trong không có một k i a một hào cất giữ nhanh chóng giải quyết chiến đấu a lòng người gấp cái gì người mới vừa rồi thả một quần kia thân thể vượt qua gánh vác mặc dù có mặt trời nước chữa trị nhưng là ngươi hẳn rất mệt mỏi cần nghỉ ngơi hoặc là ngủ một giấc trễ giờ lại đi đi tình huống bên kia chúng ta cũng đang theo dõi trước không có bất cứ vấn đề gì ninh giang đi lên phía trước nhìn trần long quan tâm mở miệng nói trần long lúc này lắc đầu một cái trong tay mặt trời nước đã bị h ắ n uống xong tiện tay đem c h a i không ném vào trong thùng rác ta không có sao điểm này hao tổn coi là cái gì ngươi liền đừng lo lắng ta ngươi tỷ đấu muốn bắt đầu còn không đi chuẩn bị ninh giang bay đầu nhìn một cái tường sơn sau đó nhìn trần long vẻ mặt nghiêm túc kia gật đầu một cái không ở số nhiều nói hướng phòng riêng cửa đi tới đinh linh linh thanh thúy tiếng chuông điện thoại văng lên tường sơn vỗ một cái bên trên cao tiến h người phụ nữ nắm lên điện thoại nhận sau đó đối thoại mấy câu cùng để điện thoại xuống ninh giang và trần long đều tựa như đang đợi cao tiến giải thích bởi vì bọn họ đều cảm giác đây cũng là tiểu đội thứ ba bên kia điện thoại có thể chuyện gì xảy ra chuyện gấp gáp tỉnh chớ khẩn trương không phải chuyện bên kia ninh giang người đối thủ bỏ cuộc v u n g tha so tài cười ngạo ta hiển nhiên cao thiến tiếng cười để cho trần long ninh giang cũng sững sốt một chút đối thủ bỏ quyền v u n g tha so tài tưởng sơn vậy cười lên hiển nhiên chuyển cua hắn vậy hiểu rõ ra a long mới vừa rồi ngươi biểu hiện quá mức kinh khủng có thể là ninh giang đối thủ vốn còn muốn khiêu chiến mình cực hạ nhưng là bây giờ thấy chúng ta điểm giao dịch tứ hùng như vậy khủng bố liền bên trong cứ điểm số một số hai hỏa hầu cũng ngay tức thì bị ngươi đánh tan nào còn có l à gan tiếp tục khiêu chiến đấu trường bên trong nhiều người như vậy hắn nếu là và hỏa hầu như nhau bị ngươi ngay tức thì đánh bại không còn sức đánh trả chút nào đây không phải là mất mặt ném đến nhà sao ninh giang vô hình thở ra một hơi không biết là không biết làm sao vẫn là cái gì hắn cũng cười cười chẳng qua là vẻ mặt có chút thất vọng vốn còn muốn ở trong thực chiến thử một chút ta bảy mươi hai phiền náo phượng xem bộ dáng là không có cơ hội nghe ninh giang tương tự lấy le lời nói bên trên trần long đẩy hắn một cái mở m i ệ nói còn nói tưởng a đ sơn ngậm xi、si、gà nhìn ninh giang và trần long mở miệng nói các ngươi tuyệt chiêu bởi vì lực lượng quá mức mạnh mẽ tự thân thân thể hạn chế không thể thường xuyên sử dụng một ngày nhiều nhất gánh vác hai lần như vậy lực lượng ninh giang ngươi một đau lưu đã không tệ nhưng là hai đao lưu ngươi phải phối hợp ngươi dị hóa vẫn là cần nhiều hơn luyện tập lần giao dịch này điểm nhiệm vụ ngươi vậy cùng nhau đi theo trần long lên đường như vậy ngươi ở trong thực chiến cũng biết quen thuộc v à tiến bộ đoạn này thời gian ngươi là điểm giao dịch bên trong người bận rộn nhất một mực giúp ta quản lý điểm giao dịch chuyện vụ vặt cũng nên để cho ngươi đi ra ngoài hóng mát một chút l i n h giang hiển nhiên có chút kích động đối với mình có thể đi theo trần long đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ hắn nhiều ít không có dự liệu được bây giờ hắn diễn cảm tiết lộ ra hư p ấ n hai người vội vàng cảm ơn tường sơn sau đó hướng mở cửa dự định đi ra ngoài đúng rồi an toàn thứ nhất bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống gì kịp thời báo cáo t ư ở n g sơn lần nữa dặn dò một câu hai người cũng miệng đầy ứng thửa đi ra ngoài cửa khép cửa phòng lại các vị đang ngồi kế tiếp cuối cùng một tràng điểm giao dịch trong năm thi đấu bởi vì người khiêu chiến bỏ quyền mà hủy bỏ thi đấu chúng ta cũng ở đây ghi danh không có chọn chúng người khiêu chiến trong câu thông qua không người nào nguyện ý lần nữa khiêu chiến cho nên lần này thi đấu hủy bỏ cảm ơn mọi người đối với điểm giao dịch trong năm thi đấu giúp đỡ cảm ơn mọi người đến chơi đấu trường đem ở nửa giờ sau đóng kín đưa vào hoạt động nghỉ dưỡng sức sân và phương tiện sáng sớm ngày mai thông thường thời gian lần nữa chính thức hạn chế cấm vận ra đi ô tiếng vang ở đấu trường bên trong truyền trào tưởng sơn nhìn rơi xuống đất thủy tinh trước những cái kia một tầng trên khán đài kích động dị thường đám người cười lắc đầu một cái rất nhanh buổi trưa không tới huyên nào đấu trường nhà không lầu trống lộ vẻ được dị thường l i ê n l ặ n mọi người cũng tới trước kia bình thường cuộc sống bên trong cứ điểm vậy bởi vì điểm giao dịch trong năm thi đấu kết thúc lại bắt đầu náo nhiệt ở liên thịnh quảng trường nhà trọ độc thân bên trong nơi này là đầu sắt giúp bang hội cứ điểm lúc này vốn là tràn đầy dòng người bên trong tiểu khu nhưng lộ vẻ được đặc biệt thiết l ạ n trừ trước tiết như cũ đứng gác tuần tra bang hội nhân viên liền tuần tra người cũng đổi được ít rất nhiều mà đóng kín tiểu khu cửa hiện lên chỗ này có chút không quá yên ổn yên tĩnh phan đại đầu vẫn ở chỗ cũ tiểu khu lầu cuối phòng riêng của mình bên trong lúc này bị cải tạo thành hắn tư nhân không gian lầu cuối có thể thấy đúng tầng không gian tổng cộng bốn cái gian phòng đều bị hắn đ ả thông lộ vẻ được vô cùng rộng rãi hắn một tay cúp điện thoại trong tay sau đó nhữ mỗi ngày lộ vẻ được có chút phi não điểm giao dịch đoàn xe chiều hướng đến lúc này buổi trưa vẫn không có một chút tin tức hắn đặc biệt lo lắng đi theo điểm giao dịch an thịt cơ hội bị người khác giành trước quân ca ngươi nói tại sao trần long mạnh như vậy hả ta vốn là lấy là chúng ta đã ở tiến bộ nhưng là bây giờ vừa thấy chúng ta vẫn là đống cặn bã như nhau và điểm giao dịch người căn bản không cách nào như nhau bên cạnh trên ghe salon tam ma bình nằm ở đó hắn thương thế coi như nghiêm trọng chủ yếu là xương sừng gáy lịa cùng với nội tạng bị tổn thương bất q u a ở mặt trời nước và đỏ thuốc những thuốc này thuốc chữa trị xuống ít nhất toàn thể khôi phục tinh thần khí huyết vậy rồi rào liền rất nhiều mặc dù hắn bây giờ vẫn không thể dễ dàng đi đi lại lại nhưng là nói chuyện nói chuyện t h ế m vẫn là có thể phan đại đầu trong đầu thoáng qua mới vừa rồi trần long vậy cùng bạo thế công hắn cũng không nhịn được cả người run một cái rất rõ ràng bọn họ những loài người này và điểm giao dịch chiến sĩ căn bản không cách nào như nhau mà đây hết thể căn bản vẫn là tam ca cái này kinh khủng người đàn ông đây chính là tam ca nguyên nhân có tam ca ở đây điểm giao dịch thì biết tồn tại mà điểm giao dịch tồn tại trần long bọn họ một mực sẽ không ngừng mạnh mẽ đi xuống mà chúng ta sẽ bị bọn họ rơi xuống khoảng cách này cũng biết vượt kéo càng xa nhưng là tam ca cũng cho chúng ta cường đại cơ hội trong nhiệm vụ lòng các loại nhiệm vụ nguy hiểm cũng là chúng ta leo lên hướng bọn họ đi tới mấu chốt đây cũng là ta tại sao nhận lấy một cái hai sao nhiệm vụ nguyên nhân chỉ có thu được điểm giao dịch cái loại đó cường hãn kỹ năng và trang bị ta mới có thể mạnh mẽ như vậy chúng ta đầu sắt giúp mới có thể mạnh mẽ phan đại đầu vừa nói nói một vừa muốn ban đầu ở nhạc xã và bảo huy giao thủ thời điểm khi đó hắn có thể áp chế bảo huy mà bây giờ hắn cảm giác được mình hẳn đã hoàn toàn không phải bảo huy đối thủ bên trên tam lao dùng ống hút uống nước bộ dáng thận trọng lộ vẻ được có chút khôi hải đây cũng là bởi vì hắn nội t ạ n g bị thương uống nước đều cần k h ô n g chế nếu không sẽ để cho mình đau vô cùng đau quân ca lần này hỏa thần đường tài hỏa hầu bị long ca như vậy trong nháy mắt giết bọn họ hỏa thần đường hy vọng sẽ ngay tức thì đánh mất chúng ta muốn không muốn có động tác phan đại đầu không tự chủ lắc đầu một cái hiện ở trong bang huynh đệ cũng p h ả i đi ra ngoài tìm điểm giao dịch đoàn xe không có tinh lực đối phó hỏa thần đường còn có hỏa hầu thương thế mặc dù nghiêm trọng nhưng là có điểm giao dịch dược tệ ở đây vấn đề sẽ không quá lớn bây giờ đi qua điểm giao dịch lần này trong năm thi đấu chương ta năm trăm mười ba gia nhập bọn họ ở vào vạn đạt cứ điểm mặt đông tìm phỉ đặc biệt khách sạn trước mặt đường xe chạy đối diện một cái khoảng cách cứ điểm có chút xa bên trong tiểu khu lúc này ở trong tiểu khu giữa một dãy cao ốc tầng năm hai cái người đàn ông đi lên thang lầu sau đó đương đầu người đàn ông móc ra chìa khóa mở ra như c ũ không tầm thường chút nào cửa chống trộm hắn đi vào trước mà sau lưng người đàn ông nghi ngờ đánh giá vậy tùy ý đi theo vào phòng cửa phòng ngay sau đó đóng kín bên trong căn phòng dường như vẫn là ban đầu mặt thế t r ư ớ c hình dáng chẳng qua là bởi vì nơi này bây giờ cư trụ người có thể thấy rõ ràng tràn đầy sinh hoạt hơi thở các loại thức ăn và đồ dùng thường ngày đều chất đ ố n g ở phòng khách bên trong đem phòng khách lộ vẻ được có chút sốc xếp người chỗ này không tệ ạ khu vực này bị người dọn dẹt qua bất quá không có bang hội và ở người ở chỗ này một người ở quả thật an toàn hơn nữa tiêu vẩy bất quá ngươi cái này cửa phòng tại sao không sửa đổi hạ đổi chắc phòng khách bán ra cơ giới cửa sắt cũng không tệ lắm tính an toàn có thể liền giống vậy người dị hóa đều không cách nào tùy tiện phá vỡ giết heo lão nắm lên phòng khách trên bàn uống trà n một chai bia không thèm để ý chút nào mở ra uống h i ệ n nhiên đối với ở trong nhà người khác tùy ý như vậy hắn không để ý chút nào đường tăng nghe giết heo lão mà nói toét miệng cười một tiếng mang trên mặt hắn bầm đen lộ vẻ được có chút khôi hài hắn đi tới cửa phòng bếp mở tủ lạnh ra tự mình cầm ra một chai bia đá mở ra uống cùng hắn một hơi đổ nửa chai bia kéo ra phòng khách một góc màn cửa sổ nhìn xem bên ngoài như cũ khí thế ngất trời mặt trời đi tới trên xạ lòn ngồi xuống nhìn đã ngồi xuống giết heo láo mở miệng nói chẳng qua là ở chỗ này ở tạm một đoạn thời gian nơi này đến gần bạn đặt h e o sau này cứ điểm hơn nữa khuyết trương dòng người to lớn hơn sau đó khu vực này vậy nhất định sẽ bị người sống sót chiếm cứ tiểu khu này đã có thể thấy một ít rời dạng người ta mỗi lần về nhà hoặc là đêm khuya hoặc là mở dị hóa lần này mang trước ngươi tới ta cũng vòng một vòng lớn mới từ nhà để xe dưới hầm đi lên còn như ngươi nói gì sao cửa chống trộm đổi đây không phải là hai ép sao ngươi lấy là ta nơi này là bang hội chiếm cứ có người duy trì trật tự cư trú điểm ả ta một người ở nơi này nếu là cửa chống trộm đổi bên trong cứ điểm đại đa số người đều biết cơ giới cửa sát ngươi tin không tin không ra mấy ngày ta cái này quê quán liền bị người bưng bị phiến trong tiểu khu như cũ và mạ thế sau không có thay đổi mới có thể hơn nữa an toàn và bí mật ngươi xem ta trong phòng để trọng yếu vật liệu cửa phòng đổi thành cơ giới cửa sát hơn nữa mang theo hệ thống báo động chỉ cần có người động ta cánh cửa này trên người ta còi báo động thì biết vang như vậy ta thì biết ở thời gian đầu tiên biết đường tăng uống đĩa cầm lên trên bàn uống trà rẽ một mở ra trước mặt tv cả người trôn ở trong cát lộ vẻ được đặc biệt thoải mái dết heo lão nhìn hắn một mắt n h ữ n môi một hồi khinh thường lại không biết như thế nào phản bác hắn cũng biết thành tựu không có giảng buộc cô độc hành hiệp đường tăng và mình như nhau đều là đối với cư trú điểm không có quá nhiều yêu cầu có thể ngày hôm nay ở nơi này ngày mai sẽ đổi chỗ hơn nữa có thể có mấy phân tán cư trú điểm mà quý trọng nhất vật liệu và tài nguyên cũng an chi ở một ít đặc biệt địa phương bí ẩn trong phòng khách bầu không khí an tĩnh hai người xem tv trong thanh âm nhỏ vô cùng điện ảnh hiển nhiên bọn họ tâm tư cũng không ở nơi này phía trên thuốc lá đốt khói mù lờ lờ hai người vừa uống rượu vừa hút thuốc ở nơi này sau giờ ngọt lộ vẻ được đặc biệt nhàn nhã đường tăng hít một hơi thật sâu thuốc lá sau đó khạc ra khói mù đột nhiên mở miệng nói khiêu chiến linh rằng có phải hay không ngươi sau đó ngươi đi bông tha thi đấu đột nhiên này đặt câu hỏi để cho giết heo lão x ứ n g sốt u một chút bất quá ngay sau đó nàng gật một cái hắn biểu thị ngầm thừa nhận làm sao nghĩ được k h ê u chiến điểm giao dịch tứ hùng hơn nữa bọn họ còn đều là đặc thù người dị hóa t ừ n g cái ở sân bay cứ điểm thời điểm cũng đã có nghiền đẻ chúng ta lực lượng kinh khủng đường tăng quay đầu chăm chú nhìn rết heo lão chẳng qua là trên mặt hắn bầm đen và ứ máu phá hư phần này hiếm có nghiêm túc rết heo lão bị hỏi trên mặt hiện lên tự d ê u diễn cảm có chút lúng túng hắn lộ vẻ được có chút không biết làm sao ta mẹ nó chính là muốn xem xem mình thực lực đến một cái giai đoạn gì ngươi cũng biết điểm giao dịch người là bên trong cứ điểm bên ngoài mạnh nhất lần này lại có thi đấu như vậy cơ hội và ngươi so tài xong ta liền g i tên vốn là ta muốn khiêu chiến điểm giao dịch thứ nhất thứ hai cái đó đội ngũ đội trưởng vậy hai cái phổ thông người dị hóa nào biết rút thăm không rút được nhưng là tiện tay ghi tên tứ hùng khiêu chiến ta mẹ nó liền bị rút chúng ngươi nói có đúng lúc hay không vốn là suy nghĩ nếu rút chúng liền cắn răng thử một chút điểm giao dịch mạnh nhất chiến lược một trong nhưng là ngươi cũng nhìn thấy hỏa h ầ u như vậy đặc thù người dị hóa ở bên trong cứ điểm thành danh đã lâu cao thủ vẫn là cấp hai bang hội hỏa thần đường b a n chủ chỉ như vậy bị trần long ngay tức thì làm không còn sức đánh trả chút nào thậm chí thiếu chút nữa thì chết cuối cùng một quyền kia ngươi thấy được đi cảm nhận được đi cái loại đó để cho người tuyệt vọng lực lượng nếu để cho ta tới đối mặt ta thật không dám tưởng tượng giết heo lão vậy nguyên bản mang tiêu vẩy nhàn nhã tư thái ngay tức thì giống như hồi nhớ ra cái gì đó như nhau đổi được ngưng ơ trọng lại khẩn trương trong đầu thoáng qua trần long vậy cuồng bạo vô cùng một quyền vậy đúng mặt sắt thép vách tường đều bị đập lon xuống nước ra hình ảnh cho nên ta dĩ nhiên muốn bung tha coi như không phải đối mặt trần long nhưng là đối mặt trần long cùng cấp bậc ninh giang ta có thể tưởng tượng hắn thực lực cũng không biết kém trần long nhiều ít như vậy kinh khủng lực lượng cùng với rõ ràng cho thấy kỹ năng uy lực ta muốn n i n h rằng chắc có như vậy lực lượng giết heo lão giọng lộ vẻ được trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng với mang một loại chưa bao giờ có sợ hãi đối với nghiền ép vậy lực lượng bọn họ mặc dù khát vọng nhưng là càng nhiều hơn chính là sợ hãi đường tăng vậy thở dài đối với giết heo lão nói tiếng nói hắn hờ hững đồng ý buổi sáng hắn cũng ở đây đấu trường bên trong thấy được trần long lực lượng kinh khủng kia đối với ban đầu gặp qua trần long bọn họ thân thủ hắn loại này cảm thụ hơn nữa t r ự quan từ sân bay cứ điểm đến bây giờ trần long mấy người không ngừng mạnh mẽ thật giống như mắt thường không cần bàn cãi để cho hắn vô cùng rung động mà hồi tưởng lại cái đó kinh khủng người đàn ông tăng ca càng làm cho đường tăng không cầm được sợ hãi cái loại đó hủy thiên diện địa vậy lực lượng cái loại đó khổng lồ n đùn kéo đến dị sinh thú đều bị người đàn ông này đánh chết loại này lực lượng đang sợ hãi và rung động đồng thời một loại khát vọng ở hắn trong thân thể lan tràn ngưng trọng bầu không khí để cho hai người hút thuốc tần số gia tăng gián kín đánh máy điều hòa không khí bên trong căn phòng lộ v ẻ được hơn nữa khói mù tràn ngập h e lão người đối với như vậy lực lượng khát vọng sao đường tăng đột nhiên tới như thế một câu để cho giết h e lão xứng suốt một chút bất quá lập tức hắn liền tiếp n ố i nói ngươi không phải nói nhảm sao ta từ điểm giao dịch hội đấu giá cướp được băng sần đánh ngươi vậy cảm thụ qua cái loại đó kinh khủng lực lượng ta làm sao có thể không muốn đâu đường tăng gật đầu một cái đem tàn thuốc trong tay ở trước mặt cái gặt tàn thuốc trong ấn diện xem tivi trong điện ảnh cảnh tượng chậm rãi mở miệng vậy ngươi nghĩ tới như thế nào có thể lấy được được như vậy lực lượng sao làm sao lấy được được giết heo lão một cách tự nhiên tiếp một câu gia nhập điểm giao dịch đường tăng xoay đầu lại chăm chú nhìn giết heo lão chương á i này làm c o đối d năm trăm mười bốn trăng tròn ở vào bạc huyện trên đường lớn bước ngang qua phụng hóa g i a ngân n g huyện cầu lớn lúc này như cũ yên lặng tọa lạc tại vậy mà ở ngân huyện cầu lớn bên cạnh dựa vào miếu trung công đường phố một cái hoang phế xe buýt tổng trạm điểm bên trong một đám người lúc này chiếm cư ở chỗ này lẫn nhau kịch liệt tham khảo trước cái gì sấp xỉ mười mấy người đàn ông ở nơi này chống trải bên trong cao ốc chứng cứ có thể thấy lầu cối u và lầu một đều có ngầm ở nội bộ nhân viên nghiêm mật giám thị bên ngoài và bột phía lúc này ở cao ốc tầng hai bên trong không gian kịch liệt nói chuyện với nhau mọi người lấy một cái cao gậy thanh niên cầm đầu mà hắn đứng bên người một cái tuổi khá lớn người đàn ông trung niên ngầm thuốc lá và hắn lẫn nhau đắn đo cái gì a nguyệt điểm giao dịch người bây giờ qua ngân huyện cầu lớn làm gì không để cho chúng ta cùng đi lao ca ngầm thuốc lá nghi ngờ hỏi a nguyệt đối với a nguyệt ở chỗ này tiếp tế đợi lệnh quyết định hắn ít nhiều có chút suy nghĩ không ra cao gậy thanh niên vậy chính là chỗ này mười mấy người đàn ông lao đại cũng là trăng tròn bang hội này thủ lãnh hắn lắc đầu một cái mở miệng giải thích ta biết các người nóng l ò n g muốn đi theo điểm giao dịch người do minh bọn họ đi trước mục tiêu muốn biết khối này thịt cụ thể địa điểm nhưng là các người đừng xem nhẹ điểm giao dịch không muốn lấy là điểm giao dịch người là ở cứ điểm như vậy tốt vô cùng nói chuyện phá hư bọn họ quy củ hoặc là xúc động thần kinh của bọn họ ở như vậy giã ngoại nhưng mà muốn chúng ta mạng nhỏ lao ca vậy rất hiểu gật đầu một cái nhưng là nhiều ít vẫn là có chút không rõ ràng mở miệng hỏi tiếp vậy tại sao không để cho các linh đệ thả máy bay không người bay lên không cha xem điểm giao dịch ở lợi hại cũng cao chỉ cần chúng cao cao coi chúng cho cũng chúng không hiện không người thăng Hơn nữa như bọn hiện, không người bọn không kịp phát họ phát thời họ biết bay bay biết trời đi, điểm. lui, ta ta rút ta máy máy làm. độ để là dẫu sao đổi chắc phòng khách bán ra máy bay không người có thể nói đại đa số bang hội cũng mua như vậy muốn chặt đạo cụ a nguyệt cười một tiếng khoát tay một cái nhìn vòng ngoài phòng bị huynh đệ tiếp nối nói chúng ta trăng tròn rút mặc dù số người không nhiều nhưng là đều là từ nhà huynh đệ ta cũng nói thẳng đi chúng ta sức chiến đấu và một ít tác chiến cơ sở quá kém các người cũng không có phát hiện Trời cao mới vừa rồi có vật một biết, trên rồi người ngờ mới Mọi nói, nghi cái, hiển nhiên cao có cũng cũng ca lắc vừa bay qua sao? Nói, nhau cái, biết, mà láo mà mà vậy gì nghe không nhìn bên hắn điểm ầ u một c á Là máy bay sao? không người i đ giao dịch đối với như vậy thì nói a nguyệt vậy lắc đầu một cái hiển nhiên hắn là ở chối là một cái cơ giới chim phi hành cao độ cao vô cùng ta là vô tình gian phát hiện sau đó dùng ống dòm quan sát được một cái toàn thân đen nhánh kim loại chim quái gì, nó ở trên không quanh quần sau đó đáp xuống cầu lớn đối diện rủn gõ hãng may quần áo cái này thì để cho ta xác định cái này cơ giới chim là điểm giao dịch ngươi nói có như vậy trời cao lính trinh sát ở đây chúng ta thả bay máy bay không người có thể hay không bay ngay tức thì phát hiện hơn nữa chúng ta còn không biết điểm giao dịch lần hành động này là bọn họ thông thường bên trong cứ điểm chiến sĩ huấn luyện thực chiến vẫn là một ít không muốn để cho người ngoài hiểu tư mật sự việc nếu như là cái trước trước kia bên trong cứ điểm một số người đụng vào qua điểm giao dịch người chẳng qua là để cho bọn họ lui cách khu vực này nhưng là nếu như là người sau một ít điểm giao dịch nội bộ chuyện khẩn yếu tình không muốn người ngoài hiểu vậy chúng ta bị phát hiện hậu quả sẽ là như thế nào đâu ngươi có nghĩ tới không như vậy kết quả chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm a nguyệt nói tiếng nói nói thật nhanh nhưng là mọi người đang ngồi người đều nghe được vô cùng rõ ràng hiển nhiên bọn họ cũng ở đây ngay tức thì biết sự nghiêm trọng của chuyện này đi theo điểm giao dịch người không đơn thuần có thể vận khí tốt c n t h ị ệ p cũng cần gánh vác các loại nguy hiểm căn cứ ta quan sát và tính toán điểm giao dịch người chắc ở dùn g ò hãng may quần áo bên trong điều chỉnh hơn nữa lần này bọn họ lên đường đoàn xe và dĩ vãng đội ngũ hoàn toàn không cùng lần này đoàn xe ít có xuất hiện lớn xe tải hàng có thủng hơn nữa phân hai nhóm lần sắp xỉ sáu chiếc xe hàng t A cảm giác l ầ nguyệt i điểm có cái gì đại hành động. Chớ nói chi là bọn họ không phải đi không khai a hoang o dịch có Chớ hành họ không không này động. bọn là gì q a qua khu thăm vực, cái mà là à tới đã thăm dò n phiến nâng cảm h i ệ n nhiên rơi vào c h ầ m tư làm là thời gian đầu tiên bắt điểm giao dịch động t i n h hắn vẫn ở chỗ cũ tò mò và hoài nghi là giao dịch gì điểm đoàn xe sẽ trở lại đã bị người sống sót t h ă m dò qua khả nghi nói không có tài nguyên và quái vật khu vực cái này làm cho hắn cảm giác được một tơ tâm trạng bất an. phá vỡ bên trong phòng tạm thời yên lặng lao ca nắm lên bên hông điện thoại vô tuyến lượt nhấn đối thoại bắt đầu thu nghe cát thúc mới vừa rồi hai chiếc xe gắn máy lái qua chúng ta cái cửa này lái qua ngân huyện cầu lớn căn cứ lầu cuối huynh đệ quan sát hai chiếc xe gắn máy lái vào r ù n gò hãng may quần áo thấy rõ ràng là điểm giao dịch ninh giang và trần long hai người lao ca buông xuống điện thoại vô tuyến thời điểm rõ ràng là người điện thoại vô tuyến bên trong tiếng nói mọi người đang ngồi người đều nghe vô cùng rõ ràng đối với vậy ở khoảng cách gần tác chiến cần bấm d â số điện thoại vệ tinh hay là trực tiếp có thể đối thoại quân dụng điện thoại vô tuyến hơn nữa thực dụng trần long tới ta còn có thể hiểu ninh giang cái này một mực ở điểm giao dịch nội bộ tính trung tổng quản làm sao cũng tới lao ca nhìn giống vậy nghi ngờ mọi người thì thầm trong miệng h i ệ n nhiên đối với điểm giao dịch tứ hùng cũng t ề tụ bên ngoài thi hành lần này nhiệm vụ để cho hắn càng hiếu kỳ hơn cùng với từng tia lo âu a n g u y ệ t ngón tay ma sát cảm của mình rơi vào c h ầ m tư đ ỗ n g nhiên hắn một cái đứng lên mở miệng lớn tiếng nói xác định là ninh giang và trần long sao hai người cũng cơi xe gắn máy lao ca cầm lên điện thoại vô tuyến và vòng ngoài phòng bị huynh đệ lần nữa nói chuyện điện thoại xác nhận chuyện này lần giao dịch này điểm nhiệm vụ nhân viên đông đảo hơn nữa tứ hùng tệ tụ nhất định là sự kiện lớn có thể sẽ là đánh bất ngờ thú nhân hóa cứ điểm hoặc là thi hóa người cứ điểm thậm chí có thể là đánh chết dị sinh thú bản đồ lấy ra nhanh lên một chút xem xem phía trên có hay không ngọn cờ chung quanh đây quái vật phân phối máy tính bảng bị lấy ra a n g u y ệ t sốt ruột mở bản đồ không ngừng lượt nhấn phóng đại nằm kéo phía trên đánh dấu các loại chi tiết cặn kẽ bản đồ bản đồ này là trong nhiệm vụ trong lòng điểm giao dịch bán ra phía trên đánh dấu vùng lân cận thăm dò bất kỳ khu vực tình huống c ạ n kẽ vùng lân cận mấy cây số bên trong căn bản không có thú nhân hóa cứ điểm à chỉ có s ắ p xỉ tám cây số bên ngoài có cái hoành đường phố tăng cho thú cứ điểm hơn nữa còn đánh dấu đã bị đánh chết thủ lãnh còn có nhạc xã qua qua bên kia viết một cái không biết khả năng tồn tại xà tích thú và thi chuột thú cứ điểm cái này điểm giao dịch người ở nơi này khối vùng lân cận rốt cuộc là phải làm gì đâu lao ca nhìn a n g u y ệ t trước mặt bản đồ đã làm mở miệng trước lầm bầm lầu bầu nói cái này làm cho người ở chỗ này đều rơi vào trầm tư không tốt ninh giang và trần long như vậy nên ngang hai người cưỡi xe gắn máy tới đây những cái kia thả ra vọng gác người giúp sẽ sẽ lập tức phát hiện điểm giao dịch ở phương vị này mà chúng ta ở bọn họ vùng lân cận như vậy vị trí có lợi những cái kia bang hội nhất định sẽ g i à n h trước chiếm cứ nơi này chúng ta bang hội người còn chưa đủ không thể và bên trong cứ điểm một ít bang phái lớn phát sinh mâu thuẫn bây giờ chúng ta cũng biết điểm giao dịch vị trí lao ca tập hợp người chúng ta nhanh lên một chút rời đi mau a nguyện đột nhiên đứng lên mở miệng hô từ lời hắn trong chuyển tới dồn dập g i n g và nội dung để cho người ở chỗ này cũng cảm nhận được loại này bầu không khí khẩn trương chương năm trăm m ư ơ i năm tình huống không ổn giang ca long ca giang ca long ca làm linh giang trần long mở xe gắn máy lái vào rủn gõ hãng may quần áo thời điểm ngầm ở lớn cửa vùng lân cận tiểu đội thứ ba chiến sĩ nhanh chóng từ ẩn nút điểm đi ra thấy rõ là hai người vội vàng chào hỏi trần long khoát tay một cái trực tiếp hướng hãng may quần áo cửa đi tới trong điện thoại hắn đã liên lạc quang đầu quyền và bảo huy bây giờ hắn muốn đón lấy tiểu đội thứ ba vừa đi vào phong khách quang đầu quyền cả người to lớn béo tốt thân thể đã dẫn đầu ra đón hai tay dưng ra bắt t r ư ớ c tựa như muốn ôm chẳng trần long và ninh giang vậy trần long chê đẩy ra hắn mở miệng nói mập mạp chết bầm đi ra tình huống như thế nào xa tích thú bây giờ lan truyền đến vị trí nào đối với trần long nói tiếng nói quan đầu quyền cũng đã quen thuộc huynh đệ nhà mình cãi nhau ở bỉ đều vô cùng bình thường bất quá nhìn trần long như cũ bộ dáng nghiêm túc hắn trong lòng vẫn là không cầm được bội phụ đã cùng chúng ta khoảng cách ba cây số t r ư ừ n g bọn chúng xuất phát tựa như không có tính mục đích quả nhiên giống như tam ca nói chỉ là tìm loài người chúng ta như vậy con mồi đường thạch thế vùng lân cận có một ít người sống sót đã tao đ ư ờ n g la s e r chim bắt trong hình có chút cuộc sống ở khối này loài người nhiều ít cũng đụng phải những quái vật này quang đầu quyền và trần long l i n h giang h ư ớ n g hãng may quần áo đi lên lầu nơi này bây giờ là bọn họ tạm thời tác chiến trung tâm trần long quay đầu nhìn hắn một mắt mở miệng chăm chú hỏi tình huống kia như thế nào những người đó mập mạp thở dài còn có thể thế nào dĩ nhiên đều chết hết tam ca không ra lệnh trước chúng ta chỉ có thể ở nơi này lợi lệnh hơn nữa khoảng cách cũng quá xa làm la s e r chim phát hiện thời điểm những loài người này cùng với không đường có thể trốn MN. trần long quát một t im lặng không lên tiếng đi theo quang đầu quyền đi lên lầu hai sau đó đi vào một cái hãng may quần áo phòng làm việc có thể thấy mấy cái tiểu đội thứ ba chiến sĩ đang mật thiết quan sát trên bàn làm việc máy vi tính cùng với kiểm tra các loại đạn dược vũ khí Thấy Huy h Bảo k ô người có ở đây hiện t r n Trần Long n g g h xem điều chỉnh thử trong máy vi tính chính là bảo huy bọn họ ở thiết lập quản chế trần long đi lên trước tiểu đội thứ ba chiến sĩ đã lập tức đứng lên hướng hắn trào sau đó nhường ra mình vị trí nhìn trước mặt đông đảo máy vi tính sách tay và máy tính bảng lập tức các loại giống như ngừng bất động hình ảnh trần long và ninh giang đều nhữ m à y lên h i ệ n nhiên bảo huy bọn họ người cũng không d á m quá mức đi sâu vào xà tích thú lan tràn phạm vi mà là ở đám này quái vật sắp đi tới phương hướng thiết lập máy thu hình cho nên trong hình không có bất kỳ vật còn sống báo cáo long ca máy bay không người phát hiện ở ngân huyện cầu lớn một đầu khác tụ tập nhiều vô cùng người sống sót các huynh đệ phỏng đoán đều là chút bên trong cứ điểm bang hội nhân sĩ bọn họ phát hiện chúng ta điểm giao dịch chiều hướng muốn cùng chức tiết như nhau tới đi theo nhặt lấy chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau tiện nghi nghe thủ hạ huynh đệ báo cáo trần long mở miệng mắng nương c ợ t m ở n ở đám người này vẫn là âm hồn không tiêu tan à, mỗi lần chúng ta đi ra ngoài thực chiến hoặc là thi hành nhiệm vụ cũng xa xa đi theo tiện nghi chiếm ngược lại là q u y ề n cũng là chuyện không có cách nào khác chúng ta thi hành hoàn thành nhiệm vụ liền liền đi chỉ tùy ý tìm một ít tài nguyên bỏ sót xuống tài nguyên vẫn là quá nhiều đám người này có chuyện tốt như vậy có thể chiếm tiện nghi dĩ nhiên sẽ không bỏ qua một bên ninh giang đốt thuốc lá mở miệng bất đắc dĩ nói bất quá bọn họ vẫn là có nhãn lực sức lực sẽ không đến gần chúng ta bất quá lần này nhiệm vụ ngược lại là có thể lợi dụng hạ bọn họ lực lượng để cho bọn họ nếm thử một chút đau khổ ninh giang có chút giảo hoạt cười một tiếng thành t i ự u tứ hùng ở giữa góc hắn ý tưởng và ý đồ xấu nhiều nhất một bên trần long lập tức nói ngươi đừng tự chủ trương không có tam ca mệnh lệnh không cho phép bất kỳ hành động nào chúng ta bây giờ cùng bảo huy trở về sau đó cùng nhau bàn hạ biện pháp quan sát xả tích thú lan truyền phạm vi còn có chờ đợi tam ca mệnh lệnh được rồi ta đương nhiên biết rõ ta chỉ là muốn đến lúc đó chờ chúng ta chạy lúc đám này muốn chiếm tiện nghi bang phái có thể lợi dụng tam ca không phải cử hành thi đấu chính là muốn trong cứ điểm người sống sót không ngừng tiến bộ và mạnh mẽ như bây giờ thực chiến cơ hội ta cảm thấy đặc biệt khó khăn được nha nhìn ninh giang mang nụ cười diễn cảm trần long và quang đầu quyền vậy không ở số nhiều nói phòng làm việc bầu không khí lại yên tĩnh lại v ạ n đạt cứ điểm tới gần trạm vào tối bên trong cứ điểm sóng nhiệt biến mất một ít bất quá các hiệu ăn quán ă n nhỏ đang là ban đêm thời kỳ cao điểm làm riêng mình chuẩn bị điểm giao dịch bên trong Ở vào một tầng đấu trường ngày hôm nay thật sớm đóng kín cho nên đại chức vậy sớm liền trở về điểm giao dịch sau bếp tự mình làm điểm giao dịch thủ lãnh và hắn mấy người phụ nữ bữa ăn tối thành tựu điểm giao dịch đầu bếp dài cùng với bếp sau người nắm quyền Hắn tải sau nướng bếp lúc này đặc biệt náo nhiệt so với sau bếp điểm giao dịch trên lầu nhưng lộ vẻ được đặc biệt yên lặng tường sơn mới vừa tắm xong bọc một cái kháng tám đi tới phòng khách tùy thân ngồi xuống nắm lên một ly nước đ h uống mở ra trong tv để một bộ phim ảnh cũ Chọn một cái để ly không xuống tử tưởng sơn cả người không người ngồi ở trên ghế xa lon đi lại gần tấm mắt ngưng mắt nhìn các màn hình ở giữa hình ảnh muốn bắt được hắn nội tâm đồ mong muốn một bóng người xuất hiện ở mặt trời xuống núi chiếu xuống nắng chiều trong ở sân bay cứ điểm bên ngoài vậy đã tàn t ạ bỏ hoàng cổng trào trước chậm rãi di động người quả nhiên xuất hiện tường sơn tầm mắt đông lại một cái so sánh với thú nhân hóa hơn nữa thon dài mảnh khảnh bóng người ở cổng trào trong bóng tối lộ vẻ được có chút nhìn không rõ lắm kích động trong lòng và khẩn trương để cho hắn không dám thở mạnh đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm các hình ảnh bóng người đi về phía trước đi ra cổng trào âm ảnh tương tự với xà tích thú màu xanh đậm m i ế vậy ở dưới ánh mặt trời hơn nữa sâu thân thể sau cái đuôi thẳng tắp thủy rơi trên mặt đất nói cho hắn cái quái vật này thân phận t ư ở n g sơn cặp mắt mở một cái trong miệng không tự chủ được ngược lại hít một hơi khí lạnh chương năm trăm mười sáu tới thế nào ngay tại t ư ở n g sơn cao mày cẩn thận quan sát trước mắt sinh vật lúc một đạo người phụ nữ thanh n â m chuyển tới ở hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm ngay tức thì trước mắt trong máy vi tính hình ảnh biến thành một phiến hoa tuyết trạng hiển nhiên quản chế bị người phá hoại mà người phá hư chính là cái này tường tự thủ lãnh xà tích sinh vật t ư ở n g sơn nói cho h à giận lộ vẻ được có chút đáng tiếc mặc dù thấy rõ q á i vật tướng mạo nhưng là hắn đang còn muốn quan sát nhiều một chút chẳng qua là hiện ở không có cơ hội nhìn trước mặt ăn mặc gen quần áo ngủ đi tới trương linh người phụ nữ bụng bây giờ nhiều ít đã hơi nhô lên phía trên kẹp trước một cái kim tây nói cho mọi người nàng là một bà bầu không có sao mới vừa tỉnh ngủ sao đói bụng mà nói ta kêu đại trước cho ngươi làm chút đồ ăn tường sơn giang hai tay ra trương linh một cách tự nhiên thuận thế nằm đổ chồng mình trong ngực chỉ như vậy hắn ôm người phụ nữ ngồi ở trên ghế s a lon lộ vẻ được đặc biệt t i ế n lặng đúng rồi buổi sáng vậy bác sĩ đã tới nói thế nào tường sơn ôm lấy người phụ nữ mở miệng dò hỏi mới vừa rồi trong đầu đều là quái vật kia b ó n người nhưng là bây giờ thấy trương linh sau đó trong đầu hắn đều bị nàng và nàng trong bụng đứa nhỏ c h i ế m cứ n g ắ p một cái trương linh gián tưởng s ơ n ngực trả lời cái đó phụ khoa bác sĩ đã tới bất quá hắn nói nếu là chánh quy nói là một tâm điện đồ và siêu âm mẩu như vậy chẳng những có thể thấy đứa nhỏ tử có vấn đề hay không kiện không sức khỏe thậm chí còn có thể thấy rõ ràng giới tính ai giới tính cái gì không có vấn đề bé trai bé gái ta đều thích chỉ cần sức khỏe liền tốt tưởng sơn sờ nàng cũng cho cùng an ủi vừa tiếp tục nói cái này phụ sản khoa dụng cụ ta xem xem đến lúc đó kêu người bên dưới làm một chút tới đây còn có s ắ p xỉ sáu tháng ngươi đều cần kiểm tra không thể rời bỏ những thứ này chữa bệnh dụng cụ đúng rồi minh châu bệnh viện bên kia chắc có đến lúc đó lần này nhiệm vụ làm xong có thể đi xem xem dù sao vùng lân cận bệnh viện có chính là trương linh hạnh phúc gật đầu một cái nhẹ nhàng hôn môi tưởng sơn gương mặt mở miệng nói đến lúc đó ở nhà để xe phía dưới làm một phòng y tế đem một vài bệnh viện dụng cụ cũng quy chế đến vậy chờ ta không dùng được các minh đệ cũng có thể dùng điểm giao dịch người đàn ông nhiều như vậy tương đối phù hợp bọn họ cũng cần người phụ nữ đến lúc đó bọn họ người phụ nữ mang thai bị bệnh đều có thể ở điểm giao dịch bên trong kiểm tra chữa trị nghe trương linh nói tiếng nói tưởng sơn cười một tiếng tốt sao sau này tiểu thiến và tiểu hà mang thai cũng có thể dùng đặt được trương linh mặt đỏ lên vậy không nói gì như vậy hai người một mình không gian để cho nàng đặc biệt hưởng thụ nga ô một tiếng tương tự mèo loại thú minh thanh âm không nặng nhưng là vẫn là hấp dẫn chú ý của hai người tưởng sơn liếc mắt một cái từ bên trong lối đi từ từ bỏ ra một cái báo săn mồi nhìn nó tầm mắt nhìn về phía mình mặc dù là một con da thú nhưng là một bộ lấy lòng dáng vẻ cái này làm cho hắn nhớ lại tiểu h ắ c a hoàng đi đi đi phòng thể dục nơi này không cần ngươi đừng quấy dày chúng ta trương linh đã khoát tay một cái không nhịn được đổi cái này tưởng sơn cấp cho bảo vệ mấy người các nàng người phụ nữ sinh vật từ vừa mới bắt đầu khẩn trương và sợ đến bây giờ thích đ ứ n g và thói quen đối với tương tự thú cưng tương tự với tiểu h ắ c cái này báo săn n mồi nàng đã đã hoàn toàn đời nhập chủ nhân bản chất gọi là a hoàng báo săn mồi ủy khuất âu một tiếng sau đó vây vây đôi không tính là quá lớn dáng người ngay tức thì đổi lại hướng bên trong lối đi đi tới phòng thể dục là nó chỗ ở a hoàng còn n m a n đi đừng xem nhẹ nó nó có thể là vô cùng lợi hại k i n h lưu cũng không nhất định là đối thủ của nó biết rồi mặc dù nó nhìn sang giống như là chỉ chân thật báo săn n g ồ i nhưng là ta biết nó là một mực cơ giới thú chỉ bất quá vậy tới kiểm tra bác sĩ và bếp sau mấy người phục vụ viên cũng thiếu chút nữa bị nó h ù chết mỗi lần ta và các tỷ m ộ i muốn đi ra ngoài một chút nó cũng một mực đi theo ngược lại ở trong cứ điểm gây ra chúng ta hơn nữa hấp dẫn sự chú ý của người khác tường sơn cười một tiếng hiển nhiên trương linh nói tiếng nói có đạo lý dẫu sao như vậy một mực g i ã thú đi theo các nàng sau lưng quả thật đến chỗ nào đều là hấp dẫn người con mắt sự vật tốt lắm đây cũng là không có biện pháp mặc dù có các người đi ra ngoài có khinh ngưu và điểm giao dịch chiến sĩ bảo vệ nhưng là lòng người vật này ta cũng phải phong bị các người tay c h ó i gà không chặt có như vậy một cái sẽ trung thành với các ngươi a hoàng ở đây hết thệ cũng biết hơn nữa an toàn trương linh gật đầu một cái không có ở đây nói thêm cái gì hồi tưởng lại a hoàng đột nhiên biến thân biến thành một cái cơ giới chiến sĩ thời điểm nàng lúc ấy thật sợ hết hồn hai người như vậy ôm nhau nhưng là tưởng sơn đầu góc liền nghĩ tới cái đó xả tích thú sự việc a linh ta phải đi ra ngoài một chuyến có thể phải thời gian hai ngày lần này a long bọn họ nhiệm vụ ngươi cũng biết ta không lúc trở lại không nên đi ra ngoài biết không trương linh im lặng gật đầu một cái đối với mình người đàn ông ăn bài nàng thói quen liền t h u ậ n theo nàng cũng biết hết thệ cũng là vì các nàng tốt nhìn tưởng sơn đứng lên hướng gian phòng của mình đi tới trương linh mở miệng nói vậy ngươi c ẩ n t h ậ n điểm sớm một chút trở về ta cho ngươi nồi canh uống tốt sao t đại dương dần dần xuống núi tiểu đội thứ tư cũng ở đây xuống núi trước quay trở về nơi này có thể thấy một tia không quá rõ ràng khói bếp đang chậm rãi dâng lên ban đêm giờ cơm đã tới hãng may quần áo lầu chính chỉ có lầu một và lầu hai bị điểm giao dịch có lợi dụng mà trên lầu mấy tầng bởi vì quả thật diện tích quá lớn đang dọn dẹp hoàn nơi này khả năng tồn tại thai họa ngầm sau đó cũng không ở đi quản tiểu đội thứ tư chiến sĩ đang tầng một p h ò n g khách nấu nơi này tất cả nhân viên bữa ăn tối so sánh với tiểu đội thứ ba muốn đứng gác phòng bị an toàn nhiệm vụ bọn họ làm sự việc lộ vẻ được hơn nữa lẹ thẻ cùng với càng thêm rất nhỏ so sánh với yên lặng vòng ngoài không khí nơi này tương đối cần phải náo nhiệt một ít mọi người một bên làm bữa ăn tối vừa cùng quen nhau đội viên lẫn nhau trò chuyện cười cười nói nói một bộ hòa nhã thời gian so với lầu một trần long các người chỗ ở lầu hai lại không có như vậy thanh nhàn bên trong phòng làm việc l i n h giang cúp điện thoại nhìn trước mắt khẩn trương nhìn hắn mọi người mở miệng nói t a m ca điện thoại hắn để cho chúng ta tiến vào tình trạng báo động hắn ở sân bay điểm giao dịch theo dõi thấy được tương tự xà tích thú thủ lãnh t a m ca vậy không xác định cái này sinh vật có phải hay không cái đó không biết tồn tại bây giờ t a m ca đã ở chạy tới trên đường buổi tối có thể chúng ta muốn phát động quang đầu quyền bảo huy và trần long lẫn nhau trong mắt ở ngay tức thì phản xạ ra bất đồng tâm trạng và ánh sáng có hưng phấn có mong đợi có cảnh giác mỗi một người ở trong m ạ n thế vậy đã thành thói quen liền sống và chết bên mờ chiến đấu vẫn là bọn họ bản n ă n g vậy bảo huy nắm lên bên người trường đao đứng lên nói ta trước hết để cho ta đám tiểu t ử kia nhanh lên một chút làm xong cơm như vậy sớm một chút nghỉ dưỡng sức tốt cũng có vạn toàn chuẩn bị nhìn bảo huy đi ra phòng làm việc cửa bóng người trần long cầm ra điện thoại vô tuyến và mỗi một đeo có quân dụng điện thoại vô tuyến tiểu đội thứ ba chiến sĩ bắt đầu câu thông tỏ ý bọn họ tiến vào cao độ phòng bị trạng thái lâm chiến quang đầu quên nắm trong tay luyện ngục và một mặt to lớn màu vàng tâm thuẫn ở nơi nào tựa như bưng lòng mình tâm trạng hắn thích đang chiến đấu trước để cho mình để chống tâm thần như vậy hắn mới có thể phát huy tất cả chiến lược mà ninh giang thu hồi điện thoại trong tay viu các t o à n tờ công đao bị hắn rút ra một chút sáng màu vàng trên lưỡi đao một cổ sát khí hiện ra ở trước mắt để cho hắn cả người trong im lặng hơi bắt đầu phát ra một cổ nhiệt huyết hơi thở chương năm trăm mười bảy khai chiến lão đại lão đại một người đàn ông ở ngân huyện cầu lớn bên trên bên trong tiểu khu một tràng cao tầng nhà lầu h ạ một bên kêu một bên vọt vào cửa bên trong theo thang lầu hắn rất nhanh đi lên ba tầng không gian mở ra cửa trống trọng trong một cái đầu có chút đầu lộ vẻ được khá lớn người đàn ông mở miệng q u á t mắng n g ư ơ i mẹ nó cũng sẽ không nhỏ tiếng một chút t a m mao không ở nơi này các người đám này thằng nhóc con liền không có một chút quy củ l a o đại ta ta thấy điểm giao dịch tam ca từ cứ điểm phương hướng tới tiểu đệ có chút khẩn trương lắp bắp hạ nhưng là lời hắn ở giữa nội dung vẫn bị phan đại đầu nghe được rõ ràng t a m mao bởi vì thi đấu bị thương cho nên lần hành động này đóng nhờ cho đại ngọc nhưng là hắn như cũng không yên tâm cộng thêm lần giao dịch này điểm hành động tiết lộ ra một tia quỷ dị liền trần long ninh giang tứ hùng các người cũng toàn bộ điều động cái này làm cho hắn không yên lỏng mình đi theo tới chấn giữ trong băng. giữ lúc này nghe được tuần tra tiểu đệ vậy ngoài ý liệu lời nói hắn trực tiếp chạy đến cửa sổ một bên nắm lên ống dòm hướng xa xa quan sát quả nhiên một đầu hung m a n h khổng lồ cơ giới quái thú ở trên đường xe chạy chạy như điên ngay tức thì vượt qua ngân huyện cầu lớn biến mất ở hắn trong tầm mắt tam ca cũng tới chuyện lần này quả nhiên như ta dự liệu như nhau đặc biệt không đơn giản chính là không biết lần này rốt cuộc là một tình huống gì chúng ta như vậy theo ở phía sau là phúc hay họa phan đại đầu trong miệng lẩm bẩm chân mày nữ thật chặt hiển nhiên trong lòng đối với không biết sự việc đặc biệt cảnh giác lấy thường ngày thông lệ điểm giao dịch nhiệm vụ sau khi kết thúc đều sẽ có a n thịt nhưng là lần giao dịch này điểm hành động và trước kia hoàn toàn không cùng cao tầng chiến lược mạnh nhất dốc toàn bộ r a liền t ă m ca giao dịch này điểm chủ nhân cũng tự mình hành động cái này làm cho hắn nhớ lại ban đầu ở sân bay cứ điểm một ít nhớ lại hắn lúc này mở m i ệ n g hét và tuần tra tuần tra các linh đệ giao phó đi xuống thi hành tác chiến c á n h gác có bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng kịp thời báo cáo còn có thông báo đại ngọc để cho hắn tác chiến tiểu tổ đi lên họp để cho thả ra ngoài cõi cửa đều trở lại lần giao dịch này điểm sự việc không đơn giản nhìn nhận lời đi xuống tiểu đệ lui ra cửa phan đại đầu đốt thuốc lá trong lòng như cũ tâm thần không yên cái gì t a m ca cũng đã tới đúng vậy lão đại điểm giao dịch thủ lãnh đều đã tiến vào r ù n gõ hãng may quần áo hơn nữa chúng ta từ cao tầng nhà lầu ngắm nhìn bên kia đi ra ngoài đội ngũ dường như ở trước t r ạ n g vạn tối đã trở về vẫn là miếu trung công dựa vào huyện phụng hóa giang bên trên bên trong tiểu khu một c h à n g cao tầng nhà dân bên trong một đám người tụ tập ở chỗ này thảo luận x ô n g đối diện dùn gõ hãng may quần áo bên trong điểm giao dịch nhân viên chiều hướng cũng là vì muốn đi theo điểm giao dịch phía sau ăn thịt đoàn thể và bang hội cái tiểu khu này bên trong quen nhau không quen biết từng cái lớn nhỏ không đồng nhất bang hội lại đem toàn bộ to lớn tiểu khu cũng toàn bộ chiếm cứ tràn đầy đương đương những thứ này bang hội trong không sai biệt lắm bây giờ cũng bởi vì tưởng sơn đột nhiên xuất hiện để cho bọn họ đổi được vô cùng khẩn trương liền một ít lẫn nhau bang hội bởi vì lợi ích va chạm đều đã bung ô xuống bọn họ đều cảm giác được lần giao dịch này điểm hành động thấu nhập trước một tiêu i ể u khác quỷ dị rất nhiều bang hội đều đã có chút do dự nhưng là nhớ tới điểm giao dịch nhiệm vụ sau khi kết thúc vậy ngon cám dỗ lợi ích bọn họ cũng cắn răng ở quấn q u y ế t phải chăng cần phải kiên trì dẫu sao bất kỳ sự việc đều phải cần mạo hiểm chỉ như vậy ở ngay tức thì trạm vạn tối thiên đến gần đen xuống đồng thời dựa vào huyện phụng hóa bên cạnh ngân huyện cầu lớn một đầu khác tất cả cái tiểu khu và nhà cửa bên trong những thứ này sốc xếp chạy điểm giao dịch mà đến các bang hội đều bắt đầu cao độ canh gác đứng lên bọn họ đều đang đợi cầu lớn một đầu khác ở r ủ n gõ hãng may quần áo bên trong điểm giao dịch nhân viên sau này hành động t à n ca t à n ca t à n ca từng tiếng tiếng gọi theo tưởng sơn nhảy xuống tiểu hắt phần lưng để cho mọi người ở đây đều không tự chủ được đến gần người đàn ông này tưởng sơn khoát tay một cái sau đó không nói một lời đi vào hãng may quần áo p h ò n g khách mà tiểu hắt vậy từ rộng rãi trong cửa chậm rãi đi theo tới tình huống như thế nào xa tích thú và thi c h u ộ t thú tình huống chúng đã lan tràn tới địa phương nào bên trên bảo huy trực tiếp đuổi theo mở miệng nói đã đến đường thay thế bộ phận này cảm giác là bộ đội tiên phong đại đa số là thi c h u ộ t thú xen lẫn một ít số ít xa tích thú chúng đúng là tìm con mồi mỗi cái tiểu khu và nhà cửa cũng sẽ không bỏ qua tường sơn gật đầu một cái đi lên thang lầu sau đó ở ninh giang dưới sự hướng dẫn tiến vào phòng làm việc đi tới trước bàn làm việc vậy t r ê n c h ú t hôn l o ạ n máy vi tính sách tay trước màn ảnh từng cái lớn nhỏ không đồng nhất trên màn ảnh khắp nơi đều là hình ảnh có thể thấy một ít trong hình nhiều thi chuột thú cùng với xà tích thú đang không ngừng dâng trào hoặc là tiến vào tiểu khu hoặc là tiến vào bên đường cửa tiệm liền đang xây xe điện ngầm cửa ra vào cũng xông vào nhìn dáng dấp tình huống không quá hay tính toán không cần ngày mai tối hôm nay đêm k h a những người này thì biết dựa vào bên này tìm tới đây và chúng ta đụng tới một chỗ tưởng sơn thì thầm trong miệng chân mày hơi nhữ cái này làm cho nghe được lời hắn mọi người cũng thầm chấp nhận tin tức này phái cơ giới chim đi nhạc xã xa xa xem qua không có những thứ này thú nhân hóa tấn công tản như vậy mở số lượng nhiều như vậy chúng sau này quân đội vẫn l à như vậy đông đảo sao có xem qua không vẫn là bảo huy cầm máy tính bảng dơ đến tưởng sơn trước mặt mở miệng trả lời tam ca trước mắt không có tìm được bất kỳ thú nhân hóa xào huyện nhưng là phương hướng có thể chắc chắn vẫn là nhạc xã xa xa, xa hướng huyện phụng hóa thôn tráng xà tích thú và thi chuật thú số lượng theo bọn chúng lan truyền mở đang không ngừng giảm thiếu không có chúng ta tưởng tượng như vậy khoa trương số lượng lấy không chính xác thống kê thi chuột thú số lượng ở trên trăm con trở lên mà xa tích thú hẳn ở năm mươi chừng tưởng sơn nhận lấy máy tính bảng nhìn coi như ngoài cửa sổ thiên dần dần đen xuống nhưng là từ laser chim trong tầm mắt phản hồi tới đây hình ảnh như cũng vô cùng rõ ràng bởi vì laser chim trong tầm mắt từ mang theo nhìn ban đêm chức năng số lượng vẫn là rất nhiều cũng không biết những thứ này xuất hiện ở nơi này thú nhân hóa rốt cuộc có phải hay không chúng trong xào huyệt toàn bộ lực lượng đây là một cái vô cùng nguy hiểm vấn đề quả thật tưởng sơn nói điểm chủ yếu nếu như những thứ này thú nhân hóa là cái này không biết xào huyệt toàn bộ lực lượng vậy bọn họ tối thiểu biết mình lực lượng của địch nhân và số lượng nếu như những thứ này thú nhân hóa vẫn chỉ là cái này không biết xào huyệt một số số lượng vậy bọn họ thì biết vô cùng nguy hiểm và bị động khi bọn hắn và thú nhân hóa gặp nhau giao chiến thời điểm ở c h ú n g thủ l á n h dưới sự hướng dẫn những cái kia có thể tồn tại ở trong xào huyệt mới thú nhân hóa giống như tân sinh lực lượng vậy lần nữa gia nhập chiến đấu như vậy tình huống phát sinh sẽ lật đổ chiến cuộc ta cũng và các người nói ở ban đầu sân bay bên trong cứ điểm Đã xuất hiện một hiện các i tương tự t xà í h thú thủ l người h h quái vật, ta k ô n biết ban cái quái vật này và ban đầu chu có liên vật chu có lạc đầu và này sản không, n hay h n muốn đánh tan lần này quỷ dị thú nó nhất định nem nó. n g g là là mấu quỷ triều, chốt, đi Các thú thì ta dị sẽ ư nghe cho kỹ tiểu đội thứ ba do trần long thống lĩnh ninh giang quang đầu quyền phụ trợ xuất phát đến đường thạch thế nên chiến nơi đó thú nhân hóa và huy dẫn tiểu đội thứ tư hết khả năng hấp dẫn lan truyền đến xa xa thú nhân hóa để cho chúng không muốn khuếch tán qua xa còn có đối với x à tích thú đại quân muốn vô thì vô khắc quản chế và nắm giữ kịp thời và trần long bọn họ câu thông gặp phải thú nhân hóa không chương ố năm g g Cơ i t n ă m một mươi n g tám phát động tiểu đội thứ ba toàn bộ tập họp kiểm tra vũ khí trang bị rốn gỏ hãng may quần áo bên trong đại sành vang lên trần long tiếng gạo từng cái mới vừa cơm nước xong tiểu đội thứ ba chiến sĩ ngay tức thì cũng thẳng tắp lưng đứng thẳng người đi tới trần long trước mặt nhảy vút hướng đứng thành một hàng mỗi một người kiểm tra trong tay trường đao cánh tay lá chắn cùng với súng ống đạn dược dụng cụ truyền tin ở không bao lâu sau đó hết thẻ chỉnh lý xong hết từng cái bắt đầu báo số tổng cộng mười lăm người tiểu đội thứ ba toàn thể chiến sĩ cũng đúng chứa chờ phân phó chờ đợi trần long mệnh lệnh tiểu đội thứ tư tập họp kiểm tra vũ khí trang bị bà huy tiếng kêu vậy vang lên và tiểu đội thứ ba tốc độ mặc dù chậm một ít nhưng là đám này tiểu đội thứ tư chiến sĩ như cũng chỉnh tề vậy đứng thành một hàng kiểm tra lại liền vũ khí trang bị bên trong đại sảnh nồi chén g á o c h â u cũng sốc xếp bày trên mặt đất bọn họ mới vừa kết thúc bữa ăn tối từ bốc hơi nóng n ồ i bên trong còn có thể thấy còn sót lại còn dư lại thức ăn trần long và bảo huy hài lòng nhìn trước mặt mình đội ngũ quay đầu nhìn sang một bên nhìn kỹ bọn họ tường sơn gật đầu một cái tường sơn ngay sau đó nâng lên tay mở miệng nói tiểu đội thứ ba phân năm người trang bị cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài chờ một chút gặp phải thú nhân hóa các người là chủ phải đối mặt xà tích thú chủ lực bây giờ đi đem giới thú cũng thả ra đi nhớ nguy hiểm nhất và khó khăn nhất sự việc giao cho những thứ này giới thú làm các người đều là điểm giao dịch tâm huyết ta không hy vọng các người có chuyện rõ ràng mọi người một tiếng chỉnh tề giống to xuyên thấu phóng khách ở r ù n g ò hãng may quần áo quần quận ken két xe hàng thương cửa được mở ra giòn vang tiểu đội thứ ba mấy người chiến sĩ và tiểu đội thứ tư mấy người chiến sĩ điều khiển trong tay tay vòng chỉ huy bên trong buồng xe giới thú nhanh chóng xuống xe bành bành từng con từng con khổng lồ dữ t ợ n bị cải tạo qua thú nhân hóa từ trên xe nhảy xuống rụt gọ hãng may quần áo đang trước cửa trên quảng trường không khỏi đột nhiên lộ vẻ được chật trội đứng lên nga ô một tiếng giống to bên trên tiểu h ắ c bản năng thấy những thứ này thú nhân hóa giống lên bất quá ở tượng sơn nhìn soi mói nó lập tức ngoan ngoãn nằm trên đất a long ngươi và quang đầu quyền cùng nhau mang tiểu đội thứ ba chính diện tiến vào chiến cuộc lùng rết thú nhân hóa nhóm không nên quá qua đi sâu vào lấy đường thạch thế và ngân châu đường lớn khu vực này là chiến trường hết sức cố gắng không nên đem chiến cuộc h u y ế t tảng ra ta không muốn những thứ này bởi thú bị chiến đấu hỗn loạn hấp dẫn đến chỗ khác như vậy sẽ tạo thành không cần thiết phiền thoái một bên trần long gật đầu một cái nghiêm túc ghi nhớ tưởng sơn phân phó mập m ạ c đ ừ n g lỗ mãng lần này thú nhân hóa số lượng có chút nhiều mặc dù ngươi bây giờ cường đại rất nhiều nhưng là vậy không chịu nổi đi theo trần long đem lực lượng tập trung ở một khối như vậy mới có thể hơn nữa hữu hiệu trước tiên quang đầu quyền giơ một mặt to lớn tấm thuẫn và luyện ngục dịu vậy gật đầu cười bảo huy ngươi và ninh giang mang tiểu đội thứ tư phân tán đến đường thạch thế chung quanh dùng máy bay không người và laser chim chiếm cơ chế không quyền tùy thời và trần long bọn họ báo cáo thú nhân hóa tình huống và bố trí còn có một chút lan truyền đến vòng ngoài giải rác thú nhân hóa những thứ này đều giao cho các người phụ trách xử lý không nên để cho bảy thú khuyết tán ra biết chưa rõ ràng t a m ca bảo huy và ninh giang lớn tiếng kêu câu trong tay hai người nắm trường đao mặc trên người trước đen nhánh cơ giới yếm những thứ này cơ giới yếm và cơ giới xương cốt bên ngoài tương tự bất quá bọn chúng tác dụng chỉ là vì phòng ngự công kích t ư ờ n g sơn đầu nhìn đã đứng thành một hàng giữ tận giới thú cùng với ăn mặc lên cơ giới hạng nặng bộ xương ngoài tiểu đội thứ ba chiến sĩ bọn h tư, tưởng sơn vậy không ở số nhiều lớn ở ninh giang trần lóng trước mặt mở miệng nói ta sẽ đi sâu vào sân bay cứ điểm đi đánh chết vậy chỉ thủ lãnh đến lúc đó ở tới giúp các người có bất kỳ vấn đề tùy thời liên lạc ta nhìn tứ hùng gật đầu một cái tưởng sơn có thể cảm nhận được một cổ nhiệt huyết sát khí ở tràn ngập lên đường hắn lúc này nâng lên tay một tiếng thét điên cuồng ngay tức thì trần long và quang đầu quyền đã hướng hãng may quần áo cửa bạc huyện lớn đạo chạy trốn sau lưng ăn mặc cơ giới hạng nặng bộ xương ngoài tiểu đội thứ ba chiến sĩ đi theo bọn họ lao ra phía ngoài cơ giới đạp ở trên mặt đất tiếng va chạm đặc biệt một ngạt mà bảo huy và ninh giang một người mang năm người tách ra giới thú từ hai bên bên trong tiểu khu lan truyền ngay tức thì vậy biến mất ở tưởng sơn trong tầm mắt móc ra điếu thuốc chậm rãi đốt đi tới tiểu hắc bên người nhảy lên nó xuống lưng lạnh như băng cứng rắn sau lưng tưởng sơn nhưng cảm giác được như vậy thích quát khẽ một tiếng tiểu hắc cả người ngay tức thì cướp ra một cái lao ra đường xe chạy sau đó vượt qua một cái tiểu khu tầng rào theo đến gần đường cái một tràng bảy tầng nhà lầu bên ngoài mặt tường mang t ư ờ n g sơn nhanh chóng leo leo lên chỉ gặp nó chở t ư ờ n g sơn ở tiểu khu trên lầu chót giống như một cái khoáng thế hung thú vậy không ngừng ở nhà lầu tầng chót vượt qua chạy mà t ư ờ n g sơn trong tay thuốc lá ở tiếng gió gào thét trong ngay tức thì mất đi ở vào dùn gỏ hãng may quần áo cách một cái huyện phụng hóa giang và ngân huyện cầu lớn đối diện bên trong khu vực có thể rõ ràng bởi vì điểm giao dịch mọi người hành động đổi được bầu không khí bắt đầu không cùng từng cái bên trong tiểu khu từng cái một bang hội đang không ngừng tập học tụ lại dòng người dâng trào tất cả cái bất đồng bang hội vậy đang phát sinh mâu thuẫn và va chạm bất quá như bây giờ nguy cấp không có ai sẽ đi gây rắc rối căn bản nhất vẫn là phải tìm tìm được điểm giao dịch mục đích cuối cùng sau đó xác nhận mục tiêu sau đó liền chờ đợi điểm giao dịch nhiệm vụ kết thúc đang cùng những thứ này bang hội bằng bản lánh của mình tiếng người ồn ào bởi vì điểm giao dịch xuất động tiếng vang quá mức rõ ràng một ít bang hội chạm gác ngầm và máy bay không người cũng phát hiện điểm giao dịch nhân viên tập học đi ra ngoài bọn họ vậy đều vội vàng tập hợp đội ngũ định theo theo mau mau điểm giao dịch người tách ra ba tiểu đội theo b ạ c huyện lớn đạo đi phía trước là đường thay thế bọn họ mục tiêu rất có thể là cái hướng kia a nguyệt lớn tiếng hầm hự bên người từng cái đang thu thập bọc hành lý các linh đệ vậy từ nơi này bờ sông công viên trên cỏ đứng lên kiểm tra tự thân vũ khí trang bị dự định lên đường bởi vì rời đi xe buýt tổng t r ạ n g bọn họ muốn tránh những thứ này b ă n g hội cho nên tìm được bờ sông một cái công viên thành t ự bọn họ ở tạm mặc dù điều kiện lên không sánh bằng tất cả cái tiểu khu nhà cửa nhưng là nơi này ở núp tính và quan sát vị trí khá vô cùng cho nên bọn họ cái đầu tiên thời gian phát hiện sông đối diện điểm giao dịch nhân viên chiều hướng a nguyệt kích động đặc biệt bên trên lão ca đi tới trước cầm trường đao và ba lô mở miệng có chút nghi ngờ hỏi a nguyệt ngươi nói đường thạch thế không phải đều đã đã sớm bị quét sạch qua cũng biết không có tài nguyên và quét vượt giao dịch này điểm đi nơi đó làm gì đến lúc đó chúng ta đi khu vực này có thể hay không không vớt được chỗ tốt ta ta cũng không rõ ràng nhưng là bây giờ cũng đi tới bước này như thế nào đều phải đuổi theo ta cảm thấy bọn họ mục tiêu cũng không phải đường thạch thế hẳn vẫn là chỗ khác chẳng qua là theo đường thạch thế phương hướng mà thôi không nói trước đ ổ i theo đi những cái kia chiếm cư ở vùng lân cận bang hội vậy không sai biệt lắm đều phải phát giác mau rất nhanh t r ă n g tròn cái này không lớn bang hội tụ họp bang chúng nhanh chóng hướng ngân huyện cầu lớn chạy đi xông qua cầu lớn theo điểm giao dịch nhân viên di động phương hướng lao đi mà ở bọn họ biến mất sau đó không lâu lắm thời gian từ bạc huyện bên đại lộ lên tất cả cái tiểu khu và nhà cửa bên trong lao ra một đoàn d ò n người mỗi người bọn họ bão đoàn phân tán ra rộn ràng hướng phía trước vào tới chương năm trăm m ư ơ i chín chiến trường chạy như điên trần long và quang đầu quyền dẫn tiểu đội thứ ba chiến sĩ cùng với năm con r ơ i thu tốc độ thật nhanh rất nhanh v ọ t tới bạc huyện lớn đạo và ngân châu đại đạo ngã tư đường hướng bên phải chính là nhẹ p h ư ờ n g thành mà hướng bên trái chính là đi nhạc xã phương hướng bọn họ chỗ ở vị trí đã thuộc về đường thay thế